đem v ĩ n h hàng áo giáp ném vào trong ba lô nhiếp phàm tiếp tục tại loạn thạch trong đống tìm tòi bay qua những ngày chất đống loạn thạch đã đến loạn thạch trồng chất đằng sau xa xa một cái màu vàng l ợ n khảm đầy các loại bảo thạch bảo dương xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt nhiếp phàm trong nội tâm khẽ động cái kêu bảo dương mới được là cái huyệt động này b ả o tảng chỗ không biết cái này bảo dương có hay không khóa lại hắn đang chuẩn bị tiến đến mở ra cái này bảo dương đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái gì dừng lại xuống hắn trốn ở bên cạnh trong góc tối chỉ thấy một cái đạo tặc thân ảnh xuất hiện tại cái này khẩu bảo dương bên cạnh chứng kiến cái này đạo tặc n h ấ t p h ạ m bỗng nhiên đã minh bạch cái gì không biết là ai làm cái này ván cục nghĩ nghĩ làm ván cục người rất có thể là thân là hư không hành giả khô diệp luân hồi bởi vì khô diệp luân hồi rõ ràng đối với trong huyện động bộ tình huống hiểu rõ nhất mà mặt khác pháp sư thì là bị lợi dụng rồi cái k i a đạo tặc tại bảo dương bên cạnh ngồi t r ồ n h ồ p xuống theo trong ba lô móc ra một bó to cái chìa khóa những n à y cái chìa khóa lớn nhỏ khác nhau là bọn đạo tặc khai mở dương t i ế t yếu đấy hắn đối lập một lúc sau từ đó chọn lựa ra một quả cái chìa khóa cầm lấy cái tia đại khóa mở thoáng một phát, phát hiện không đúng lại lấy ra mặt khác một quả cái chìa khóa hình như là lớn nhỏ khép lại cái kia đạo tặc bắt đầu yên t ĩ n h địa mở khóa bọn n g ờ i bắt ve chim xẻ nút đằng sau nhếp phàm mỉm cười dùng hát cám ẩn nấp hiệu quả chậm dai đã đến gần cái kia đạo tặc cái con kia một trăm tám mươi cấp đầu lĩnh cấp băng xương cự long nện bức trầm trọng bước chân h ư ớ n g cửa động phương hướng tiến lên cái này cùng nhau đi tới nó người nào đều không có phát hiện chỉ là người được nhân loại khí tức lâm hân nghiên ba người uống hết đi cao cấp tần hình dược tề bọn hắn ẩn nấp trong góc nhìn xem băng xương cự long dần dần tới gần động thủ tinh vân tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong quát k h ẽ nói chỉ thấy ba người đồng thời chấn động rất xuống một t r ư ờ n g quyển trục trong tay bọn họ quyển trục gọi hỏa diễm siềng xích là pháp sư điện đường p h á t đấy từng tam gia huy hoàng pháp sư mỗi tháng có thể đạt được một t r ư ờ n g bọn hắn sử dụng hết hỏa diễm siềng xích về sau ba đạo tráng kiện hỏa diễm siềng xích lăng không xuất hiện đem băng x ư ơ n g cự long một mực địa buộc c h t ở băng x ư ơ n g cự long tức giận địa g à o thét càng không ngừng dãy rùa nhưng là y nguyên không cách nào dãy rùa siềng xích buộc chặt thời gian có hạn đi tinh vân nói huy động pháp trượng một cái t h o á n hiện hướng huy động ở chỗ sâu trong nước tới hòa diễm trùng có một ít hình ảnh cùng tin tức chuyển đến lâm hân niên h đôi mi thanh tú cao lại bên trong còn có những người khác nàng đ ỗ n g nhiên đã minh bạch cái gì có chút phẫn nộ cũng dùng một cái thoáng hiện cùng băng xương cự long sắt bên người mạ qua cái k i a đạo tặc tay chân phi thường linh hoạt càng không ngừng động lấy trong tay cái chìa khóa chỉ nghe xoạch một tiếng khóa được mở ra hắn lộ ra một tia hưng phấn thần thái lập tức đem khóa q u ă n g ra chuẩn bị mở ra bảo dương đột nhiên sinh ra một tia không ổn dự cảm không tốt t ậ t phong bộ hắn đang chuẩn bị phóng thích tật phong bộ chợt phát hiện tật phong bộ kỹ năng không cách nào sử dụng đang khóa định kỹ năng n h ấ t p h à m ngoại trừ ác ma tập trung bên ngoài tấn giai sinh mệnh đức lô ý về sau còn học qua một cái tam giai tập trung kỹ năng tuy nhiên hiệu quả so ác ma tập trung phải kém rất nhiều nhưng đối phó với tam giai người chơi vẫn là có thể đấy đã tập trung vào cái kêu đạo tặc về sau n h ấ t p h à m thị huyết mạng đằng theo trên mặt đất trường mà bắt đầu trói hướng cái kêu đạo tặc chỉ thấy cái kêu đạo tặc đột nhiên dùng cái gì d ự ợ c tề thân thể nhanh chóng biến mất thấy như vậy một màn nhiếp h à m trong nội tâm khé động là cao cấp hư hóa dược tề xem ra cái này đạo tặc đúng là dùng cao cấp hư hóa dược tề mới tìm hành bảo cao cấp hư hóa dược tề có thể cho thân thể tiến vào hư hóa trạng thái tựa như một đ o à n ẩn hình không khí giống như người khác ma pháp không cách nào đánh tới hắn hắn cũng không cách nào sử dụng bất luận cái gì ma pháp công kích đ ị c h nhân tiếp tục thời gian vi mười giây đến năm mươi giây không đ ề u giống như chỉ có hư không hành giả mới biết được hư hóa dược tề chế tắc phương pháp nếu như không phải hư hóa dược tề cái này đạo tặc khẳng định chạy không thoát bất quá hắn đã dùng hư hóa dược tề đối với nhiếp phàm thự không có bất kỳ uy hiếp、nhiếp、phàm đem bảo dương mở ra Hòa、tay h ò t tại bảo dương ở bên trong ngò thoáng một phát, bắt tay bắt bảo bên dương ngò ở đều ầ u chỗ cái cho cho cái lệnh thể, hình thôi, đại khái ngón cái giống như nhỏ, lệnh nhiếp phàm không khỏi đánh là lớn làm một ấm một độ bút vật rét rút kiện đại giống ngón đ dậy. Tay đều nhanh bị đông cứng c n g rồi hắn vội vàng đem cái này đổ vật ném vào chữ vật chi châu bên trong tiếp tục lục lọi thoáng một phát lấy được một trang giấy quấn bảo dương ở bên trong không nữa mặt khác thứ đồ vật rồi đang chuẩn bị đem vươn tay ra đến ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nham thạch trồng chất bên trên hắn không nghĩ tới bọn hắn đám người kia kế hoạch lâu như vậy thật vất vả mới đi vào trong động còn đến rõ ràng có người so với bọn hắn nhanh chân đến trước một bước mở ra băng xương c ự long bảo dương vất vả lâu như vậy rõ ràng bị người khác hái được quả đảo chết tinh vân biểu lộ dữ tợn tại hắn dưới sự thao túng hắn phát bắn đi ra băng đạn bành một tiếng trên không trung n ổ tung như cây kim giống như băng đâm dày đặc địa hướng nhiếp phảm bao trùn đi qua chương hai trăm bốn mươi mốt bị phong ấn long chi thành nhiếp phảm cầm thứ đồ vật đã đủ hài lòng cùng tinh vân bọn người đánh một điểm ý nghĩa đều không có hắn mở ra pháp thuật khoát miễn kỹ、năng. bành bành bành n mạnh kháng những ma pháp này ánh mắt của hắn quét qua phát hiện lâm hân nghiên đều là pháp sư điện đường người lâm hân nghiên xuất hiện ở chỗ này nhiếp phàm cũng không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn lâm hân nghiên chứng kiến nhiếp phàm về sau ánh mắt hơi chậm lại tuy nói nhiếp phàm đối diện bộ dung mạo đã tiến hành dịch d u n g nhưng lâm hân nghiên sớm đã biết rõ nhiếp phàm có dịch dung ẩn n ấ p d ư ớ i chỉ đối với nhiếp phàm thần cao hình thể vân vân có một loại thân thiết quen thuộc cảm giắc nhiếp phàm là ngươi sao lâm hân n i ê n cho nhiếp phàm phát một đầu tin tức thu được cái tin tức này nhiếp phàm lộ ra vẻ mĩm cười lâm hân niên h đ e m mình một nhận nói, còn cho khô có tạc, đạo ra rồi, nói, tại i đây còn có một đạo tạc, là d ệ p l u nhiếp ồ người, hắn Ấn. Hân Nhiên trước. tiêu diệt à, ta đi ta đáp, Lâm phàm hơi chút một đ i ể m gầy thông minh nàng liền đã biết cả kiện chuyện đã trải qua thứ đồ vật bị nhiếp phàm cầm bắt được lâm hân niên h ngược lại cảm giác có chút mừng rỡ nếu như bị nàng cầm bắt được cuối cùng nhất định sẽ tiến hành trong đội đầu giá bị nhiếp phàm lấy đi trong n ộ i tâm nàng không có bất luận cái gì khúc mắc bởi vì tại nàng trong suy nghĩ nhiếp h à m có đặc thù địa vị nhiếp h à m quét mắt liếc toàn bộ cự long đậu quật cái này hai đầu băng xương cự long phi thường nghèo ngoại trừ cái này bảo dương bên ngoài mặt khác cái gì đó đều không có hắn dùng một cái rất nhanh ghé qua kỹ năng thân thể loay lên trực tiếp biến mất đột nhiên đã mất đi mục tiêu tinh vân ngây ngốc một chút tên k i a cứ như vậy chảy mất động tác thật nhanh a đúng lúc này xa xa trong góc một cái đạo tặc trầm rã i hiện ra thân hình hư hóa dược tề hiệu quả đã đ ã xong tại hắn vừa mới xuất hiện thời điểm ngẩng đầu nhìn đã đến mấy cái thiêu đốt lên ánh lửa côn trùng hắn sửng sốt một chút những này là vật gì những này đốt họa diễm thiêu đốt côn trùng đúng là lâm hân niên triệu hoán họa diễm trùng cái t i ê đạo tặc vừa định núp đích chỉ n g h e bành bành hai tiếng nổ v a n g những n à y hỏa diễm trùng đột nhiên nổ tung hỏa diễm đem cái kia đạo tặc thôn v h ệ cái kia đạo tặc trực tiếp bị dây ba người bốn phía niết tắc thoáng một phát không có bất kỳ những thứ khác phát hiện bảo dương bị mở cũng t i ể u ý nghĩa nhất thứ đáng giá bị cầm đi chung quanh tuy nhiên khả năng còn có một chút thứ đồ vật nhưng đều là chút ít đồng nát sắt vụn mà thôi cho chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong truyền đến lo lắng tiếng la một mục chúng ta tại đây nhanh duy trì không được rồi Tinh Vân đại ca, các những cái kia pháp sư đám bọn họ chính đang không ngừng địa hấp dẫn lấy băng sương cự long chú ý đã tử vong nhiều cái người ba người bọn hắn lung tung nhất tắt thoáng một phát tranh thủ thời gian rút lui khỏi ba thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh xuyên ra băng sương cự long động quật một đoàn người hướng ra phía ngoài chạy như đ i ê n trong đội không có mục sư bất quá may mắn đợi lát nữa có thể đi qua dùng phục sinh quyển trục đem tử vong đội viên phục sống lại băng sương cự long a tư khắc tư đổi một khoảng cách tiêu diệt mấy người về sau trở lại xào huyệt của mình đi mười hai người trong rừng chạm mặt rồi cái này mười hai người ở bên trong cũng kể cả khô diệp luân hồi các ngươi cái gì đó đều không có cầm bắt được khô diệp luân hồi giả bộ như kinh ngạc mà hỏi thăm trong động quật chuyện đã xảy ra hắn cũng đã biết trong lòng của hắn phiền muộn được phải chết phổi đều nhanh tức điên lên rồi chính mình kế hoạch lâu như vậy đối với băng x ư ơ n g cự lòng a tư khắc tư bảo dương đã nguyện nhất định phải có rồi không nghĩ tới nửa đường trình Không giết tới cái kim. ra rào biết từ chỗ nào đã đến cái đức lộ ý ý trực tiếp đem đồ đạc của hắn cho c ấ p đi lại để cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi thứ đồ vật không phải đều bị khô diệp đại ca cầm đi sao lâm hân n h i ê n nhìn về phía khô diệp luân hồi nói nghe được lâm hân n h i ê n lợi mà nói tinh vân đợi ánh mắt của người lập tức đã tập trung vào khô diệp luân hồi một một lời này nói như thế nào nói được tinh tưởng một điểm tinh vân trầm thấp mà nói hắn hơi chút tưởng tượng cũng nghĩ tới điều gì chỉ là còn không quá xác định ngươi không muốn ngậm máu p h u n g người khô diệp luân hồi mặt đỏ lên cái kia đạo tặc cùng đức l ô ý chẳng lẽ không phải khô diệp đại ca người cái kia có thể là ta nghĩ lầm rồi lâm hân nghiên nói nàng cùng nhiếp phàm thông lên giọng nói lời nói này đều là nhiếp phàm giáo nàng nói nàng không rõ nhiếp h à m tại sao phải nhằm vào khô diệp luân hồi bất quá mặc kệ nhiếp phàm cùng khô diệp luân hồi có cái gì ăn tết i quá tiết nàng rõ ràng sẽ đứng tại nhiếp phàm bên này nghe lâm hân nghiên vừa nói như vậy mọi người muốn không nghi ngờ khô diệp luân hồi cũng khó khăn khô diệp hôm nay ngươi nếu mang thứ đ ó n h ổ ra chúng ta cái này coi như xong nếu ngươi không nổ ra ta cho ngươi tại pháp sư điện đường lăn lộn ngoài đời không nổi tin hay không do ngươi tinh vân hừ lạnh một tiếng nói lâm hân nghiên lời mà nói có độ tin cậy cao hơn một chút mấy ngày qua bọn hắn đều bị lợi dụng rồi cái này lại để cho hắn rất là nénh giận ta căn bản không có cầm những vật kia khô diệp luân hồi cãi lại nói cho dù hắn c ầ m hắn cũng sẽ không nổ ra thú chi những vật kia hắn căn bản không có cầm bắt được loại cảm giác này để cho n h ấ t hắn phiền m u ộ n thứ đồ vật không tới tay không nói còn bị dại van xem ra ngươi là quyết định chủ ý đem những vật kia cho nuốt tinh vân cười lạnh nhìn chăm chú khô diệp luân hồi đem khô diệp luân hồi đá ra đ o à n đội vung lên p h á p trượng một đạo băng phong thuật hướng khô diệp luân hồi hành k í c h tới không quản các ngươi tin hay không những vật kia không phải ta lấy đấy khô diệp luân phiên về thân thể khẽ động huyên hóa thành hư vô sương n g nhanh chóng bỏ trốn t i n lúc này nhiếp muốn đ phàm đang đứng ở biến thân báo săn tiềm hành trạng thái hướng khô diệp luân hồi nhưng khô diệp luân hồi hư k đã nhanh chóng bỏ trốn biến mất hắn chỉ có thể thôi xem ra muốn đạt được thứ nguyên trí giới chỉ có thể đợi về sau có phương pháp đối phó khô diệp luân hồi nói sau nghe lâm hân nhiên nói tinh vân chuẩn bị đã e m mặt một làm chuyện cho cả chơi, khác tinh vân phía dưới cũng có một cái cỡ công chuyện cho địch hữu pháp Tinh phía hội, phương thái. Tinh này này, điện lần nói đường người Vân lớn lần song trạng Vân vào dưới, đối sở sư ở tất đ nói lại để cho khô diệp luân hồi lăn lộn ngoài đời không nổi nếu là lời nói n ổ ra lại nuốt trở về vậy thì quá thật mất mặt rồi coi như là làm làm bánh b ộ t nô hắn cũng muốn cho khô diệp luân hồi một ít đẹp mắt đấy lại để cho tinh vân q u a y dối q u a y dối khô diệp luân hồi cũng tốt tốt nhất là lại để cho khô diệp luân hồi không cách nào an tâm tăng thực lực lên cái kia nhiếp h ẳ n g có lẽ rất nhanh có thể tìm được đối phó khô diệp luân hồi phương pháp Nhếp phàm nhìn một chút vừa mới đến tay lưỡng kiện phàm chút theo một mới tay vật, vừa đồ băng xương cử long tinh r ngũ giai ma tinh là một khối ngũ giai long tinh nhiếp phàm trong lòng tim đập mạnh một cú giống như loại này cấp bậc ma tinh là tương đương hiếm thấy đấy mười người loại ngũ giai chức nghiệp cũng chưa hẳn là một đầu ngũ giai cự long đối thủ chỉ có tiêu diệt một đầu ngũ giai cự long mới có thể đạt được một khối ngũ giai băng xương long tinh có thể tưởng tượng một khối ngũ giai băng xương long tinh có bao nhiêu giá trị c ầ m ngũ giai băng xương long tinh hay cùng đám nở thợ cờ đổi một kiện sử thi vật phẩm đều không là vấn đề hoặc là lại để cho thợ rèn chế tạo một căn pháp trượng đem ngũ giai băng xương long tinh để đặt tại pháp cảnh đ ỉ n h cái kia căn pháp cảnh khẳng định ít nhất là cấp sử thi đấy bởi vậy có thể tưởng tượng một quả ngũ giai băng xương long tinh giá trị băng xương long tinh đến tay về sau nhiếp h à m phản ứng đầu tiên cũng không phải đi đổi sử thi trang bị hoặc là chế tạo sử thi trang bị mà là thôn phệ tiến hóa không biết thôn vệ một quả băng i ế t thôn một vệ quả b xương long tinh có thể cho chính có hắc cám hóa thể tiến tới trình độ nào, phải hay là không có thể mở ra chi tâm tiếp theo trọng mình phải hay không chi phong nào, ấn. mở ra độ là bên ă n xương long tinh g b trong lần chứa năng lượng q u á cường đại nhất phàm chỉ có thể từng điểm từng điểm hấp thu thượng diện giật tán năng lượng nếu như thoáng cái đem băng xương long tinh bên trên năng lượng toàn bộ thôn v ệ đi vào cái k i a n h ấ t p h à m nhất định sẽ trực tiếp bạo thể mà vong bắt đầu hấp thu băng xương long tinh thượng diện ẩn chứa năng lượng kê tính toán một cái tiến độ nhất phàm xem chừng ít nhất phải lượng trong cuối tuần mới có thể đem băng xương long tinh thượng diện ẩn chứa năng lượng thôn p ệ hoàn tất hệ thống ngươi đã lấy được hàn băng trí lực băng xương phụt lên kỹ có thể mở ra ở bên trong độ hoàn thành không hai băng xương phụt lên ngũ giai kỹ năng công kích từ xa kỹ năng có thể đối với phương viên ba mươi mã trong phạm vi sở hữu tất cả đơn vị tạo thành ngũ giai hàn băng tổn thương cũng tạo thành ngũ giai đóng băng hiệu quả phóng thích một lần cần lượng mp một mươi hai điểm đem theo bảo dương ở bên trong đạt được mặt khác một kiện đồ vật đem ra là một cuốn phụ sách thập p h ầ n cũ nát cũng không biết là cái gì niên đại vật phẩm thượng diện vẽ lấy một ít đặc biệt ký hiệu phù pháp chi thư bị phong ấn long chi thành không biết cái này phù pháp chi thư là vật gì nhiếp phàm đang chuẩn bị nghiên cứu thoáng một phát tác dụng của nó tay phải vừa mới va chạm vào phù pháp chi trên sách văn tự chỉ thấy phù pháp chi trên sách đột nhiên bộ phát ra quang mang màu vàng nguyên một đ á m ký tự từ nơi này cuốn sách bên trên phiêu mà bắt đầu biến mất tiến vào nhiếp phàm trong thân thể lóe lên rồi biến mất nhiếp phàm cảm giác b i ể n thự tin tức trào vào trong óc của mình mặt trước khi cái kia miếng thụ vương c h i hồn lại để cho nhiếp phàm trong óc xuất hiện một ít hư hảo hình ảnh lần này phù pháp chi thư dị biến lại để cho cây kia vương phía trên xa xôi bên trên bầu trời xuất hiện một tỏa vô cùng khổng lồ thành trì nó cứ như vậy lặng lặng yên phi ê u phủ ở c h ỗ đó bên ngoài tường thành lộ ra phi thường đổ nát hoang vu ẩn ẩn có thể chứng kiến một hai điều cự long tại thành trì trên không b a y múa lên xuống lại nhìn thoáng qua hai tay trên tay g ô n g tuyết cái tia c u ố n phủ pháp chi thư đã biến mất không thấy hắn muốn đem ý thức kéo dài tiến này tòa long chi thành nhìn xem c h ỗ đó đến cùng có cái gì một đầu thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên hệ thống ngươi phải trang quyết định tiến vào bị phong ấn long chi thành tiếp thu đến cái này đầu hệ thống nhắc nhở nhấp phàm ngây ngốc một chút nghĩ chọn hay không đã cái này lòng chi thành là tại trong óc của mình vậy sau này tùy thời cũng còn có thể đi vào hiện tại đi trước đem quang huy đức lộ ý chuyển trước nhiệm vụ làm xong nói sau tuy nhiên không biết long chi thành bên trong đến cùng có cái gì nhưng phạm là cùng lòng có quan hệ đấy cái kia khẳng định thật không đơn giản dùng chính mình thực lực bây giờ tiến vào long chi thành có thể hay không gặp được nguy hiểm nghĩ nghĩ có lẽ hay trước tăng thực lực lên nói sau c ắ c không thể nóng vội một quân phù pháp chi thư trực tiếp đem một tấm bản đồ đưa vào một cái người chơi trong ý thức có cái gì là đầu não không cách nào làm được hay sao chương hai trăm bốn mươi hai Bị tập kích. trong ậ p kích. t tay cái t i a kiện vĩnh viễn vĩnh hàng áo giáp chỉ có thể hồi trở lại khắc nhị phỉ đức nói sau nhìn xem đến tột u cùng là tu bổ có lẽ hay trực tiếp phân giải mất nhất phàm cảm giác được tại t r ầ m t r ạ m thôn phệ băng x ư ơ n g long tinh đồng thời hàn chính đã lấy được một tia băng hàn chi lực nhìn một chút hàn đối với băng hệ ma pháp khẳng tính tăng lên năm mươi hai điểm đoán chừng thôn phệ hết băng x ư ơ n g long tinh về sau còn sẽ có trên phạm vi lớn tăng thêm băng x ư ơ n g cự long tại băng hệ sinh vật ở bên trong xem như bên ngoài thường đẳng cấp cao tồn tại giống như người chơi rất khó tiếp xúc đến loại này cấp độ sinh vật chớ đừng nói chi là đạt được một khối ngũ giai băng xương cự long long tinh rồi về phần bị phong ấn long chi thành bên trong có thể hay không có đại lượng long tộc sinh vật tồn tại cái này còn phải sau khi đi vào mới có thể biết hân nhiên mấy ngày nay xem như t ô i công bận rộn rồi nghĩ nghĩ về sau nếu là có tốt pháp sư trang bị đền bù tổn thất thoáng một phát nàng a sau một lúc lâu nhiếp phàm cùng tuyết tiên gặp mặt hai người cùng một chỗ h ư ơ n g thí luyện chi tháp tầng ba ở chỗ sâu trong chạy đi ven đường k h á i vật đều so sánh yếu không có gì có thể khiến cho n h i ế phàm chú ý đấy t h ằ n g đường đi tới thí luyện chi tháp tầng ba người chơi có lẽ hay khá nhiều đấy trên đường đụng phải không ít người cũng không biết những n g ư n g người này từ nơi này xuất hiện đấy ban g đình đế quốc những cao thủ cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này rồi không biết tiêu ngự cùng tiêu linh thế nào bọn hắn tăng lên tới cái gì cấp độ dùng hai người bọn họ thực lực cấp bậc có lẽ cũng không thấp nhất phạm về sau sẽ không có thu được qua bất luận cái gì về tiêu ngự cùng tiêu linh tin tức không biết có bao nhiêu cao thủ như tiêu ngự cùng tiêu linh đồng dạng che giấu trong biển người ngoại giới các người chơi một chút cũng thu không đến bọn hắn tiếng động khắc nhĩ p h đức bên ngoài trên con đạo liên thông khắc n h ĩ phi đức cùng cắt lốt thành ở giữa con đường ba cái cơi lấy màu đen mã thất người chơi xuất hiện tại quan đạo cuối cùng ngựa rất nhanh địa chạy vội bọn họ đều là một trăm năm mươi một trăm sáu mươi cấp người chơi đầu lĩnh chính là một cái một trăm sáu mươi mốt cấp chiến sĩ toàn thân phúc nhĩ đặc ngân cấp trang bị mặt khác hai cái một cái pháp sư một cái đạo tặc pháp sư một trăm sáu mươi lăm cấp đạo tặc một trăm linh mười lăm cấp trên người trang bị ít nhất đều là bí ngân cấp đã ngoài đấy hơn nữa bọn họ đều là tam giai chức nghiệp huyết hồn huyết đao bọn hắn bây giờ đang ở cái gì vị trí nói chuyện chính là cái kia cái chiến sĩ gọi huyết kiếm bọn hắn đã nhanh đến r i ụ c huyết sở tiệu đi ô thỏ ngươi phỉ đức nơi đóng quân rồi cái kia gọi huyết hồn pháp sư nói hôm nay có thể giết thống khoái rồi huyết kiếm cười cười nói trên người hắn trang bị toàn thân đỏ tươi đã che giấu trang bị vốn có s á t thái không muốn quá khinh địch rồi đạo tặc huyết ngân thản như nói ngươi không sẽ cảm thấy có chúng ta ba cái tại còn có thể thất thủ a ngươi lo lắng rất dư thừa rồi huyết kiếm cao giọng cười cười ba người bọn hắn đều là theo bang đ ỉ n h đế quốc mặt khắc thành thị chạy tới đấy ven đường phí hết nhiều cái tiếng đồng hồ mới chạy tới nơi này bọn hắn theo thứ tự là ba cái mười vạn người công hội hội trưởng là huyết vũ đem bọn họ điều tới sắp huyết vi minh vẫn có không ít cao thủ đấy hơn nữa hắc long vô song đã ở huyết mân nói ngươi lo lắng rất dư thừa rồi chỉ cần chúng ta ra tay rất nhanh sắp huyết vi minh căn bản không có cứu viện thời gian coi như là hắc long vô song tự mình đến lao tử cũng chưa chắc sợ hắn coi t r ư ừ n g chạy nhanh được vạn năm thuyền cẩn thận một chút tóm lại là đúng vậy đấy ba người cưỡi ngựa chỉ là một lát liền tuyệt trần mà đi khắc nhĩ phỉ đức bên ngoài dù huyết công hội nơi đóng quân mới vừa vận thành lập không bao lâu Bọn hắn nhiều thuê rất công còn dục huyết cùng ô n thành viên thay phiên đóng nhất bảo tại người đã ngoài. g hội thay huyết tại ít trì đã ở, bảo Dục c phượng vũ lưỡng đại công hội các tinh anh hiện tại đang tại nhiệm vụ tiến trình chính giữa tại đây người chơi đẳng cấp tương đối tương đối thấp chỉ có sáu bảy mươi cấp tả h ư u bất quá hiện tại khoảng thời gian này đi vào khắc nhị phỉ đức người chơi cũng không nhiều dục huyết công hội có thể triệu tập ra năm sáu trăm n g ư ờ i đó n g ở đã coi như không tệ rồi lúc này ma thần thị huyết một ít các người chơi chính thần không biết quỷ không hay địa tới gần cái này nơi đóng quân bọn hắn nhân số đại khái tại một trăm người tả hưu do huyết đao dẫn đầu đều là ma thần thị huyết tinh anh bởi vì bọn họ so sánh phân tán cũng so sánh nhận nấp cũng không có khiến cho dục huyết công hội chạm gác đám bọn chúng chú ý dục huyết công hội trú trong đất có một ít người chơi tại tường ngoại phụ cận đi dạo bọn hắn chính trò chuyện không biết lão đại nhiệm vụ của bọn hắn tiến độ thế nào ai biết được nghe nói là cái truyền kỳ nhiệm vụ hẳn là thật không đơn giản à không dễ dàng như vậy tự hoàn thành nghe nói đến tiếp sau khâu nhiều hơn đi nên cắt lượt rồi ta có thể đi chẹn lẹ vào đi một cái chiến sĩ người chơi nói hắn mà nói lập tức đưa tới bên cạnh một đám người hâm mộ trong bọn họ rất nhiều người còn phải ở chỗ này ngây ngốc một hai giờ có thậm chí còn muốn ngốc ba bốn giờ đã ngoài bọn hắn cũng không có phát giác được nguy cơ chính từng bước một tới gần huyết đao hướng phía trước nhìn lại dục huyết công hội công hội nơi đóng quân đã xa xa đang nhìn rồi đây là bọn hắn cái thứ nhất phải x ử l ý m ụ c t i ê u kế tiếp sẽ đến phiên phượng vũ cùng sắp huyết vì mình hắn tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong gửi đi giọng nói hỏi các ngươi đã đến chưa còn có nửa phút đã đến. ta đây động thủ huyết tự trả lời cho một đám các đội viên gửi đi giọng nói tin tức sắt tại huyết đao tuyên bố mệnh lệnh lập tức tiềm phục tại các nơi m à thần thị huyết các người chơi siêu siêu siêu địa phóng tới dục huyết công hội nơi đóng quân phát hiện có người hướng chính mình công hội nơi đóng quân xông lại những cái k i a phụ trách phóng tiêu các người chơi lập tức tại công toàn bộ bảy trò chuyện ở bên trong lớn tiếng kêu to mặt khác tường thành bên cạnh cảnh báo cũng đương đương đ ư ơ n gõ địa g văn rồi chú trong đất các người chơi coi như là nghiêm trình huấn luyện nhanh chóng động viên mà bắt đầu huyết đao chìm quắt to một tiếng một cái thả người n g à y vào giờ mới bắt đầu tu kiến không bao lâu t ư ở n g thành một cái xông tới b à n h bành bành nguyên một đám người chơi bị đánh bay đi ra ngoài toàn phong trảm một mảnh bạch quang phát sáng lên lần lượt người chơi bị miệu x á t huyết đao cũng gom góp một thân truyền thuyết phẩm chất trang bị trước mắt đều lên tới bí ngân cấp sức chiến đấu có lẽ hay tương đương kinh người tăng thêm đẳng cấp đã đột phá một trăm ba mươi năm cấp đối với mấy cái này sáu bảy mươi cấp các người chơi cơ bản có thể miệu x á t b à n h bành bành, bành d â y đặc ma pháp tại huyết đao trên người nổ tung trên đầu của hắn đã nổi lên nguyên một đám một hai chục điểm tổn thương thương thế kia hại thật sự quá thấp ngay tại huyết đao quét ngang vô địch thời điểm mười cái một trăm hai mươi cấp tinh anh nở tờ cờ hướng huyết đao vọt lên đi lên từng tinh anh thủ vệ ba mươi vạn lượng hp lập tức sửa chữa đã triển trụ huyết đao còn có một chút tinh anh thủ vệ hướng x ô n g tới mặt khác ma thần thị huyết các người chơi vọt lên đi lên kiến thiết nơi đóng quân lúc vì thủ vệ nơi đóng quân giống như công hội đều thuê nở tờ cờ tinh anh thủ vệ hiệp trợ bản công hội người chơi bảo hộ nơi đóng quân an toàn c h i ê u mộ một cái một trăm hai mươi cấp so tinh anh thủ đại khái cần hai tiền bạc giúp huyết công hội bởi vì tài chính có hạn chỉ cái chia mộ sáu mươi cái những n à y tinh anh thủ vệ gia nhập chiến đoàn về sau ma thần thị huyết các người chơi thoáng cái lâm vào khổ chiến dù sao những người này chính giữa huyết đau thực lực mạnh nhất những người khác tựu chỗ thua kém nhiều hơn năm sáu người mới có thể đối phó một cái tinh anh thủ vệ hơn nữa nơi này là dục huyết công hội sân nhà có nhiều như vậy dục huyết công hội người chơi tại ngay tại ma thần thị huyết lâm vào khổ chiến thời điểm ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thành bên ngoài tường huyết đau ngươi cũng quá đồ ăn đi à nha huyết kiếm ha ha cười nói tuy nhiên tại game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng huyết đau so với hắn cần nhở trước một ít nhưng là hiện tại huyết đao thực lực so với hắn phải kém sắc nhiều hơn ít nhất ngồi châm t r ọ c nhanh lên hỗ trợ huyết đao phiền m u ộ n địa quát lạnh nói hắn công hội có thể không thể so với huyết kiếm công hội huyết kiếm công hội một mực ở vào vững vàng đang phát triển bọn hắn không có gặp được bất luận cái gì có sức cạnh tranh đối thủ nhưng là tại khắc nhị phỉ đức sắp huyết vi minh dục huyết cùng phượng vũ liên minh đem bọn họ công hội áp đến xít sao đấy cho nên hắn thực lực bây giờ mới có thể chỗ thua kém huyết kiếm nhiều như vậy huyết kiếm tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy động tác trên tay lại không co dừng lại một cái công kích hướng một cái tinh anh thủ vệ phong đi khẽ quát một tiếng hủy diệt một kích bay n một tiếng cái kia tinh anh thủ vệ bị chạm đã bay đi ra ngoài phía sau huyết hồn một đạo ma pháp bay tới b a n h kích tại cái đó tinh anh thủ vệ trên người bay n một tiếng tuôn ra một cái hơn ba vạn tổn thương mặt khác một bên huyết ngân đã k h ô n g chế được một cái tinh anh thủ vệ đang đ i ê n c u ẩ n địa phát ra tổn thương trang diện một mảnh h ỗ n loạn huyết hồn một cái thoáng hiện vọt vào một đám dục huyết công hội người chơi chính giữa thị hồn c h i tâm siêu siêu siêu chỉ thấy những cái kia các người chơi trên đầu đã nổi lên nguyên một đám hơn vạn tổn thương chỉ số nguyên một đám linh hồn thoát ly các người chơi thân thể bị huyết hồn sở hấp thu cái này thị hồn chi tâm tổn thương không chút thua kém tại những cái kia cường hãn phạm vi tính kỹ năng công kích còn có thể cho mình cùng đồng đội tạo thành bổ huyết hiệu quả huyết đao bọn người lượng hp lập tức đã nhận được bổ sung huyết đao một cái tức giận gà o thét vành một tiếng đánh bay ba cái tinh anh thủ vệ những cái kia r ụ c huyết công hội các người chơi cũng không yếu thế tại một đám tinh anh thủ vệ hiệp trợ xuống đối với ma thần thị huyết công hội người đã tiến hành kiên quyết phản kích bất quá bọn hắn thương vong đang nhanh chóng địa mở rộng huyết đao huyết kiếm huyết hồn huyết ngân bốn cái cao thủ cấp người chơi thật sự quá cường hãn đối với bọn họ triển khai cơ hồ đơn bên cạnh ngược lại tàn sát lần lượt người chơi ngã trên mặt đất một lát sau một cái tinh anh thủ vệ cũng ngã trên mặt đất rất nhanh liền có thứ hai đệ t ă n g khí huyết đ a o bọn người toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ tràn đầy yêu dị s á t thái bọn hắn mỗi người đều ít nhất giết năm mươi sáu mươi người đã ngoài các m i n h đệ liều mạng không thể để cho nơi đóng quân tất h thủ rồi bằng không thì đợi lao đại trở về chúng ta không mặt mũi nào đối mặt lao đại một cái giục h công hội chiến sĩ gào t é t một tiếng phóng tới huyết đau huyết đau hừ lạnh một tiếng không biết lượng sức hắn một cái phòng ngự tư thái ngăn cản được này cái chiến sĩ công kích một cái phá sát trạm bay ngột tiếng cái kia cái chiến sĩ bay ngược đi ra ngoài miểu sát dùng huyết công hội năm sáu trăm người chơi bị chết chỉ còn lại có một trăm người không đến về phần những cái k i a tinh anh thủ vệ cũng chết được chỉ còn lại có năm sáu cái tại đâu đó đau khổ c h è o c h ố n g ma thần thị huyết bên này tinh anh treo rồi xong hơn ba mươi cái trong đó hơn phân nửa là chết ở tinh anh thủ vệ trong tay dùng huyết công hội nơi đóng quân nhanh thủ không được rồi nhưng là chiến ca bọn hắn cũng còn ở bên ngoài nhất thời bán hội căn bản không cách nào trở về chương n hai trăm bốn mươi ba binh đến đem ngăn cản chiến ca bọn người đang tại nhiệm vụ giảng làm được mấu chốt thời khắc không cách nào bước ra trở về mà sắp huyết vi minh trong lúc nhất thời cũng không cách nào chạy tới cứu viện nhất phàm là dục huyết cùng phượng vũ lương đại công hội trưởng lão hắn cũng nhận được dục huyết công hội nơi đóng quân bị công kích tin tức nhìn một chút dục huyết công hội bày trò chuyện thấy được liên tiếp tin tức chiến ca lão đại nơi đóng quân làm sao bây giờ một ít các đội viên sốt ruột phát hỏa chiến ca bọn người cũng là gấp đến độ xoay quanh nhưng là trong lúc nhất thời căn bản không thể quay về các ngươi nơi đóng quân làm sao vậy nhất p h à m tại công hội bày trò chuyện ở bên trong hỏi bị ma thần thị huyết người công kích cũng sắp thất thủ rồi ngươi có hay không tại khắc nhĩ phỉ đức chiến ca hỏi hắn cũng là hành động bất đắc dĩ ta bây giờ đang ở thí luyện chi tháp tầng ba nếu có cần ta lập tức chạy trở về nhất phạm nói xem ra ma thần thị huyết muốn bắt đầu phản kích rồi nhất định phải đem ma thần thị huyết cái này cổ thế đẻ xuống nếu không nếu lại bị ma thần thị huyết mà bắt đầu cái k i a sắp huyết vi minh giúp huyết cùng phượng vũ ba đại công hội tạo dựng lên ưu thế t i u hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi tuy nói một cái ma thần thị huyết không cách nào ảnh hưởng g hiệu ma thần tại toàn bộ bang đình đế quốc bố cục nhưng là nhiếp p h ạ m cũng muốn nỗ lực mà làm ít nhất không thể để cho bang đình đế quốc miền tây khu rơi vào g hiệu ma thần trong tay vô dụng chờ ngươi gấp trở về giúp huyết công hội nơi đóng quân khẳng định đã mất chiến ca chán nản thất vọng nói nếu tại khắc nhĩ phi đức có lẽ còn kịp nhưng là thí luyện chi tháp tầng ba tự quá xa rồi toàn bộ r ụ c huyết công hội bày trò chuyện bên trong một mảnh tình cảnh bí thảm r ụ c huyết công hội khắc nhĩ phí đức nơi đóng quân hao phí toàn bộ r ụ c huyết công hội không ít tâm tư huyết chỉ cần tài chính đầu nhập là hơn đạt hai ba mươi vạn tiền bạc cơ hồ đem r ụ c huyết công hội sở hữu tất cả tài chính đều áp lên rồi các người nơi đóng quân không phải thuê sáu mươi cái tinh anh thủ vậy sao như thế nào sẽ nhanh như vậy thất thủ nhất phán hỏi ma thần thị huyết bên kia đã đến cường viện là từ cái khác khu dùng đặc thù phương pháp chạy tới đấy ba cái toàn thân truyền h u y ế t phẩm chất trang bị tam dài cao thủ dục huyết nói một cái công hội trụ cột là phía dưới bình thường người chơi nhưng là đụng phải loại này bộ phận tính chiến đấu chính thức phát ra nổi tác dụng đúng là những cái tia tam giai đã ngoài trung cực sức mạnh trước mắt bình thường người chơi đều chỉ có cấp hai đối mặt tam giai cao thủ lúc căn bản không hề có lực hoặc thủ thống chi đối phương trang bị tốt như vậy n h ấ t p h à m trong lòng siết chặt ma thần thị huyết tại khắc nhị phi đức khu nhiều lần bị nhục khẳng định đưa tới g h i ệ u ma thần tầng trên chú ý tương lai g h i ệ u ma thần nhất định sẽ triệu tập rất nhiều cao thủ trợ giúp ma thần thị huyết sắp huyết vi minh giục huyết cùng phượng vũ đem lâm vào trước nay chưa có khổ chiến nếu như gựu ma thần không tiếc bất cứ giá nào đối phó sắp huyết vi minh giúp huyết cùng phượng vũ nhiếp phàm một người năng lực chỉ sợ cũng là có hạn đấy nếu sắp huyết vi minh giúp huyết cùng phượng vũ đều bị gựu ma thần phá hủy rồi cái tia nhiếp phàm hủy diệt gựu ma thần mục tiêu thì càng sẽ không bao giờ huyết kiếm huyết hồn cùng huyết ngân ba người tư liệu đều bị tuyên bố tại công hội bảy trò chuyện ở bên trong ba cái mười vạn người công hội hội trưởng một thân truyền thuyết phẩm chất bí ngân cấp đã ngoài trang bị tuy nói triệu tập sắp huyết vi minh g i huyết cùng p ư ợ n g vũ ba đại công hội lực lượng cũng không e ngại ma thần thị huyết những người này nhưng là đối phương rõ ràng không muốn theo chân bọn họ chính diện quyết đấu ma thần thị huyết đến bây giờ mới thôi cũng không có ở khắc nhị phi đức thành lập nơi đóng quân sắp huyết vi minh phượng vũ cùng dục huyết ba đại công hội nơi đóng quân đều tại kiến thiết chính giữa rõ ràng đã thành bị mục tiêu công kích dục huyết công hội so sánh phiền muộn đã trở thành cái thứ nhất bị ma thần thị huyết diệt trừ đối tượng công hội nơi đóng quân là nhất định phải kiến đấy thành lập sau khi thành công có thể kiến tạo rất nhiều kiến trúc tuyên bố đại lượng công hội nhiệm vụ cự đại tăng cường công hội thực lực tương lai mới có cùng gây ma thần chống lại vô liếng nhưng là ma thần thị huyết ở một bên nhìn chằm chằm chỉ sợ kế tiếp bọn hắn đều muốn đau đầu rồi công hội nơi đóng quân thành lập ít nhất cần một tháng thời gian trong khoảng thời gian này cao thủ của bọn hắn không có khả năng mỗi ngày canh giữ ở công hội trú trong đất một lát sau một tiếng hệ thống tin tức chuyển đến hệ thống ngươi chỗ công hội nơi đóng quân lọt vào phá hư toàn bộ dục huyết công hội các người chơi đều phẫn nộ rồi lão đại hạ mệnh lệnh à chúng ta triệu tập tất cả huynh đệ cùng ma thần thị huyết người liều mạng lão đại công hội nơi đóng quân đều bị bọn hắn đánh cho chúng ta vẫn còn chờ cái gì chiến ca hai mắt đỏ thấm năm c h ặ t năm đấm tại công hội b à y trò chuyện ở bên trong trầm giọng nói triệu tập trong công hội sở hữu tất cả tinh anh đạo tặc cho ta nhìn thẳng ma thần thị huyết người hôm nay chúng ta r i ụ c huyết công hội theo chân bọn họ không chết không nớt mặt khác truyền mệnh lệnh của ta lại để cho chiến xa bọn hắn dẫn đầu tạc hệ huynh đệ hướng ma thần thị huyết người toàn diện khai chiến khu hệ thống thông cáo r i ụ c huyết công hội hướng ma thần thị huyết công hội tuyên chiến nhìn xem công hội b à y trò chuyện ở bên trong tình cảm quần chúng xúc động nhất phàm tau mày ma thần thị huyết người đã g i m đối với giục huyết công hội chú động thủ chắc hẳn sớm đã có chuẩn bị tại dục huyết công hội tuyên bố tin tức sao đích một lát lại có hai cái hệ thống thông cáo chuyển đến khu hệ thống thông cáo phượng vũ công hội hướng ma thần thị huyết công hội tuyên chiến khu hệ thống thông cáo sắp huyết vi minh công hội hướng ma thần thị huyết công hội tuyên chiến ba đại công hội sớm đã có liên minh hiệp nghị lần này dục huyết công hội cùng ma thần thị huyết công toàn bộ triển khai chiến bọn hắn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến môi hở răng lạnh nếu dục huyết công hội ra vấn đề bọn hắn cũng sẽ không sống khá giả ba đầu khu hệ thống thông cáo tuyên bố về sau tặc hệ mặc khắc tây khắc lạp đức đợi thôn xóm các người chơi thủ bắt đầu trước hỗn chiến hơn mười vạn người hôn chiến quy mô cùng ảnh hưởng đều là tương đối lớn đấy ma thần thị huyết dưới cờ một ít công hội ví dụ như du hồn công hội vân vân cũng đều gia nhập chiến đoàn về phần khắc nhĩ phỉ đức bên này tất cả đại công hội người cũng không nhiều ma thần thị huyết đám người kia tại phá hủy r ụ c huyết công hội nơi đóng quân về sau tự biến mất sắp huyết vi minh cùng phượng vũ vì phòng bị ma thần thị huyết đều tăng cường riêng phần mình công hội nơi đóng quân đề phòng chiêu mộ đại lượng tinh anh thủ vệ sắp huyết vi minh chiêu mộ gần hai trăm cái phượng vũ công hội tại sắp huyết vi minh tài lực ủng hộ xuống cũng chiêu mộ một trăm năm mươi cái mặt khác từng công hội nơi đóng quân chí ít có bảy tám trăm n g ư ờ i tiến hành phòng ngự cao thủ cấp người chơi cũng nhiều hơn dùng h ế t công hội nơi đóng quân phế tích chiến ca bọn người rốt cục đuổi đến trở về chiến ca d ư ơ n g mắt nhìn lên trước mắt đau nhức ao trước kia dựng bắt đầu đã có chút thành hình tường thành bị phá hư được dối tinh dối mù trên mặt đất khắp nơi đều có thi thể chiến ca trong lòng tại nhỏ máu vì cái này công hội nơi đóng quân bọn hắn đã hao hết tâm lực nhưng là hiện tại đều bị l i ma thần cho hủy diệt rồi là lôi của ta ta có lẽ tại công hội nơi đóng quân ở bên trong nhiều tăng phái một ít nhân thủ đấy chiến ca tự trách mà nói chiến ca lão đại đừng tự trách rồi ma thần thị huyết cái kia giúp đám nhóc con khẳng định tìm cách đã lâu rồi vừa vặn thừa dịp chúng ta trong nhiệm vụ đối với công hội nơi đóng quân ra tay chúng ta mặc dù nhiều an bài một ít nhân thủ cũng là sẽ vô dụng thôi chiến phủ bọn người ở tại một bên nói mấu chốt là đem ma thần thị huyết đám người kia tìm ra giết được bọn hắn không ngẩng đầu được lên chúng ta mới có thể c h ủ n g kiến công hội nơi đóng quân sắp huyết vi minh huynh đệ cùng phượng vũ cựu thiên bọn hắn đều đã đến chúng ta đi qua đi chiến đạo nói ba đại công hội hội nghị hiệp thương về sau đều phải ra đạo tặc bốn phía tìm tòi huyết đao bọn người tung tích chỉ cần có huyết đao bọn người tin tức ba đại công hội tinh anh lập tức toàn thể xuất động thư giết bọn hắn ma thần thị huyết sắp huyết vi minh đợi công hội động tĩnh hấp dẫn khắc nhị phỉ đức khu sở hữu tất cả các người chơi chú ý bọn hắn đều tại nghị luận ảo ảo những n à y công hội phân thành hai phe cánh mâu thuẫn từ xưa đến nay chỉ cái là trước k i a m ộ t mực so sánh khắc chế không có phát sinh đại quy mô h ô n chiến nhưng là quy mô nhỏ m à sát một mực không có đ ỉ n h chỉ qua lần này g i huyết công hội nơi đóng quân bị tập kích sự kiện t h o n g cái dẫn để nổ rồi cái này tích xúc thật lâu thùng thuốc súng làm cả khu lâm vào toàn diện hỗn loạn ma thần điện đường công hội tổng bộ mười năm người tựa như chủ điều khiển trí nào giống như xử lý lấy ghịu ma thần các nơi tin tức chuyển đến tuyên bố nguyên một đám trị lệ n huyết h vũ lao đại sắp huyết vi minh cùng huyết đao bọn hắn khai chiến một người mặc áo b à o sáng trung niên nhân tại trong giọng nói nói tình huống như thế nào đây trong giọng nói chuyển đến thanh em châm thấp huyết kiếm huyết hồn cùng huyết ngân qua đi hỗ trợ rồi bọn hắn hủy dục huyết công hội một cái nơi đóng quân hiện tại sắp huyết vi minh dục h cùng phượng vũ hướng ma thần thị huyết toàn diện khai chiến lại phái một ít nhân thủ đi qua đi mặt khác triệu tập một nhóm người t â y ưng hồn công hội cùng hắc long công hội gần đây cũng có một ít động tác không thể để cho bọn hắn quá dễ dàng rồi vâng mặt khác huyết tẩm cùng một thứ tên là minh dạ đức lộ y mở một cái văn bài cái kia ta biết rõ điểm ấy việc nhỏ huyết tẩm chính mình sẽ xử lý đấy lại để cho hắn nhanh lên đi tìm pháp tắc mảnh v ỡ a chặt đứt giọng nói về sau người trung niên kia có chút thở gấp thở ra một hơi mỗi lần c ù n g huyết vũ đối thoại đều bị hắn cảm thấy áp lực thật lớn thí luyện chi tháp tầng ba tiến về trước tầng bốn thông đạo cái này cùng nhau đi tới k tuy h tuyết yên mà g vừa vừa tuyết tuyết cười cười nói tuyết, tuyết i ê n giáng tới cười có một loại t h ấ n an nhân tâm lực lượng lại để cho nhiếp phàm tâm tình dễ dàng không ít ta cũng không phải lo lắng ma thần thị huyết bởi vì lúc trước bị chặt đánh ma thần thị huyết tổn thất rất lớn rất khó cùng hiện tại s ắ p huyết vi minh dùng huyết phượng vũ ba đại công hội chống lại bất quá gịu ma thần tổng bộ bên kia phái mấy cái cao thủ tới đã đối phương có phương pháp phái ba người tới khẳng định cũng có thể phái càng nhiều nữa người tới đến lúc đó tình huống sẽ rất khó nói nhất p h m nói lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý đấy đụng phải những tình huống này ngươi cảm thấy ứng nên xử lý như thế nào những vấn đề này suy nghĩ nhiều quá cũng không có dùng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn c h ứ sao tuyết yến mấp máy miệng nàng là một cái yên vui phái binh đến tướng chắn nước đến đất chặn nhất phàm nghĩ tới đây đ ô n g nhiên có loại hiểu ra cảm giác đi chúng ta trước tấn chức tứ giai nói sau chương hai trăm bốn mươi bốn thư không cùng lang ư ờ i đổi tới, chỉ có chỉ có có đặc thể thù tổ ít số kỹ n sở hữu tất cả quái vật đều là tinh nhuệ cấp đã ngoài đấy tiểu đầu mục đại đầu mục cấp đều không ít nhiếp phàm cùng tuyết tiên chỉ có thể từng điểm từng điểm đẩy mạnh tiêu diệt những này quái vật có thể tuân ra từng cái chức nghiệp một ít không tệ trang bị ít nhất đều là huyền thiết cấp đã ngoài đấy thậm chí có một ít là bạch ngân bí ngân cấp đấy đương nhiên những trang bị kia cũng không phải chuyển thuyết phẩm chất đấy cùng chuyển thuyết phẩm chất trang bị thuộc tính kém xa nhiếp phàm dùng nguyên tố vòi rồng thì huyết mạng đằng thuận đợi kỹ năng một đường soát tới nhặt nhặt lên đồ vật toàn bộ ném vào đáy vật chi châu bên trong những này huyền thiết cấp đã ngoài trang bị đều có thể bán bên trên không tệ giá tiền nghĩ nghĩ hắn có thể ở chỗ này nhiều bạo một ít trang bị hoặc là bán cho mượn đông qua phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca hoặc là đem những n à y trang bị phân giải thành tài liệu mang vào ác ma không gian bên trong một lần nữa rèn thành trang bị ngươi có biết hay không ở đâu có thể đi thông thí luyện chi tháp tầng năm nhất phàm nhìn về phía một bên tuyết tiến hỏi tạm thời còn không rõ ràng lắm huyết tầm bọn hắn đã ở tìm tiến về trước tầng năm đường thí luyện chi tháp tầng bốn so tầng ba còn muốn bao la nhiều lắm không có mấy ngày thời gian đoán chừng bọn hắn cũng rất khó tìm đến tuyết tiến nói cho nhiếp phàm ra chỉ một cái phong hành ma pháp nhiếp phàm tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích thoáng cái tăng lên rất nhiều tuyết t i ê n ma pháp lực công kích không được giống như hơn nữa là dùng phụ trợ làm chủ cùng tuyết t i ê n phối hợp có một ít tâm hữu linh tê ăn ý cảm giấc mỗi lần nhiếp phàm ý bảo công kích m ổ một con quái vật không cần hắn nói thêm cái gì tuyết t i ê n lập tức thi triển một cái lực hút vòi rồng đem vậy chỉ đổ thừa vật kéo xuống nhiếp phàm bên người nhiếp phàm vừa vặn một trường đập đi lên nhiếp h à m rất hưởng t ụ loại này ăn ý cảm giấc tại một cái trong trò chơi muốn tìm được một cái phối hợp ăn ý đồng đội cũng không dễ dàng dùng nhiếp nhất định sẽ xông vào tuyến đầu đấy dưới bình thường tình huống hắn còn phải chiếu cố đằng sau đồng đội nhưng là tuyết t i ê n căn bản sẽ không cho nhiếp phàm tạo thành bất luận cái gì gánh nặng nhiếp phàm chỉ cần buông tay ra công kích là được rồi mặc kệ gặp được bất luận cái gì nguy hiểm tuyết t i ê n tổng có thể thoải mái mà né tránh đ ô n g nhiên đã nhận ra cái gì nhiếp phàm lông mi nhảy lên thằng này rõ ràng lại xuất hiện không nghĩ tới hắn cũng tới thí luyện chi tháp tầng bốn nghĩ, nghĩ dùng k h ô diệp luân hồi hư không hành giả chạy trốn năng lực có thể một đường sông đến thí luyện chi tháp tầng bốn đến cũng không có gì kỳ quái đấy k h ô diệp luân hồi tại băng x ư ơ n g cự long truy kích xuống y nguyên có thể bình yên bỏ trốn húng chi ven đường những cái kia tiểu quái rồi ác ma đồng tử có đi một tí rõ ràng phản ứng hắn có thể cảm giác được k h ô diệp luân hồi đang lấy phi thường tốc độ nhanh đi xa ác ma đồng tử đối với k h ô diệp luân hồi cảm giác so với t r ư ớ c muốn càng thêm mãnh liệt một ít có thể là cắn nuốt ngũ dai long tinh một bộ phận năng lượng về sau sinh ra một ít biến hóa làm sao vậy có cái gì không đúng sao chứng kiến nhiếp p h ạ m dừng lại tuyết yến hỏi chúng ta đi nhiếp h à m nói thân thể của hắn nhanh chóng huyễn hóa thành báo săn hướng k h â diệp luân hồi đi xa phương hướng chạy như điên chứng kiến nhiếp phàm hướng xa xa chạy vội tuyết tiến lập tức sử dụng liên tục hiểm hiện đi theo nhiếp phàm nhất định là phát hiện cái gì chạy như điên gần hơn hai mươi phút đồng hồ về sau phía trước trên sườn núi một tòa lùi bại thị trấn nhỏ xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn ở trong nhiếp phàm ác ma đồng tử cuối cùng nhất tập trung tại c h ỗ đó k h â diệp luân hồi tiến nhập này tòa thị trấn nhỏ hệ thống ngươi phát hiện hư ảnh thị trấn nhỏ lấy được phật điểm hiểu biết chính xác không biết cái này tòa trong trấn nhỏ có cái gì n h ế p phàm đối với tuyết tiến nói ngươi trước ở bên ngoài chờ tin tức của ta tuyết t i ê n nhẹ gật đầu nói ngươi cẩn thận một chút nàng không biết nhiếp phàm rốt cuộc là như thế nào truy tìm đến cái này tòa thị trấn nhỏ đấy chẳng lẽ là cái nào đ ó nhiệm vụ nhiếp phàm mở ra tiềm hành hướng thị trấn nhỏ cửa vào phương hướng lao đi tiến nhập trong t r ấ n nhỏ hắn có một loại mãnh liệt cảm giác khâu diệp luân hồi ở này tòa trong t r ấ n nhỏ thị trấn nhỏ bên đường khắp nơi đều là cửa hàng cái này tòa thị trấn nhỏ trước khi hẳn là phi thường phồn hoa đấy bất quá không biết nguyên nhân gì rách nát xuống dưới hai bên kiến trúc tổn hại được lung lay sắp đổ rồi trên đường cái trống rông đấy từng đợt gió lạnh thổi qua lại để cho người cảm thấy có chút âm trầm cùng sợn hết cả gai úc xa xa trong tiểu t r ấ n trên gác t r ô n g một hồi gió lạnh thổi qua tiếng t r ô n g đương đương đương đ ị a vang lên giống như t u ố t thít nỉ non t h ấ p minh cẩn thận tiềm hành lấy nhiếp phàm chỉ là có thể cảm giác được khô diệp luân hồi ở này tòa trong t r ấ n nhỏ nhưng thì không cách nào xác định khô diệp luân hồi chuẩn xác vị trí n h i ế p t á c thoáng một phát bên cạnh mấy tòa kiến trúc không có gì phát hiện xa xa giữa ngã tư đường ương nguyên một đám cái bóng hư ả o vượt qua đưa tới nhiếp phàm chú ý đem làm nhiếp phàm muốn truy kích chúng thời điểm phát hiện chúng đã biến mất không thấy đi vào một tòa thoạt nhìn đã từng phi thường xa hoa nhà dân tuy nhiên bây giờ nhìn lại thập phần cũ nát nhưng là lờ mờ có thể cảm giác r a cái này tòa nhà dân chủ nhân đã từng địa vị hiến hách nơi này là áo địch t â n chỗ ở đã thật lâu không có người tới nơi này rồi áo địch t â n từng là sổ dạ thị trấn nhỏ bá tước thu được những ngày nhắc nhở nhấp phàm trong lòng khẽ động chẳng lẽ là cái nào đ ó nhiệm vụ hạn tại nhà dân ở bên trong tìm thoáng một phát nhà dân tổng cộng có tầng ba phía dưới hai tầng là phòng khách cùng phòng ngủ cái gì cũng không phát hiện có thể cảm giác được chủ nhân nơi này đi được rất vội vàng rất nhiều thứ đều loạn cả một đoàn đ xô ra thị trấn nhỏ từng là một cái phồn hoa thị trấn nhỏ nơi này có hơn năm vạn cư dân nhưng là từ khi một ngày nào đó buổi tối có cư dân tại trên đường phố chứng kiến quỷ ảnh về sau xô g i a thị trấn nhỏ liền bắt đầu lòng người bàng hoàng quỷ ảnh thỉnh thoảng lại xuất hiện có một cái cư dân trên đường bị sát hại rồi vì vậy trong tiểu chấn liền chuyển ra các loại lời đồn tại đây bị người gọi là hư ảnh thị trấn nhỏ để cho ta thập phần thống khổ ta mang theo mười hai cường t r ắ n g người trẻ tuổi bốn phía tìm tòi quỷ ảnh nhưng là không thu hoạch được gì ngày hôm sau lại có cư dân bị sát hại một ít theo nơi khác thăng quan tới cư dân bắt đầu ly khai sổ ra thị trấn nhỏ càng ngày càng nhiều người ly khai ta nhất định phải bắt lấy nó chúng ta tìm t ỏ y chung lâu nhưng là tác đơn cái kia dũng cảm người trẻ tuổi hắn đã chết không nó là át ma nó sát hại của ta hai cái hại tử xô ra thị trấn nhỏ cư dân đều thoát đi tại đây ta cũng muốn rời đi ta rốt cuộc biết rồi nó muốn cái kia cổ quái gông xiềng từ lúc hơn mười năm trước ta đem cái kia gông xiềng giấu đi nó là không thể nào tìm được đấy cho dù chết ta cũng sẽ không khiến nó đạt được nhật ký đằng sau là liên tiếp con số đa o một đụng không biết là có ý gì chứng kiến nhật ký nội dung bên trong nhiếp phàm đúng mày trong nhật ký nâng lên t r u n g lâu còn có cái gì cổ quái gông xiềng cái này có thể là manh mối hắn đem nhật ký thu vào đ ú n g lúc này đạp, đạp đạp trên bậc thang chuyển đến trầm trọng tiếng bước chân lên trên đi tới n h i ế phàm biến sắc chẳng lẽ là trong nhật ký theo như lời quái vật kia hắn lập tức mở ra hắc cám ẩn nấp trạng thái che giấu trong góc ánh mắt đã tập trung vào thang lầu phương hướng tiếng bước chân càng ngày càng gần một hồi gió lạnh thổi đến nhiếp phàm tâm tình không khỏi có chút khẩn trương không biết gặp được cái gì hắn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị cũng tùy thời chuẩn bị sử dụng rất nhanh g h é qua thoát đi khuôn mặt xuất hiện tại con thoi bậc thang khẩu chứng kiến đi tới chính là cái người kia nhiếp phàm thở dài một hơi cũng không phải quái vật gì mà là một cái người chơi người này không phải người khác đúng là khô diệp luân hồi không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này đụng phải hắn khô diệp luân hồi ngắm nhìn một phía không có phát hiện nhiếp phàm tung tích. hắn đi đến bên cạnh trên mặt bàn tại trên mặt bàn tìm kiếm thoáng một p h á t có chút nghi hoặc bộ dạng chẳng lẽ đã có người cầm đi á o địch tân bá tước bút ký nhưng là nhiệm vụ manh mối xác thực là ở chỗ này đúng vậy khô diệp luân hồi lẩm bẩm tìm đòi thoáng một p h á t không có phát hiện theo thí luyện chi tháp tầng ba đi lên hắn một mực có một loại kỳ quái ảo giác giống như có người nào đó tại đi theo hắn nhưng là lại tìm không thấy đối phương ở đâu hôm nay làm các loại sự t ì n h nhiều lần bị nhục lại để cho hắm thập phần ảo não một loại dự cảm bất tưởng thủy trung lái đi không được nhất phạm dùng hắc cá mẩn nấp chậm rãi đã đến gần k h ô diệp luân hồi muốn xuất kỳ bất y đem k h ô diệp luân hồi đánh chết ngay tại hắn chuẩn bị động thủ n g h ị ký hậu k h ô diệp luân hồi đột nhiên hóa thành một đoàn mây sương mù theo cửa sổ chui ra ngoài đã đi ra thang này chạy trốn thực vui vẻ nhất phạm phiền muộn địa thu hồi q cẩn kiếm hắn hiểu được trừ phi k h ô diệp luân hồi xuất hiện sai lầm hắn muốn đánh lén đánh chết k h ô diệp luân hồi đều là phi thường khó đấy nhìn thoáng qua trong ba lô áo địch dân nhật ký khu diệp luân hồi đang tìm cái này là tọt bút ký như vậy cái này nhật ký bổn t ư ợ n g có lẽ khô diệp luân hồi phải hay là không đang tìm nhật ký bản ở bên trong ghi lại chính là cái k i a cái gì gông s i ề n g không có tìm được thứ đồ vật khô diệp luân hồi hẳn là không sẽ rời đi hư ảnh thị trấn nhỏ đấy nghĩ nghĩ nhật ký bản ở bên trong nâng lên một chỗ điểm cái kia chính là trung lâu nhất phàm trong nội tâm khẽ động được lập tức đi trung lâu nhìn xem một tiếng trầm thấp gào thét từ đằng xa truyền đến hình như là quái vật gì phát ra tới đấy chẳng lẽ khô diệp luân hồi tại đánh quái hắn thả người bay vút nhảy xuống thang lầu ra áo địch dân phòng ở về sau lập tức hướng trung lâu chỗ phương hướng chạy như điên trung lâu là này cái tòa phía o n h dưới một cái cự đại thân ảnh xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt đó là một chỉ cái quay thú cấp ba mã tả hữu lớn lên có điểm giống người sói nhưng là phi thường xấu xí dữ tợn toàn thân đen kịt nhưng là thân thể của nó là hơi mờ đấy chẳng lẽ là du hồn sinh vật thư không cùng lang lạc cách dạng hư không nờ bờ cờ 150 cấp tinh anh lượng hp 2 8 0 t r 0 m t 0 m m ư lại là nờ bờ cờ chương 245, t r u y kích thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh xa qua cái kia hư không cuồng lang lạp cách dạ tức giận địa gạo thét r a tốc vọt lên đi lên bóng người kia đúng là khô diệp luân hồi hắn không cẩn thận đưa tới hư không cuồng lang lạp cách dạ chú ý chính hướng ra phía ngoài chạy như đ i ê n hư không cuồng lang lạp cách dạ thực lực phi thường đư hãn khô diệp luân hồi phát hiện chính mình công kích lạp cách dạ chỉ có thể tạo thành hơn 1.300 tổn thương hắn không dám lại đánh cho quay đầu liền đi hư không cùng lang lạp cách dạ hướng khô diệp luân hồi đuổi theo vung lên móng đ u ố t sắc bén công kích khô diệp luân hồi tranh thủ thời gian dùng một cái hư hóa kỹ năng chạy mất nhiếp phàm tiềm nút trong bóng tối hắn có thể dùng cảm giác được khô diệp luân hồi chạy trốn về sau quay đầu trở về tại trong c h ấ n nhỏ bốn phía niết tắc một phen hình như là không có phát hiện gì sau đó rời đi càng chạy càng xa cho đến nhiếp phàm hoàn toàn cảm giác không thấy hắn rồi chứng kiến hư không cùng lang về sau nhiếp phàm liền sinh ra một ít liên tưởng khô diệp luân hồi tại làm nhiệm vụ này rất có thể cùng hư không hành giả cái nghề nghiệp này có quan hệ bất quá hắn hình như là cũng không đủ năng lực hoàn thành cho nên cuối cùng chỉ có thể đã đi ra hư không cùng lang lạp cách dạ quay đầu trở về tiếp tục tại trong trấn nhỏ du đãng cái mũi càng không ngừng ngửi n g ư ờ i cái gì một trăm năm mươi cấp tinh anh nờ vờ cờ không biết mình có thể hay không đánh thắng được hắn nhìn một chút cấp bậc của mình một trăm bảy mươi năm cấp như vậy đẳng cấp có lẽ không sai bị lắm tăng thêm bản thân thuộc tính mạnh như vậy có lẽ vẫn là có thể khiêu chiến thoáng một phát hư không cùng lang lạp cách dạ đấy suy nghĩ một chút nhiếp phàm cho tuyết yên phát một đầu tin tức t r ớ c mắt thời gian tuyết yên mấy cái thoáng hiện tiến nhập thị trấn nhỏ hai người tại một chỗ dân trong phòng đụng phải đầu ngươi quyết định khiêu chiến cái kia hư không cùng lang tuyết yên kinh ngạc hỏi nàng thấy được hư không cùng lang thuộc tính một trăm năm mươi cấp tinh anh nở tờ cờ tinh anh nở tờ cờ cũng không giống như bình thường quái vật bọn hắn có được rất cao chiến đấu trí tuệ nhân tạo biết sử dụng các loại kỹ năng kể cả choáng váng vân vân là rất khó đối phó đấy ân ngươi hiệp trợ ta bất quá chính ngươi phải chú ý an toàn nhất phạm nói tuyết yên có liên tục thể hiện hẳn là không cần lo làm đấy ta lên nhép phạm gầm nhẹ một tiếng triệu hồi g a thị huyết mạng、đằng. c hư o m không cùng lang lạp cách dạng dạ phát hiện nhiếp phàm về sau phát ra uy hiếp gầm nhẹ thả người hướng nhiếp phàm chụp một cái đi lên nhiếp phàm đón hư không cùng lang lạp cách d ạ i g nhào tới vay một tiếng một một trưởng vỗ vào hư không cùng lang lạp cách dạng trước ngực một cái hơn năm ngàn tổn thương theo hư không cùng lang lạp cách d ạ n trên đầu phiêu mà bắt đầu tổn thương không tệ tại nhiếp phàm công kích c h ú n g mục tiêu hư không c u ầ n lang lạp cách dạ đồng thời hư không c u ầ n lang lạp cách dạ cũng một móng l u ố t v ô vào nhiếp phàm trên người lập tức quét mất nhiếp phàm hơn ba vạn lượng hp đồng thời một cái hơn bốn vạn tổn thương theo hư không c u ầ n lang lạp cách dạ trên đầu phiêu mà bắt đầu phản xạ tổn thương hư không c u ầ n lang lạp cách dạ sử dụng cận chiến kỹ năng công kích nhiếp phàm chỗ bị thương hại chỉ biết rất cao thật cao phản xạ hiệu quả tuyết tiên rõ ràng lây ngốc một chút cao như vậy đích phản xạ tổn thương là cận chiến đơn vị nhức đầu nhất đấy đương nhiên cận chiến đơn vị cũng không phải là không có phương pháp phá giải bất quá bọn hắn ít nhất phải đến tứ giai đã ngoài mới có phương pháp chống cự phản xạ hiệu quả tứ giai trong vòng cận chiến đơn vị đụng phải cao như vậy đích phản xạ duy nhất phương pháp t i ự u là chạy trốn n h ấ t phàm mỉm cười thư không cùng lang l ạ p cách giả cũng mới hai mươi tám vạn lượng hp mà thôi nếu d u n g dài nhất định có thể bắt nó cho hao t ổ t chết thư không cùng lang l ạ p cách giả trí tuệ tương đương cao bộ dạng một kích trúng mục tiêu n h ấ t phàm phát hiện chính mình chỗ thụ phản xạ tổn thương như vậy cao thả người nhảy ra há mồm phun ra một đạo màu đen hỏa diễm đạn thang này còn có thể ma pháp chứng kiến hỏa diễm đạn hướng chính mình bay tới n h ế p phàm một cái tung dược thân thể miễn cưỡng né tránh thoáng một phát chỉ thấy h ỏ a diễm đạn trên không trung đột nhiên vòng vo cánh mặt khom hướng n h ế p phàm trên người bay tới b n h một tiếng nổ bùng một cái hơn ba vạn tổn thương phiêu mà bắt đầu biến g ấ u về sau là không có thể mở ra ẩn cư đ ấ y tuy nhiên có thể xử khiến cho dùng pháp thuật khoát miễn nhưng là hiện tại sẽ đem pháp thuật khoát miễn dùng song tương đương thiếu đi một cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng bởi vì hắn còn không biết hư không cùng lang l ạ p cách dạ đến cùng có bao n h i ê u sức chiến đấu nộ diễm gào thét hư không cùng lang lạc cách dạ gào thét một tiếng toàn thân bốc cháy lên nóng bỏng màu đen họa diễm một đầu thị huyết mạng đằng đột nhiên theo trên mặt đất sinh trưởng mà bắt đầu muốn buộc chặt ở hư không cùng lang lạc cách dạ này màng hư không cùng lang lạc cách dạ tựa hồ có cảm giác Đang chuẩn tuyết phong lăng một mới tốt theo cùng cách lang yên phất phất tay bên trong p h á p cảnh lộ ra tươi đẹp dáng tươi cười có chút ít đắp ý tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói như thế nào đây không tệ nhất phàm cười một tiếng không thể không nói tuyết t i ê n cái này kỹ năng là tương đương kịp thời đấy giống như người chơi rất khó đem nắm bắt thời cơ được như vậy chính xác hắn mở ra ác ma thiếp kích một cái thoáng hiện trốn mất những cái kêu hỏa diễm đạn công kích vung lên cự trưởng một cái mánh kích hướng hư không cùng lang l ạ p cách dạ vỗ xuống đi hư không cùng lang l ạ p cách dạ vung lên móng vuốt sắc bén một cái đón đỡ bay một tiếng nhiếp phàm tuy nhiên đã trúng mục tiêu hư không cùng lang l ạ p cách dạ nhưng là không có tạo thành bất luận c á i gì tổn thương giống hư không cùng lang l ạ p cách dạ phải trào bốc cháy lên hừng hực liệt diễm một chảo vung xuống lôi cuốn lấy ngọn lửa nóng bỏng vỗ xuống đi bay một tiếng một cái hơn chín vạn tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu đ ẹ p thật cao n h ế p phàm trong lòng giật mình nếu không phải sinh mệnh nguyên tuyển đã đem lượng máu của hắn khôi phục đã đến mát trị số nhép phàm, phàm đối với hư không cùng lang mở ra tập trung về sau vung lên móng đốt sắc bén vô tới trên mặt đất hai cái thị huyết mạng đằng cũng đột nhiên sinh trưởng mà bắt đầu còn hướng hư không cùng lang lạp cách dạ chỉ thấy hư không cùng lang thân thể nhanh chóng trở thành nhạt biến mất nhép phàm một cách thất bại hắn hoàn toàn tìm không thấy hư không cùng lang lạp cách dạ tung tích là hư hóa kỹ năng hư không cùng lang lạp cách dạ là hư không nờ bờ cờ ngay tại nhiếp phàm tìm kiếm khắp nơi hư không cùng lang lạp cách dạ tung tích lúc hắn đột nhiên sinh ra một tia cảm rất xấu đang chuẩn bị thi triển hắc cám hành giả áo choàng rất nhanh ghé qua kỹ năng hư không cùng lang lạp cách dạ đã xuất hiện tại sau lưng của hắn một đầu hắc cám hỏa diễm xiềng xích đưa hắn một mực địa buộc trả ở một trưởng hướng sau h ó t của hắn môi vô tới và ảnh nhiếp phàm lâm vào choáng trạng thái khống chế được nhiếp h à m về sau hư không cùng lang lạp cách dạ nguyên một đám kỹ năng ra tay toàn bộ là choáng kỹ năng nhiếp h à m lượng hp càng không ngừng cao thấp sinh mệnh nguyên tuyển kỹ năng hồi phục hiệu quả cũng gánh không được hư không quần lang l ạ m cách d i ả công kích nguyên một đám tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu nhiếp phàm lượng hp một đoạn đoạn đi xuống đất mất ba giây về sau hư không quần lang đang chuẩn bị tiếp tục khống chế nhiếp phàm nhiếp phàm trên người đ ỗ n g nhiên sinh ra một cổ rất mạnh lực bắn n g ư ợ c lượng đem nó lui ra ngoài xa xa tuyết yên chú ngữ vừa mới ngâm sướng hoàn tất là kỹ năng của nàng lại để cho nhiếp phàm kéo ra cùng hư không quần lang ở giữa khoảng cách cái này đầu hát cám hỏa diễm xiềng xích dị thường kiên cố bộ dạng nhiếp phàm tranh thủ thời gian cho mình ra chỉ một cái pháp thuật khoát miễn kỹ năng theo hát cám hỏa diễm xiềng xích trong thoát ly đi ra hướng xa xa hư không cùng lang l ạ p cách dạ nhìn lại tại công kích nhiếp phàm trong quá trình nó cũng nhận được phi thường cao tổn thương lượng hp hạ thấp đến còn thừa lại mười hai vạn phốc phốc phốc nguyên một đám hỏa diễm đạn hướng nhiếp phàm kích xạ đi qua chứng kiến hư không cùng lang l ạ p cách dạ dùng hỏa diễm đạn công kích chính mình nhiếp phàm một cái chạy nước rút đỉnh lấy những cái kia hỏa diễm đạn vọt lên đi lên vung lên móng nuốt sắc bén hướng lồng ngực của nó vô tới trọng kích bay n g hư không cùng lang lạp cách dạ lâm vào choáng váng trạng thái hai cái thị huyết mạng đằng sinh trưởng mà bắt đầu buộc chặt ở hư không cùng lang lạp cách dạng nhiếp phàm vung lên móng vuốt sắc bén liên tiếp công kích vành bành bành lần lượt bốn nghìn năm nghìn tổn thương theo trên đầu của nó phiêu mà bắt đầu tuyết yên từng đạo ma pháp cũng oanh kích tại trên người của nó bất quá tối đa cũng chỉ có thể tuân ra hơn một n g h n tổn thương hư không cùng lang lạp cách dạ đang muốn tỉnh lại nhiếp phàm lại một cái năng lượng c h ấ n bạo và n h năng lượng cường đại quét ngang trúng mục tiêu nó lại một lần nữa lâm vào c h á n váng trạng thái nó đối với c h á n váng kỹ năng kháng tính không cao lắm bộ dạng tại nhiếp phàm tiếp tục khống chế cùng cuồng bạo phát ra phía dưới hư không cùng lang lạp ư ợ n xuống chỉ còn g HP chỉ rớt l i có hơn 3 vạn bộ dạng. Trong lúc cùng đó, hơn hư không vạn dạng. Trong lang ạ bộ l cách dạ thân thể lại một lần nữa dần dần n h ạ t đi biến mất không thấy gì nữa lại là hư hóa nhiếp phàm đã mất đi hư không cùng lang lạp cách dạ tung tích t r u n g quanh hoàn toàn không có khí tức của nó nhiếp phàm trong nội tâm không hiểu địa bực bội thật vất v ả đem hư không cùng lang lạp cách dạ lượng hp tiêu hao đến chỉ còn lại có ba chính là kết quả bị nó trốn thoát rồi hả xa xa hai trăm ba trăm mã có hơn một thân ảnh trợt lóe lên tại đâu đó nhiếp h à m nhứ mày hư không cùng lang lạp cách dạ tốc độ thật nhanh hắn nhanh chóng biến hóa thành nhân loại hình thái chấn động một cái ác ma cánh chim hướng bên kia đuổi theo tuyết t i ê n cũng liên tục t hiểm hiện một đường bay vút hư không cùng lang lạp cách dạ tại bên trên bình nguyên vượt qua rất nhanh địa đã chạy ra mấy trăm mã thật nhanh tốc độ di chuyển tốc độ như vậy bình thường người chơi căn bản đừng muốn đuổi theo lên rất nhanh ghé qua nhất phàm thân thể đột nhiên theo tại chỗ biến mất sau một khắc liền xuất hiện tại hư không cùng lang lạp cách dạ sau lưng vung lên móng đuốt sắc bén vô tới một trường đập không phát hiện hư không cùng lang hóa thành một đoàn sương n ủ nhanh chóng bỏ trốn Hư không sinh thật thật sự vật là thật là làm chương o n g ờ i rồi, ta đau đầu c h hai trăm bốn mươi sáu thư không gia tỏa n h ấ t phàm cùng tuyết tiên càng không ngừng truy kích hư không cùng lang lạp cách dạ tại bên trên bình nguyên chạy vội hai ba phút t i ể u ở trên hư không cùng lang lạp cách dạ hư hóa kỹ năng sau khi chấm dứt xuất hiện trong n h y mắt tuyết t i ê n dùng một cái lực hút vòi rồng kỹ năng một cổ lực hút vòi rồng lặng không xuất hiện đem nó một mực điệu lôi k é o ở một cái rất nhanh xuyên thẳng qua xuất hiện tại hư không cùng lang l ạ p cách dạ sau lưng tập trung sau đó một cái manh kích vỗ tới hỏa diễm va chạm hư không cùng lang l ạ p cách dạ gào thét một tiếng thân thể của nó huyên hóa ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hình thành một cái sói hình đánh về phía nhiếp phàm một cổ nóng d ự c khí lãng đập vào mặt nhiếp phàm có thể cảm nhận được cái này kỹ năng thượng diện chuyển đến kinh người năng lượng nếu như bị cái này kỹ năng trúng mục tiêu khẳng định bị dây p h á p thuật khoát miễn kỹ năng hiệu quả đã sớm đã xong mắt thấy sẽ bị cái này liệt diễm oanh kích đã trúng mục tiêu nhiếp phàm dùng một cái hắc cám hành giả áo choàng bên trên hắc cám áo choàng kỹ năng chống đỡ được hư không cùng lang lạc cách dạ hỏa diễm văn vệ kích hắc cám hành giả áo choàng cũng có p h á p thuật khoát miễn hiệu quả ở trên hư không cùng lang lạc cách dạ còn chưa kịp phản ứng lúc vung lên móng nuốt sắc bén vô vào hư không cùng lang lạc cách dạ trên cổ bành một tiếng hư không cùng lang lạc cách dạ lâm vào c h á n g váng t r ạ thái nhưng là nó móng nuốt ý nguyên hướng nhiếp phàm đập đi qua ẩn cư nhiếp phàm một cái ẩn cư né tránh hư không nguyên một đám kỹ năng ra tay a tắt lạp tài quyết cồn g hóa vân vân có thể sử dụng trạng thái kỹ năng cũng đều đem ra hết liên tiếp công kích phát ra về sau một cái năng lượng c h ấ n bạo làm cho xem không cùng lang lạp cách dạ tiếp tục lâm vào choáng váng trạng thái t hư không cùng lang lạp cách dạ tại chạy như đ i ê n trong quá trình lượng h p khôi phục đã đến mười hai vạn t à h ư u tại nhiếp phàm tổn thương phát ra phía dưới lại bắt đầu một đoạn một đoạn đi xuống đất mất trọng kích chấn nhiếp gào thét nhiếp phàm cùng tuyết、Thiên、liên tục khống chế phát ra phía dưới hư không cùng lang lạp cách dạ lượng hv rớt xuống chỉ còn lại một vạn không đến mắt thấy hư không cuồng lang lạp cách dạ vừa muốn thức tỉnh n h i ế p p h à m có chút buồn b ự c hắn thanh kỹ năng ở bên trong k h ô n g chế kỹ năng đều dùng hết rồi chỉ có thể dùng bình thường công kích về phần t u y ế t t i ê n t u y ế t t i ê n kỹ năng đều là không chẳng kỹ năng không có biện pháp làm cho hư không cuồng lang lạp cách dạ lâm vào choáng váng khiến nó không cách nào sử dụng hư hóa kỹ năng mắt thấy muốn đem hư không cuồng lang lạp cách dạ giết chết còn có ba nghìn g hp cuối cùng thoáng một phát n h i ế p p h à m vung lên móng nuốt sắc bén vô xuống đi trước mắt hư không cuồng lang lạp cách dạ đột nhiên biến mất dựa vào lại là hư hóa một thân ảnh xuất hiện tại hai trăm mã có hơn nhiếp phàm dùng một cái rất nhanh ghé qua kỹ năng veo một tiếng đột nhiên xuất hiện tại hư không cùng lang lạp cách dạ sau lưng ở trên hư không cùng lang lạp cách dạ còn chưa kịp phản ứng lập tức một trưởng vỗ xuống đi bành một tiếng hư không cùng lang lạp cách dạ đã bay đi ra ngoài ngã trên mặt đất hư không cùng lang lạp cách dạ ngã xuống đất về sau thi thể nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất để lại lưỡng kiện đồ vật nhiếp phàm đem hư không cùng lang lạp cách dạ rơi xuống đồ vật nhặt lên là một quả hạt trâu cùng một quả hình t o i mạnh vỡ nhìn một chút cái này hai kiện đồ vật t h tính hư chất pháp lai chi châu nhận chủ về sau có thể đạt được ba cái hư không pháp thuật hư không liệt diễm hư không thẩm phán hư không trí nhãn hạn pháp hệ đơn vị sử dụng cái này ba cái hư không pháp thuật có hai cái là tứ giai kỹ năng công kích còn có một năm là ngũ giai thăm dò kỹ năng n h ấ t p h à m đem hư không pháp thuật chi châu đưa cho tuyết yên nói người đồ vật cho ta sao tuyết yên kinh ngạc địa nhìn xem n h ấ t p h à m hư không pháp thuật chi châu như vậy đồ tốt n h ấ t p h à m rõ ràng không có một điểm không bỏ bộ dạng nếu là không có người hỗ trợ ta cũng làm không hết hư không cùng lang lạc cách dạng ra lượng kiện đồ vật một người một kiện n h ấ p phạm cười nói nhìn một chút mặt khác cái tiêm một kiện đồ vật đây là một cái ngón cái đại hình toi mảnh vỡ thượng diện thoáng hiện lấy màu đen sáng bóng linh hồn mảnh vỡ nghiền nát thân cách đặc thù vật phẩm tu luyện linh hồn lực lượng cái chìa khóa linh hồn mảnh vỡ n h ấ p phạm chợt nhớ tới cái gì điều tra đi một tí tư s ự p h á p tác mảnh vỡ nghiền nát thân cách đặc thù vật phẩm tu luyện pháp tắc lực lượng cái chìa khóa phát tác mảnh vỡ là tân g i a thần vị mấu chốt tính vật phẩm một trong nghe nói có rất nhiều phát tác mảnh vỡ rơi là tả hậu thế giới tất cả hẻo lánh thu thập đến trong đó một quả có thể đạt được lực lượng cường đại từng người chơi ít nhất phải thu thập đến ba khối đã ngoài pháp tắc mảnh vỡ mới có tấn giai thần vị tư cách linh hồn mảnh vỡ cùng pháp tắc mảnh vỡ hẳn là cùng cấp độ vật phẩm không biết cái này linh hồn mảnh vỡ như thế nào sử dụng phải hay là không cũng muốn gom góp ba miếng mới được nghiên cứu thoáng một phát này cái linh hồn mảnh vỡ nhiếp p h à m không có nghiên cứu ra kết quả gì đến đem linh hồn mảnh vỡ bỏ vào ba lô đợi về sau lại chậm dại khảo cứu kế tiếp chúng ta đi thì sao tuyết yến hỏi nàng trang bị lên hư không pháp thuật chi châu còn cần ba ngày thời gian hư không pháp thuật chi châu mới có thể hoàn thành nhật chủ hồi trở lại hư ảnh tiểu chấn còn phải về hư ảnh tiểu chấn tuyết t i ê n nghi hoặc địa nhìn về phía n h ấ t p h ạ m hư ảnh tiểu chấn bên trong đã không có quái vật gì nữa à. còn có một nhiệm vụ muốn làm n h ấ t p h ạ m nói trong nhật ký nâng lên chính là cái k i a cái gì gông xiềng còn không có tìm được sao có thể khinh địch như vậy đã đi hai người cùng một chỗ lộn trở lại hư ảnh tiểu chấn bọn hắn bắt đầu đối với hư ảnh tiểu chấn đã tiến hành thám thức siêu tím bá tước hẳn là đem cái tia cái gì gông xiềng giấu ở hư ảnh tiểu chấn mỗ hẻo lánh nhiếp h ả m kiên nhẫn tìm kiếm lấy man trong c h ấ n nhỏ nhà dân có lẽ hay khá nhiều đấy tại không có bất kỳ manh mối dưới tình huống bọn hắn chỉ có thể đem mỗi một gian nhà dân đều tìm đi qua tìm gần đã hơn một năm tiếng đồng hồ ý nguyên không có gì thu hoạch nhất phạm chỉ cái đã lấy được bộ phận manh mối nếu là có k h ô diệp luân hồi c h ỗ đó manh mối nói không chừng t i ể u dễ làm nhiều hơn nhớ tới trong nhật ký cái kia một chuỗi con số không biết cái kia xuyến con số biểu thị ra có ý tứ gì hai trăm hai mươi mốt nghìn hai trăm linh hai đến cùng có cái gì hàm nghĩa tại vừa nghĩ một bên tìm kiếm một lát sau trong tiểu trấn cái kia trên gác c h u ống đương đương thanh nhầm vang lên nhìn một chút thời gian hiện tại cũng không phải là cả điểm thị trấn nhỏ trên gác t r u n g cái kia khẩu pha trung đã sớm không được rồi đúng rồi t r u n g nhất phạm đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì bang đình đế quốc đồng hồ đều có ba căn kim đồng hồ phân biệt đại biểu này g điểm thời gian khắc độ đem cái này xuyến con số phân mở ra đến t ự u là hai mươi hai mười hai không hai nghĩ tới đây hắn nhanh chóng hướng t r u n g lâu phương hướng chạy đi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia khẩu cổ xưa t r u n g lớn t r u n g mặt mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẫn là có thể nhìn rõ ràng thượng diện con số hắn mở ra biến thân lực ứng h u c h lang địa bay lên bay lên chung lâu suy nghĩ một chút bắt đầu loay hoay đồng hồ bên trên kim đồng hồ trước mắt thời gian ba căn kim đồng hồ phân biệt bị di động chỉ định vị trí ngày hai mươi hai mười hai lúc hai khác kim đồng hồ như vậy di động về sau tự tạo thành một cái cùng loại mũi tên đồ án theo chung trên mặt mũi tên nhìn lại nhi Vê phàm ánh mắt đã tập trung vào một mảnh đất trống thả n g ư ờ i nhảy xuống tại kim đồng hồ chỉ hướng địa phương nhìn lại trên đất trống có một khối không phải đặc biệt thu hút thạch đầu người tại nghiên cứu cái gì chứng kiến nhiếp phàm làm một loạt cổ quái sự tình tuyết yến nhịn không được tò mò hỏi tìm một vật nhiếp phàm nói hắn đem tảng đá kia chuyển khai mở dùng quyền kiếm đục kích mặt đất càng đào càng sâu đột nhiên giống như đụng phải cái gì cứng rắn vật thể hắn chậm rãi từng điểm từng điểm phủi khai mở thượng diện đ u i đất một cái hòm sắt bị đào lên tuyết yên rất kinh ngạc cái này đều có thể đào ra thứ đồ vật đến ngầm đầu nhìn chung lâu giống như đã minh bạch cái gì chứng kiến đào ra hòm sắt đến nhiếp phàm có lẽ hay tương đương hưng ơ p h â n đấy cái này có lẽ tự là bá tước trong nhật ký nói cái gì gông xình rồi cha nhìn một chút hòm sắt phát hiện hòm sắt bị đóng cửa khẩu rồi dung luyện lại với nhau muốn mở ra kh nghĩ nghĩ hắn triệu hồi ra ác ma chi diễm bắt đầu bị bỏng hỏng sắt dù sao cũng là bình thường kim loại ngân nhanh đấy hỏng sắt biên giới tại ác ma chi diễm cháy phía dưới dần dần d u n g mở một cái lỗ h ồ n g lớn bên trong một bả kim loại gông xiềng xuất hiện tại nhiếp phảm trong tầm mắt cái thanh này gông xiềng phảng phất vừa mới chế tạo đi ra giống như có lẽ hay mới tính đấy không biết dùng cái gì kim loại chế tác m à thành toàn thân đen kịp nhìn một chút nó thuộc tính hư không gia tỏa sử thi vật phẩm bổ sung kỹ năng hư không g a tỏa trạng thái chiến đấu trong mới có thể sử dụng thi triển nên kỹ năng về sau chiến đấu song phương không cách nào thi triển ngũ dai trong vòng bất luận cái gì chạy trốn kỹ năng cùng với hư hóa cho đến trong đó một phương tử vong tử vong sau nên vật phẩm tất nhiên rơi xuống là theo hư không hành giả có quan hệ vật phẩm c h ắ c không được khô diệp luân hồi sẽ nhận được nhiệm vụ này chứng kiến hư không ra t ỏ a thuộc tính nhếp phàm m i tâm n h y dựng cái này kỹ năng đúng là khắc chế hết t h ể hư không sinh vật lợi khí có thể phòng ngừa hư không sinh vật sử dụng hư hóa kỹ năng chạy trốn đối với ngũ dai trong vòng hư không sinh vật đều hữu hiệu nhếp phàm nhìn chằm khô diệp luân hồi đã thật lâu rồi thế nhưng mà đối với khô diệp luân hồi chạy trốn kỹ năng vô kế khả thi khô diệp luân hồi chạy trốn kỹ năng so hư không cùng lang lạp cách dạ còn mạnh hơn một ít nhưng lại có thể phối hợp cao cấp hư hóa dược để sử dụng đã có hư không ra tỏa vậy thì không giống với lúc trước tiếp theo đụng phải khô diệp luân hồi đã có hư không ra tỏa t i ự u cũng không lại để cho hắn như vậy mà đơn giản địa chảy mất hư không ra tỏa không cách nào khóa lại nếu tử vong rồi hư không ra tỏa tất nhiên rơi xuống đây cũng là phiền một đấy phải cẩn thận sử dụng thi triển hư không ra tỏa về sau không đơn giản địch người không thể thi triển bất luận cái gì chạy trốn kỹ năng chạy trốn kiếm giữ hư không ra toàn người cũng không cách nào thi triển chạy trốn kỹ năng mà ngay cả xuyên qua không gian các loại kỹ năng cũng cũng không thể dùng muốn săn g i ế t khô diệp luân hồi lời mà nói tự phải hào hào tìm cách một phen ê n rồi mặc dù nói s ô lô lời mà nói nhiếp phàm có tất nhiên thắng năm chắc nhưng là khó bảo toàn khô diệp luân hồi không có một ít đặc biệt kỹ năng nghĩ nghĩ, tốt nhất có thể đem khô diệp luân hồi tiến cử ác ma không gian ở bên trong vậy thì không sơ hở tí nào rồi đụng phải loại này mấu chốt tính sự tình nhiếp phạm làm việc có lẽ hay tương đương chú ý cẩn thận đấy coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền nhiếp phạm đem hư không ra tỏa thu vào hôm nay thu hoạch coi như không tệ chúng ta chia nhau tìm t ỏ i thoáng một phát nhìn xem có thể hay không tìm được đi thông tầng năm đường nhiếp phạm nói không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến khô diệp luân hồi nghĩ nghĩ khô diệp luân hồi khẳng định rất nhanh cũng sẽ biết tiến về trước thí luyện chi tháp tầng năm đấy tuyết t i ế n mấy cái thoáng hiện đã đi ra nhiếp phạm cũng dùng rất nhanh ghé qua đợi kỹ năng nhanh chóng tìm tòi tầng bốn vài phút về sau tuyết yên tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói chúng ta hướng bắc xem một chút đi bên kia giống như có cái gì kiến trúc Trưng 247, Thất. Hạc Cấm Ám xuyên qua một mảnh khoáng đạt thảo nguyên xa xa một tòa không biết cái gì kiến trúc xuất hiện tại nhiếp phàm cùng tuyết thiên trong tầm mắt nó hoàn toàn do thạch đầu xây mà thành ước chừng năm sau mã cao bộ dạng phía trên là một cái cự đại giàn giáo bình đài nhiếp phàm cùng tuyết thiên một đường lao đi đã đến trên bình đài phát hiện trên sân thượng là một tòa cự đại pháp trận cái này pháp trận hình như là dùng để truyền tống đấy bất quá không biết có thể hay không truyền tống đến thí luyện tri tháp tầng năm tuyết tiên nói nàng đối với cái này pháp đi sinh ra một chút hiếu kỳ cái này pháp trận đích niên đại có lẽ đã phi thường rất xưa muốn thế nào mới có thể mở ra pháp trận n h ấ t phàm ngắm nhìn bốn phía hỏi đoán chừng là yếu điểm đốt kể bên này bó đốt ca tuyết tiên nói pháp trận chung quanh có hơn mười căn bó đuốc hình dáng vật thể t h ư ợ n g diện chữ đi một tí dầu liệu bất quá đều là dập tắt đấy nghe được tuyết tiên mà nói về sau n h ấ t phàm phóng ra lần lượt tiểu h ỏ a cầu kỹ năng phốc phốc phốc một căn lại một căn bó đ ố c phát sáng lên cuối cùng một căn rồi nhấp phàm đốt lên mười lăm căn bó đ ố c nhìn về phía tuyết tiên cùng một chỗ đi vào sau chúng ta cầm lấy đối phương a miễn cho truyền t ố n g thời điểm bị thời không loạn lưu cuốn đi nha tuyết t i ê n nói gương mặt của nàng hiện lên một vòng đỏ ửng diễm như đ à o lý âm thầm chấn an chính mình sự cấp thẩm quyền không có lẽ nghĩ nhiều như vậy đấy n h ấ t p h à m bắt lấy tuyết t i ê n tay tuyết t i ê n rõ ràng thân thể cứng đờ trong lòng bàn tay chạy ra một tia đổ mồ hôi dấu vết tích tuyết t i ê n tay lạnh bút đ ấy làn ra tinh tế tỉ mỉ chân mềm đ ã tội n h ấ t p h à m ấy này nói tuyết t i ê n có chút dáng vẻ khẩn trương nhiếp h à m có chút một cười nội tâm của hắn là bằng phẳng ấy không có một tia xấu xa tâm tư ta thắp sáng cuối cùng một căn bó đ u ố c rồi tuyết t i ê n nhẹ gật đầu nội tâm của nàng ngượng ngùng xấu hổ cực kỳ không dám nhìn nhiếp phàm con mắt nhiếp phàm dày đặc ôn hòa bàn tay lớn đã có một loại không hiểu lại để cho người an tâm lực lượng dùng một cái tiểu h ỏ a cầu cuối cùng một cái bó đ u ố c bị điểm sáng chỉ cảm thấy không gian một hồi kịch liệt v n mẹo nhiếp phàm cùng tuyết t i ê n đồng thời hai mắt tối sầm cái gì cũng không biết rồi không biết đã qua bao lâu hai người một lần nữa khi tỉnh lại xuất hiện tại một tòa trong mặt thất hướng xa xa nhìn lại u ám thông đạo không biết đi thông ở đâu nơi này là thí luyện chi tháp tầng năm sao nhất phạm n h u thoáng một phát lông mày hắn có chút n g h i hoặc thí luyện chi tháp tầng năm cũng hẳn là một cái khoáng đạt không gian mà không phải như vậy ưu ám thông đạo hệ thống ngươi phát hiện h ắ cám cấm thất ta cũng không biết cái này là địa phương nào tuyết yên mở mịt địa lắc đầu mặc kệ chúng ta trước bốn phía xem một chút đi nhất phạm nói hắn đứng lên đi ở phía trước phía trước thâm thúy thông đạo không biết đi thông ở đâu một cỗ khổng lồ h chi chu xèo xèo quái kêu hướng nhất phạm vọt lên đi lên kích đ ộ n hát chu một cấp tiểu đầu m ụ lượng hp một trăm sáu m ư chứng kiến kịch độc hát chu hướng chính mình xông lên nhiếp phàm gầm nhẹ một tiếng mở ra biến thân cồn g bạo hát hùng kỹ năng hướng kịch độc hát chu vọt lên đi lên bay một tiếng vỗ vào trên người của nó trên đầu của nó đã nổi lên một cái hơn tám nghìn tổn thương kịch độc hát chu phun ra một đạo độc dịch rơi xuống nhiếp phàm trên người về sau xì xì điệu toát ra từng đạo khói trắng làn da bị ăn mòn một khối nhiếp phàm trên đầu đã nổi lên một cái hơn ba nghìn tổn thương lại là độc tố tổn thương phải biết rằng từ khi tấn giai đại ma vương về sau nhiếp phàm độc kháng đạt đến phi thường trình độ kinh người bình thường trình độ độc tố thì không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương đấy nhưng là kịch độc hát chu y nguyên h ư n có thể đối với hắn tạo thành hơn ba nghìn độc tố tổn thương tuyết yên coi chừng đừng để bên ngoài nọc độc, độc đã trúng mục tiêu nhất phàm cảnh bày ra nói dùng tuyết yên phòng ngự cùng độc kháng nếu không cẩn thận nói không chừng bị kịch độc hát chu thoáng một phát cho chết luôn ân tuyết yên đáp nàng có liên tục hiểm hiện chỉ cái muốn chú ý một chút cũng sẽ không có vấn đề gần kề chỉ là một trăm tám mươi cấp tiểu đầu m ụ nhếp phàm vẫn có thể đủ nhẹ nhõm ô kế đấy hắn xông đi lên càng không ngừng huy trưởng đánh ra một lát sau kịch độc hát chu liền bị hắn n g ạ n h xanh xanh đệ đập ngã trên mặt đất giết những này tiểu đầu m ụ không cần quá nhiều tính kỹ thuật đem kịch độc hát chu rơi xuống trang bị nhặt lên là một kiện một trăm tám mươi cấp chiến sĩ bí ngân trang bị hắn đem cái này chiến sĩ bí ngân trang bị ném vào trong ba lô mặt sau đó đem kịch độc hát chu ma tinh cho cắt xuống dưới là một quả tam giai chung đ ẳ n g phẩm chất ma tinh nhất phàm có chút hưng phấn này cái tam giai ma tinh phẩm chất có lẽ hay coi như không tệ đấy thượng diện ẩn chứa năng lượng ít nhất tương đương với một trăm quả bình thường cấp hai ma tinh mang thứ đó đều thu thập bắt đầu về sau n h ế t p h ạ m cùng tuyết tiên tiếp tục hướng trong thông đạo đi đến giết chết một chỉ cái lại một chỉ cái k ị c h đ ộ c hát chu cái này thâm thúy thông đạo phảng phất đi không hết giống như tựa như một cái khổng lồ mê cung xem ra muốn qua thật lâu mới có thể tìm được lối ra ngay tại n h ế t p h ạ m cùng tuyết tiên thăm dò hát cám cấm thất thời điểm khắc nhị phỉ đức đã loạn thành một đoàn sắc huyết vi minh phượng vũ cùng dục huyết ba đại công hội cùng ma thần thị huyết đã xảy ra mấy lần hỗn chiến song phương đều tổn thất thảm trọng vừa lúc mới bắt đầu ma thần thị huyết ở vào hoàn cảnh xấu địa vị bị ba đại công hội bao vây chặt đánh bọn hắn chỉ có thể đánh một thương đ ổ i cái địa phương cùng ba đại công hội liệu tiêu hao nhưng là đập vào đập vào tình huống có điểm gì là lạ mà bắt đầu ma thần thị huyết bên kia cao thủ càng ngày càng nhiều là từ mặt k h á c thành thị chạy tới không biết bọn hắn dùng phương pháp gì ma thần công toàn bộ ít nhất pháp hơn hai trăm người tới những người này tuy nhiên không giống huyết kiếm bọn hắn mạnh như vậy nhưng cũng đều là g u ma thần cấp tinh anh cao thủ ít nhất đều là trên chín mươi cấp đấy ba đại công hội cho tới bây giờ có thể đến khắc nhĩ phỉ đ ư ợ c đấy tổng cộng cũng mới hơn ba nghìn người mà thôi trong đó một bộ phận lớn đều là vừa vặn đến sáu mươi cấp không bao lâu thực lực tương đối mạnh tinh anh chỉ chiếm tổng nhân số một phần ba tà hữu ma thần thị huyết bên kia vốn là có hơn năm trăm người hiện tại lại thêm hai trăm đỉnh cấp cao thủ thực lực của hai bên thoang cái trở nên lực lượng ngang nhau rồi hai bên các người chơi đã xảy ra đại quy mô sống chết có nhau chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt khắc nhĩ phỉ đức thị trấn nhỏ phụ cận khắp nơi đều là chiến trường mà ngay cả một ít không thể làm chung người chơi cũng bị ảnh hưởng đến khắc nhĩ phỉ đức ngoài cửa thành mỗi cách một hai giờ t i ể u sẽ phát sinh một lần đại quy mô hỗ chiến về phần tắc hệ ít mặc khắc tây đợi thôn trang bên kia chiến tranh cũng là đặc biệt kịch liệt nhất là gỗ lìn thần điện tầng bốn cùng tầng năm thường xuyên phát sinh trên vạn người h ô n chiến tặc hệ m ặ t khác tây bên kia ba đại công hội vẫn có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối đấy trên sáu mươi cấp cao thủ đều gây khó dễ nhưng là khắc nhị phỉ đức bên này t i ể u không giống với lúc trước ma thần thị huyết đột nhiên nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy làm cho ba đại công hội lâm vào khổ chiến ba đại công hội một phương diện cùng ma thần thị huyết h ô n chiến một phương khác mặt còn muốn phân ra nhân thủ phòng vệ đang tại kiến thiết bên trong công hội nơi đóng quân nhất là bọn h ã n cũng không biết g ị u ma thần còn có thể hay không lại phái càng nhiều nữa cao thủ tới liệu hiệu ma thần khuyết trương tốc độ phi thường mãnh liệt nghiễm nhiên có một loại muốn thống nhất toàn bộ bang đình đế quốc tư thế bọn hắn cần đối mặt địch nhân cũng là phi thường hơn ngoại trừ bang đình trong đế quốc bộ phản kháng lực lượng biên cương tuyến bên trên cùng lĩnh hằng công hội đợi nước ngoài cỡ lớn công hội cũng lúc có ma sát tại loại này nhân viên phi thường khan hiếm dưới tình huống còn điều hơn hai trăm đỉnh cấp cao thủ trợ giúp ma thần thị huyết có thể thấy được liệu hiệu ma thần đối với bang đình đế quốc miền tây khu coi trọng ba đại công hội không thể không đem một vài gia nhập thần thánh địa đường đế quốc quân đoàn pháp sư điện đường nhóm thế lực cao thủ cũng triệu hồi khắc nhị phi đức chuẩn bị cùng ma thần thị huyết đánh một hồi đánh lâu dài nghe nói cựu ma thần bên kia đang tại điều càng nhiều nữa nhân thủ đến khắc n h ị phi đức không biết tin tức này là thật là giả cái này làm cho ba đại công hội các người chơi trong nội tâm đều b ị kín một kia bóng mở ma thần thị huyết khắc n h ị phi đức tổng bộ huyết đao l a o đại chúng ta lúc nào động thủ rỡ xuống phượng vũ công hội công hội nơi đóng quân một cái chiến sĩ nhìn về phía huyết đao hỏi không nên gấp g á p huyết đao nghĩ nghĩ nói chỉ cần các nàng công hội nơi đóng quân không có ký tốt chúng ta đều còn có cơ hội cái gì không nên gấp đáp động tác nhanh một chút tốc chiến tốc thắng chúng ta có thể không đơn giản cái này một chỗ chiến trường nếu liên tục một hai tháng không quay về chúng ta bên kia không chừng sẽ phát sinh vấn đề gì huyết kiếm c a o mày nói hắn dưới cờ cũng là một cái mười vạn người công hội cũng có một ít khó chơi đối thủ bọn hắn không có khả năng một mực sống ở chỗ này chúng ta cũng thế huyết hồn nói vì trợ giúp ma thần thị huyết bọn hắn đã điều động không tuổi cao thủ tới chậm thì sinh biến huyết đao nhịu thoáng một phát lông mày huyết kiếm huyết hồn bọn hắn như vậy vội vã trở về xem không thể có không thêm nhanh thế công rồi nhất phạm cùng tuyết tiên tại hắc ám cấm thất bên trong vòng vo năm ngày y nguyên không có tìm được lối ra tại đây không gian giống như bị đã tập trung vào không cách nào sử dụng xuyên qua không gian ra cũng ra không được khắc nhị phỉ đức bên kia tin tức chuyển đến làm hắn có chút lo lắng cái này năm ngày đến ma thần thị huyết cơ hồ là bất kể tổn thất địa đối với ba đại, đại công hội tổn thất thảm trọng giúp hết công hội nhân tâm không đủ đủ công hội bên trong đã xảy ra kịch liệt cãi lộn tại áp lực cực lớn phía dưới đã có một tia sụp đổ dấu hiệu sắp huyết vi minh cùng phượng vũ lưỡng đại công hội công hội nơi đóng quân bị mấy lần đánh lén tuy nhiên miễn cưỡng bảo chủ công hội nơ y đóng quân nhưng là tổn thất thảm trọng công hội nơi đóng quân kiến thiết cũng gián đoạn rồi ma thần thị bằng tuy nhiên cũng là tổn thất thảm trọng nhưng là dù sao cao thủ phần đông bọn hắn thân là ghịu ma thần người có một loại phi thường cường liệt cảm giác về sự ưu việt ghịu ghi ma thần tại cùng mặt khác công hội hôn chiến thời điểm cho tới bây giờ đều là chỉ cái thắng không thua đấy có chút càng đánh càng hung ác tư thế ngày thứ sáu thời điểm n h i ế phàm tiếp nhận được một đầu hệ thống tin tức hệ thống ngươi c h ỗ phượng vũ công hội công hội nơi đóng quân lọt vào phá hư cái tin tức này làm cho nhiếp p h ạ m có chút buồn b ự c phượng vũ công hội nơi đóng quân cũng bị hủy kế tiếp chỉ sợ muốn đến phiên s á p huyết vì mình công hội nơi đóng quân rồi liệu liệu ma thần thế lại điểm này nhiếp p h ạ m từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ cùng gịu liệu ma thần đối kháng quá trình tất nhiên là vượt mọi khó khăn gian khổ đấy chỉ là không nghĩ tới liệu ma thần thế tới như vậy húng ánh lại để cho nhiếp p h ạ m so sánh vui mừng một điểm tặc hệ mặc khắc tây khắc lạp đức bên kia ba đại công hội chiếm cứ tuyệt đối ưu thế chỉ cần thôn trang bên kia không có bị dịp mất Ba đ chương hai trăm bốn mươi tám ký ức truyền thống quần chúng n h ấ t phạm cùng tuyết tiên không thể không bước lên đi một tí phóng hiểm dùng tốc độ nhanh nhất tìm tòi hát cám cấm thất hát cám cấm thất chỗ khu vực thật sự quá quảng đại rồi lại để cho người tìm không thấy đường ra ở nơi nào lại tìm năm sáu cái giờ đồng hồ rốt cục tại hắc ám cấm thất cuối cùng đã tìm được một cái cổng truyền thống đồng dạng đồ vật chung quanh đông nghị tất cả đều là kịch động hát chu tại phụ cận bồi hồi chỉ chốc lát n h ấ t p h à m quyết định đem tại đây thanh lý đi ra nhìn xem bên kia cái kia cổng truyền thống đồng dạng đồ vật phải hay là không l y khai hắc ám cấm thất thông đạo n h ấ t p h à m chúng ta bắt được những n à y phục ma toái phiến có làm được cái gì tuyết yên hỏi trong ba lô nhiều hơn rất nhiều gọi phục ma toái phiến đồ vật đại khái móng tay che lớn nhỏ tối như mực đấy phong ánh sáng ta cũng không biết có thể là nhiệm vụ vật phẩm a n h i ế phàm nói nhìn một chút ba lô ba lô trong góc có một đống lớn loại vật này có vài tổ nhiều trọn vẹn bảy tám chục cái phục ma toai phiến đặc thù vật phẩm có thể dùng tại hối đoái về phần hối đoái cái gì hệ thống cũng không có nhắc nhở dù sao cũng là một trăm trên tám mươi cấp quái vật tuân ra đến đồ vật khẳng định có một ít đặc thù công dụng bất kể như thế nào t r ư ớ c thu lấy a nhiếp phàm lưng của ngươi bao sao có thể sắp xếp nhiều như vậy thứ đồ vật tuyết tiến nói ra nghi vấn của mình năm sáu ngày đến bọn hắn không biết nhặt được bao nhiêu trang bị vật phẩm nhưng nhiếp h à m ba lô một chút cũng không có mướn đầy bộ dạng ta có một cái chữ vật chi châu có thể trang rất nhiều đồ vật nhiếp phàm nói nguyên lai là không gian vật phẩm cái này khó trách tuyết yên giật mình bọn hắn trong khoảng thời gian này tại hắc ám cấm thất bên trong thu hoạch có lẽ hay coi như không tệ đấy tiêu diệt một đống lớn kịch độc hát chu xa xa một chỉ cái hình thể hơi lớn một chút kịch độc hát chu xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt cái con kịch i a k độc hát chu toàn thân màu vàng lợn p h ầ n bụng thần kỳ địa cực lớn toàn thân dài khắp tiêm cộng lông cha nhìn một chút cái con kịch độc hát -chu, chu vương một trăm tám mươi cấp đầu lĩnh lượng hv bảy trăm linh nghìn bảy trăm l n g h ì n là một chỉ cái một trăm tám mươi cấp bậc xanh nhiếp phàm cùng tuyết thiên nhìn nhau liếc ta lên nhiếp phàm nói đ ú n g phải loại này cấp bậc sinh vật cũng không biết có thể hay không đối phó được trước thử xem nói sau đánh không lại chạy trốn là được rồi n g ư ờ i cẩn thận một chút tuyết thiên nói nàng huy động pháp trượng cho nhiếp phàm lên mấy cái phụ trợ kỹ năng nhiếp phàm một mực ở vào biến thân át ma trạng thái triệu hồi gia thị huyết mạn đằng về sau hắn mở ra biến gấu kỹ năng gào thét một tiếng hướng kịch độc n ệ n vương vọt lên đi lên mở ra a tắt lạp tài quyết cùng c ù n n hóa hắn một trưởng hướng kịch độc nện vương vô tới b à n h một tiếng một cái hơn ba nghìn tổn thương phiêu mà bắt đầu kịch độc nện vương phòng ngự rất cao kịch độc nện vương chính nhìn xem hướng khác đột nhiên lọt vào công kích về sau lập tức quay đầu nhìn về nhiếp phàm chụp một cái đi lên phát ra xẻo xẻo quái tiếng tê h á m i ệ n g phun ra một đạo độc dịch lại là nọc độc nện vương công kích so bình thường kịch độc chi chu công kích muốn cường hạn nhiều lắm bất quá không tính đặc biệt cao vẫn là có thể đối phó đấy nhiếp h à m một cái manh kích vô tới đem kịch độc nện vương đập hôn mê bất tỉnh liên tiếp công kích ra tay nguyên vốn tưởng rằng chính mình đánh kịch độc nện vương nhất định sẽ phi thường cố hết sức nhiếp phàm trợn phát hiện hẳn qua đánh giá thấp thực lực của mình đã có đại ma vương thuộc tính tăng thêm nhiếp phàm các hạng thuộc tính đã không kém hơn bất luận cái gì tứ giai trước nghiệp rồi về sau lại cho tới thụ vương c h i hồn thuộc tính lại tăng v ọ t một mạng lớn solo một trăm tám mươi cấp đầu lĩnh là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì đấy nếu giống như người chơi cho dù tổ chức thành đoàn thể đi vào hát cám cấm thất sợ rằng cũng phải bước lên rất lớn nguy hiểm mới có thể thanh lý mất dọc theo đường q á i vật còn đối với n h i ế phàm mà nói đánh chết những này quái vật đều là so sánh đơn giản đấy đã qua gần một tuần lễ ngũ giai long tinh năng lượng đã bị nhiếp phàm hấp thu gần một nửa tinh thần thuộc tính phương diện lại có rất trên phạm vi lớn tăng lên nhiếp phàm quyền kiếm công kích ở bên trong bổ sung lên một tia băng hệ tổn thương có thể t ạ i trình độ nhất định bên trên giảm xuống kịch độc nện vương tốc độ di chuyển kịch độc nện vương trên người kết lên một tầng hơi mỏng vụ băng tại nhiếp phàm cùng tuyết t i ê n tiếp tục công kích phía dưới kịch độc nện vương trên người đã nổi lên lần lượt tổn thương chỉ số tuyết yên huy động phát trượng thì thảo địa ngâm sướng lấy cái gì kỹ năng một đoạn, đoạn không lưu loắt cổ quái chú ngữ đại khái bảy tám giây bộ dạng hư không thẩm phán kịch độc nệ n vương vừa mới tỉnh lại trên bầu trời một đạo màu đen thẩm phán chi quang rơi xuống vành một tiếng một cái mười ba vạn tổn thương trị số theo kịch độc nệ n vương trên đầu phiêu mà bắt đầu cái này tổn thương làm cho tuyết t i ê n mình cũng ăn hết cả kinh nguyên lai hư không thẩm phán kỹ năng mạnh như vậy đây vẫn chỉ là tứ giai công kích ma pháp mà thôi không biết ngũ giai lục giai có thể cường tới trình độ nào đây là hư không pháp thuật chi châu bên trên kỹ năng tổn thương làm cho nhiếp phàm không khỏi ghé mắt duy nhất có chút tiếp nối chính là ngâm sướng thời gian quá dài rồi rất dễ dàng bị cắt đứt bất quá mặc dù như vậy cái này kỹ năng cũng là coi như không tệ đấy thực tế tại tổ chức thành đoàn thể đánh b không ss thời điểm rất có giá trị sử dụng hết hư không thẩm phán kỹ năng về sau tuyết i ê n b ổ i nhanh được n g ư ợ c c n g n g ngực để ị uống lên mình mãn ạ nàng cũng không nhiếp phàm cao như vậy tinh thần nàng sở hữu tất cả lượng mp mới đủ c h ẻ o c h ố n g một cái tứ giai ma pháp mà thôi xem ra sau này tấn chức tứ giai về sau học tập tứ giai kỹ năng đối với ma pháp nhu cầu là phi thường đại đấy nhiếp phàm nhìn thoáng qua chính mình lượng mp đã hai vạn hơn ba nghìn rồi không biết mình nếu như học được những cái kia đại ma vương kỹ năng có cũng không đủ mà pháp phong thích tựa như ngũ giai băng xương p h ú n thổ kỹ năng dùng một lần phải tiêu hao mười hai nghìn điểm lượng mp nếu không phải mình thuộc tính đủ cao đối với lượng mp có gia thành cho dù học được băng xương p h ú n thổ cũng cũng không đủ lượng mp có thể cung cấp tiêu hát ao đã đến đẳng cấp cao về sau lượng mp trên cơ bản chỉ có thể dựa vào bản thân hồi phục bình mạng nạ mặc dù có như vậy một ít tác dụng tác dụng lại thập phần có hạn kịch độc nhện vương đã trúng tuyết tiên một cái hư không thẩm phán về sau cựu hận tụ tập tại tuyết tiên trên người một đạo độc dịch phun bắn tới tuyết t i ê n tranh thủ thời gian một mưu thắng hiện né đi ra ngoài kịch độc n ệ n vương muốn truy kích tuyết t i ê n bị nhiếp phạm một trưởng vỗ trở về nhiếp phạm lực lượng có lẽ hay tương đương kinh người đã c h ú n g mấy đạo độc dịch nhiếp phạm cho mình ra chỉ một cái sinh mệnh nguyên tuyển vung lên móng vuốt sắc bén liên tục đánh ra đem kịch độc n ệ n vương lấy được liên tiếp lui về phía sau tuyết t i ê n hơn nửa ngày mới đem lượng mp hồi phục tới lại ngâm nga một đoạn t r ú ngữ một cái hư không l h ệ n diễm b à n h một tiếng lại một cái hơn mười vạn tổn thương theo kịch độc n ệ n vương trên đầu phiêu mà bắt đầu lại là một cái tứ giai ma pháp kịch độc n ệ n vương lọt vào luân phiên công kích về sau lượng hp chỉ còn lại có hơn m ộ ư ơ i vạn đã chúng biết thiên đạo này hư không liệt diễm về sau khóc thét ngã xuống đất tuyết t i ê n đối với hư không pháp thuật chi châu có chút yêu thích không buông tay bộ dạng dùng bọn hắn hai người thực lực khiêu chiến biến dị đầu lĩnh cũng cũng không có vấn đề gì về phần l ã n h chúa bọn hắn thực lực có lẽ hay không đủ đấy nhất p h à m tại kịch độc nhện vương dưới thi thể tìm thoáng một phát tìm được một kiện chiến sĩ một trăm tám mươi trang bị cấp hoàng kim tám khối phục ma toai phiến về phần mặt khác một kiện đồ vật là một chương ký ức truyền tống quần t r ụ ký ức truyền tống quần t r ụ truyền thuyết cấp có thể sử dụng hai mươi lần tối đa có thể mang năm người có thể thiết lập năm cái điểm truyền t ố n g tại điểm truyền t ố n g ở giữa vãng lai truyền t ố n g nhiếp phàm con mắt sáng ngời cái này trương ký ức truyền t ố n g q u y ể n trục ũ n g không t ệ lắm có một ít đặc thù công dụng mang thứ đó thu thập xong về sau nhiếp phàm cùng tuyết tiên cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách tại đây hẳn là hắc cám cấm tất h cuối cùng rồi phía trước một cái cổng truyền t ố n g xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt quả nhiên là cổng truyền t ố n g không biết cái này cổng truyền t ố n g là đi thông ở đâu đấy nhưng là dù sao không có mặt khác địa phương có thể đi nhiếp h à m cùng tuyết tiên cùng một chỗ tiến nhập cổng truyền t ố n g bên trong một đạo quan g mang hiện lên nhiếp phàm mở to mắt hắn nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống ngươi phát hiện thí luyện chi tháp tầng năm ngắm nhìn bốn phía bầu trời tối t ă m lưu mở mịt một mảnh bầu trời phong vân bắt đầu khởi động thí luyện chi tháp tầng năm hoàn cảnh cùng mặt khác tầng bốn đều có điểm không quá đ ồ n g dạng xem ra cái kia cái gì hắc ám cấm thất là tới thí luyện chi tháp tầng năm thông đạo nhiếp phàm đem đến lộ đều ghi chép xuống nếu không đi đường quanh co lời mà nói thông qua hắc ám cấm thất không sai biệt lắm muốn hai ba ngày tả hưu duy nhất có chút buồn bực chính là tiến vào hắc ám cấm thất về sau không cách nào sử dụng bất luận cái gì truyền thống chỉ có thể tử vong chết đi ra ngoài tầng năm có lẽ hay tương không đảm đương nổi tìm đấy không biết ngoại trừ hắc cám cấm thất bên ngoài còn có hay không mặt khác đến tầng năm đường không biết hắc cám cấm thất bên trong kịch độc nhện vương còn có thể hay không đổi mới rẽ o nếu như còn có thể đổi mới rẽ o lợi mà nói có thể nhiều soát một ít ký ức truyền thống quyển t r ụ p đi ra bất quá duy nhất có chút buồn bực chính là soát một lần kịch độc nhện vương muốn vài ngày thời gian chúng ta là đi trước làm tứ giai chuyển trước nhiệm vụ có lẽ hay về trước đi tuyết yên hỏi n g n g n h ì n thoáng qua công hội bảy trò chuyện biết rõ hiện tại công hội tình huống thật không tốt về trước đi ta dùng trí nhớ truyền t ố n g quấn trục ở chỗ này thiết lập một cái điểm truyền t ố n g nhất phàm nói thí luyện chi thắp tầng năm địa vực phi thường rộng lớn m u ố n ở trong đó tìm được một cái nhiệm vụ nở cỡ cờ không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian ba đại công hội tình huống có chút không ổn rồi hắn được nhanh đi về nhìn xem thiết lập trí nhớ điểm nhất phàm nhìn về phía tuyết t i ê n ngươi chuẩn bị như thế nào trở về tuyết yên nhìn thoáng qua sau lưng cổng truyền t ố n g đường cũng phản hồi lời mà nói lại phải vài ngày ngươi nhắm mắt lại tuyết r ở về. Nhếp phàm s nghĩ m tiến mở to ít mắt về sau phát hiện mình đã tại khắc nhị phi đức phủ cận địa phương rồi có một đầu hệ thống nhắc nhở biểu hiện nàng đến tên là qua một thứ á chương hai trăm bốn mươi chín huyết chiến rốt cuộc ma thần thị huyết người tại huyết đao dưới sự dẫn dắt đối với uống máu ăn thể nơi đóng quân triển khai mãnh liệt tiến công một hồi hôn chiến bắt đầu rồi ba đại công hội có chừng hơn một ngàn n o ạ n gia tại phòng ngự uống máu ăn thể nơi đóng quân trong đó cao thủ cấp chỉ có một trăm người khoảng t r ư ờ n g gì đó những người khác treo đi về sau đều không có o u lai ma thần thị huyết bên kia có hơn hai trăm người trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tình anh cấp cao thủ huyết đao huyết kiếm bọn người xung trận ngựa lên trước vọt vào uống máu ăn thể nơi đóng quân uống máu ăn thể nơi đóng quân tường ngoài đều còn không có thế tốt không có bất kỳ phòng ngự công năng song phương dùng tường thành làm giới hạn triển khai đánh giảng co từng đạo ma p h á p bay qua t ư ờ n g thành bành bành bành ở ngươi chơi trên người chúng nổ bùng lần lượn đoạn ra ngã trên mặt đất huyết đao huyết kiếm bọn người thực lực kinh người một đường chém giết mỗi người đều giết ít nhất mười cái chúng ta nhìn xem ai giết người càng nhiều huyết kiếm ha ha cười một tiếng một cái xông tới đánh bay ba cái uống máu ăn thể chiến sĩ huyết đao nhất miệng huyết kiếm chẳng phải ủy vào chính mình đẳng cấp cao thuộc tính cường sao chỉ cần t i ể u kỹ thuật mà nói huyết kiếm là không sánh bằng hắn nếu không ba đại công hội đối với ma thần thị huyết áp chế sự thành tựu của hắn xa xa không chỉ như thế so tựu so ai sợ ai huyết đau hừ lạnh một tiếng dùng một cái giảm xuống ma pháp thương tổn kỹ năng t r ọ i cứng lấy năm sáu ma đạo pháp đổi tới một cái pháp sư trước mặt một cái liệt diễm c h ả m xuống dưới b à n h một tiếng cái k i a pháp sư bị chém bay rồi đi ra ngoài chết ngay lập tức t i u khi bọn hắn trắng trợn giết chóc thời điểm mấy cái uống máu ăn thể cao t h ủ tại hắc long vô song dưới sự dẫn dắt lao đến hắc long vô song chìm quắt to một tiếng phản kích giống dợ. n hắn vung lên trong tay đại kiếm hướng huyết đau chém đi lên b à n h hai người thế lực ngang nhau mà lui lại mấy bước trên đầu đều phiêu khởi một cái hơn ba nghìn thương tổn h á c long vô song cùng huyết đao sức chiến đấu không kém bao nhiêu huyết đao hơi cường một ít bất quá h á c long vô song trước k i a một đoạn thời gian rất dài đều không đảm nhiệm công hội hội trưởng ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay h á c long chúng ta coi như là lao đối thủ ngươi như vậy giúp uống máu ăn thể đáng giá sao huyết đao một bên nên chiến h á c long vô song vừa nói h á c long vô song cao giọng cười một tiếng nói giúp không giúp uống máu ăn thể đó là ta sự tỉnh cả ban g đình đế quốc sớm muộn là chúng ta ma thần công hội thiên hạ các ngươi hát long công hội chống đỡ không được bao lâu chẳng mang theo người phía dưới gia nhập ma thần công hội huyết đao ngạo nghễ mà nói hát long công hội thì sao căn bản không có khả năng ngăn cản được ma thần công hội quật khởi xu thế ma thần công hội chính thức đối thủ là vĩnh hằng công hội rẽ ở công hội những n à y nước ngoài to lớn công hội đây cũng không phải là các ngươi định đoạt các ngươi ma thần công hội muốn chiếm lĩnh cả bang đình đế quốc đ ắ t trước giấm nát ta hát long vô song trên thi thể đi qua hát long vô song nhấc ngang trong tay đại kiếm một cái bên cạnh gối xảo rượu mà hiện lên huyết đao vung chém một cái xoáy phách chạm ra tay bay một tiếng huyết đao bị chém bay rồi đi ra ngoài tại trên kỹ xảo hát long vô song rõ ràng cao hơn huyết đao hắc long vô song tuy nhiên đứng v ữ n g huyết đ a u nhưng là mặt khác địa phương những người khác lại thì không cách nào khiêng ở huyết kiếm b ọ n người tả thủ thiên đường bọn hắn thực lực đều coi như không tệ nhưng là cùng huyết kiếm so có lẽ hay là kém xa lâm hân nhiên g huy động p h á p trượng triệu hồi ra một chút cũng không có vài con ngọn lửa trùng những này ngọn lửa trùng nhận thức đúng một mục tiêu về sau một loạt trên xuống bành bành bành nguyên một đám nổ tung t h i ê u đốt ngọn lửa lập tức đem n u ố t hết thánh diễm chi kiếm thánh diễm cháy đám nguyên một đám kỹ năng ra tay ít nhất giết chết ma thần thị huyết mười mấy người đã trở thành trên chiến trường điểm sáng huyết ngân giết cái kia lịt lệ vơ huyết kiếm tại đội trò chuyện ở phía trong nói huyết ngân rất nhanh tiến nhập tiềm hành trạng thái hướng lâm hân niên h lao đi thân ảnh của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở lâm hân niên h sau lưng vung lên dao găm hướng lâm hân niên h cái hót muộn kích dưới đi thánh diễm không gian chi thuẫn l á chắn lâm hân niên h vung lên phát trượng sau lưng xuất hiện một cái nhỏ ngọn lửa thuẫn l á chắn động tác nhưng thật ra vô cùng nhanh huyết ngân hừ lạnh một tiếng thủy thủ trong tay bỗng nhiên b ộ c phát ra chói mát bạch sắc còn mang một kích đâm xuống dưới nhưng là lại để cho hắn kinh ngạt chính là dưới một kích này đi Cái cây của hắn nửa thanh hắn là o pháp sư điện phủ người khó trách mạnh như vậy huyết ngân nhăn một chút lông mày hắn tật phong bộ về sau、so、hướng phía lâm hân niên g h cái hót một cách giám sát lúc này lâm hân niên một cái thoáng hiện né đi ra ngoài cô nàng này kỹ thuật không tệ làm không được huyết ngân tại đội trò chuyện ở phía trong nói lâm hân nghiên đã chạy ra phi thường khoảng cách xa chăm chăm nhanh nàng uống máu ăn thể người đánh nghi binh mấy lần xử lý một ít ba đại công hội ngoạn ra cùng mấy cái tinh anh thủ vệ sau đó lại phát động lần thứ nhất đánh nghi binh thỉnh thoảng mà dùng quần công ngọn lửa ma pháp càng không ngừng nệ uống máu ăn thể nơi đóng quân tường ngoài nơi đóng quân tường ngoài có một tia sụp xuống dấu vết tuy nhiên m u ộ n đông qua hắc long vô song bọn người rất là lo lắng nhưng là không có biện pháp gì chiến đấu rằng có gần nửa giờ ba đại công hội chết rồi hơn ba trăm n ư ờ i ma thần thị huyết bên tia mới chết rồi hơn ba mươi cái đương nhiên ba đại công hội bên này treo đi đều dùng dưới bảy mươi cấp bình thường ngoạn gia chiếm đa số cao thủ cấp ngoạn gia mới chết rồi hơn hai mươi cái nhưng là mặc dù như vậy bọn hắn cũng tiêu hao không nổi ma thần thị huyết bên kia tiến thối có lẽ hay là tương đương tự động về phần ba đại công hội bên này dù sao cũng là phân thuộc bất đồng công hội khó tránh khỏi có chút hối loạn Đông Vô công người, bất cứ giá nào theo chân bọn mạng. Long、Vô、song trầm giọng nói, giá qua, triệu liều tập tất bất theo Hát trầm mọi cả cứ họ ma lập thần thị huyết tại thoáng nghỉ ngơi một lúc sau lại phát động lần thứ nhất tiến công huyết hồn ngâm nga một đoạn ma pháp trên bầu trời một đạo hát sắc lôi điện lớn rơi xuống nện ở uống máu ăn thể công hội nơi đóng quân tường ngoại thượng quay một tiếng nổ tung hòn đá bay loạn bạo tạc nổ tung sinh ra nổ mạnh giống như sơn băng địa liệt giống nhau uống máu ăn thể công hội nơi đóng quân t ư ờ n g ngoài rốt củ cầm ẩm sụp xuống song phương lại một lần đánh giáp lá cả lần này song phương đều có một tia quyết chiến quyết tâm vừa lên đến tất cả kỹ năng đều đem ra hết huyết đao nổ q u á t to một tiếng vung lên một đạo cự đại đao ảnh vây một tiếng năm cái ngoạn da bị chém phi dây rơi các huynh đệ vì uống máu ăn thể các người chơi phẫn nộ mà phóng tới những kia sống tới ma thần thị huyết tuy nhiên bọn hắn chính giữa rất nhiều người đẳng cấp rất thấp chỉ là pháo hôi nhân vật nhưng là y nguyên người trước ngã xuống người sau tiến lên dù cho chỉ là đối với đối phương tạo thành một chút thương tổn cũng có thể vì công hội ra một phần lực bất kể là trang bị có lẽ hay là đẳng cấp đều kém nhiều lắm từ tổn thương hoàn toàn kém xa tuy nhiên ba đại công hội cũng có một chút cao thủ nhưng là ma thần thị huyết cao thủ càng nhiều lão đại tuyết yên đã trở lại có ngoạn ra tại công hội b à y trò chuyện ở phía trong nói tuyết yên trở về cũng không hữu dụng một người căn bản vô pháp thay đổi cả chiến cuộc bọn hắn đều ô m tất nhiên quyết tâm chết cho nên hết tất cả đều là cắn xé nhau đấu pháp trang diện một mảnh hỗn loạn tại một mảnh phế tích phía trên xuất hiện một thân ảnh ba đạo nguyên tố bao tác chống r ô n g hình thành hướng ma thần thị huyết đ á m k i ê u các người chơi mang tất cả tới tiến vào nguyên tố phong bạo công kích trong phạm vi ngoạn ra phản ứng không kịp nữa đều bị rơi rơi có một nhóm người tranh thủ thời gian dùng bảo vệ lập lõe các loại kỹ năng thoát đi là minh dạ trưởng lão minh dạ trưởng lão đến rồi ba đại công hội các người chơi một hồi hưng phấn bọn hắn sớm đã nhận thức nhiếp phàm cũng biết nhất phàm kiêm nhiệm p ư ợ n g vũ cùng đấm máu danh dự trưởng lão nhiếp phàm nguyên tố bao tác làm bọn hắn tất cả mọi người khắc sâu ấn tượng chỉ cần một cái nguyên tố bao tác kỹ năng Không b、so、một lại cho năm qua hắc n thị h u ế long vô song bọn người cũng không nghĩ tới nhiếp phàm đột nhiên xuất hiện đối với ba đại công hội sĩ khí ảnh hưởng lớn như vậy kỳ thật cũng khó trách dù sao ba đại công hội các người chơi đều đã có đập n ồ i dìm thuyền ý định tùy tiện cho bọn hắn một chút tin tưởng tinh thần của bọn hắn lập tức tựu lên đây o、oh、t mài g o d lại là minh dạng mọi người chú ý nguyên tố v à o rồng nhanh lên đi qua đem hắn kỹ năng cắt ngang huyết đao phiền muộn mà nói hắn vừa dứt lời mấy cái bóng dáng siêu siêu siêu mà chạy về phía nhiếp phản chỗ phương hướng nguyên tố bao t ắ p một đường cuốn đi ra ngoài q u ẹ t chết luôn mười mấy người công kích càng ngày càng m ã n liệt qua lại mà di động tuy nhiên ma thần thị huyết các người chơi phản ứng rất kịp thời tuyệt đại bộ phận mọi người dùng kỹ năng kịp thời mà chạy mất. nhưng là trận hình cũng là bị phá hư đ ắ c dối tinh dối mù sau thân ảnh đánh về phía n h ấ t p h à m trong đó ba cái bị đột nhiên theo trên mặt đất sinh trưởng lên thị huyết dây leo một mực mà cô lấy một cái khác bị tuyết tiên trọng lực vòi rồng lôi k é o ở có một chiến sĩ chính một đường thẳng lao đến bên cạnh phế tích bên trong đột nhiên leo ra từng trích ngọn lửa trùng bành bành bành những n à y ngọn lửa trùng nổ bùng lập tức đem cái kia người chiến sĩ n u ố t hết chết ngay lập tức còn thừa lại một thân ảnh nhanh như thiểm điện giống nhau phóng tới nhiếp h à m người kia đúng vậy huyết ngân đạo tặc tốc độ di động thật nhanh chỉ trong một thời gắn tới gần n h i ế phàm tay phải dao găm hướng nhiếp phàm cái chán đâm xuống dưới tử huyết ngân lạnh q u á t to một tiếng chú ý tuyết t i ê n cùng lâm hân nghiên cơ h ộ i là c h ă m miệng một lời mà kêu lên các nàng hai đạo ma pháp b ả n h b ả n h mà rơi vào huyết ngân trên người huyết ngân trên người đột nhiên buộc phát ra một đạo bạch sắc q u a n mang cái này hai cái ma pháp đối với hắn hoàn toàn không có có hiệu quả huyết ngân cũng có cùng loại pháp thuật được miễn kỹ năng dao găm của hắn nhanh như bôi lôi m ộ t khi bị trúng mục tiêu nhiếp phàm không hề nghi ngờ sẽ lâm vào c h á n váng trạng thái từng cái đỉnh cấp đạo tặc đều có khá nhiều khống chế kỹ năng bị chóng mặt lời mà nói chương hai trăm bốn mươi chín ngăn cơn sắm giữ chương hai trăm năm mươi một hội t r ư ở n g tất cả mọi người đối với muộn đông qua lời nói cảm thấy khó hiểu đem bà vất vả sáng tạo nghiêm chỉnh cái công hội đưa tặng cho một người lớn hơn nữa phương người cũng sẽ không dễ dàng làm xuống quyết định như vậy a phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca đều có chút buồn b ự c uống máu ăn thể lao đại cùng nhiếp phạm rốt cuộc là quan hệ như thế nào chỉ sợ chỉ có phụ tử quan hệ mới có thể làm xuống quyết định như vậy đưa tặng cả công hội bọn hắn đến bây giờ cũng không biết uống ngõ ăn thể lao đại là ai nếu là u ố n g máu ăn thể lao đại thực đội thành nhiếp p h à m đối với bọn họ mà nói xác thực là không tệ dù sao bọn hắn cùng nhiếp p h à m trong lúc đó đã muốn phi thường quen thuộc nghe đến muộn đông qua lời mà nói mà ngay cả thân là u ố n g máu ăn thể cao tầng hắc long vô song đều có chút kinh ngạc hắn cũng hoang mang người kia cùng nhiếp p h à m rốt cuộc là quan hệ như thế nào đối với hắn mà nói u ố n g máu ăn thể quy ai cũng không có việc gì chỉ cần hợp tác có thể tiếp tục có thể đương nhiên nếu như người kia đem b ả u ố n g máu ăn thể công hội vị trí lao đại giao cho một cái cái gì cũng không biết nhị thế tổ trong tay hắn là phản đối nhưng nếu như là nhiếp phàm lời mà nói hắn đảo cảm thấy không có gì trước kia nhiếp phàm tại cùng ma thần thị huyết những kia người vợ cờ thời điểm đã muốn thể hiện rồi cũng đủ thực lực cường đại nếu như nhiếp phàm không biết quản lý công hội vậy cũng không có gì có muộn đông qua bọn người ở tại mộ thế bên phụ trợ không biết xảy ra vấn đề gì người ở chỗ này chính giữa chỉ có lâm quyền cùng lâm hân nghiên không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc không được nhiếp phàm lắc đầu nói ta không làm được uống máu ăn thể công hội hội trưởng nhiếp phàm nghĩ đến dùng năng lực của mình có thể tổ kiến khởi một cái chính mình đoàn đội tự không sai bị lắm về phần quản lý một cái mười vạn người công hội hắn nghĩ cũng không dám nghĩ hắn cảm thấy muốn làm tốt phức tạp như vậy một việc mình có thể lực có chút không đủ chính ta tranh thủ thời gian cho nhiếp phàm nháy mắt nhiếp phàm đầu c h ó n g luôn a có người đưa tiễn hắn một cái to như vậy công hội hắn rõ ràng mở miệng nói không cần phải còn không chạy nhanh đáp ứng cho dù không biết quản lý công hội không biết học sao kỳ thật cũng không phải cỡ nào chuyện phức tạp tìm mấy cái quản lý không thì tốt rồi mình cũng không cần phí quá nhiều trí nhớ phượng vũ cựu thiên bọn người tắc chính là lẳng lặng nhìn xem nhiếp phàm chờ nhiếp phàm quyết định nếu là nhiếp phàm thật sự không lớn người khác cũng cường cầu không được minh dạng ngươi thật sự không làm sao chúng ta hội trưởng nói cho ngươi năm phút đồng hồ thời gian cân nhắc nếu năm phút đồng hồ về sau ngươi không đáp ứng tựu i vĩnh viễn đều không có cơ hội m u ố n đông qua nhìn xem nhất phạm nhất phạm nội tâm kịch liệt mà dãy rồi lấy hắn thật sự lo lắng cho mình làm không tốt nhưng là muốn khiêu chiến ma thần công hội qua dựa vào tự mình một người là không được hắn muốn có một khổng lồ công hội ở sau l ư n g ủng hộ chính mình hiện tại cơ hội này tựu bày ở trước mắt hắn rốt cuộc là buông t h á cho có lẽ hay là tiếp nhận một khi thành làm một người công hội hội trưởng n h ấ t p h à m phải bông u tha cho rất nhiều thứ muốn lại để cho một cái công hội phát triển lớn mạnh bắt đầu đứng dậy nhưng không phải là cái gì sự tình đơn giản trở thành uống máu ăn thề hội t r ư ở n g đây là lại để cho bao nhiêu người đều hâm mộ sự tình bao nhiêu người hận không thể dùng thân thay chi n h ấ t p h à m cứ như vậy khó có thể lựa chọn sao t r u n g quanh hơn hai mươi cá nhân phiền muộn mà nhìn xem n h ấ t p h à m ta trước kia cùng huyết t ẩ m có một sân đồ ước n h ấ t p h à m nghĩ tới điều gì nói chúng ta hội toàn lực hiệp trợ ngươi thắng hạ huyết t ẩ m muộn đông qua nói trận kia c cờ chỉ có thể thắng không thể thua nhiếp h à m mặc dù có thắng năm chắc nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn trở thành uống máu ăn thể hội trưởng quả thật có rất nhiều bắn văn minh dạng lão đại của chúng ta hỏi ngươi một câu ngươi muốn hoàn thành phụ thân ngươi nguyện vọng sao muộn đông qua nói hắn chỉ là phụ trách truyền đạt mà ngay cả hắn cũng không biết nhiếp phàm phụ thân nguyện vọng rốt cuộc là cái gì những người khác nghe không hiểu những lời này rốt cuộc là có ý gì nhiếp phàm phụ thân nguyện vọng là cái gì nghe được muộn đông qua lời nói về sau bọn hắn càng thêm xác định uống máu ăn thể hội trưởng cùng nhiếp h à m trong lúc đó có bất thường quan hệ n h i ế phàm ánh mắt dần dần trở nên kiên định bắt đầu đứng dậy tay cầm thành quyền trên cánh tay nổi gân xanh phụ thân nguyện vọng bất kể như thế nào cũng là muốn hoàn thành cho dù minh biết mình làm không tốt cũng muốn thử một lần cái này có thể là hắn cơ hội duy nhất ta làm đem bả uống máu ăn thể hội trưởng chuyển cho ta đi nhất phạm đã muốn đoán được uống máu ăn thể hội trưởng là ai lâm thúc thúc vì nhất phạm phụ thân làm nhiều như vậy chuyện kế tiếp tự do chính mình tiếp nhận à, làm không đến có thể học tìm được nhất phạm khẳng định trả lời một đông qua thở dài một hơi cười một chút nói kế tiếp chúng ta muốn tại ngư dưới tay làm việc ta lập tức bắt đầu công việc công hội chuyển giao thủ tục nhất phạm lập tức cảm giác được trên bờ vai để lên nặng ngàn cân đánh bất quá có áp lực mới có thể phát triển về sau thỉnh cầu mọi người chiếu cố nhiều hơn nhất là hắc long đại ca nếu ta có cái gì chỗ nào không hiểu kính xin hắc long đại ca nhiều hơn chỉ giáo mặt khác cũng tỉnh h muộn đông qua đại ca tiếp tục hỗ trợ quản lý công hội nhất phạm nói hắc long vô song cùng uống máu ăn thể là hợp tác quan hệ người minh hữu này là nhất định phải giữ chặt hắc long vô song ha ha cười một tiếng nói không dám ta là người thô kệ ngươi nói chuyện không cần có cái gì cố kỵ có chuyện nói thẳng thì tốt rồi chúng ta hội hết sức m ộ n đông qua gật đầu nói một lát sau n h ấ t p h ạ m nhận được một đầu hệ thống tin tức hệ thống ngoạn gia đem uống máu ăn thể công hội chuyển nhượng cho ngươi ngươi là hay không tiếp nhận vâng công hội thông cáo ngoạn gia minh dạ trở thành uống máu ăn thể công hội hội trưởng cái này đầu công hội thông cáo phát sau khi ra ngoài uống máu ăn thể công hội bày trò chuyện thoáng cái dẫn để nổ rồi công hội hội trưởng đột nhiên thay đổi cái này đối với bọn họ mà nói là tương đương làm cho người khiếp sợ minh dạ đương làm hội trưởng hắn tuy nhiên kỹ thuật không tệ nhưng niên kỷ bất quá chừng hai mươi tuổi có thể làm tốt làm sao hội trưởng cũng không phải là tốt như vậy đương làm đến bây giờ cũng không biết hội trưởng là ai hiện tại cuối cùng có một hội trưởng cũng không tệ l ắ m à. mặc kệ hội trưởng là ai chỉ cần công hội bên trong không cần có quá lớn thay đổi thì tốt rồi ít nhất minh d ạ n kỹ thuật rất tốt cũng giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó ta cảm thấy đắc hắn để làm hội trưởng cũng không tệ nhất phàm có chút minh bạch lâm thúc thúc dụ ý hắn cố ý làm giảm b ấ t sự hiện hữu của mình chính là vì hôm nay đem b ạ uống máu ăn thể giao cho trong tay của mình lâm thúc thúc làm nhiều như vậy bố trí mà chính mình rõ ràng rút lui nhất phàm cảm thấy có chút hổ thẹn uống máu ăn thể bên trong tuy nhiên không phải chê rất nhiều nhưng là đối với nhiếp phàm làm công hội hội trưởng cũng không phải phi thường bài xích phụ trách quản lý người cũng không có thay đổi động vẫn là do m u ợ n đồng qua phụ trách không cần phải loạn thành một b ầ y là được rồi nhiếp phàm minh bạch muốn lại để cho uống máu ăn thể các người chơi tiếp nhận chính mình còn cần nhất định thời gian chúc mừng ngươi phượng vũ cựu thiên mỉm cười nói nhiếp phàm làm việc rất nặng ổn nàng tin tưởng nhiếp phàm biết làm tốt chúc mừng ngươi trở thành uống máu ăn thể hội trưởng tuyết tiên đối với nhiếp h à m nói nhìn thoáng qua phượng vũ cựu thiên chứng kiến phượng vũ cựu thiên nhìn qua lộ ra vài phần t r e o tức mỉm cười n h ấ t p h ạ m không biết phượng vũ cựu thiên cùng tuyết tiên trong lúc đó có cái gì ăn tiết quá tiết phượng vũ cựu thiên cùng tuyết tiên đều phi thường xuất sắc n h ấ t p h ạ m cùng các nàng hai cái hơn nữa là đơn thuần bằng hữu quan hệ không có quá nhiều cách nghĩ nghe được phượng vũ cựu thiên cùng tuyết tiên lời mà nói cười khổ một cái làm uống máu ăn t h ề hội trưởng b ê ngoài n giống như cũng không phải là cái gì đáng giá ăn mừng sự tình một bên cạnh lâm hân nghiên vốn là muốn đi lên chúc mừng nhiếp h à m chứng kiến phượng vũ cựu thiên cùng tuyết tiên bất mãn mà vảnh lên miệng ngồi trở về nàng quyết định không bao giờ để ý tới nhiếp lúc này mới bao lâu nhất phạm lại trêu chọc một nữ nhân nếu như là bình thường nữ nhân cũng thì thôi hết lần này tới lần khác lại là một cái tuyệt sắc mỹ nữ phượng vũ k i ự u thiên cùng tuyết thiên có tất cả đặc sắc đều có một loại làm cho người cảm giác kinh diễm các nàng hai cái đúng vậy vô số nam nhân trong suy nghĩ tình nhân trong ngộng đối mặt nàng đám bọn họ hai cái lâm hân nghiên cũng rất khó có cái gì tự tin nhất phạm nhìn thoáng qua trên chỗ ngồi lâm hân nghiên cùng tả thủ thiên đường lâm hân nghiên bộ dáng tức giận có vài phần đáng yêu nhất phạm không khỏi cười một tiếng tả thủ thiên đường nhìn thoáng qua lâm hân nghiên biết rõ lâm hân nghiên tại sử tiểu tính tình hắn đứng dậy hướng nhiếp phàm đi tới chúc mừng ngươi t ả thủ thiên đường nói lúc này tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp tuy nhiên trước kia có chút không thoải mái nhưng đều như vậy bỏ qua à hy vọng chúng ta về sau có thể chung sức hợp tác nhiếp phàm nói trở thành uống máu ăn thể hội trưởng về sau nhiếp phàm cảm giác mình đột nhiên phát triển rất nhiều tâm tính có rất lớn thay đổi nguyên lai、like、đôi khi phát triển chỉ là tại trong né mắt hắn nhất định phải đứng ở một cái công hội hội trưởng góc độ cân nhắc vấn đề cho dù vì hân nhiên ta cũng vậy hội tạ thủ thiên đường cười nhặt một tiếng nói hắn cũng là tương đối rộng rãi n h ấ p p h à m hít sâu một hơi hắn hiểu được kế tiếp của hắn nhân vật thì có điểm không giống với lúc trước bất kể như thế nào cũng muốn làm ra một cái công hội hội trưởng bộ dạng đến tiếp xuống muộn đông qua đem bả uống máu ăn thể công hội tình huống đều giới thiệu thoáng một tí n h ấ p p h à m thế mới biết uống máu ăn thể sau lưng là khổng lồ cỡ nào một cổ lực lượng ngoại trừ phía dưới mười vạn công hội thành viên bên ngoài uống máu ăn thể thành viên vào ngoài cơ h ộ i trải rộng cả bang đình đế quốc bọn hắn tại bang đình đế quốc các nơi phụ trách thu thập tình báo mua bán vật phẩm v, v. mặt khác uống máu ăn thể sau lưng cũng có một phi thường khổng lồ nhân tế mạng lưới quan hệ bọn hắn nhận thức trong nước mấy ngàn cái phú hào cấp hoạn r a tài lực ủng hộ phương diện cũng là không có vấn đề nếu để cho nhiếp phàm chính mình đi kinh doanh mặc dù có thể kéo khởi một cái công hội không s ư ơ n g cũng là không có gì dùng một cái công hội phải có phi thường thâm hậu bối cảnh mới có thể ở cái thế giới này sinh tồn được phượng vũ cùng đấm máu cũng giống như vậy của bọn hắn bối cảnh cũng là thật không đơn giản nếu không công hội đã sớm hoặc mất nhiếp h à m đối với uống máu ăn thể tình huống có đại khá hiểu rõ mặt khác còn nhận được một phần tất cả công hội thành viên danh sách tư liệu những tài liệu này chỉ có công hội hội trưởng cùng bên trong cao tầng mới có thể tiếp xúc tìm được uống máu ăn thể đối với nhiếp phàm nghị luận một mực không có đoạn qua đột nhiên đến một cái mới công hội hội trưởng bọn hắn cũng không biết kế tiếp công hội tình huống sẽ có như thế nào thay đổi một cái mười vạn người công hội nếu như vận chuyển đắt tốt chính là một cổ cỡ nào lực lượng khổng lồ nhiếp phàm vô pháp tưởng tượng bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua cái này lĩnh vực hắn biết rõ từ hôm nay trở đi hắn hết thể đều muốn thay đổi hắn trong chiều nhìn lại cái tia biên sói về sau thân ảnh lờ mờ có vài phần nhìn quen mắt hắn lập tức nghĩ tới nhiếp phàm kỹ năng rất nhanh lẽ qua cùng nhiếp phàm rơi xuống đổ ướp về sau tất cả có thể thu thập đến cùng nhiếp phàm có quan hệ tư liệu đều bị đưa đến trong tay của hắn hắn đối với nhiếp phàm kỹ năng có một ít kỹ càng hiểu rõ kể cả rất nhanh lẽ qua kỹ năng rất nhanh ghé qua khoảng cách so thoáng hiện còn muốn xa nhiều lắm là hiếm thấy ngũ giai kỹ năng trước mắt bọn hắn sử dụng tuyệt đại bộ phận đều là tam giai kỹ năng có số ít ngoạn gia đã lấy được một hai kiện đặc thù trang bị trên mặt hội bổ sung một hai cái tứ giai kỹ năng về phần ngũ giai kỹ năng giống nhau chỉ có sử thi cấp trang bị có thể sẽ bổ sung sử thi cấp trang bị là phi thường hiếm thấy trên tay hắn mặc dù có một kiện sử thi trang bị nhưng này cũng không phải dùng để chiến đấu hoàn gia ngõ hẹp không nghĩ tới rõ ràng lại đụng phải nhiếp h ả m huyết tẩm cho nhiếp h ả m đã đánh cái huyết chú lại phát hiện nhiếp h ả m đã muốn lên pháp thuật được miễn vừa định triệu hoán huyết v ệ bông hoa chỉ thấy nhiếp phàm nhặt lên năm kiện vật phẩm trên đầu xuất hiện một cái to như vậy con trỏ nhiếp phàm quét mắt liếc trên mặt đất còn có một đống lớn tài liệu bảo thạch mảnh nhỏ các loại gì đó không có những thứ khác nếu như có thể đem bà nhiếp phàm xử lý vẫn có thể đoạt lại trang bị mười mấy chiến sĩ hướng nhiếp phàm nào tới nhưng là đã muốn không còn kịp rồi nhiếp phàm hướng huyết tầm chỗ phương hướng nhìn thoáng qua khoe miệng có chút nít lên thân thể vèo một tiếng thoáng cai biến mất xuất hiện ở năm trăm mã có hơn huyết tầm bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn n h i ế phàm tuyệt trần mà đi nhiếp phàm cuối cùng nụ cười kia rõ ràng cho thấy một loại bừa cợt mẹ mày huyết ẩ m hai mắt huyết hồng mắng một tiếng bọn hắn thật vất vả làm mất một cái hoàng kim đầu lĩnh gì đó cư nhiên bị cướp đi vài kiện cái này lại để cho hắn có thể nào cam tâm thù này sớm m u ộ n làm u ố n cùng nhiếp phàm thanh toán hắn trên mặt đất tìm hồi lâu sắc mặt trở nên phi thường khó coi cái tiêu kiện thứ trọng yếu nhất cư nhiên bị nhiếp phàm cho đoạt đi rồi hắn làm như thế nào cùng huyết vũ lao đại bàn giao minh dạng người cái này là muốn chết huyết t m nổi giận không thôi n h i p phàm sau khi thấy mặt không ai đuổi theo đến một cái địa phương an toàn mang thứ đó đem ra tổng cộng c ư ớ p được năm kiện hàn ánh mắt có lẽ hay là tương đương tiêm cầm đều là độ tốt nhìn một chút cái này nằm kiện vật phẩm có ba kiện là truyền thuyết phẩm chất trang bị có thể phân cho tiết vũ bọn hắn cùng với uống máu ăn thể tinh anh đoàn ở phía trong ngoạn da còn lại hai kiện đồ vật một kiện là ngân hồn c h i ngọc ngân hồn c h i ngọc đặc thù vật phẩm trên mặt tận chứa phi thường tinh thuần linh hồn năng lượng sử dụng hậu có thể gia tăng ngoạn da linh hồn cường độ cái này ngân hồn tri ngọc có thể sử dụng nhiếp h à m suy nghĩ một chút hẳn là cùng ma tinh đồng dạng nhiếp h à m tay phải vừa động. bay một tiếng cái k i a miếng ngân hồn chi ngọc bị b ó p vỡ một cổ màu đen năng lượng tán phát ra rồi nhiếp p h ạ m một cái dẫn bằng s i phông đem cổ năng lượng này hít vào trong cơ thể cổ năng lượng này bay thẳng trong óc mà đi nhiếp p h ạ m cảm giác trong đầu của mình phảng phất bị một cổ bảng bạc năng lượng chất đầy giống nhau ngay sau đó cổ năng lượng này nhanh chóng ngưng tụ hội tụ đến nhiếp p h ạ m trong đầu cái k i a khỏa sinh mệnh chi t h ụ tụ h vương hư ảnh thượng sinh mệnh chi t h ụ đem cổ năng lượng này hấp thu hầu như không còn về sau phảng phất cao lớn bãi phần trên mặt dài ra một cái phi thường nhỏ trái cây nắm tay quả đấm loại đại là màu xanh không biết cái kia trái cây có làm được cái gì còn giống như không có thành thục bộ dạng n h ấ t p h à m lo lắng hiện tại đem b à n à y cái trái cây cho hái được sẽ đem này cái trái cây cho nát bét chỉ có thể về sau lại nghiên cứu hắn tác dụng n h ấ t p h à m cảm thấy độc tài chi kiếm cái trò chơi này càng ngày càng kỳ diệu rồi cùng dĩ vãng bất kỳ một cái nào giả thuyết trò chơi đều là không đồng dạng như vậy phảng phất có vô số không biết đang đợi hắn đi thăm dò về phần mặt khác một kiện đồ vật n h ấ t p h à m nhìn một chút hắn đại khái ngon cái lớn nhỏ toàn thân xanh đậm xác là hình thoi nhìn một chút hắn t h u tính pháp tác mạnh nhỏ phái thân cách đặc thù vật phẩm tu luyện pháp tắc lực lượng cái chìa khóa nhất phàm trong lòng chấn động quả nhiên là pháp tắc mảnh nhỏ huyết tẩm là làm sao biết tạ một cự thú trên người ra pháp tắc mảnh nhỏ cũng tới nơi này đánh chết tạ một cự thú pháp tắc mảnh nhỏ phi thường hy hữu tại bang đình đế quốc chỉ có số rất ít hoàng kim sinh vật trên người mới có ra pháp tắc mảnh nhỏ may mắn này cái pháp tắc mảnh nhỏ không có rơi xuống huyết t m trong tay nhất phàm phòng chừng huyết tẩm bạo đến pháp tắc mảnh nhỏ nhất định sẽ giao cho huyết vũ hiện tại huyết vũ rốt cuộc ở nơi nào đang làm những gì đây đều là một điều bí ẩn không biết địch nhân mới được là đáng sợ nhất nhiếp phàm thực sự muốn muốn cường đại lên xem một chút ba lô trong ba lô đã có một khối linh hồn mảnh nhỏ cùng một khối pháp tắc mảnh nhỏ rồi cái này hai dạng đồ vật đều là thần cách mảnh nhỏ một loại tấn dai thần vị mấu chốt trong ba lô còn có một chút mặt khác mảnh nhỏ nhưng từ phía trên ẩn chứa năng lượng liền có thể cảm giác được những vật kia cùng linh hồn mảnh nhỏ cùng pháp tắc mảnh nhỏ căn bản vô pháp đánh đ ộ n g linh hồn mảnh nhỏ cùng pháp tắc mảnh nhỏ trên mặt ẩn chứa vô cùng bàng bạc năng lượng cái loại năng lượng này là hiện tại nhiếp h à m chỗ vô pháp chạm đến nhiếp phàm đại khái có thể tưởng tượng hiện tại huyết tẩm mặt là cỡ nào bóp méo trong nội tâm một hồi ám thoải mái đem bả pháp tắc mảnh nhỏ cũng bỏ vào chữ vật chi châu bên trong hắn cảm giác mình khoảng cách thần vị càng gần một bước gì đó bị ngươi c ấ p được tuyết t i ê n tại đội trò chuyện ở phía trong kinh ngạc mà h ỏ i t h ă m nàng đúng vậy biết rõ huyết tẩm trọn vẹn thay đổi hơn ba trăm người đánh chết tạo một cự thú kết quả bề ngoài giống như có một dạng thứ trọng yếu nhất đã rơi vào nhiếp phàm trong tay ừng ư ơ i lặn h ư thế nào nhận được tin tức hay sao nhiếp h à m hỏi tuyết yên tin tức linh thông trình độ vượt ra khỏiếp phàm tưởng tượng Khi thật rất đ ơ nhất giản, ta có người bằng ta có ữ hữu? u khi Khó hắn tinh anh đoàn ở phía trong. Bằng hữu? Khó trách. h bọn Bằng đoàn trong. n ở p h à m gật, gật đầu trách không, phàm gật đầu, không biết tuyết t i ê n cái Lần sau i tia u c h người bằng hữu là nam có lẽ hay là nữ bất quá hắn không có hỏi chờ đến nên lúc nói tuyết t i ê n tự nhiên sẽ nói Uống Ma á u thần ể tam a g n thị i t huyết h á phòng chống n g n g rất ì m đòi, i n h ế phiền t h ờ muộn bọn hắn không dám ở kẻ hựa phẹ đợ phụ gần thành lập công hội nơi đ o n g quân lại không dám công kích uống máu ăn thể công hội nơi long quân tình huống rất là xấu hổ pháp có thể đ sư, sư, đi. sư điện c ấ phủ t đẳng, tiên có h chuyên môn thông qua chiều sâu minh tưởng gia tăng lên tinh thần thuộc tính phương pháp chỉ có một mươi sáu người có thể học tập tinh thần của ta đã sớm bán mở hàng đầu năm vạn lâm hân nghiên k h ỏ e miệng có chút d ư n g lên cái này nhiếp p h ạ m không dám xem thường chính mình rồi à nàng so tuyết tiên cùng phượng vũ cựu thiên đều nhanh hơn lâm hân nghiên nhanh như vậy chuyển chức tứ giai thật đúng là lại để cho nhiếp p h ạ m có chút lau mắt mà nhìn lâm hân nghiên chuyển chức hết tứ giai về sau trở lại pháp sư điện phụ tổng bộ học tập tứ giai ma pháp đi nghe nói pháp sư đám bọn họ tấn chức tứ giai về sau có thể học tập nguyên tố vũ d ư ợ c nguyên tố lĩnh vực đám cường hãng kỹ năng sức chiến đấu phi thường kinh người tuyết tiên một đám pháp sư cũng đều đi làm chuyển chức nhiệm vụ đi chuyển chức nhiệm vụ có lẽ hay là tương đương khó hơn nữa tuyết t h i ê n tinh thần thuộc tính còn chưa tới năm vạn điểm phòng chừng còn muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể đột phá ba ngày sau những nhiệm vụ khác điểm cũng đều lục tục bị tìm được rồi trong đó kể cả giờ y qua n g huy giờ y ạp xạ lỏm ở tại một mảnh trong rừng hẳn tại một gốc cây đại thụ thượng xây dựng nhà gỗ mỗi ngày đều ở trong rừng cây tinh tu nhiếp phàm biến thân báo săn một bên chạy một bên dùng rất nhanh ghé qua kỹ năng nhanh chóng hướng mục tiêu chính là chạy đi rất n h a n h mà xa xa một mảnh rừng cây xuất hiện ở n h i ế phàm trong tầm mắt trong đó một gốc cây phi thường cao trên cây xây dựng một gian nhà gỗ chỗ đó nên vậy chính là chỗ hắn muốn tìm nhất phàm hướng trong rừng đi đến cái này tâm trong rừng không thể chạy cũng không thể sử dụng rất nhanh ghé qua kỹ năng hắn chỉ có thể chậm rãi đi xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây khu vực về sau trong rừng cây xuất hiện một mảnh khoáng đạt bãi cỏ phạm vi c h ă m mã khoảng trường gì đó thảo trong đất đang ngồi lấy một cái lao dở y hắn râu tóc x á m trắng có vẻ thập phần g i à n mua bộ dạng cũng không biết bao nhiêu tuổi cảm giác được nhất phàm đến về sau trong ánh mắt của hắn tuân ra một đạo tinh quang ngươi hảo hoan nên ngươi lại tới đây người trẻ tuổi ngươi là tới tham gia thí luyện đấy sao lao giờ ỵ ạp x a lòm hỏi hắn ngụy rung động rung động mà đứng lên còn xuống lấy e o tuy nhiên ạp x a lòm tướng mạo giả yếu có chút gần đất xa trời hương vị nhưng nhiếp p h à m vẫn đang theo trên người hắn cảm thấy bảng bạc tự nhiên c h i lực đúng vậy tôn kính trưởng giả nhiếp p h à m cung kính mà nói đối với mấy cái này nở tờ cờ nhiếp p h à m có lẽ hay là bảo trì khách khí tương đối khá tuy nhiên hắn đã là đại ma vương rồi nhưng còn không có học đại ma vương kỹ năng thực lực so sánh với những khổ này tu mấy trăm năm tứ giai nở cờ có lẽ hay là kém đến rất xa ta theo trên người của ngươi cảm nhận được phi thường thuần khiết linh hồn năng lượng cùng đến từ sinh mệnh c h i thụ tự nhiên c h i lực đến đây đi lại để cho ta nhìn ngươi có thực lực rất mạnh có không có tư cách tấn dài quang huy dợ ỉ quang huy dợ ỉ ạp xạ lòm gầm nhẹ một tiếng thân thể đột nhiên huyễn hóa thành một cái hình thể cực lớn người sói quang huy dợ ỉ ạp xạ lòm biến ảo mà thành người sói so nhấp phàm biến thân mà thành cuồng lang ít nhất phải cao một cái đầu đã ngoài hình thể cũng cường tráng nhiều lắm toàn thân đều là sám tráng bộ l ô n g bén nhọn nanh vớt giống như sáng như tuyết giống như cơm đao chỉ là cảm của nó thượng nhiều hơn một chút ít màu trắng trồng dâu có vẻ có vài phần dán u a Rốt chương ụ c hai trăm năm mươi tám băng xương phụt lên kẻ ùa phẹ đở khoảng cách cắt lốt thành có lẽ hay là tương đương gần chỉ là ven đường còn muốn xuyên qua mấy cái một trăm năm mươi một trăm sáu mươi cấp quái vật khu đại khái nửa giờ đã đến nhiếp phàm tiến vào cắt lốt thành trước kia theo phụ thân lưu lại đôi câu vài lời bên trong n h i ế phàm biết rõ cắt lốt thành là một tòa phi thường phồn hoa thành thị nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy cắt lốt thành hết thảy có lẽ hay là làm hắn cảm thấy vô cùng rung động rộng hơn m ộ mươi mã trên đường phố dòng người xuyên thẳng qua hai bên cửa hàng cũng là người đến người đi cao năm sáu mươi mã pháp sư tháp chiếm diện tích ngàn mã hình tròn đấu thu sân thi đấu to lớn hùng tráng đồ thư quán v v một loạt kiến trúc làm cho người ta không khỏi vì chi rung động chỉ cần nờ tờ cờ thì có trăm v ạ n nhiều cắt lốt thành có được các người chơi cần có hết thảy nếu như ngươi cũng đủ có tiền thậm chí có thể ở chỗ này hướng nờ tờ cờ đám bọn họ mua được sử thi cấp trang bị vật phẩm tại đây mỗi ngày đều tuyên bố đại lượng tinh anh nhiệm vụ Thuyết nhiệm vụ, thậm u y ế t t nhiệm h vụ, chí có một ít sử thi nhiệm vụ ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú kinh l ờ i bất quá những nhiệm vụ kia đều chỉ có thứ giai đã ngoài ngoạn gia mới có thể làm tam giai ngoạn gia ở chỗ này trên cơ bản cái gì đều không làm được n h ấ t p h à m đem bảng ngân đầu đổi thành kim tệ sau đó đem sợ nàm dẫn tới sân thi đấu đem bảng sợ nàm đẳng cấp lên tới một trăm tám mươi cấp cùng bậc tăng lên hai giai cần tiền trả ba mươi cái kim tệ n h ấ t p h à m không chút do dự tiền trả rồi nhiều một trăm tám mươi cấp t ứ giai nở bờ cờ vẫn có rất lớn tác dụng huống hồ sợ nàm đối với mình tuyệt đối trung tâm tiêu hết ba mươi cái kim tệ không có gì đem bả sợ nàm đưa sân thi đấu về sau n h ấ t p h à m đột nhiên nhận được tô phi bên kia tin tức chuyển đến hắn biến sắc không ngoài sở liệu khô diệp luân hồi quả nhiên làm xảy ra chuyện đến đến rồi hắn cũng đợi khô diệp luân hồi đã lâu rồi nếu như khô diệp luân hồi tiến nhập ác ma không gian nhất định phải không tiếp bất cứ giá nào đoạt lần sau nguyên giới chỉ n h ấ t p h à m rất nhanh đến cắt lốt thành vùng ngoại ô tìm một cái tương đối vắng vẻ địa phương mở ra biến thân ác ma về sau veo một tiếng tiến nhập ác ma không gian lúc này ác ma trong không gian đã là một mảnh hỗn loạn thánh đường kỵ sĩ quân đoàn sắp binh lâm bạ rổ quẹ thành dưới thành rồi có chừng hơn năm ngàn ngoạn gia tụ tập tại bạ rổ quẹ thành ở bên trong chuẩn bị chống cự thánh đường kỵ sĩ quân đoàn tiến công những người khác còn tại giã ngoại không có gấp trở về nhiếp phàm đến vĩnh hằng chi thắp trên không đem bả ác ma chi nhãn lấy x u ố n g dưới chứng kiến nhiếp phàm xuất hiện bạ rổ quẹ thành ở bên trong các người chơi một hồi hoan hô minh giả lão đại đã trở lại chỉ cần nhiếp phàm tại bọn hắn thì có người tâm phúc thoáng cái sĩ khi tăng nhiều tại tô phi bọn người điều hành hạ bọn hắn tuân hướng tường thành những này ngoạn gia trong có khá nhiều cũng đã chuyển chức đại ác ma cũng học được đại ác ma kỹ năng đại ác ma tại ác ma trung thuộc về tứ giai chức nghiệp sức chiến đấu tuy nhiên không sánh bằng trong nhân loại tứ giai chức nghiệp nhưng là so nhân loại tam giai chức nghiệp cường rất nhiều nhất p h à m ánh mắt bốn phía tìm kiếm tìm kiếm khô diệp luân hồi tung tích phát hiện khô diệp luân hồi đứng ở năm cái tứ giai thánh đường kỵ sĩ chính giữa bên cạnh tối thiểu có mấy trăm tam giai thánh đường kỵ sĩ hơn nữa khô diệp luân hồi ánh mắt bốn phía nhìn quét giống như tùy thời chuẩn bị chuẩn đi bộ dạng phải dùng hư không gông xiềng tập trung khô diệp luân hồi mới có thể phòng nửa khô diệp luân hồi chạy trốn một khi dùng hư không gông xiềng tập trung cái kia nhiếp phàm cũng vô pháp truyền t ố n g rồi lúc này quanh thân nếu có đại lượng thánh đường kỵ sĩ ở đây nhiếp phàm nếu không giết không được khô diệp luân hồi còn có thể thân hãm hiểm cảnh chỉ có thể đợi khô diệp luân hồi lạc đàn nói sau thánh đường kỵ sĩ quân đoàn bắt đầu tiến công bạ rổ quẹ thành rồi bọn hắn không biết từ chỗ nào làm ra một cái t h u mục mãnh liệt mà đánh cửa thành một đám đại ác ma đám bọn họ mượn tưởng thành ư thế càng không ngừng thích phóng ma pháp mọi người tập trung hỏa lực bọn họ là thánh đường kỵ lượng máu huyết rất nhanh sẽ hồi phục tới chứng kiến phía dưới dạy đặc trị liệu chùm tia sáng tô phi lớn tiếng nói bọn hắn bắt đầu tụ tập hỏa công đánh phía dưới lọt vào công kích thánh đường các kỵ sĩ hào hào cho mình mặc lên một chút cũng có vô địch h ộ thuẫn ma pháp toàn bộ miễn dịch chỉ có số ít mấy cái không kịp bộ vô địch h ộ thuẫn thánh đường kỵ sĩ bị giết chết thánh đường các kỵ sĩ tập kết thành quân đoàn sức chiến đấu là cường hắn nhất nhất là trùng kích thời điểm tiến công đương làm ộ t cái quân đoàn mở ra vô địch xông lại thời điểm trận kia mặt có thể nghĩ mặc dù vô địch hiệu quả chỉ có thể tiếp tục hơn mười giây nhưng hơn m đủ để đem bất kể đối thủ nào đánh tan đây cũng là thần thánh điện phủ vì cái gì cường đại một trong những nguyên nhân dầm dầm dầm bạ rộ quẹ thành cửa thành bị phá khai cửa thành phụ cận song phương bắt đầu đánh giáp lá cả nhất phà muốn m nhìn thẳng khô diệp luân hồi vô pháp tham gia chiến đấu bất quá hắn cho phía dưới các người chơi ra chỉ hắc cám thủ hộ ánh sáng ác ma đứng đầu quan quần sáng đám kỹ năng thế cho mặt các người chơi tăng cường sức chiến đấu những n à y thánh đường kỵ sĩ dù sao cũng là nờ bờ cờ sức chiến đấu có lẽ hay là tương đương mạnh song phương lâm vào vô cùng lo lắng rất ninh mạ song phương thương vong nhanh chóng kéo lên mặt khác từ bên ngoài gấp trở về ác ma ngoạn ra càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng gia nhập chiến đấu đối với thánh đường kỵ sĩ quân đoàn sinh ra vây quanh xu thế rất n a n mà các người chơi tử bị thương gần hơn một ngàn thánh đường kỵ sĩ quân đoàn cũng tử thương gần tám chín trăm cửa thành phủ cận khắp nơi chất đầy thi thể thánh đường kỵ sĩ đoàn trung tâm khô diệp luân hồi nhìn xem hắn chung một người cao lớn thánh đường kỵ sĩ tôn kính kế lù quân đoàn trưởng địch nhân nhiều lắm chúng ta là hay không cần càng nhiều là vệ binh khô diệp luân hồi nói người mang theo dữ liệu của ta kiện đi thần thánh điện phủ kệ lù nhăn một chút lông mày nói khô diệp luân hồi nghe được kệ l ũ lời mà nói khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn tiếp nhận kệ l ũ trong tay thư tín dùng một cái truyền t ố n g kỹ năng ra ác ma không gian nhất phạm chuẩn bị đợi khô diệp luân hồi lạc đàn động thủ lần nữa không nghĩ tới lúc này không gian một hồi và mẹo khô diệp luân hồi đột nhiên biến mất hắn nhăn một chút lông mày khô diệp luân hồi lại chạy hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì biến sắc tại bây trò chuyện ở phía trong trầm giọng nói mau trong chấm dứt chiến đấu giết khô diệp luân hồi rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều là thánh đường kỵ sĩ đắc hãy mau đem tại đây thánh đường kỵ sĩ cho giải quyết nếu không bọn họ chạy tới càng nhiều là vệ i binh cái kia thì phiền thoái nhất phàm hướng xuống phương những kia thánh đường các kỵ sĩ nhìn lại mãnh liệt hấp khí t r u n g quanh độ ấm đ ỗ n g nhiên giảm xuống rất nhiều không khí phảng phất đều ngưng kết rồi một cổ rét lạnh khí tước nhanh chóng theo ác ma không gian các nơi hướng nhất phàm t ụ thập bang hệ ma pháp nguyên tố dị thường chấn động lệnh kệ lù n một đám tứ giai thánh đường các kỵ sĩ có chút biến sắc là bang hệ cầm chú nhanh lên ngăn cản hắn ngũ giai quần công kỹ năng đều có thể gọi là cầm chú rồi những t i ê u tứ d a i thánh đường các kỵ sĩ trên người siêu siêu siêu mà toát ra một đôi đối với trắng nón cánh chim vũ cánh hướng nhiếp p h à m bay đi nhưng là bọn hắn quá chậm chỉ thấy nhiếp p h à m há mồn phun ra một đạo hàn băng chi khí đạo kia hàn băng chi khí kích xạ hướng phía dưới thánh đường kỵ sĩ quân đoàn lọt vào thánh đường kỵ sĩ trong quân đoàn b à n h một tiếng nổ bung một cổ cường đại dòng nước lạnh dùng cái kia điểm làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn mở đi ra ngũ d a i ma pháp băng xương p h t lên phía dưới một ít thánh đường kỵ sĩ tranh thủ thời gian đẩy lấy vô địch chạy trốn nhưng là tuyệt đại b ị đạo này hàn băng chi khí đóng băng nhanh chóng ngưng k ế t thành một pho tượng tôn hàn băng pho tượng khoảng chừng hơn một ngàn thánh đường kỵ sĩ thoang cái bị đóng băng ở đằng sau cũng có mấy trăm loại n g a bị ảnh hưởng đến những kia bị đông thành tượng băng thánh đường kỵ sĩ toàn bộ lượng máu huyết thấy đáy bị quẹt chết luôn đánh chết những n à y thánh đường kỵ sĩ về sau nhiếp phàm cảm giác mình hắc cám c h i tâm tầng thứ bảy phong ấn tựa hồ bung lòng một chút thật cường hãn ma pháp đây là vài giai ma pháp ngũ giai đấy sao bà rồ quẹ thành các người chơi rung động không thôi đây là bọn hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này cấp bậc ma pháp bậc b thật sự quá mạnh mẽ các huynh đ ệ giết sạch những n à y thánh đường kỵ sĩ Giết. một đám đại ác ma đám bọn họ hào hào chấn động cánh theo bạ rộ quẹ thành vật ra mạnh liệt như thủy chiều giống nhau tiến công nhanh chóng nuốt sống lần lượt thánh đường kỵ sĩ thánh đường kỵ sĩ quân đoàn đột nhiên bị nhiếp phàm một cái băng xương phụt lên quân đoàn đã muốn loạn cả một đoàn càng thì không cách nào ngăn cản một đám đại ác ma đám bọn họ điên cuồng tiến công đi theo thánh đường kỵ sĩ đoàn đằng sau những người kia các người chơi ánh mắt ngốc trệ bọn hắn không nghĩ tới nhìn như cường đại như thế thánh đường kỵ sĩ quân đoàn rõ ràng như vậy không chịu nổi một năm cái tứ giai thánh đường kỵ sĩ chứng kiến nhiếp phàm dây rơi nhiều như vậy quân đoàn chiến sĩ nguyên một đám hai mắt hồng đỏ thấm hướng nhiếp phàm xông tới tới v ừ a vặn chứng kiến năm cái thánh đường kỵ sĩ hướng chính mình xông lại nhiếp phàm c h ầ m c h ầ m chuẩn một cái dùng một ác ma tập trung kỹ năng sau đó một đạo tử vong xạ tuyến kích bắn xuyên qua bay một tiếng cái kia thánh đường kỵ sĩ toàn thân hiện ra khét lẹt hình dáng bị đánh bay ra ngoài còn lại bốn tứ giai thánh đường kỵ sĩ r a tốc đánh về phía n h ế p phàm chỉ thấy vẹo một tiếng n h ế p phàm đột nhiên biến mất xuất hiện ở bọn hắn phía sau ác ma t một đạo tử vong xạ tuyến kích bắn xuyên qua bay ngột tiếng lại một cái tứ giai thánh đường kỵ sĩ bị đánh bay phải biết rằng ác ma chi nhãn đúng vậy sử thi cấp vật phẩm trên mặt ngũ giai kỹ năng đối với tứ giai trong vòng đơn vị đều là trí mạng tính còn lại ba cái tứ giai thánh đường kỵ sĩ muốn muốn chạy trốn bị nhất phàm lần lượt tử vong xạ tuyến đánh bay tại ác ma trong không gian đến bao nhiêu tứ giai đơn vị đều là chịu chết trên mặt đất trang bị một kiện cũng không thể thiếu toàn bộ nhặt lên nhất phàm tại bầy trò chuyện ở phía trong nói những n à y tăng giai tứ giai thánh đường kỵ sĩ rơi xuống trang bị tuyệt đối đều là đồ tốt cầm đi ra bên ngoài có thể cho h ư ớ n g máu ăn thể các người chơi nghe được nhất phàm lời nói về sau một đám ác ma bọn thích khách nhanh chóng nhặt nhặt trên mặt đất trang bị nhất là năm cái tứ d a i thánh đường kỵ sĩ bạo ra tới trước tiên bị thưởng bắt đầu đứng dậy tự khi bọn hắn thu thập tàn cuộc thời điểm phía trước không gian đột nhiên phá khai rồi một đạo lỗ hồng lớn càng nhiều là thánh đường kỵ sĩ theo cái kia tấm vết nước không gian bên trong chui đi vào mạnh liệt như hồng thủy giống nhau lần này vào càng nhiều ngăn chặn lỗ hồng đừng cho bọn hắn vào được tô phi bọn người ở tại phía dưới lo lắng mà hô nhất phàm há miệng lại là một đạo băng xương phụ chương n tiến n vết ớ c k h g hai n trăm sáu mươi mốt chia trang bị cỡ giờ đã trúng một cái lại một cái chọc kích thân thể của hắn bốc cháy lên một cổ hừng hực bạch sắc hòa diễm tựa như giống như sao bang vọt tới nhấp phàm nhấp phàm tâm niệm vừa động trên mặt đất bay lên tầng tầng lớp lớp nham tường vanh bành bành cận giờ đụng nát tầng tầng lớp lớp nham tưởng đang muốn tiếp cận nhiếp phàm thời điểm nhiếp phàm vèo thoáng một tí c h u y ể n đưa đến xa xa đại khái sau nửa giờ bay một tiếng cận giờ trên người thần vị cấp hộ thuẫn chia năm xẻ bảy mà t h à n ra hóa thành mảnh nhỏ một không có thần vị cấp hộ thuẫn phòng hộ về sau nhiếp phàm nham thạch bàn tay khổng lồ một cái tát t ể u đánh ra mười lăm vạn thương tổn không có ba cái cận giờ thân thể bay ngược đi ra ngoài ngã đã rơi vào trên mặt đất dùng một cái truyền t ố n g kỹ năng vèo một tiếng xuất hiện ở cận giờ bên người tại cận giờ dưới khuôn mặt tìm tỏi một phen phát hiện hai kiện chuyển t u y ế t phẩm chất thánh k mặt khác còn có một kiện hình tròn vật thể nắm tay quả đấm loại lớn nhỏ toàn thân dài khắp tuyết trắng lông thơ bên trong giống như rót đầy nước giống nhau mềm nhìn một chút hắn thuộc tính cựu đầu rắn b i ể n chi gan đặc thù tài liệu sử thi cấp Không chi chỗ này cái đầu rắn biển chi gan có chỗ lợi gì, biết bất cái lợi thi cửu có quá đầu cấp sử vật phẩm nên vậy có lẽ hay là tương đối khá l ă n g hàn bọn hắn nhưng có thể biết như thế nào lợi dụng này cái cựu đầu rắn b i ể n chi gan lò gặp về sau cũng có thể tìm tòi thoáng một tí phụ thân tư liệu nhìn xem cựu đầu rắn biện chi gan rốt cuộc có chỗ lợi gì đem bản này cái cựu đầu rắn biện chi gan thu vào n giang ngoại tô phi giác ma cô viêm đám hai mươi người tao nổ rồi đối phương hơn một trăm l n h cái thánh đường kỵ sĩ tự khi bọn hắn chuẩn bị cùng thánh đường kỵ sĩ quân đoàn khổ chiến thời điểm những tia thánh đường các kỵ sĩ đột nhiên lâm vào nguyên một đám hố sâu nửa thanh thân thể bị vùi vào trong đất chung quanh bùn đất lập tức kết thành giày đặc nham thạch những tia thánh đường các kỵ sĩ nghĩ lên đến đã muốn là không thể nào tô phi bọn người kinh ngạc xem lấy hết thẻ trước mắt sửng sốt một chút lập tức xông tới thoải mái mà đem bả những tia thánh đường kỵ sĩ lần lượt xử lý địa phương khác gác ma chấp pháp giả đám bọn họ cũng đụng phải tình huống tương tự thánh đường các kỵ sĩ không hiểu thấu mà tự bị k h ô n g chế ở c h ạ m tại nguyên chỗ mặc cho bọn hắn như thế nào công kích chính là chạy không thoát đại khái ba giờ sau những n à y thánh đường kỵ sĩ toàn bộ bị giết chết minh dạ lão đại chúng ta công tác thống kê một chút tổng cộng cho tới sáu vạn bảy ngàn kiện trang bị trong đó có năm vạn hai ngàn nhiều kiện là bí ng hơn tám nghìn kiện là phúc nhĩ đặc n g â n cấp hơn sáu nghìn kiện là hoàng kim cấp còn có một ngàn kiện là ám kim cấp đáng tiếc đều là thế giới loài người trang bị cũng không thể dùng tô phi hướng nhất phàm báo cáo nói ngoại trừ những n à y trang bị bên ngoài bọn hắn còn cho tới một ít vụn vụn vật vật vật phẩm nở tờ cờ đôi khi hội rơi xuống một ít tương đối cổ quái đông tây đem bả tất cả trang bị đều phóng tới trong kho hàng đúng vậy bà rổ quẹ thành nhà kho đã bị phá hư đ ắ c đạp mạnh hồ rồi tô phi nói nhất phàm ý niệm vừa động cả bà r ổ quẹ thành một tòa tòa nhà kiến trúc như sau mưa mang giống nhau rất nhanh mà theo trên mặt đất sinh trường bắt đầu đứng dậy bà r ổ quẹ thành trở nên so với t r ư ớ c càng thêm hùng vĩ đồ sộ lại để cho một đám ác ma chấp pháp giả đám bọn họ không khỏi sợ hãi thắng p h ụ đây hết thể thật sự q u á thần kỳ tô phi bọn hắn đem bà trang bị toàn bộ vận chuyển đến trong kho hàng n h ấ t phàm tắt chính là một tia ý thức mà toàn bộ thu vào chữ vật chi châu bên trong những này trang bị mang đi ra ngoài là có trọng dụng nơi thánh đường kỵ sĩ quân đoàn toàn quân bị diệt những tia các người chơi cũng đều treo rồi đi ra ngoài các người chơi rời đi bang đình đế quốc về sau nếu như treo đi có thể lựa chọn tại phủ cận mộ địa phục sinh cũng có thể lựa chọn tại sinh ra điểm phủ cận phục sinh ác ma không gian đã trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau rốt cục khôi phục bình tĩnh tuy nhiên ruộng đồng ở phía trong dược thảo bị thu thập đi không ít bà rồ quẹ thành ở bên trong bị thưởng một ít gì đó nhưng là tổn thất không là rất lớn so sánh với nhiếp phàm tiền lợi mà nói không coi vào đâu nhiếp phàm đem bà cái kia hai kiện thánh kỵ sĩ truyền thuyết phẩm chất trang bị cho tiết vũ đem bà không lấy ruộng đồng một lần nữa g e o trồng lên ma l ư c thảo mang theo thu hoạch trang bị một cái không gian truyền tống rời đi ác ma không gian nhìn thoáng qua tay trái trên ngón tay thứ nguyên giới chỉ cái này hắn rốt c ụ c có thể không cần lo lắng những người khác ra vào ác mà không gian thứ nguyên giới chỉ cường đại thổ tính còn có đợi khai phát về tới cắt lốt thành nhiếp phàm tại cắt lốt thành cài đặt một cái xác định địa điểm truyền tống điểm dùng một cái truyền tống về tới kẹo l ụ p h e đờ. đông qua đến nơi đóng quân công hội tổng bộ nhiếp phàm mật ngữ muộn đông q u a nói rất nhanh mà muộn đông qua vội vã mà chạy đến trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn thần sắc ngươi biết không chúng ta dùng ma lực thảo chế tác ma pháp d ư tề thật sự quá dễ bán rồi quả thực cung không đủ cầu một lọ ma pháp dược tể bây giờ có thể bán được năm mươi tiền bạc một bình ma pháp dược tể bán năm mươi tiền bạc bọn hắn đỉnh đầu ma lực thảo số lượng quả thực có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung vì vậy tiền bạc liên tục không ngừng mà theo các nơi chảy vào miệng của bọn hắn túi bọn hắn càng không ngừng theo các nơi thu mua c ự c phẩm trang bị tài liệu chăm sóc v v hiện tại công hội có chừng hơn hai n g h n trên sáu mươi cấp ngoạn ra mỗi người ít nhất đều đổi lại bạch ngân cấp đã ngoài trang bị cùng trình tự mặt k h á c công hội hơn sáu mươi cấp các người chơi bây giờ còn chỉ có thể mặc đồ trang thiết hát thiết cấp trang bị ngay huyền thiết cấp trang bị đều là phi thường hiếm thấy Chỗ này của ta thu hoạch thu này ta một ít trang bị, đông ề u là t h ư i qua nghe n được có chút phát mộng cho tất cả trên sáu mươi cấp thánh kỵ sĩ phối hợp phúc nhĩ đặc ngân cùng hoàng kim cấp trang bị điều này sao có thể cái này nhiều lắm chứa đựng ít bị a tất cả thu được trang bị ngoặt ra hết thể đối với trang bị tiến hành khóa lại nhấp phạm suy nghĩ một chút nói muốn tránh cho phía dưới công hội các thành viên trở thành săn giết đối tượng bọn hắn phải làm như vậy lãng phí một ít tiền cũng không có gì hiện tại uống máu ăn thể tài đại khí thô tiền nhiều như nước nhất phàm đem bả trang bị một tia ý thức mà tất cả đều lộng kiếm vào trong kho hàng chứng kiến như thế cự lượng thánh kỵ sĩ trang bị muộn đông qua triệt để mắt choáng váng nhiều như vậy trang bị ngươi là từ đâu làm đến hay sao diện một cái thánh đường kỵ sĩ quân đoàn vội vàng đem trang bị cho phía dưới công hội các thành viên phát đi xuống đi nhất phàm nói nghe nhất phàm nhàn nhạt ngữ khí nói ra nói như vậy muộn đông qua đã hoàn toàn không biết nói cái gì rồi diện một cái thánh đường kỵ sĩ quân đoàn hắn đều muốn hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xảy ra vấn đề rồi điều này sao có thể tại kế tiếp trong thời gian uống máu ăn thể các người chơi lâm vào cuồng hỉ bên trong trong bọn họ vừa t h ă n g sáu mươi cấp không bao lâu thánh kỵ sĩ mỗi người đều phát đến nguyên bộ phúc nhĩ đặc ngân cấp trang bị một ít cao thủ cấp ngoạn ra thậm chí phát đến nguyên bộ hoàng kim cấp trang bị bọn hắn đem bà tất cả trang bị tiến hành rồi khóa lại tuy nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng không có biện pháp đây là trên mặt mệnh lệnh uống máu ăn thể mục đạt tới trước trên sáu mươi cấp thánh kỵ sĩ có chừng hơn ba trăm người những người này đều mặc vào phúc nhĩ đặc ngân cùng hoàng kim cấp sáo trang đ ồ bộ lệnh những người khác cực kỳ hâm mộ không thôi muốn đông qua đối với dư thừa trang bị tiến hành rồi phân giải đạt được tài liệu về sau lại thu mua một bộ phận tài liệu bắt đầu chế tạo những nghề nghiệp khác trang bị cho mỗi cái uống máu ăn thể công hội thành viên đều xuyên thẳng mặc vào c ự c phẩm trang bị cả uống máu ăn thể công hội trang bị trình độ vụt vụt vụt thoáng cái lên nhiều cái trình tự uống máu ăn thể các người chơi ăn mặc toàn bộ bộ sáo trang tại kẻ hựa phe đờ tới lui lui ra vào thời điểm dẫn phát rồi cả kẻ hựa phe đờ bạo động rất nhiều trên sáu mươi cấp bình thường các người chơi bây giờ còn đang vì huyền thiết cấp trang bị mà phân đấu mà uống máu ăn thể ngoạn ra cũng đã xuyên thẳng mặc vào ngân cấp hoàng kim cấp trang bị rồi bọn hắn toàn thân trang bị thuộc tính tổng khả năng còn không có uống máu ăn thể các người chơi trên người hai kiện trang bị nhiều đến kẻ hủa phe đờ ngoạn ra ở bên trong có một chút là có c ô n g hội nhưng là có một phần là dựa vào cố gắng của mình cấp được giấy thông hành hoặc là theo trong tay người khác mua được giấy thông hành đi vào kẻ hủa phe đờ rất nhiều người tại nhiều lần do dự về sau đều hướng uống máu ăn thể phát ra gia nhập công hội xin phàm là gia nhập uống máu ăn thể ngoạn da đều muốn cùng uống máu ăn thể ký kết một phần hiệp nghị trong vòng sáu tháng không thể rời đi uống máu ăn thể phàm là ký hiệp nghị người cũng có thể lấy được tặng một bộ bí ngân cấp trang bị đương nhiên bọn hắn phải đối với trang bị tiến hành khóa lại gia nhập uống máu ăn thể về sau bọn hắn có thể thông qua hoàn thành công hội nhiệm vụ v v tích lũy cống hiến giá trị bằng cống hiến giá trị đổi càng đẳng cấp cao trang bị mặc dù đối với sáu tháng có c h â nghi kỵ nhưng rất nhiều người có lẽ hay là lựa chọn gia nhập bọn hắn không muốn chính mình bị kéo ra quá xa rất nhiều mặt khác công hội ngoạn da đều đối với uống máu ăn thể cực kỳ hâm mộ không thôi có một chút chưa cùng công hội ký hiệp nghị ngoạn ra thậm chí theo công hội ở phía trong lui đi ra gia nhập uống máu ăn thể tuy nhiên những người này chính giữa rất nhiều tốt xấu lẫn lộn nhưng vì khuyết trương thế lực nhất phạm bọn hắn trải qua thương lượng về sau có lẽ hay là không chút do dự tiếp thu rồi bọn hắn có thể theo những người này chậm rãi bồi dưỡng thành viên m n g cốt những người khác thì không ước thúc nếu như bọn hắn đối với công hội có cống hiến tự cho một ít ban thưởng nếu như cái gì cống hiến đều không có sẽ theo liền bọn họ nhìn một chút uống máu ăn thể vốn lưu động đã đạt đến kinh người hơn sáu trăm vạn tiền bạc đây là tại thu mua đại lượng c ự c phẩm trang bị tài liệu về sau còn lại trong khoảng thời gian này muộn đông qua hưởng nhận lấy chính thức tài đại khí thô tiền nhiều như nước cảm giác hắn mỗi ngày đều cơ rất nhiều tiền bạc bốn phía thu mua chỉ cần là đồ tốt tự không chút do dự mua lại cho dù trồng chất trong kho hàng cũng không còn sự tình chống chân truyền thuyết cấp tài liệu tự góp nhặt hơn mười vạn tiền nhiều tuy nhiên còn không biết dùng như thế nào nhưng là không có việc gì dù sao nhà kho khá lớn sớm muộn có một ngày hội dùng tới tự theo n h ế p phàm trở thành công hội, hội trưởng về sau Tất chương ả uống máu ăn t ể các n g ờ i c h i đều rõ r à cảm giác được, công hai phúc trăm n một n g bị t n g l sáu mươi ba cựu đầu hải xà chi đảm tác dụng nhất phạm còn là lần đầu tiên nghe nói những ngày cường hãn tổ chức tồn tại tiêu ngự tiêu linh hai người chỗ tổ chức là một thứ tên là n i ế t viêm người sáng tạo đấy hai người bọn họ chỉ là trong đó một thành viên các ngươi tổ chức có bao nhiêu người trước mắt có năm mươi sáu người tuyệt đại bộ phận đều là thứ dai đã ngoài chỉ có hai cái là tam giai đấy trong đó có bảy người đạt đến chúng ta cấp bậc ngươi có thể cân nhắc thoáng một p h á t gia nhập tổ chức về sau ngược lại không có gì ước thuốc chỉ là kéo bẹ kéo lũ đánh nhau thời điểm nhất định phải tham gia tiêu ngự ha ha cười nói nếu như trong tổ chức cái nào đó thành viên lọt vào mặt khác tổ chức vây công là nhất định phải đi cứu đấy trước mắt tổ chức chúng ta tại bảy tổ chức lớn bên trong thực lực bài danh ít nhất có lẽ phía trước ba bất quá chúng ta đối với mặt khác tổ chức tình huống cũng không phải rất hiểu rõ theo tiêu ngự trong lời nói nhiếp phàm đại khái hiểu được những tổ chức này là dạng gì tồn tại đây là một đám đỉnh cấp cao thủ vì có thể đạt tới t h ầ n vị tụ cùng một chỗ mà hình thành thế lực bọn họ là một ít siêu nhiên tồn tại công hội tranh đấu đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chẳng thèm nó g tới ngươi không phải nói chỉ có tứ giai mới có thể gia nhập ấy ừ vì cái gì có hai cái là tam giai hay sao cái kia hai cái tam giai là đặc biệt tuyển nhận đấy hắn một người trong tinh thần nhanh nhẹn cùng lực lượng ba hạng cùng tu cũng đã đạt tới tứ gia i yêu cầu thực lực đã không thể so với bất luận cái gì tứ gia i kém chỉ cái muốn đi làm thắng một phát tứ gia i chuyển chức nhiệm vụ là được rồi cái khác có được thần ban cho băng lôi tuy nhiên trước mắt chỉ có tầm giai nhưng tương lai tấn giai tốc độ tuyệt đối là không thể khinh thường đấy nhất phàm g ẫ m lại chính mình cũng là tinh thần nhanh nhẹn cùng lực lượng ba hạng cùng tu đồng thời mình còn có thụ vương tri hồn dùng thực lực của mình tại nơi này trong tổ chức có thể xếp mà vượt đệm ấy nếu như không là bởi vì chính mình có đại ma vương giai thực lực, tiêu ngự không sẽ chủ động tới mời chính mình cái kia chính mình vĩnh viễn đều tiếp xúc không đến cái này mặt các ngươi tổ chức tên gọi là gì ác ma chi diễm tiêu ngự nhìn sang bên cạnh suna suna nghe được tiêu ngự mà nói về sau sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh túi đầu cái gì cũng không dám nói trang làm cái gì đều không nghe thấy không nghĩ tới tiêu ngự bọn người vậy mà đạt đến không kiêng nể gì như thế trình độ hoàn toàn không để ý có nở tờ cờ ở bên nói ra ác ma đợi chữ tiêu ngự cái này người phi thường trầm ổn ít xuất hiện nội liễm nhưng là thực chất bên trong lộ ra một cổ cường đại tự tin cùng hung hăng c à n quáy nói đến ác ma chi diễm bốn chữ thời điểm hắn thần tình lạnh nhạt chấn định có thể thấy được hắn không e rẽ những này lở tở cở theo rất sớm trước khi hắn tựu g á m giết thần thánh điện đường thánh đường chấp pháp giả rồi hiện tại đối với thần thánh điện đường y nguyên không có một tia tâm mang sợ hãi ta cân nhắc thoáng một phát nhiếp p h á m nói nếu như gia nhập tiêu ngự bọn người tổ chức chẳng khác nào tiếp xúc đến thực đang đứng ở kim tự tháp tiêm cao thủ về sau cũng có thể mượn nhờ cái này cái ác ma chi diễm tổ chức lực lượng đặt tới chính mình một ít mục đích hắn nghĩ tới điều gì ta muốn hỏi hai vấn đề hỏi đi tiêu ngự nói nếu như muốn muốn rời khỏi tổ chức có cái gì ước thúc nếu như rời khỏi ác ma chi diễm không được tiết lộ bất luận cái gì về ác ma chi diễm tin tức cũng không thể gia nhập mặt khác tổ chức nếu không sẽ lọt vào mặt khác thành viên vĩnh viễn không chừng mực đổi u giết không có đường đúng không đã không có tiêu ngự lắc đầu nói còn có mặt khác một vấn đề đ â u này liệu điệu ma thần huyết vũ có hay không gia nhập các ngươi tổ chức nhất phàm trong ánh mắt lộ ra một k i a âm trầm cùng kiên định nếu huyết vũ gia nhập ác ma chi diễm như vậy cái này cái ác ma chi diễm tổ chức cũng chính là địch nhân của hắn hắn sẽ không từ thủ đoạn đem hắn hủy diện đem huyết vũ cho bắt được đến không biết ngươi cùng huyết vũ có cái gì ă n tết quá tiết bất quá có thể minh sát một điểm huyết vũ không là ác ma chi diễm người hắn gia nhập mặt khác một tổ chức gọi là thiên đường chi kiếm đó là một cái so sánh thần bí tổ chức trước mắt xác định tổ chức thành viên có năm người liệu hiệu ma thần huyết vũ vĩnh hằng công hội hội trưởng tạm tắc cách còn có mặt khác ba người nó i chỉ sợ ngươi cũng không biết chỉ có số rất ít người biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn vĩnh hằng công hội hội trưởng liệu hiệu ma thần cùng vĩnh hằng công hội không phải đối thủ một mất một còn sao ngươi đầu tiên phải hiệu tổ chức quy tắc tất cả cái tổ chức tại đối mặt kẻ thù bên ngoài thời điểm phải đoàn kết nhất trí nhưng là trong tổ chức bộ cũng có thể vì riêng phần mình lợi ích cạnh tranh phía giới công hội cho dù đánh cho lại kịch liệt đều không có gì cái kia thiên đường chi kiếm lão đại là ai cái này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng trước mắt còn không có nhận được tin tức tiêu ngự lắc đầu nói tất cả cái tổ chức đối với tổ chức giữ bí mật tính cũng còn là làm được tương đương đúng chỗ đấy có rất ít tin tức chảy ra thiên đường chi kiếm nhiếp phà m bình phục thoáng một phát nội tâm tuân g a cảm xúc huyết vũ gia nhập thiên đường chi kiếm dùng cá nhân hẳn lực lượng càng là khó có thể chống lại xem ra gia nhập ác ma chi diễm xác thực là hắn lựa chọn duy nhất tiêu ngự kiên nhẫn cùng đợi nhiếp phàm trả lời thuyết phục ác ma chi diễm xác thực cần quyết t r ư ơ n g cần một ít đỉnh cấp cao thủ nhưng cũng sẽ không cầu lấy người khác gia nhập gia nhập các ngươi tổ chức cần hoàn thành nào khảo h ạ n h nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tổ chức năm ngày sau đó chúng ta gặp mặt mặt ta mang ngươi đi tổ chức tổng bộ vừa vặn cũng có thể cho ngươi một ít cân nhắc thời gian tiêu ngự nói tốt. biết Nhiếp phàm nói, không phàm ta muốn làm một cái nhiệm vụ đi trước tiêu ngự nhìn một chút giọng nói nói ân nhiếp phàm gật đầu nói tiêu ngự dùng một cái gì truyền t ố n g kỹ năng thân thể v è o một tiếng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lần này vô tình gặp được tiêu ngự cho nhiếp phàm nội tâm đã tạo thành rung động thật lớn nhiếp phàm minh bạch kế tiếp hắn tiếp xúc đến đấy sẽ là một cái hoàn toàn mới mặt nhiếp phàm đối với ác ma tri diễm sinh ra mãnh liệt chờ mong cùng tò mò không biết gia nhập ác ma tri diễm sẽ cho hắn mang đến như thế nào cải biến lại đi dạo thoáng một phát bất đắc dĩ phát hiện trong ba lô hơn ba trăm kim tệ ở chỗ này cái gì đều mua không được theo mạc lan khoa đa trong cửa hàng đi ra lại đang cắt lốt nội thành vòng vo thoáng một phát đối với cắt lốt thành đã có một cái đại khái rất hiểu rõ được tranh thủ thời gian đi đem mấy cái nhiệm vụ cho làm trước tăng cường một ít thực lực nói sau đừng đến lúc đó đi ác ma chi diễm toàn bộ bị ác ma chi diễm người coi thường xem nhìn thời gian lại nên lò g ặ p rồi lò g ặ p về sau nhất phạm cùng thường ngày đồng dạng cùng lâm hân niên h cùng đi trường học hắn kéo xuống rất nhiều tư liệu tại những tài liệu này ở bên trong tìm kiếm cựu đầu hải xà chi đảm lợi chữ nhất p h à m rốt cục tại một đống lớn trong tư liệu đã tìm được về cựu đầu hải xà chi đảm miêu tả cựu đầu hải xà là một ít ngũ giai sinh vật giống như đều là l ã n h chúa cấp đã ngoài đấy sinh trưởng tại rất sâu danh biển thường cách một đoạn thời gian chúng đều bơi tới một thứ tên là liệt diễm quần đảo địa phương nghỉ ngơi cựu đầu hải xà toàn thân đều là bảo vật da của bọn nó liệu nọc độc r ă n g nọc gan lợi thứ đồ vật đều là cấp sử thi tài liệu hơn nữa cựu đầu hải xà có chín cái đầu cũng tiêu ý nghĩa mỗi đánh chết một chỉ cái cựu đầu hải xà, đồng dạng thứ đồ vật có thể cầm bắt được chín phần đương nhiên cựu đầu hải xà không phải dễ đối phó như vậy đấy giống như cựu đầu hải xà ít nhất đều là đồ gà m sáu mươi cấp đầu lĩnh có thậm chí là l ã n h chúa cấp sinh vật cựu đầu hải xà chi đảm công dụng phi thường rộng khắp có thể dùng đến chế tác các loại liệt tính dược tề nó hàm có k ị c độc có thể dùng đến chế tác cao đoan thuốc giải độc tề mặt khác nó còn có một phi thường tinh người công dụng chế tác một loại gọi liệt tính bạo đạn đồ vật cái kia liệt tính bạo đạn thuộc về thông thường vật phẩm dù mặt khác tài liệu cũng có thể chế tác nhưng là dùng cựu đầu hải xà chi đảm vi nguyên liệu chế tạo ra đến liệt tính bạo đạn là bình thường liệt tính bạo đạn uy lực gấp mấy c h ủ dùng cựu đầu h ả i xà chi đảm chế tác mà thành liệt tính bạo đạn thuộc về cấp sử thi vật phẩm uy lực của nó phụ thân dùng bốn chữ để hình dung cái kia chính là phi thường kinh người nhìn một chút chế tác liệt tính bạo đạn cần thiết điều kiện chế tác liệt tính bạo đạn cần một t r ư ờ n g cấp sử thi bản vẽ còn có đại lượng cao cấp h ợ p kim về phần chế tác quá trình có thể cho thần tượng gột cờ dập mạng mặt lan khoa đa để hoàn thành một cái cựu đầu h ả i xà chi đảm có thể chế tác sáu cái liệt tính bạo đạn bất qua chế tác phí tổn tương đối so sánh đắt đỏ từng liệt tính bạo đạn cần hơn một trăm kim tệ những cái kêu cao cấp hợp kim muốn đi nở tờ cờ trong cửa hàng mua sắm ít nhất phải năm mươi kim tệ t à h ư u phụ thân trên tư liệu ghi chép năm cái cựu đầu h ả i xà khả năng xuất hiện điểm n à y sinh mới nếu như muốn muốn cựu đầu h ả i xà chi đảm hoặc là mặt k h ắ c cấp sử thi tài liệu cũng có thể đi vào trong đó sắn bắt nhất phàm đối với cái này liệt tính bạo đạn sinh ra một ít hứng thú trước tiên có thể đi chế tắc một lượng miếng liệt tính bạo đạn dùng thoáng một phát nhìn xem hiệu quả tiền của mình có lẽ hay không nhiều đủ được qua một thời gian ngắn tích lũy tích lũy mới có tiền chế tạo càng nhiều nữa liệt tính bạo đạn về phần chế tác liệt tính bạo đạn bản vẽ tại c á t lốt thành một nhà che giấu cửa hàng có bán một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi trở lại trò chơi về sau n h ấ t p h à m nhận được m u ợ n đồng qua chuyển tới tốt lắm tin tức kế lâm hân nghiên về sau hắc long vô song cũng thành công chuyển chức tứ giai hiện tại t i ể u ra ba cái tứ giai cao thủ đối với mặt khác năm cấp công hội mà nói vẫn tương đối hiếm thấy đấy c á t lốt thành đã có sắn liệt tính bạo đạn bản vẽ bán n h ấ t p h à m nhìn một chút địa đồ hướng trên bản đồ đánh dấu tọa độ đi đến tại một đống lớn nhà dân tầm đó hẹp hòi trong đường tắc mặt con con quấn trải qua năm sáu phút về sau Nhiếp h một đã tới m tòa cái tiểu phòng phòng nở h tợ i i cờ lão n giả đ x nhìn xem nhiếp phàm hỏi hắn ăn mặc vải màu xám bạo mặc dù có chút khô gầy trong ánh mắt nhưng lại tinh quang thoáng hiện hắn gọi bạc nhí mặc là một cái dong binh đoàn đoàn trưởng thường xuyên đến một ít phi thường địa phương nguy hiểm săn bắn các loại đảng cấp cao ma tú cho nên thứ tốt rất nhiều n h ấ truyền thuyết cấp tài liệu tương đối so sánh tiện nghi một ít cấp sử thi tài liệu ít nhất đều muốn năm mươi sáu mươi kim tệ đã ngoài thậm chí quý hơn về phần trang bị bản vẽ phải xem là cái gì cấp bậc trang bị bản vẽ rồi truyền thuyết cấp trang bị bản vẽ giống như đều xịn hơn mấy trăm kim tệ cấp sử thi quý hơn mấy nghìn kim tệ thậm chí mấy vạn kim tệ đều có dù sao bản vẽ cùng trang bị là không đồng dạng như vậy đã có bản vẽ thì có thể làm cho đám thợ cho có làm đám gần n kề chỉ là năm mươi kinh tệ có lẽ hay mua được rất tốt đấy hắn không chút do dự ra mua trước thử xem nói sau tại đây buôn bán nhiều như vậy truyền thuyết cấp sử thi nguyên túy còn có đại lượng bán vẽ về sau vẫn là có thể nhiều đến nhìn một cái đấy Nhìn m ộ theo c ú t liệt tính b bạc nhĩ mặc chỗ đó đi ra nhếp phàm đi mua hai phần cao cấp hợp kim tài xử vội vã địa đi tìm thần tượng gột cờ giặc mạn mặc lan khoa đa rồi thần tượng gột cờ giặc mạn m ạ c lan khoa đa tiệm thợ rèn ở vào cửa hàng phía sau một gian vắng vẻ nhà dân bản thân của hắn là một cái to lớn t r u n g nhân nhân bởi vì quanh năm tinh luyện kim loại sắt thép quan hệ làn da thô giáp v à bừng tôn kính m ạ c lan khoa đa tiên sinh ta là tới rèn liệt tính bạo đạn đấy t h â n tượng gột cờ dập mạn m ạ c lan khoa đa nhìn sang n h ấ t phàm một bộ xa cách bộ dạng nói ở một bên chờ xem n h ấ t phàm có chút căm thức nhưng là có việc cầu người không có biện pháp chỉ có thể kiên nhận chờ đợi đông qua chúng ta trong công hội có bao nhiêu thợ rèn đều cái gì cấp bậc rồi hả nhiếp phẳng muộn đông quá a p h nói t bất luận cái gì một cái sinh sản sản xuất chức nghiệp n chỉ cần đạt tới loại trình độ này đều phải nghiêm khắc địa k h ô n g chế mà bắt đầu bằng không thì rất dễ dàng bị mặt khác công hội đào đi Đối đại với cái kia cấp mạ sơ sư thợ r è n tiến h à tài n trọng điểm bồi dưỡng, cần gì tài túy, đều tận lực để cung h túy, gì điểm đều để bồi lực c ấ p hắn. h n phàm nói cấp mã sư đại s thợ rèn đã có thể chế tạo hoàng kim cấp trang bị rồi muốn tiếp tục đi lên trên đặt tới tông sư cấp đại tông sư cấp thần tượng gột cờ dập m ạ n cấp về sau rèn trang bị cũng không cần tìm thần tượng gột cờ dập m ạ n mặc lan khoa đa rồi nhép phàm quyết tâm chính mình bồi dưỡng được một cái thần tượng gột cờ dập m ạ n đến mặc khắc lăng hàn dược tề sư đẳng cấp đã đặt đến tông sư cấp cũng là muốn trọng điểm bồi dưỡng chắc đức cùng một đông quan ngữ âm n h ấ t p h à m cho tô phi phát một đầu tin tức hỏi thăm thoáng một phát ác ma trong không gian bọn hắn tổng cộng nuôi dưỡng mười cái thợ rèn mười cái đều đạt đến cấp mạc a sơ s ư đã ngoài có hai cái tông sư cấp đã có thể chế tác hợp kim cấp trang bị rồi ác ma trong không gian thời gian khá nhiều cho nên thợ rèn đẳng cấp tương đối cao đáng tiếc ác ma thợ rèn thì không cách nào chế tạo nhân loại trang bị đấy n h ấ t p h à m suy nghĩ một chút hắn có thể đem nhân loại thợ rèn đưa đến ác ma trong không gian lại để cho bọn hắn tại ác ma trong không gian luyện tập kỹ thuật rèn có thể nghĩ, nghĩ tiêu ngự bọn hắn tại các lốt nội thành đều như vậy không kiêng nề gì cả chính mình làm gì còn muốn sợ đầu sợ đôi suy nghĩ cẩn thận về sau n h ấ t phàm trong lòng có kế hoạch đợi hơn mười phút đồng hồ thần tượng gột cờ giặc mạn mặc lan khoa đã rốt cục giúp mình chế tạo hai quả liệt tính bạo đạn nhìn xem trong lòng bàn tay hai quả đen thui h ắ t thoạt nhìn thường thường không có gì lạ đạn sắt đoán chừng m ặ c cho ai cũng nghĩ không thông cái này hai miếng đạn sắt rõ ràng giá trị hơn ba trăm kim tệ nhưng chỉ có nhìn b ả n vẽ người mới sẽ minh bạch cái này đạn sắt bên trong cấu tạo là bực nào phức tạp đạn sắt bên trong phân tầm ba tầm trong nhất là thêm rót nước cựu đầu hải xà trí đảm cực không ổn định, ổn đã bị một n nổ bung, tầng thứ hai là dịch thể nước, tầng thứ ba là dính đầy đầu hải xa mật, tiểu viên đạn, hợp kim chế tạo,、so、hạt gạo còn muốn nhỏ, khoảng trừng h chạm thứ dịch thể thứ hải hợp chế hạt liệt là là tiểu kim mật tạo, va về sau xa cựu gạo mấy trăm m sẽ so đầu đầy quả.、Một、khi đạn sắt lọt vào kịch liệt va chạm trong tầng trước nổ tung tiếp chạm được tầng thứ hai dịch thể thủy về sau đã bị càng cường liệt đâm kích dẫn phát kịch liệt bạo tạng sau đó tầng thứ ba dính đ ầ y mật viên đạn sẽ t ứ tán bay vụn về phần uy lực đến tột cùng như thế nào còn phải thử một chút mới biết được bất quá nhiếp h à m cũng không dám đơn giản nếm thử dù sao mỗi một quả liệt tính bạo đạn giá cách cao theo ớ i ơ n k thợ i rèn mạc lan khoa đa châu đó đi ra nhấp phàm trở về một chuyến khắc nhĩ phi đức đem sáp huyết vi minh một đám thợ rèn dược tê sư thợ may sư đám bọn họ tất cả đều đưa vào ác ma trong không gian cũng cho bọn hắn chuẩn bị đủ nhiều tài túy nhất phàm ý niệm kẽ động tại bạ rổ quẹ thành bên cạnh lại kiến tạo một tòa thành trì đem bọn họ an bài ở bên trong lại để cho bọn hắn an tâm địa rèn luyện sinh sản sản xuất kỹ năng an bài hoàn tất về sau nhất phàm nhìn một chút nhiệm vụ của mình lan đi trước đem thi thuật giả quyển trục bên trên nhiệm vụ làm nói sau trở lại cắt lốt thành nhất phàm thuê liễu mã thất sau khi ra khỏi cửa thành hướng cắt lốt thành phía bắc thản phổ lạc hà cốc phương hướng chạy vội thản phụ lạc hà cốc là một chương phi thường đẳng cấp cao địa đồ coi như là những cái tia tam giai tứ giai cao thủ cũng không dám tổ chức thành đoàn thể tới nơi này nơi này có rất nhiều hai trăm cấp đã ngoài tứ giai vong linh sinh vật có rất phần lớn là có được trí khôn nhất định chú ngôn vong linh thi một người người tới nơi này trên cơ bản đều treo lên đi thản phụ lạc hà cốc bên trong khắp nơi mọc ra một cây gốc màu đen thụ ô nhiễm đại thụ trên mặt đất quăng kế tiếp cái bóng mờ một ít dáng người cùng nhân loại giống như cao mặc áo bào tím vong linh thi thuật giả tại trong đó qua lại địa đi đi lại lại lấy nhất phàm tra nhìn một chút hắn một người trong áo bào tím vong linh thi thuật giả hai trăm mười cấp tinh nhuệ lượng hp 150.000-150.000. t u y nhiên chú nôn vong linh thi thuật giả lượng hp cũng không cao nhưng là tứ giai sinh vật phòng ngự rất mạnh nhìn một chút bản thân đẳng cấp trải qua thời gian dài như vậy về sau nhất phạm đẳng cấp đã đến 190 c ấ p càng lên cao thăng cần điểm kinh nghiệm e ít -E、càng nhiều càng khó dùng tăng lên điểm kinh nghiệm e ít -E、c tại chậm chạp địa dùng tốc độ nhanh như rùa bọ sát chỉ có đánh chết những cái kia phi thường đẳng cấp cao quái vật lấy được kinh nghiệm giá trị mới tương đối nhiều nhất phạm cùng chú nôn vong linh thi thuật giả cùng thuộc tứ giai có thể không bị áp chế hắn dùng hát cá mẩn nấp chậm rãi tới gần đã đến chúng nôn vong linh thi thuật giả sau lưng hát cám ẩn nấp thuộc về ngũ giai kỹ năng chúng nôn vong linh thi thuật giả không cách nào có thể phá triệu hồi r a thị huyết mạ n đẳng hiện tại thị huyết mạ n đẳng các loại kỹ năng đối với chúng nôn vong linh thi thuật giả loại này tứ giai sinh vật tổn thương đã tương đối thấp rồi nhiếp phàm muốn đem thị huyết mạ n đẳng cấp bậc tăng lên đi lên mới được đáng tiếc một mực không có thời gian nhiếp phàm nhìn lướt qua thanh kỹ năng thanh kỹ năng ở bên trong tứ giai kỹ năng vẫn tương đối thiếu bất quá đối phó những này tứ giai đơn vị hẳn là không có vấn đề gì đấy tự nhiên tri thủ n h ấ t p h ạ m dùng một cái tấn d i a i quang huy đức lộ y về sau học hội tự nhiên tri thủ kỹ năng một cổ tự nhiên k h í tức hóa thành một đôi vô hình tay đem cái kia chú nôn vong linh thi thuật giả một mực địa c h ó i buộc tại nguyên chỗ tự nhiên tri thủ có một loại c h ó i buộc hiệu quả làm cho tứ giai trong vòng đơn vị mất đi chống đỡ kháng không cách nào thi triển kỹ năng tiếp tục một hai giây nghị kỹ ở giữa tập trung mở ra tập trung về sau n h ấ t p h ạ m chiếu vào cái kia chú nôn vong linh thi thuật giả phía sau l ư n g dùng một cái manh kích kỹ năng làm cho hắn lâm vào c h á n váng trạ thái vành bành, bành, bành. lần lượt một hai vạn tổn thương theo cái kia chú n ô n vong linh thi thuật giả trên đầu phiêu mà bắt đầu ngược kích nhớp phàm vung lên móng đ u ố t sắp bén một cái ngược kích hung hang địa vô xuống đi phù một tiếng cái kia chú n ô n vong linh thi thuật giả máu tươi phi tung t ó é trên đầu đã nổi lên một cái hơn sáu vạn tổn thương ngược kích có nhất định bỏ qua phòng ngự hiệu quả trọng kích trọng kích h o à n tất ba đầu thị huyết mạng đằng theo trên mặt đất sinh trưởng mà bắt đầu đem chú n ô n thi thuật giả một mực địa trói lại càng không ngừng công kích tại nhớp phàm luân phiên công kích phía dưới cái kia chú n ô n vong linh thi thuật giả rất nhanh ngã trên mặt đất xem ra hắn có lẽ hay quá coi thường lực chiến đấu của mình theo chúng n ô n vong linh thi thuật giả bên cạnh thi thể đã tìm được một khối nghiền nát phù văn thạch nhiếp phàm đối lập thoáng một phát trước kia tìm được cái kia chút ít nghiền nát phù văn thạch phát hiện cái này là một khối hoàn toàn mới phù văn thạch mảnh vỡ rốt cuộc tìm được loại thứ năm phù văn thạch mảnh vỡ rồi lại lấy tới hai chủ nguyên vẹn phù văn thạch là hắn có thể mở ra thi thuật giả quyển trục bên trên sáu cái kỹ năng sau đó đạt được một cái ngũ giai kỹ năng rồi những này tư giai đơn vị đối với nhiếp phàm mà nói cũng không phải đặc biệt khó đối phó ngoại trừ này cái mới đích phù văn thạch mảnh、vỡ. n h ấ t p h à m không có lại bạo đến mặt khác thứ đồ vật rồi hắn bắt đầu bốn phía săn giết chú ngôn vong linh thi thuật giả trước dùng ngũ dai kỹ năng h ắ t cám ẩn nấp g lạc yên không một tiếng động địa tới gần sau đó dùng tự nhiên tri thủ k h ô n g chế ngược k ích thị huyết m ạ n đàn thuật trọng kích đợi kỹ năng phát ra quả thực mọi việc đều thuận lợi trong ba lô nhiều hơn một khối lại một khối phù văn thạch mảnh vỡ khoảng chừng hơn mười khối nhiều đem những n à y phù văn thạch mảnh vỡ đường vân đã tiến hành liều tiếp gom góp ra một khối hoàn toàn mới nguyên vẹn phù văn thạch phù văn triệu hoán cái này khối p h ù văn một triệu hoán có thể làm cho sở hữu tất cả triệu hoán thuật kỹ năng hiệu quả tăng thêm một triệu đối với hệ triệu hoán đức lô ý so sánh dùng tốt đối với nhiếp phàm mà nói tự không có tác dụng gì rồi không biết thị huyết mạng đ ẳ n g thuật kỹ năng có tính không triệu hoán thuật phù văn một triệu hoán cho người khác thì ra là một khối bình thường đối với triệu hoán thuật có gia thành đặc thù vật phẩm mà thôi nhưng là đối với nhiếp phàm mà nói ý nghĩa i ự u hoàn toàn không giống với lúc trước đem p h ù văn triệu hoán năng lượng chậm rãi rót nhập vào thi thuật giả quyền t r ụ thi thuật giả quyền t r ụ bộc phát ra đẹp mắt hà quang sau một lúc lâu hà quang phai nhạt xuống thi thuật giả q u y ể n trục thượng diện nhiều hơn một cái kỹ năng một cấp triệu hoán cốt long triệu hoán một đầu nhất giai cốt long tọa kỵ tốc độ phi hành năm mươi bổ sung kỹ năng h a n g hái tốc độ phi hành một trăm hai mươi tiếp tục hai phút đồng hồ lại là chính là gọi tọa kỵ hơn nữa còn là biết bay cốt long cái này làm cho nhiếp phàm không khỏi cuồng hỉ đã có một chỉ cái phi hành tọa kỵ vậy sau này làm rất nhiều chuyện đều có thể thuận tiện không ít cái này đầu nhất giai cốt long trên cơ bản không có gì sức chiến đấu bất quá tốc độ phi hành có lẽ hay hủ đem làm không tệ đấy nhìn một chút đem triệu hoán cốt long kỹ năng lên tới cấp thứ hai cần hơn ba nghìn vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ bất quá đối với nhiếp phàm mà nói không coi vào đâu một trăm chín mươi cấp về sau một cấp điểm kinh nghiệm e ít tờ có vài tỷ cơ thể và đầu g ó c thể quá mệt mỏi có chút nhịn không được muốn m u ố nghỉ n ngơi thật tốt thế nhưng mà trong đầu luôn càng không ngừng muốn các loại vấn đề nội dung cốt t r u y ệ n cái gì đấy nằm ở giường bên trên lại là mấy cái giờ đồng h ồ ngủ không được điều này chẳng lẽ tự là trong truyền thuyết thần trải qua suy yếu lại tiếp tục như vậy không được oxen cần muốn mới lòng điều tiết thoáng một phát đại não chương hai trăm sáu mươi lăm kim xác bảo tương triệu hồi ra nhất g a i cốt long nhìn một chút nhất g a i cốt long chỉ có bình thường ngựa đồng dạng lớn nhỏ toàn thân cốt cách đều làm màu sắm đấy trên người hiện ra nhàn nhạt sáng bóng nó cốt cánh còn không có có nhiếp p h ạ m ác ma chi d ự c đại hệ thống ngươi phải trang quyết định thăng cấp triệu hoán cốt long kỹ năng là nhiếp p h ạ m hợp với càng không ngừng thăng cấp cốt long kỹ năng từng đạo bạch quang hiện lên triệu hoán cốt long kỹ năng bị nhiếp p h ạ m lên tới năm cấp lục cấp vẫn còn tiếp tục đi lên trên lên tới tam cấp về sau cốt long tấn thăng đến cấp hai lục cấp là tam giai thập cấp là tứ giai nhìn một chút điểm kinh nghiệm e ít -E nhiếp p h n g đẳng cấp mất hai cấp thăng cấp triệu hoán cốt long kỹ năng cần điểm kinh nghiệm e ít tờ có lẽ hay khá nhiều đấy c h ọ n vẹn dùng xong gần năm tỷ điểm kinh nghiệm e ít tờ bất quá lên tới m ắ t lẹ vẹo về sau cốt long thuộc tính đã có trên phạm vi lớn tăng lên một lần nữa triệu hoán về sau một chỉ cái tứ giai cốt, cốt long hình thể đã không thua gì một đầu voi lớn hơn rồi thân cao chừng năm sáu mã toàn thân hiện ra ám kim màu sắc tựa như dùng kim loại chế tạo mà thành giống như nó trên cánh g i i khắp một sợi gai nhọn hoát sắc bén lanh vớt trong hốc mắt thiêu đốt màu đỏ, đỏ hòa diễm cho người một loại thần bí lực áp b á c h lượng thập cấp triệu hoán cốt long triệu hoán một đầu tứ giai cốt long tọa kỵ tốc độ phi hành một mươi hai trăm một m ư ơ bổ sung kỹ năng h a n g hái tốc độ phi hành ba trăm hai mươi tiếp tục hai mươi phút đồng hồ tứ giai long kích cốt long có thể lợi dụng móng vuốt cùng hàm răng đối với địch nhân tạo thành vật lý công kích hiệu quả tứ giai ma pháp chống cự cốt long có thể miễn dịch sở hữu tất cả tam giai trong vòng ma pháp trên phạm vi lớn giảm xuống chỗ t h ụ tứ giai ma pháp tổn thương tứ giai cốt long tọa kỵ đã có được nhất định được vật lý công kích năng lực với tư cách tứ giai đơn vị lực chiến đấu của nó có lẽ cũng không t h lắm nó nếu là tử vong muốn năm cái giờ đồng hồ về sau mới có thể một lần nữa triệu hoán n h ấ t p h à m đối lập thoáng một phát phát hiện thân thể của mình chỉ có cốt l o n g cái vuốt cao như vậy như thế thân thể cao lớn cho dù không có lấy người chiến đấu cũng cho đối phương một loại cường đại cảm giác gáp bách rồi bất quá hát long lớn nhất tác dụng có lẽ hay đem làm tọa kỵ sử dụng có thể để cao mạnh n h ấ t p h à m tốc độ di chuyển tiết kiệm không thiếu thời gian ký ức truyền tống quyển t r ụ p mặc dù tốt dùng nhưng là sẽ dùng hết đấy bọn hắn công hội cho tới bây giờ cũng c h ị cho tới năm cái ký ức truyền tống quyển c h ụ m ặ thôi mọi người một phần cũng chưa có về sau sẽ thấy cũng không có tuân gia đã tới rồi mấu chốt là đã có cốt long nhiếp phàm có thể đi một ít chính mình trước khi muốn đi mà không thể đi địa phương hiện tại tạm thời còn không dùng đến cốt long nhiếp phàm đem cốt long thu trở về tại thản phụ lạc hà cốc bốn phía đi dạo đánh chết một ít chú nôn vong linh thi thuật giả tiếp tục hướng hà cốc ở chỗ sâu trong xuất phát phía trước cả đàn cả lũ chú nôn thi thuật giả xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt mỗi đội khoảng chừng hai mươi ba mươi cái bộ dạng một hai cái chú nôn thi thuật giả n h i ế phàm vẫn có thể ok đấy nhưng là số lượng nhiều như thế tự dường như khó đối phó rồi nhiếp phàm suy nghĩ một chút mở ra hát cám ẩn nấp hiệu quả một mực hướng thản phổ lạc hà cốc ở chỗ sâu trong xuất phát dùng hát cám ẩn nấp nhiếp phàm có thể đơn giản đ ị a tránh né những cái kia chú ngôn thi thuật giả đám bọn chúng ánh mắt hà cốc ở chỗ sâu trong khắp nơi đều là chú ngôn thi thuật giả một mắt nhìn đi rậm rạp chẳng trị cực kỳ kinh người nhiều như vậy chú ngôn thi thuật giả nhiếp phàm nghĩ tới thanh kỹ năng ở bên trong băng xương p h ú n thổ kỹ năng ở chỗ này phóng thích hai cái băng xương phun thổ kỹ năng có lẽ không tệ mở ra biên thân đại ma vương nhiếp h à m chấn động cánh bay đến công chúng mạnh ma h một cổ băng xương khí tức hướng hắn hội tụ tới há mồm phun ra một chi băng hàn khí tức hướng xuống mặt kích bắn đi b à n h một tiếng nổ bùng một cổ mạnh mẽ dòng nước lạnh mang tất cả ra khoảng chừng tốt mấy trăm chú nôn thi thuật giả lập tức ngưng kích thành khối băng một kích này lại để cho nhất phạm điểm kinh nghiệm e ít tợ tăng ba phần trăm tà hữu nhất phạm tiếp tục chuẩn bị băng xương phun thổ hướng mặt khác một bên phun ra đi ra ngoài b à n h lại là một đống lớn chú nôn thi thuật giả bị đánh chết lượng mv còn thừa không có mấy đã không cách nào ủng hộ thi triển đệ tam cái băng xương phun thổ rồi lượng mv khôi phục là phi thường chậm, chậm đấy dùng xong một cái cao cấp ma pháp bình khôi phục 6 á u ngàn lượng mp muốn dùng thứ hai ma pháp bình lời mà nói phải đợi một phút đồng hồ chỉ có thể đợi ma pháp chậm rãi tự động khôi phục giống như đợi nó tự động khôi phục đến mát chỉ số đều muốn ba phút đã ngoài ngồi xuống nghỉ ngơi lời mà nói lượng mp khôi phục sẽ hơi nhanh một ít nhiếp phàm hàng rơi xuống bắt đầu nhặt nhặt trên mặt đất vật phẩm đều là một ít phù văn mảnh vỡ nhiều như vậy phù văn mảnh vỡ mới có thể hợp thành không ít phù văn triệu hoán phù văn một triệu hoán loại vật này mặc dù đối với nhiếp phàm mà nói không có gì dùng nhưng là đối với hệ triệu hoán đức lô y mà nói nhưng lại không tệ thứ tốt một hai cái kim tệ vẫn có thể bàn đấy góp nhặt năm sáu trăm khối phủ văn mạnh vỡ hợp thành đi ra hơn một trăm khối phủ văn một triệu hoán thu hoạch không tệ nhiếp phàm nghĩ đến dùng lần lượt khoái tốc xuyên hành thân thể càng không ngừng phát hiện càng sâu nhập thản phổ lạc hà cốc ở chỗ sâu trong địa vực càng chạy hẹp h ỏ i thản phổ lạc hà cốc cuối cùng năm thân ảnh xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt đây là cái màu vàng khô lâu chúng ăn mặc đẹp đẽ quý giá pháp bảo trong tay cầm màu vàng pháp trượng trong đôi mắt màu đỏ hỏa diễm càng không ngừng phát hiện cái này năm cái màu vàng khô lâu lại để cho nhiếp phàm dọa n h ẹ y dựng chẳng lẽ là hoàng kim sinh vật năm cái hoàng kim sinh vật đồng thời xuất hiện cùng một chỗ nhiếp phàm chậm rãi tới gần hắn một người trong màu vàng khô lâu t r a nhìn một chút cái k i a màu vàng khô lâu thuộc tính vong linh thi thuật giả trưởng lão 230 cấp đầu lĩnh lượng hp 560.000-560.000. không phải hoàng kim sinh vật bất quá năm cái 230 cấp đầu lĩnh vẫn tương đối khó đối phó đấy nhiếp phàm ở bên ngoài chủ trừ một chút hướng năm cái vong linh thi thuật giả trưởng lao đứng thẳng vị trí trung ương nhìn lại một cái màu vàng bảo dương xuất hiện tại nhấp phàm trong tấm mắt cái này kim sắc bảo tương cứ như vậy lơ lửng tại một mã rất cao không trùng kim sáng l o n g lánh toàn thân quanh quẩn tại một cổ trong sương mù không biết là cái gì cấp bậc bảo dương có thể hay không là truyền thuyết cấp thậm chí là cấp sử thi hay sao nhấp phàm tâm tình có chút kích động thế nhưng mà phía trước có năm cái hai trăm ba mươi cấp đầu lĩnh cấp vong linh thi thuật giả trưởng lão được trước bắt bọn nó xử lý sạch mới được nhìn một chút lượng mp lượng mp chỉ có nửa quản hắn ở bên cạnh tìm cái địa phương ngồi xuống khôi phục thoáng một phát lượng mp lượng mv rốt c ụ c khôi phục đã đến mát trị số không biết băng xương p h ú n t h ủ có thể hay không tiêu diệt cái này nằm cái vong linh thi thuật giả trường l a o nhấp p h ẳ m g vô ác ma chi d ự n bay đến không trùng ngâm nga một đoạn chú ngữ há mồm phun ra một đạo hàn băng khí tức đạo này hàn băng khí tức hương cái kia năm cái vong linh thi thuật giả kích bàn tới năm cái vong linh thi thuật giả phát hiện đạo kia hàn băng khí tức về sau há mồm sẽ cực kỳ nhanh n i ệ m động chú ngữ chỉ thấy một đạo bạch sắc kết giới nhanh chóng mở ra bay một tiếng đạo kia hàn băng khí tức công kích tại kết giới lên chia năm xẻ bảy điệu tản ra kết giới không chút sức mẹ t ừ nếu g như tới cám c gần theo chân bọn họ cận thân chiến đấu nhiếp p h ạ m cảm giác mình rất có thể mất dù sao những ngày vong linh thi thuật giả trưởng lão đều là thực lực không đơn giản tứ giai đơn vị nghĩ nghĩ không biết có thể hay không đem bọn họ dẫn dắt rời đi sau đó mở ra bảo dương nhìn một chút thanh kỹ năng hắn hiện tại nhiều hơn một cái có thể triệu hoàn tứ giai đơn vị cái kia chính là cốt long cân nhắc thoáng một phát chỉ có thể thử xem rồi rất cốt long gọi về đi ra cốt long tại nhiếp phàm dưới sự thao túng hướng những cái kia vong linh thi thuật giả các trưởng lao đánh tới những cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lao từng đạo hát cám chi mũi tên xạ kích tại cốt long trên người cốt long trên đầu đã nổi lên nguyên một đám hơn ba vạn tổn thương cốt long lượng hp có hơn bảy mươi vạn vẫn có thể khiêng ở một hồi đấy cốt long rơi vào một đám vong linh thi thuật giả trưởng lao chính giữa vung lên móng đ u ố t sắc bén long kích móng đ u ố t sắc bén vung lên gió lốc gấp khúc cốt long một vòng nguyên một đám hơn hai vạn tổn thương theo những cái kia vong linh thi thuật giả các trưởng lao trên đầu phiêu mà bắt đầu cốt long công kích làm cho nhiếp phà mở m rộng tầm mắt nguyên lai cốt long long kích lại là lợi hại như vậy một cái kỹ năng những cái kia vong linh thi thuật giả trưởng l a o bị khiêu khích huy động pháp c ả n h mấy cái tứ giai kỹ năng ra tay cốt long lâm vào choáng trạng thái nguyên một đám tổn thương phiêu mà bắt đầu c h o á váng năm sáu giây lượng hp mất được chỉ còn lại có hơn một nửa tại thiếp phàm dưới sự thao túng cốt long một thoát ly không chế về sau lập tức vỗ cánh hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài nếu chiến đấu lại như vậy tiếp tục nữa cốt long rất có thể muốn tử vong rồi chứng kiến cốt long phi xa một đám vong linh thi thuật giả các trưởng lão lập tức đuổi theo trước mắt thời gian nguyên một đám thân ảnh biến mất tại trong rừng chứng kiến những cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lão truy xa nhiếp phàm dùng một cái khoái tốc xuyên hành vẹo thoáng một phát xuất hiện tại cái kia bảo dương bên cạnh tại bảo dương biên giới sờ soạn thoáng một phát bắt tay bắt đầu chỗ là một cái lạnh buốt đại khóa rõ ràng khóa lại rồi Nhết phàm có một loại muốn thổ hết u y xúc động sau một lúc lâu một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên cốt long đã tử vong rồi đây là cốt long sử nữ treo rõ ràng cứ như vậy không có mấu chốt còn là vật gì đều không có kiếm đến cái này lại để cho nhiếp phàm không khỏi phát điên hướng xa xa nhìn lại năm cái vong linh thi thuật giả trưởng lao hướng nhiếp phàm bên này sẽ cực kỳ nhanh lướt đến nhìn thoáng qua thanh kỹ năng l i ề u mạng nhìn xem có thể hay không tiêu diệt một cái vong linh thi thuật giả trưởng lão có lẽ cái chìa khóa ở này chút ít vong linh thi thuật giả trên người trưởng lão nếu như có thể tiêu diệt một cái vong linh thi thuật giả trưởng lão cái kia nhiếp phàm có thể trước chạy trốn đợi lượng hp khôi phục lại lại từng điểm từng điểm đem bọn họ mài từ từ cho chết dùng một cái hát cám ẩn nấp biến mất tại một bóng ma trong cái kia năm cái vong linh thi thuật giả trưởng lao về tới tại đây bốn phía nhìn quanh không có phát hiện nhiếp phàm liền khôi phục du đ ạ m trạng thái nhiếp phàm nhiễm hắn một người trong vong linh thi thuật giả trưởng lao chậm rãi tới gần trong tay quyển kiếm hàn quan g thoáng hiện tập trung tập trung hắn một người trong vong linh thi thuật giả trưởng lao về sau nhiếp h à m chiếu vào cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lao cái hót một cái mánh kích vô tới mắt thấy manh kích muốn đánh trúng vong linh thi thuật giả trưởng lão rồi chỉ thấy cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lão đột nhiên tại nguyên châu biến mất nhếp phàm một k í c h thất bại trong lòng giật mình đột nhiên phát hiện bốn phía xuất hiện một cái màu đen lao lung xem ra có lẽ hay quá coi thường những n à y tứ dai đầu lĩnh sinh vật rồi chương hai trăm sáu mươi sáu ngũ giai linh hồn kỹ năng lâm vào lao lung về sau nhếp phàm một cái khoái tốc xuyên hành thoáng cái biến mất tại những n à y vong linh thi thuật giả trưởng lão trong tầm mắt cái này lao lung không có không gian tập trung hiệu quả cái kia năm cái vong linh thi thuật giả trưởng lao bốn phía tìm tòi không có phát hiện nhiếp phàm tung tích có chút căm tức bộ dạng nhiếp phàm thở dài một hơi may mắn những n à y vong linh thi thuật giả thực lực của t r ư ở n g lão còn không có, có cường ó c đến có thể tập trung không gian nhìn xem những n à y vong linh thi thuật giả t r ư ở n g lão nhiếp phàm có chút buồn b ự c nếu chính diện chiến đấu lời mà nói hắn căn bản không phải những n à y vong linh thi thuật giả t r ư ở n g lão đối thủ nếu có thể thanh lý mất hai ba cái vong linh thi thuật giả t r ư ở n g lão còn lại đoán chừng là hắn có thể đối phó rồi không biết cái kêu bảo dương là cái gì cấp ở đấy cứ như vậy vương tha cho nhiếp h à m lại có chút không căm lòng nhìn thoáng qua ba lô trong ba lô có thể cần dùng đến đấy đơn giản chính là hai cái vừa mới chế tác liệt tính bạo đạn rồi không biết liệt tính bạo đạn hiệu quả thế nào từng liệt tính bạo đạn giá trị một trăm năm mươi kim tệ như vậy đắt đỏ đồ vật thực sự điểm không nỡ dùng bất quá tóm lại muốn thử một lần mới biết được liệt tính bạo đạn hiệu quả bằng không thì về sau đụng phải khẩn cấp tình huống cũng không biết nên như thế nào sử dụng mặc dù có điểm tâm đau nhiếp phàm có lẽ hay cầm một quả liệt tính bạo đạn đi ra lại để cho ba đầu thị huyết mạng đằng dưới mặt đất phương chạy chậm rãi tới gần những cái kia vong linh thi thuật già trường lão n h i ế phàm dùng một cái khoái tốc xuyên hành vung lên móng đuốt sắc bén hướng hắn một người trong vong linh thi thuật giả trưởng lao đập đi những cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lao phản ứng tốc độ thật nhanh lập tức huy động pháp trượng bành bành đích nguyên một đám phạm vi nhỏ chấn bạo kỹ năng ra tay mở ra pháp thuật k h o á t miễn ánh mắt nhanh chóng tập trung vào những cái kia vong linh thi thuật giả các trưởng lao vị trí muốn cho liệt tính bạo đạn phát huy ra lớn nhất hiệu quả được muốn cho sở hữu tất cả vong linh thi thuật giả trưởng lao gom lại cùng một chỗ mới được nhưng là những cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lao càng không ngừng thoáng hiện nảy lên rất khó tập trung vị trí của bọn nhất phà mở ra pháp thuật khoác miễn về sau những cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lão cũng không phải tựu không có cách nào rồi bọn hắn triệu hồi ra nguyên một đám nam h thạch cự nhân hướng nhiếp phàm chụp một cái đi lên những n à y nam h thạch cự nhân cũng đều là hai trăm cấp đã ngoài sinh vật số lượng có mười cái nhiều tất cả đều là cận chiến công kích đơn vị lại mang xuống không biết sẽ xảy ra vấn đề gì phát hiện ba cái vong linh thi thuật giả trưởng lão đứng tại khoảng cách bất quá một lượng mã địa phương nhiếp phàm suy nghĩ một chút bất cứ giá nào rồi trên mặt đất đột nhiên dài ra ba đầu thị huyết mạ đẳng những n à y thị huyết mạ đẳng phân biệt hướng những n à y vong linh thi thuật giả các trưởng lão của tới vong linh thi thuật giả các trưởng lão nguyên một đám huy động pháp trượng bành bành bành nguyên một đám ma pháp kỹ năng đem cái này ba đầu thị huyết mạng đằng nổ chia năm xẻ bảy ở này chút ít vong linh thi thuật giả các trưởng lão công kích thị huyết mạng đằng thời điểm n h ấ t phàm tay phải khé động một cái liệt tính bạo đạn ném đi đi ra ngoài một đạo đen sống đạn s á t hướng những cái kia vong linh thi thuật giả các trưởng lão bay tới bọn hắn đều lộ ra nghi hoặc thần sắc không biết cái này đạn sắt là vật gì v è o n h ấ t phàm một cái k h o i tốc xuyên hành biến mất đạo kia màu đen đạn sắt bay đến trước mặt hắn một người trong vong linh thi thuật giả trưởng lão cách dùng trượng đập một cái ngay sau đó chỉ n g h e q a n h một tiếng nổ mạnh cái k i a miếng đạn sắt đột nhiên nổ tung phóng ra ra vô số thật nhỏ hòn đạn rậm rạp chẳng chịt khoảng cách gần đây vong linh thi thuật giả trưởng lão lập tức bị đánh trở thành cái sảng d â y đ ặ t hòn đạn quét ngang chung quanh phương viên hai mươi ba mươi mã khu vực những n à y hòn đạn bay vụt đến chung quanh những cái k i a đơn vị trên người lập tức đưa bọn chúng xuyên thủng những n à y hòn đạn bên trên còn dính c ó cựu đầu hải x a k í c h độc bị kịch độc dính vào địa phương lập tức xì xì buốc lên đạo đạo khói trắng ba cái vong linh thi thuật giả trưởng lão cùng những cái kia nham thạch cự nhân toàn bộ ngã xuống đất lập tức bị dây còn lại cái kia hai cái vong linh thi thuật giả trưởng lão một cái còn lại tàn huyết một cái còn lại nửa huyết cái này uy lực khủng bố lại để cho chính ở phía xa quan sát nhiếp phàm dọa nhảy dựng thật cường hãn liệt tính bạo đạn điều này thật sự là âm người thứ tốt giống như người chơi nếu như không có đặc thù không gian ma pháp hoặc là vô địch kỹ năng căn bản đừng muốn tránh qua liệt tính bạo đạn công người khoái tốc xuyên hành nhiếp h à m xuất hiện tại cái kia tàn huyết vong linh thi thuật giả trưởng lão bên cạnh mở ra tập trung cùng hư không ra tỏa vung lên móng đuốt sắc bén vô tới và ảnh một cái hơn năm ngàn tổn thương theo cái kia mang linh thi thuật giả trưởng lao trên đầu phiêu mà bắt đầu cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lao lâm vào c h ó á n g váng trạng thái chỉ có hư không gia tỏa mới có thể khắc chế vong linh thi thuật giả trưởng lao chạy trốn kỹ năng chỉ là có chút buồn bực chính là hư không gia tỏa chỉ có thể tập trung một đơn vị còn lại cái kia không có bị c h ó á n g váng vong linh thi thuật giả trưởng lao đối phương nhiếp phàm phóng thích nguyên một đám ma pháp thừa dịp hiện tại pháp thuật khoát miễn còn có hiệu quả n h i p phàm vung lên móng đuốt sắc bén càng không ngừng đánh ra liên tục ba cái công kích về sau cái kia vốn là t i u t à n huyết vong linh thi thuật giả trưởng lão ngã trên mặt đất nhất p h à m lập tức lại đúng mặt khác một cái vong linh thi thuật giả trưởng lão một cái khoái tốc xuyên hành đi lên mở ra hư không ra tỏa một cái mánh kích vỗ xuống đi cái kia vong linh thi thuật giả trưởng lão gian nan địa sau này chạy thoáng một phát đối với pháp sư đơn vị mà nói đã không có không gian kỹ năng bọn hắn tốc độ di chuyển là phi thường chậm chạp đấy trên người của hắn bề ngoài giống như còn có một chút cựu đầu hải xa độc tố hiệu quả không có giải trừ và n h nhất phạm một cách trúng mục tiêu làm cho hắn lâm vào c h á n váng trạng thái ngược kích. Đánh bay. một khi đem hăn t r ò n váng nhiếp phàm phát ra kỹ năng liền có hơn cái lại một cái kỹ năng ra tay dùng vong linh thi thuật giả trưởng lao yêu ớt bố g i á p phòng ngự căn bản không cách nào chống cự nhiếp phàm công kích vong linh thi thuật giả trưởng lao lượng hp một đoạn một đoạn đi xuống đất mất đánh cho có chút chậm nhiếp phàm một cái khoái tốc xuyên hành đã đến xa xôi địa phương há miệng một cái băng xương phúng thổ mặc dù có điểm lãng phí nhưng vẫn là ngũ giai kỹ năng tính sát thương tương đối mạnh một ít vong linh thi thuật giả trưởng lao đang muốn tỉnh lại liền đã trúng một đạo băng xương phúng thổ vay một tiếng một cái hơn năm vạn tổn thương theo trên đầu của hắn phiêu mà bắt đầu lượng máu của hắn lập tức thấy đáy ngũ giai kỹ năng tổn thương hiệu tư so mặt khác kỹ năng ít nhất cao gấp mấy chục có lẽ hay coi như không tệ đấy ngắm nhìn một phía năm cái vong linh thi thuật giả trưởng lao rốt cục toàn bộ bị giết chết rồi liệt tính bạo đạn cường hãn uy lực giúp hắn nhẹ nhõm ok năm cái tứ giai đầu lĩnh làm cho nhiếp phàm không khỏi hưng phấn không thôi phụ thân bình luận quả nhiên đúng vậy liệt tính bạo đạn uy lực quả nhiên phi thường kinh người muốn là lúc sau có thể nhiều làm một ít liệt tính bạo đạn đi ra bất kể là đánh chết tứ giai ngũ giai sinh vật có lẽ hay bờ cờ đều có phi thường đại tác dụng cái này liệt tính bạo đạn tuyệt đối là sát nhân lợi khí n h ấ t p h à m tại đây chút ít vong linh thi thuật giả trưởng lao dưới thân n h ế t tắc một phen đã tìm được năm khối phủ văn thạch mảnh vỡ cùng với một quả màu vàng kim loại cái chìa khóa này cái kim loại cái chìa khóa có lẽ tựu là bảo dương cái chìa khóa rồi xem xét mặt khác năm miếng phủ văn thạch mảnh vỡ cái kia năm miếng phủ văn thạch mảnh vỡ thượng diện đồ án cùng trước khi cái kia miếng phủ văn triệu hoán bên trên đồ án có chút bất đồng nhiếp h à m không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú sẽ không phải là mặt khác một loại phủ văn thạch a hã tử trung gian chọn lựa ba miếng đồ án không đồng dạng như vậy phủ văn thạch mảnh vỡ. liều tiếp lại với nhau một đạo đẹp mắt hảo quan g phát sáng lên cái này ba miếng phù văn thạch mảnh vỡ hợp thành một khối hoàn toàn mới phù văn thạch phù q u y ể n biến thân nay cái phù văn thạch đặt ở trong ba lô đối với biến thân có mười lăm tăng thêm ngược lại cũng không tệ lắm đáng tiếc chỉ có một quả phù văn biến thân nhiếp phàm còn muốn dùng mở ra khải thi thuật giả q u y ể n t r ụ p bên trên kỹ năng thi thuật giả q u y ể n t r ụ p bên trên tổng cộng có sáu cái kỹ năng dùng này cái phù văn biến đổi thân mở ra kỹ năng về sau sáu cái kỹ năng tựu toàn bộ mở ra đem sáu cái kỹ năng toàn bộ lên tới mát lẹo lẹ có thể đạt được thi thuật giả quyển trục bên trên ghi lại ngũ giai kỹ năng n h ấ t p h à m đã có chút không thể chờ đợi được địa muốn xem nhìn cái ngũ giai kỹ năng rốt cuộc là cái gì nếu như có thể nhiều một cái đằng trước tính công kích ngũ giai kỹ năng cái kia n h ấ t p h à m thực lực có thể tăng lên không ít đem tự nhiên c h i lực rót vào phù văn thạch bên trong chỉ chốc lát thi thuật giả quyển trục bên trên bộc phát ra đẹp mắt h à o quang thượng diện nhiều hơn một cái kỹ năng biến thân ư hồn chi họa ư hồn chi h ỏ a là một loại phi thường cổ quái sinh vật nhiếp h à m có chút bắt đoán không ra không biết biến thân ư hồn chi h ỏ a có cái dạng gì hiệu quả được môn chính thức thi triển biến thân kỹ năng về sau mới biết được thăng cấp đệ nhất cấp u hồn chi hỏa cần 8.000 vạn điểm kinh nghiệm e ít tờ nhiếp phàm dùng suốt năm cấp điểm kinh nghiệm e ít tờ mới đem biến thân u hồn chi hỏa kỹ năng lên tới mát lẹ mẹo biến thân u hồn chi hỏa có thể cho chính mình cấp bậc tăng lên nhất giai ví dụ như nhiếp phàm nếu như ở vào tứ giai trạng thái biến thân m à thành u hồn chi hỏa tự là ngũ giai đơn vị nếu như ở vào ngũ giai trạng thái biến thân mả thành l hồn chi hỏa tự là lục giai đơn vị nhưng lại có thể phóng thích l hồn chi hỏa một ít đặc biệt tính công kích ma pháp bất quá biến thân lũ hồn chi chỉ có ba mươi giây không biết t u hồn chi hỏa sức chiến đấu như thế nào còn cần thí nghiệm xem xét bất quá nhiếp p h à m lúc này đã không thể chờ đợi được địa nhìn thi thuật giả q u y ể n t r ụ c bên trên mở ra chính là cái kia ngũ dai kỹ năng rồi nhìn một chút cái kia ngũ dai kỹ năng linh hồn chấn kích ngũ dai linh hồn hệ kỹ năng công kích có thể đối với m ô địch nhân tạo vi nhất định được linh hồn tổn thương linh hồn công kích đẳng cấp một cũng tạo thành cường hiệu trang v á n g bỏ qua tứ dai trong vòng sở hữu tất cả phòng ngự kỹ năng linh hồn chấn kích tổn thương hiệu quả cùng tinh thần cấp bậc linh hồn công kích đẳng cấp có quan hệ linh hồn chấn kích nhiếp phàm không khỏi suy đoán cái này nhất định linh hồn tổn thương không biết là bao nhiêu linh hồn công kích đẳng cấp hắn nhớ rõ thứ nguyên tri giới bên trên có một cái linh hồn công kích đẳng cấp một thuộc tính đối với cái này linh hồn chấn kích kỹ năng có lẽ có nhất định được hiệu quả dù sao cũng là ngũ giai kỹ năng hẳn là không lầm đối lập thoáng một phát băng xương p h ú n thổ sẽ biết được tìm cơ hội thử một lần cái này linh hồn chấn kích kỹ năng đáng tiếc tại đây đã không có quái vật gì rồi hiện tại giai đ o n à y có được ngũ giai kỹ năng người chơi có lẽ còn là phi thường t i ế u đấy bỏ qua tứ giai trong vòng sở hữu tất cả phòng ngự kỹ năng có thể thấy được cái này ngũ dai kỹ năng đối với mặt khác tứ giai đơn vị có lẽ sẽ có tương đối mạnh áp chế hiệu quả ánh mắt cuối cùng rơi ở bên cạnh cái kia kim sắc bảo tương lên có lẽ hay nhìn không ra cái này bảo dương là cái gì đẳng cấp đấy không biết bên trong có chút gì đó này nọ do năm cái tứ giai đầu lĩnh gác cái này bảo dương đổ vật bên trong hẳn là không đơn giản đấy xuất ra cái thanh kia cái chìa khóa tại bảo phù kim loại khóa lại khoa tay múa chân thoáng một phát cùng ổ khóa lớn nhỏ chính ăn khớp n h ấ t p h à m bắt đầu mở ra bảo dương hệ thống bảo dương đang trong quá trình mở ra độ hoàn thành m ư ơ i ba chương hai t r á ư ơ i bảy tác hồn chi trượng xoạch thanh â m bảo dương bị mở ra đi ra nhếp phàm phải tay vươn vào bảo trong d ư ơ n g m ò thoáng một phát bắt tay bắt đầu chỗ một kiện l ạ n h bớt vật thể tiến nhập nhếp phàm trong lòng bàn tay cái k i a kiện đồ vật là dài mảnh hình dáng đấy không biết là vật gì nhếp phàm bắt nó đem ra nhìn một chút phát hiện lại là một căn p h á p cảnh căn này pháp trượng dài ước chừng nằm thốn đỉnh là một cái toàn thân đen kịp đầu lâu xương sọ bên trên bị mở sáu cái động thượng diện khảm nạm hình dạng bất đồng các loại màu đen kim cương tản ra một cổ nồng đấm hắc á m ký tức nhìn một chút nó t h u ộ căn này tác hồn chi trượng không có chức nghiệp hạn chế nước lô y coi như là nửa cái pháp hệ chức nghiệp cũng là có thể sử dụng pháp trượng đấy cầm lấy tác hồn chi trượng lập tức cảm giác một cổ cường đại âm u khát máu lực lượng lan tràn lẩn toàn thân nhiếp phàm cảm giác được loại lực lượng này cùng hắc cám trong lòng ẩ n chứa lực lượng là hoàn toàn bất đồng đấy là một kiện cấp sử thi vũ khí nhiếp phàm nhìn một chút trên người hắn hiện tại đã có bốn kiện cấp sử thi vật phẩm rồi thứ nguyên c h i giới t hư không giá tỏa hắc cám hành giả áo choàng còn có cái này tác hồn chi trượng cái này tác hồn chi trượng đối với bình thường ma pháp là không có tăng thêm đấy đối với linh hồn kỹ năng có gia thành nhiếp phàm suy nghĩ một chút đem tác hồn chi cảnh bỏ vào trong ba lô chỉ ở lúc cần thiết hắn mới sẽ sử dụng cái này tác hồn chi cảnh đem tác hồn chi trượng cất kỹ về sau nhất phạm tại bảo trong dương tiếp tục lục lọi thoáng một phát ngoại trừ tác hồn chi trượng bên ngoài hắn còn lấy ra một bản sách màu đen tịch t ử linh trí tuệ chi thư sử dụng sau trí tuệ mười một nghìn năm trăm ban đình đế quốc đại lục ở bên trên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít trí tuệ chi thư sử dụng trí tuệ chi thư về sau có thể gia tăng các người chơi trí tuệ thuộc tính bất quá trí tuệ chi thư bình thường là phi thường đắt đỏ cùng hy h ư u đấy người bình thường không n ỡ mua bán tuyệt đại bộ phận trí tuệ chi thư tối đa cũng chỉ có thể gia tăng hai trăm ba trăm điểm trí tuệ cái này bản từ linh trí tuệ chi thư hẳn là tương đối cao dài trí tuệ chi thư loại này đẳng cấp cao trí tuệ chi thư nếu là cầm bắt được trên thị trường bán tốt nhất nghìn kim tệ cũng không đủ đương nhiên nhiếp phảm là sẽ không bán đấy cái này bản tử linh trí tuệ chi thư có thể tăng thêm một năm trăm điểm trí tuệ mà nhiếp phảm vừa mới thiếu một một trăm điểm trí tuệ liền có thể sử dụng chân thực kính tượng thuật rồi tay phải khé động cái này bản trí tuệ chi thư tại nhiếp phảm trên tay hóa thành một đạo hát quang rốt c ụ c có thể thi triển chân thực kính tượng thuật rồi nhiếp phảm có chút kích động mở ra thanh kỹ năng dùng một cái chân thực kính tượng thuật kỹ năng thân thể phảm phất bị kéo ra một bộ phận sinh ra một loại phi thường cảm giác của k h á i một lát sau nhiếp phàm phát hiện tại đây xuất hiện hai cái giống như n ú c chính mình hắn cảm giác hai người kia đều là mình ý thức là chúng đấy nhìn một chút hai cái kính tượng thuộc tính sở hữu tất cả thuộc tính đồng đều là không thuộc tính có thể do nhiếp phàm tùy ý phân phối cho hắn một người trong kính tượng khá tốt hai cái kính tượng đẳng cấp là giống nhau đều là một trăm tám mươi sáu cấp hệ thống người thi triển chân thực kính tượng thuật kính tượng tử vong trừng phạt toàn bộ thuộc tính mất một m ư ơ có nhất định xác suất rơi xuống kỹ năng chứng kiến cái này đầu hệ thống nhắc nhở n h i ế phàm trong lòng một trầu cái này chết tiệt vong trừng phạt có lẽ hay tương đương nghiêm khắc đấy b nghĩ nghĩ,、so、ấ、so、trang q h bị thuộc tính cái gì đều muốn một lần nữa phân phối nhiếp phàm nhìn một chút hắn các hạng thuộc tính trước mắt đều vượt qua bảy vạn còn có phần đông kỹ năng hắn đem sở hữu tất cả kỹ năng cùng thuộc tính đều đã tiến hành phân phối hắn một người trong kính tượng đã lấy được nhiếp phàm biến thân đại ma vương năng lực thứ nguyên tri giới nguyên bộ truyền thuyết trang bị h á cám tri tâm cùng với tinh thần tri tâm còn có rất nhiều ác ma kỹ năng b ă n g x ư ơ n g phú thổ không gian c ô n g xiềng h á cám hành giả áo choàng cùng với hơn năm vạn tinh thần cùng với hơn hai vạn lực lượng hơn hai vạn nhanh nhẹn mặt khác còn có tiểu ác ma y khắp cái này x u n g v ợ t cái khác kính tượng đã lấy được nhiếp phàm tứ giai quan g huy đức lộ y toàn bộ năng lực nhanh nhẹn tri tâm lực lượng tri tâm cùng với thụ vương tri hồn cốt lòng thi thuật giả quần trụ á c hồn tri trượng cùng với một ít linh hồn kỹ năng Mặt khác hơn còn có quẹ thành phương hướng chạy đi. đây là c n một loại hoàn toàn mới cảm giác mặc dù đối với hai cái kính tượng điều khiển không quá thuần thục hoán đổi trong có chút ít lạnh nhạc cảm giắc nhưng là chậm rãi sẽ quen thuộc đấy cùng tất cả mọi người hoàn toàn bất đồng phát triển trí lộ không biết sẽ có cái dạng gì kết quả không biết những người khác có hay không cùng loại kính tượng kỹ năng nhìn một chút trên người toàn thân chân bóng đấy ngoại trừ tác hồn chi cảnh không có những thứ khác trang bị rồi nhất p h à m cho m u ộ n đồng qua phát một đầu tin tức lại để cho m u ộ n đồng qua cho mình làm cho một bộ truyền thuyết phẩm chất trang bị tốt nhất là phòng thủ cao s á o trang tuy nhiên một cái kính tượng thực lực tạm thời bị suy yếu rất nhiều nhưng tiếp qua một thời gian ngắn đợi hai cái kính tượng thực lực đều tăng cường rồi t i ể u cũng không có vấn đề gì rồi vừa mới bắt đầu tất nhiên muốn kinh nghiệm một thời gian ngắn đau từng cơ kỳ bất quá theo thời gian trôi qua tình huống sẽ tốt hơn nhiều còn lại cái kia duy miếng liệt tính bạo đạn đã bị cái kia kính tượng mang đi nhiếp phàm quyết định tiếp tục làm mấy miếng liệt tính bạo đạn đi ra liệt tính bạo đạn đi lực có lẽ hay tương đương lợi hại đấy hồi trở lại khắc nhĩ phì đức làm hơn sáu trăm i n kim tệ nhiếp phàm lại đã làm ra bốn miếng liệt tính bạo đạn sắp huyết vi minh công hội hiện tại mặc dù có tiền nhưng là chịu không được nhiếp phàm lớn như vậy tiêu dùng có chút căng thẳng cũng may mỗi ngày đều có rất nhiều cao cấp ma lực thảo liên tục không ngừng địa tiêu thụ ra đi nhiếp h à m chuẩn bị đi bang linh đốn một chuyển tống thạch nhiệm vụ tìm kiếm thất lạc địa ngục truyền t ố n g trận mặt khác hắn còn muốn biết một ít dung nham chi thạch tới lấy tới dung nham chi thạch liền có thể chế tạo truyền thuyết cấp ác ma liêm đao cùng với ác ma quyền cảnh rồi tuy nhiên c ắ t lốt đợi thành thị không cách nào truyền t ố n g đến bang ninh đốn nhưng là đã có cốt long về sau có thể bay qua vậy thì thuận tiện nhiều hơn nghĩ nghĩ cùng tiêu ngự còn có một năm ngày ước hẹn đã qua một ngày bất quá trong bốn ngày hẳn là có thể trở về đến đấy muốn đông qua cho nhiếp phàm cho tới một bộ truyền thuyết phẩm chất trang bị nhiếp phàm bắt bọn nó lên tới ám kim cấp ngay tại nhiếp phàm làm lấy các loại chuẩn bị chuẩn bị tiến về trước bang ninh đôi lúc muộn đông qua chỗ đó chuyển đến không tốt tin tức sắp huyết vi minh mấy cái cao thủ đoàn đội tại g i ã ngoại bị không rõ thân phận người chơi cướp giết treo r ồ i xong hơn mười cá nhân đối phương có mấy người nhất p h à m nhữ mày hỏi sắp huyết vi minh mấy cái cao thủ đoàn đội thực lực có lẽ hay coi như không tệ đấy đối phương giết hơn mười cá nhân hẳn là có mục đích mà đến đấy sẽ không k hiểu ô n g h thấu tìm sắp huyết vi minh phiền thoái chỉ có một cái muộn đông qua nói hắn có chút một mực một cái người chơi tựu khiến cho bọn hắn phi thường đau đầu rồi thực lực đối phương rất tưởng đạo tặc chức nghiệp ít nhất là tứ giai hát long vô song cùng hắn đã giao thủ không có phân gia thắng bại bị đối phương cho chạy mất nhất phàm không khỏi những mày đạo tặc loại này chức nghiệp vô cùng nhất khó chơi thường xuyên sẽ xuất quỷ nhập thần địa đánh lén lại để cho người rất đau đầu đối phương chỉ sợ đến có chuẩn bị hát long vô song đều không có thể tiêu diệt hắn xem ra thực lực thật là không thể khinh thường trước mắt toàn bộ s á p huyết vi minh công hội tổng cộng cũng mới ba cái tứ giai người chơi mà thôi hát long vô song cùng lâm hân nhiên nếu là lọt vào đánh lén còn có thể lẫn mất mất những người khác nếu đ ư ợ với vậy thì so sánh p i ề n t h i một đông qua đã lại để cho người phía dưới coi chừng chú ý cái t i ê u đạo tặc dưới bình thường tình huống tìm không thấy cơ hội gì nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có một ít sơ hở tử vong một hai cái người chơi tứ g a i trong vòng tử vong chỉ cần một cấp kinh nghiệm t h ă n g trở về cũng là so sánh đơn giản đấy sắp huyết vi minh tổn thất lớn đến không tính được đối phương một cái tứ g a i cao thủ như vậy càng không ngừng ở chỗ này tốn thời gian ở giữa cũng không thế nào có lợi nhất thế nhưng mà đối phương một mực chưa có chạy cứ như vậy quấn quýt chặt lấy không biết là có ý gì ma thần thẩm phán h u y ế tẩm đang tại cùng phía dưới một cái đạo tặc nói chuyện phiếm giã hỏa người có hay không dò xét lâu đến minh dạ vị trí huyết ẩ m hỏi tuy nhiên gần đây thực lực của hắn tăng lên được rất nhanh nhưng là trong nội tâm đối với nhiếp phàm vẫn có đấu kỵ sợ đấy thời gian chậm rãi đẩy về sau rời trong lòng của hắn dần dần có chút táo bạo chẳng lẽ mình sẽ thua bởi một cái không có danh khí gì tiểu tử hắn cảm giác mình có tất thắng n ắ m chắc nhưng là trong nội tâm luôn có như vậy một ít phiền phức khó chịu bởi vì gần đây có quan hệ với nhiếp phàm tin tức thật sự nhiều lắm nhiếp h à m rõ ràng không hiểu thấu địa biến thành sắp huyết vi minh hộ trưởng lại lúc trước trong chiến đấu đánh chết huyết ngân huyết tẩm muốn biết nhiếp phạm đến cùng có bao nhiêu thực lực vì vậy liền phái một cái đạo tặc đi qua dò hỏi tin tức mặt khác còn có hai người phối hợp tác chiến nếu có thể lời mà nói để cho thủ hạ cái này ba cái thành viên cùng nhiếp phạm giao thủ nhìn xem nhiếp phạm thực lực đến tột cùng tới trình độ nào rồi nhiếp phạm hiện tại trở thành sắp huyết vi minh hội trưởng cái kêu huyết tẩm cùng nhiếp phạm ở giữa tranh đấu là được lưỡng đại công hội chi tranh giành hắn không thể không thận trọng cái kêu minh dạ hình như là biến mất đồng dạng không có ai biết hắn ở địa phương nào ta chỉ giết chết một ít sắp huyết vi minh người hy vọng có thể bắt hắn cho dẫn xuất đến cái k tứ, nghĩ nghĩ, tứ giai cao đ ạ thủ đi qua coi như là đi qua giúp huyết đao quấy rối quấy rối sắp huyết vi minh a nếu có thể lời mà nói đem nhiếp phảm giết cái mấy lần năm cái tứ giai cao thủ đã là một cổ không nhỏ chiến lược rồi s ắ chương u y ế t vi h liên n tiếp ư i c hai g i trăm tuy h sáu mươi tám công ấ p t ư hội sáp nhập nhếp phàm trở lại khắc nhĩ phỉ đức bên cạnh sáp huyết vi minh công hội nơi đóng quân sáp huyết vi minh công hội nơi đóng quân kiến thiết dần dần đã đến thu quan giai đoạn bởi vì sử dụng công tượng số lượng rất nhiều s ắ p huyết vi minh công hội nơi đóng quân kiến thiết tiến độ vẫn tương đối nhanh đến ma thần thị huyết tuy nhiên tới q u a y dối mấy lần nhưng là đối với sáp huyết v ì m ì n h công hội chú trong đất nhiều như vậy số lượng tinh anh mc thủ vệ không thể làm gì chỉ có thể c h ơ mắt nhìn sáp huyết v ì m ì n h công hội nơi đóng quân dần dần xong việc công hội nơi đóng quân kiến thiết hoàn tất về sau một ít nở tờ cờ cũng tiến vào chiếm giữ công hội nơi đóng quân các người chơi có thể tại công hội chú trong đất dẫn tới một ít so sánh đặc thù công hội nhiệm vụ thường thường có phi thường phong phú ban thường bọn hắn làm xong nhiệm vụ về sau công hội cũng có thể phân đến một bộ phận thu nhập nhất phạm tại công hội chú trong đất đã thành lập nên công hội nhà kho do mượn đông qua thống nhất tiến hành quản lý Các người chơi có cống cũng có thể thông qua hiến cho các loại vật phẩm đạt được cống đoái người bằng bản thân hiến bên trong trang thông hiến hiến. điểm đổi loại điểm thể thể phẩm vật đạt bị, vào ở qua sắp huyết vi minh hết thảy xem như tiến nhập quỹ đạo tương lai nhất định sẽ không ngừng có tam giai tứ giai người chơi sinh ra đời những người tài giỏi kia là tương lai công hội chủ lực bởi vì trang bị t r e o trống sắp huyết vi minh rất nhiều người chơi đều hoàn thành tam giai chuyển chức nhiệm vụ trước mắt sắp huyết vi minh tam giai người chơi đã nhiều đến hơn hai trăm người rồi sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân xong việc về sau ma thần thị huyết nếu là không có cường viện càng khó đem sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân đánh ra rồi đồng thời ma thần thị huyết cũng đừng muốn tại khắc nhị phi đức phủ cận thành lập công hội nơi đóng quân bởi vì bọn hắn một khi thành lập công hội nơi đóng quân sẽ lọt vào sắp huyết vi minh công kích ma thần thị huyết cho tới bây giờ tam giai đã ngoài người chơi cũng mới hơn mười hai mươi hoàn thành tứ giai chuyển chức nhiệm vụ đấy đoán chừng cũng không cao hơn ba cái thực lực đã bị xa xa kéo ra sắp huyết vi minh lấy được đối với ma thần thị huyết công hội toàn diện ưu thế ma thần thị huyết công hội cái kia giúp các người chơi đến bây giờ cũng không dám lộ diện giút h ế t cùng p ư ợ n g vũ gần đây một thời gian ngắn cũng dần dần hướng sắp huyết vi minh dựa sát vào cùng muộn đông qua kể ra đi một tí mục đích muộn đông qua vội vã địa đến tìm n h ấ t p h ạ m minh dạng d i ụ c huyết cùng phượng vũ chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên tỏ vẻ bọn hắn muốn muốn gia nhập sắp huyết vi minh ba đại công hội cùng một chỗ sáng tạo mới đích công hội liên minh ý của bọn hắn muốn tại mới trong công hội mặt chiếm hữu nhất định được công ty cổ phần muộn đông qua nói bọn hắn muốn muốn bao nhiêu n h ấ t p h ạ m l o n g mi nhảy lên sắp huyết vi minh khoảng cách lục cấp công hội chỉ cái kém một ít rồi nếu như có thể tấn g i a lục cấp công hội cái kia có thể chiêu mổ ba mươi vạn người chơi Các muốn muốn nói h phỉ ĩ cho u bọn hắn biết n sắp huyết vi minh tùy thời hoan nghênh bọn hắn nếu như bọn hắn nguyện ý gia nhập đợi sắp huyết vi minh thăng làm lục cấp công hội chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên đều muốn là sắp huyết vi minh phó hội trưởng nhất phám nói một cái công hội lên tới lục cấp về sau sẽ có năm cái phó hội trưởng danh lệch sở lọt phó hội trưởng cũng có thể theo các người chơi cống hiến điểm kinh nghiệm e ít tờ ở bên trong đạt được một bộ phận đại khái là hội trưởng một phần năm như vậy t r ê n ca phượng vũ cựu thiên cùng hắc long vô song sẽ tất cả chiếm một cái g h ế nếu như khắc nhĩ phi đức khu xuất hiện một cái ba mươi vạn người công hội vậy thì có chút làm đầu rồi dù sao ma thần điện đường trước mắt cũng chính là một cái ba mươi vạn người công hội mà thôi tuy nhiên cùng toàn bộ ghịu ma thần không cách nào để nổi nhưng ít ra xưng b á một phương là không có vấn đề gì đấy c Niếp kia tốt, ta tốt, trở phạm c bọn hắn u cấp cấp cấp cấp ý niệm khéo động cái kia cái biến thân đại ma vương phân thân đã tiến nhập hắc cám truyền tống h trận tiến nhập một thứ tên là hắc cám ma vực địa phương cái kia phân thân bị đầu não giả thuyết ra cùng hắn trí tuệ sở hữu tất cả tư duy phương thức đều cùng hắn giống như lúc nếu như đụng phải nguy hiểm hoặc là không giải quyết được vấn đề cũng là sẽ cảnh báo đấy sẽ không ra quá lớn vấn đề ngay tại nhất p h à m phân thần hợp lý khẩu hắn nhận được tin tức sắp huyết vi minh hắn một người trong tam giai người chơi tạo thành tinh anh đoàn bị một ít tứ giai người chơi đánh lén hai mươi tam giai người chơi tử vong bảy t ặ n cái còn lại người đang tại bị đuổi g i ế t chính giữa n h i ễ m hướng đụng phải chuyện như vậy đều là do hắc long vô song bọn hắn giải quyết bọn hắn có bao nhiêu người có năm tốt như đều là tứ giai đấy năm cái tứ giai nhất phạm nhữ thoáng một phát lông mày đối phương có năm cái tứ dai cái kia phái hắc long vô song bọn hắn đi chỉ sợ cũng không giải quyết được cái này năm cái tứ dai người chơi cũng không biết là từ đâu xuất hiện đấy ma thần thị huyết trước mắt có lẽ không có, có nhiều như vậy tứ dai người chơi rất có thể là mặt khác địa phương tới g h i ệ u ma thần cường viện nhất phàm nhìn một chút bản thân thuộc tính hắn hiện tại cũng chỉ là tứ dai mà thôi duy chỉ có mấy cái linh hồn kỹ năng so sánh hiếm thấy không biết hiệu quả thế nào nhất phàm quyết định đi gặp lại đám người kia bọn hắn tại cái gì vị trí nhất phàm tại bầy trò chuyện ở bên trong hỏi phí nhiêu bình nguyên hai trăm bảy mươi tám 221-88 chứng kiến bảy trò chuyện ở bên trong cái tin tức này n h ấ t p h ạ m trực tiếp triệu hồi ra cốt long nhảy lên cốt long phía sau lưng toàn thân màu vàng lợn cốt long vũ cánh bay lên hướng phì nhiêu bình nguyên phương hướng bay đi phải nắm chặt thời gian nếu chậm hơn một bước không những mình cái này một phương tổn thất càng lớn cái kia năm cái tứ giai người chơi cũng có khả năng chạy trốn n h ấ t p h ạ m là ở sáp huyết v ì m ì n h công hội nơi đóng quân một mảnh trên đất chống triệu hoàn cốt long đấy cốt long vũ cánh dẫn phát tiêu phòng đem nhiều cái người chơi quấn đá bay đi ra ngoài liền lùi lại vài chục bước lúc này mới đứng lại bọn hắn khiếp sợ địa nhìn xem bay lên mà khởi cốt long hình thể cực lớn cốt long toàn thân tựa như kim loại đổ giống như thân thể cho bọn hắn rung động thật lớn cái này chỉ cái cốt long là lao đại tọa kỵ cái này thật là làm cho người ta giật mình rồi phải biết rằng bọn hắn hiện tại liền ngựa đều không có tuyệt đại bộ phận người chơi cũng không có sùng vật của mình minh dạ lao đại rõ ràng đều làm đã đến cốt long tọa kỵ không biết cái con kia cốt long thuộc tính thế nào nhưng là chỉ xem cái kia bề ngoài t ự cho người một loại rất mạnh lực áp bách không biết làm ấy dài đấy nhất phàm có một chỉ cái cốt long tọa kỵ tin tức r ấ tuy nhanh nhiên k ắ p toàn huyết bộ sáp v minh minh mắt vi thời gian, tin i dẫn toàn chấn động cũng chuyển khắp toàn bộ khắc nhị n phát huyết khắp khắc phỉ h Đã đức sáp Trước tức Tuy bộ bộ triệu hồi r a cốt long sẽ lộ ra ngoài chính mình một bộ phận thực lực nhưng là lá bài tẩy của mình đã đủ nhiều rồi lộ ra ngoài một chỉ cái cốt long cũng không có gì hắn muốn tại sáp huyết vi minh trong công hội thành lập chính mình hy vọng triển lộ một bộ phận thực lực là tất yếu đấy cốt long rất nhanh địa biến mất tại phía chân trời nhưng là sáp huyết vi minh bên trong thảo luận lại thật lâu không có dẹp loạn nhất phạm vừa mới tiếp nhận sáp huyết vi minh thời điểm có rất nhiều người đều ôm nghi vấn thái độ có một ít người thậm chí phản đối nhiếp p h ạ m làm hội trưởng bọn hắn c ả m thấy mặc dù muốn chọn hội trưởng hắt long vô song cùng muộn đông qua càng có tư cách một ít theo thời gian trôi qua nhiếp p h ạ m đối với s ắ p huyết vi minh bên trong đã tiến hành trình biên lại cho phía dưới các người chơi phân phát trang bị s ắ p huyết vi minh các người chơi đối với nhiếp p h ạ m tiếng phản đối âm càng ngày càng nhỏ cho tới bây giờ trên cơ bản sở hữu tất cả người chơi đều đã tiếp nhận nhiếp p h ạ m cái này hội trưởng nhiếp p h ạ m tại s ắ p huyết vi minh hy vọng của mọi người cũng đạt tới một cái cao điểm hôm nay cốt long xuất hiện cho sáp vi minh sở hữu tất cả các ngựa y chơi mãnh liệt rung động đồng thời trong bọn họ tâm đối với nhiếp p h ạ m càng nhiều vài phần kính sợ vừa tới thời điểm nhiếp p h ạ m khả năng còn chỉ huy bất động một ít người bởi vì rất nhiều người đối với nhiếp p h ạ m là so sánh lạ lâm đấy nhưng là hiện tại sắp huyết vi minh công hội lực hướng tâm đã bị nhiếp p h ạ m ngưng tụ mà bắt đầu độc tài chi kiếm là một cái thực lực trí thượng thế giới có một cái cường đại công hội hội trưởng lại càng dễ dẫn bọn hắn đi về hướng huy hoàng sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân phòng hội nghị tại đây tụ tập bảy tám mươi cá nhân phòng hội nghị người bên trong đầu tích lũy động mọi người thỉnh an tâm một chút chớm ộ i m u ộ n đông qua chấp hành hội trưởng rất nhanh cứ tới đây rồi mấy cái người chơi tại duy trì trật tự bọn hắn trên c h á n không khỏi chạy ra một tia đổ mồ hôi dấu vết tích đừng nhìn bên người những người này đều ăn mặc vài bảo nhưng là nguyên một đám thân phận đều thật không đơn giản bọn hắn một cái đều không thể chơi vào trước mắt thời gian m u ộ n đông qua vội vàng địa đi vào phòng họp phòng hội nghị lúc này mới thoáng yên tĩnh trở lại m u ộ n đông qua nhìn xem phòng họp ở bên trong những người này những người này chính giữa có rất phần lớn là trong nước tất cả tập đoàn trưởng ngôn nhân có mấy cái đại thần bình thường bọn hắn muốn mời đều thình không đến những người này đều là sắp huyết vi minh bơm tiền cổ đông chừng cư sắp huyết vi minh ước chừng 20% tả hữu công ty cổ phần còn lại 80% vốn là tại lâm vĩ hồng trong tay về sau rời giao cho nhiếp phàm chứng kiến những người này nóng bỏng bộ dạng mượn đông qua mỉm cười nhớ ngày đó sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân tao nộ công kích cùng với về sau sắp huyết vi minh chuyển giao đến nhiếp phàm trên tay đoạn thời gian kia những người này mấy lần uy hiếp muốn rút vốn mượn đông qua chỉ có thể cho những n à y người đầu tư cùng khuôn mặt tươi cười dù sao sắp huyết vi minh vô cùng nhiều n h i ệ p vụ đều cần nhờ những n à y người đầu tư quan hệ cùng vốn liếng mới có thể tiếp tục xuống dưới ví dụ như cùng sắp huyết vi minh có hiệp nghị cái kia chút ít game thủ chuyên nghiệp mỗi tháng phát tiền lương đều cần nhờ những n à y người đầu tư vốn liếng d ố c vào tương lai công hội muốn quyết trương mời mời một ít đại thần cấp game thủ chuyên nghiệp gia nhập sắp huyết t vi minh không có đại lượng vốn liếng là không được chỉ dựa vào lâm ra vốn liếng d ố c vào còn chưa đủ trước kia muộn đông qua chỉ có thể cho những người này đem làm cháu trai nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn trái lại rồi nghe nói sắp huyết vi minh d i n g huyết cùng phượng vũ ba đại công hội chuẩn bị s á p nhập tin tức này có phải thật vậy hay không hắn một người trong tập đoàn tổng giám đốc hỏi lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung tại muộn đông qua trên mặt phòng hội nghị ở bên trong thoáng cái quỷ dị địa yên t ĩ n h trở lại xác thực như thế muộn đông qua gật đầu nói tương lai mọi người chiếm đoạt công ty cổ phần tỷ lệ sẽ hơi có giảm bớt nhưng xin các vị yên tâm chúng ta thủy chung sẽ đem người đầu tư lợi ích đặt ở đệ nhất vị cái này chúng ta có thể lý giải ba đại công hội sắp nhập về sau dùng ai là chủ sắp huyết vi minh Chúng ta công hội ta đ e một ở trong tỷ đoạt ty trong ngươi công phần định chính này bên đó chiếm cứ 70 tỷ lệ. các chiếm cổ mức, chính là cái nói, nói m lệ, là, là, là số đông qua hồi đáp người đầu tư đám bọn họ đối với công hội tương lai phát triển công hội hội trưởng bản thân thực lực v v đều so sánh chú ý nhất phàm triệu hồi ra đến cốt long không thể nghi ngờ là hướng những này người đầu tư đám bọn họ thể hiện ra thực lực cường đại chương hai trăm sáu mươi chín linh hồn kỹ năng chỉ có đứng đầu cấp cao thủ mới có tư cách trùng kích thân b ị cốt long xuất hiện lập tức lại để cho nhiếp phàm đã trở thành sở hữu tất cả người đầu tư ánh mắt tiêu điểm vốn là có một ít người đầu tư từng phản đối nhiếp phàm đem làm s ắ p huyết vi minh hội t r ư ở n g hiện tại bọn hắn nhưng lại một điểm dị nghị cũng không có chúng ta có thể hay không thông qua thêm vào đầu tư mở rộng công ty cổ phần tỷ lệ trong đó một ít người đầu tư hỏi thực xin lỗi chư vị minh dạy chủ tịch công ty cổ phần trước một ắ t bớt đã giảm đến giảm công 56%, vì h i phải ổn cổ định, phần hắn của bảo r ì tại 51% đông ã ngoài, về sau có thể sẽ có cùng loại về sau sẽ có có c thể hội xác nhập, cho nên còn lại công ty cổ phần, không thể tiếp tục bán ra rồi. Một lại tiếp rồi. xác bán còn công cổ nên đông ty tục ra qua nói một đám người đầu tư đám bọn họ không khỏi tiếp cận nhếp p h à m cốt long xuất hiện khiến cái này người đầu tư đối với công hội tương lai thoáng cái đã có tin tưởng bọn hắn quyết định cùng sáp huyết vi minh gia tăng hợp tác lợi dụng người của mình mạch quan hệ đem sáp huyết vi minh đẩy hướng rất cao đình phong một cái ê u sáp huyết vi minh tam giai chiến sĩ chính một đường chạy như điên sau lưng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh người kia đúng là đạo tặc giá hỏa hắn vung lên trùy thủ hướng cái tia cái chiến sĩ cái hót đâm xùm dưới chết cái tia cái chiến sĩ phản ứng coi như nhanh ngay tại giá hỏa trùy thủ sắp trúng mục tiêu thân thể của mình lúc một cái liệt diễm trấn kích muốn chấn chóng giá hỏa giá hỏa một cái tật phong bộ ngăn cản mất liệt d i ệ m chấn kích mở ra tập trung b à n h đem cái k i a cái chiến sĩ cách choáng bội thứ xe rách giá hỏa lần lượt kỹ năng ra tay tứ giai chức nghiệp đối với tam giai chức nghiệp có cường đại cấp bậc ấ p chế hắn mỗi lần công kích đều có thể tạo thành hơn một ngàn thậm chí l ư ợ n g ba nghìn tổn thương cái k i a cái chiến sĩ lại cũng không có tỉnh lại bị giá hỏa dây trên mặt đất bọn hắn còn thừa bao nhiêu người đã giết mười sáu cái chỉ còn lại có bốn cái rồi tất cả đều là đạo tặc đoán chừng muốn không có thể l ư ợ rồi làm thịt mấy người bọn hắn lại để cho ma thần thị huyết bọn đạo tặc lại đi tìm xem có phát hiện sắp huyết vi minh người lập tức báo cáo hôm nay muốn giết thông khoái giã hỏa giết được cao hứng đáng tiếc cũng chỉ là tam giai đấy không có ý gì nếu tới một hai cái tứ giai cao thủ vậy thì xứng rồi giã hỏa cách cách nơi này đại khái ba trăm mã có một đội hơn ba mươi cái sắp huyết vi minh người chơi hủ bên này chạy tới lần trước ngươi nói cái kia hắc lòng vô song đã ở bọn hắn có mấy cái tứ giai cao thủ b ê ngoài n giống như chỉ có hắc lòng vô song một người sắp huyết vi minh cho tới bây giờ tổng cộng cũng mới ba cái tứ giai cao thủ hắn một người trong gọi một mục, mục bây giờ còn đang pháp sư điện đường bên kia về phần minh dạ n g một mực đều không có xuất hiện qua chúng ta ngược lại ước gì hắn sẽ xuất hiện hơn ba mươi cái lúc này hiểu được chơi lại để cho bọn hắn cảm thụ thoáng một phát tam giai cùng tứ giai tầm đó đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt bọn hắn buông tha cái k i a bốn cái đạo tặc cùng một chỗ hướng hắc long vô song bọn người chạy tới phương hướng lao đi năm người một tặc một trận chiến một thánh kỵ nhất pháp sư một đức lộ y ỉa trên người bọn họ trang bị ít nhất đều là ám kim cấp đã ngoài đấy có mấy cái còn mặc bí pháp kim cấp trang bị hắc long lao đại bọn hắn năm người đã tới mấy cái đội viên tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong khẩn c h ư ơ n g nói hát long vô song sắc mặt có chút nghiêm trọng nếu là solo hắn tự tin không kém hơn năm người kia trong là bất luận cái cái gì một cái nhưng là đối phương có năm cái tứ giai liệu hiệu ma thần thật đúng là cao thủ tụ tập theo liền một cái ma thần thẩm phán công hội rõ ràng có thể phái ra năm cái tứ giai người chơi đến toàn thể đề phòng mọi người cẩn thận một chút các người đối mặt đều là tứ giai cao thủ hát long vô song hướng xa xa rừng nhiệt đới nhìn một cái không biết n h i ế phàm lúc nào sẽ chạy tới sắp huyết vi minh bị ma thần thẩm phán giết nhiều người như vậy bọn hắn không thể như rùa đen rút đầu đồng dạng trốn tránh cho dù biết do muốn thua cũng muốn cùng đối phương tử chiến đến cùng một tiếng huýt sáo vang lên chỉ thấy ma thần thẩm phán cái kia tứ giai đức lỗ y triệu hồi ra năm cái da lông tuyết trắng sói hoang những cái kia sói hoang chừng nửa người rất cao thân thể mạnh phi thường cường trắng năm đầu sói hoang tất cả đều là tam giai đơn vị phi thường h u n g mãnh mỗi một cái lượng hp đều có hơn ba vạn cái này năm cái sói hoang giống dẫn hướng hắc long vô song bọn người xông đi qua giã hỏa tiến nhập tiềm hành trạng thái thanh kỵ sĩ cùng chiến sĩ mở ra công kích. cùng tại sói hoang đằng sau vọt lên đi lên cái kêu pháp sư huy động pháp trượng nguyên một đám kỹ năng rời tay một cái sói hoang nào lên cắn hắc long vô song tay phải hắc long vô song nổ quát to một tiếng một cái chân đá đem cái con kia sói hoang đá văng ra toàn bộ tràng diện thoáng cái liền lăn lộn loạn cả lên sắp huyết vi minh bên này tuy nhiên cũng đều là cao thủ nhưng tam giai đối mặt tứ giai áp lực còn là phi thường đại đấy rất nhanh liền xuất hiện thương vong một cái pháp sư bị giã hỏa đánh lén tiêu diệt cái thứ nhất giã hỏa lộ g i khinh thường mỉm cười hắc long vô song gào thét một tiếng bành g cái ma t bành hai cái sói hoang bị đánh chết ngã xuống đất bên trên nước nở nghẹn ngào chết đi s ắ c huyết vi minh bên này tử vong ba cái đội viên giã hỏa bọn người phát hiện những này sắp huyết vi minh các người chơi trang bị thật sự quá tốt rồi rõ ràng tất cả đều là hoàng kim cấp đã ngoài đấy c i ám kim cùng với bí pháp kim đấy quả thực không kém hơn bọn hắn cái này mấy người rồi sắp huyết vi minh thật đúng là tài đại khí thô đáng tiếc giết chết những này sắp huyết vi minh người chơi một kiện trang bị đều không có rơi ra đến cái này lại để cho g i ã hỏa thập phần phiên muộn những này người chơi trên người trang bị đều là khóa lại đấy hoàng kim ám kim thậm chí là bí pháp kim cấp trang bị rõ ràng đều đã tiến hành khóa lại phải biết rằng mà ngay cả bọn hắn cái này mấy người đều không nỡ đem trên người những trang bị kia tiến hành khóa lại sắp huyết vi minh các người chơi thực lực đến tội cùng có lẽ hay chỗ thua kém nhiều lắm chết tổn thương nhanh chóng mở rộng đã tử vong sáu người mà bọn hắn cũng vẹn vẹn tiêu diệt đối phương ba con triệu hoán sinh vật tam giai sói hoang m à thôi t ứ giai kỹ năng hỏa diễm chi ca ma thần thẩm phán cái kia tứ giai pháp sư dùng một cái tứ giai kỹ năng từng đoàn từng đoàn hỏa diễm rơi xuống bành bành bành trên mặt đất nổ tung tuy nhiên đều bị sắp huyết vi minh các người chơi tranh qua tranh n ẽ nhưng là trên mặt đất xuất hiện đại đoàn đại đoàn h ỏ a diễm kéo dài bất diệt các người chơi một khi chạm đến những n à y h ỏ a diễm trên đầu sẽ phiêu khởi nguyên một đám mấy ngàn t ổ thương sắp huyết vi minh một đám các người chơi ma pháp đối với những cái kia tứ giai các người chơi nhiều lắm là chỉ có thể tạo thành năm sáu trăm tổn thương mà những cái kia tứ giai cao thủ ma pháp đối với thương thế của bọn hắn hại động mấy ngàn đôi khi xuất hiện bạo kích tổn thương càng thêm sợ thương tiếc h á c long vô song sau khi thấy mặt thương vong càng ngày càng nhiều lòng nóng như lửa đốt các minh đệ liều mạng cho dù chết cũng muốn cạo chết bọn hắn một hai cái tứ giai đấy không thể đoại chúng ta sắp huyết v ì m ì n h tên tuổi phía dưới có một tam giai chiến sĩ giống giận một cái chặn đường thêm gây n ê n t à n làm cho h á c long vô song trước người cái kia ma thần thẩm phán tứ giaiến sĩ lâm vào tản phế trạng thái vậy mới tốt chứ pháp sư phát ra hỏa lực hắc long vô song một cái chân kích làm cho cái kia cái chiến sĩ lâm vào t r ò n váng liên tiếp dày đặt ma pháp oanh kích tại cái đó chiến sĩ trên người cái kia cái chiến sĩ lượng hp một đoạn một đoạn đi xuống đất mất muốn giết người của chúng ta còn kém xa lắm đây này cách đó không xa từ giai thánh kỵ sĩ cho cái kia cái chiến sĩ lên một cái đại trị liệu một đạo bạch quan g rơi xuống cái kia cái chiến sĩ lượng hp vụt một tiếng khôi phục ba phần tư từ giai về sau mà ngay cả thánh kỵ sĩ trị liệu thuật cũng trở nên đặc biệt cường đại đó nhất định phải cạo chết hắn ba cái sắp huyết vi minh chiến sĩ vây tại cái đó c h o n g váng bên trong tứ gia i chiến sĩ bên cạnh lần lượt khống chế kỹ năng ra tay phía sau ma pháp dày đặc địa bay vượt tới cái kia tứ gia i chiến sĩ lượng hp mắt thấy muốn thấy đấy rồi ma thần thẩm phán còn lại bốn người không có nghĩ tới những thứ này sắp huyết vi minh người rõ ràng có thể đem bọn họ bước đến tình cảnh như thế phía sau cái kia tứ giai đức lộ y huy động thoáng một phát trong tay p h á p trượng chuẩn bị cho phía trước cái kia tứ giai chiến sĩ trước trị liệu đ ồ n g nhiên ngay lúc đó một cổ âm lực lượng hướng hắn mãnh liệt mà đến hắn phát hiện chung q u n h của hắn xuất hiện vô số ưu linh những n à y ưu linh bén nhọn địa kêu rẽ lấy hướng hắn nào h tới hắn tranh thủ thời gian cho mình lên một cái hộ thuẫn cùng với một cái hồi máu kỹ năng không đợi hắn có bất kỳ bước tiếp theo động tác đệ nhất cái ưu linh nào vào thân thể của hắn thân thể một hồi lạnh bớt cảm giác phản phất lượng hp chính đang nhanh chóng địa bị hước ra lần lượt ưu linh nào vào thân thể của hắn lượng máu của hắn bắt đầu một đoạn một đoạn đi xuống đất mất không có chạy ra vài bước liền treo trên mặt đất ngũ giai kỹ năng ưu hồn quân quanh cấp sử thi tác hồn chi trượng bên trên bổ sung kỹ năng thi triển ưu hồn quân quanh thời điểm quả thực là vô thanh vô t ứ đấy cái có ngũ giai đơn vị có thể phát giác cảm giác đến đối phó tứ giai đơn vị cái kia quả thực là mọi việc đều thuận lợi cái kia đức lộ y bành một tiếng ngã trên mặt đất cơ hồ là không hề dấu hiệu đấy giá hỏa bọn người sửng sốt một chút t ừ khi bọn hắn ngây người hợp lý khẩu trong đội ngũ cái kia tứ giai chiến sĩ bị hắc long vô s o n g bọn người đánh bay ra ngoài treo trên mặt đất một lát liền ghẹo rồi hai cái đồng đội bọn hắn thậm chí còn không biết nhiếp p h ả m tại cái gì vị trí linh hồn kỹ năng công kích có thể trực tiếp công kích đối phương linh hồn chỉ có linh hồn phòng ngự đủ tài cao có thể phòng được bình thường hộ giáp là không có gì dùng đấy đó là người nào giã hỏa tức giận nói mở ra điều tra chỉ thấy xa xa một đoàn nhàn nhạt, nhạt màu đen sương mù nhanh chóng hướng trong đội cái kia pháp sư đánh tới huyết dịch coi chừng cái kia pháp sư đang chuẩn bị chạy trốn trên đầu đã nổi lên một cái hơn sáu trăm tổn thương hắn thậm chí đều không có cảm giác đến nhiếp phạm đến tột cùng là lúc nào phóng thích kỹ năng linh hồn trân kích lại là một cái ngũ giai kỹ năng nhiếp h ạ m chính thức cảm nhận được những này ngũ giai kỹ năng cường đại tứ giai kỹ năng cùng ngũ giai kỹ năng hoàn toàn không phải một cấp độ đấy linh hồn loại kỹ năng công kích đặc tính có thể đạt tới vô thanh vô tức hiệu quả trực tiếp đối với linh hồn tạo thành tổn thương những n à y ma thần thẩm phán người chơi còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến linh hồn kỹ năng bất ngờ không để phòng gặp không may nhiếp phàm an t o á n cũng là rất bình thường đấy Đi. được định Đã đội đã đường đoán đối Giá biến giác nói. Trưng 270, mưa gió nổi lên. Đã quá muộn, giá hỏa tiếng nói cái dưới, thời hội không Trưng xuống song, trong ngũ long song xuống chừng không quá thánh bán hỏa tình thế thật nhanh hỏa hạ hắn hắc chặn nhất chạy mưa bọn bị quyết ổn, lên. muộn, sắc, sĩ cảm mà tuyệt kỵ vô là vung lên móng vuốt sắc bén vô vào huyết dịch phía sau lưng liên tục mấy cái kỹ năng công kích rời tay cái kia huyết dịch mềm địa ngã trên mặt đất giã hỏa phát hiện n h ấ t p h à m ánh mắt đống nhiên ngưng tụ cái này người sói đúng là bọn hắn vẫn muốn muốn tìm minh dạng bọn hắn năm người tự là v ì n h ấ t p h à m mà đến hiện tại n h ấ t p h à m xuất hiện hắn lại một chút cũng vui vẻ không đứng dậy năm người đã mất ba cái còn lại cái kia thanh kỵ sĩ đồng đội xem ra cũng chạy không thoát muốn giết n h ấ t p h à m căn bản không có khả năng n h i ế phàm kỹ năng đều thật là quỷ dị vô thanh vô thức lại để cho người rất khó phòng bị đi mau bất kể ta cái tia thánh kỵ sĩ tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong quát khe nói g i ã hỏa phiền muộn nhìn thoáng qua cái tia thánh kỵ sĩ đồng đội mở ra tật phong bộ quay người bỏ chạy n h ấ t p h à m cũng sẽ không lại để cho g i ã hỏa khinh địch như vậy địa chạy trốn mở ra truy tung hướng g i ã hỏa đuổi theo n h ấ t p h à m tốc độ di chuyển có lẽ hay tương đương nhanh đến trong rừng chạy trốn hai ba phút về sau n h ấ t p h à m đổi u tới g i ã hỏa sau lưng m a n h phát n h ấ t p h à m thả người hướng g i ã hỏa nhào tới một cái manh kích trục được mắt thấy sẽ bị nhiếp h à m đánh trúng vào giá hỏa tay phải dao găm đột nhiên bốc cháy lên một đoàn màu đen h vung lên dao găm hướng nhiếp phàm c h á t đi qua ẩn cư nhiếp mấy t ẩ u một tiếng biến mất thân thể xuất hiện tại giã hỏa đằng sau một cái trọng kích c h ụ p được giã hỏa cũng đột nhiên biến mất xuất hiện tại nhiếp phàm bên trái tay phải đấy thù một cái gai rết đã đến tứ dai về sau đạo tặc tốc độ di chuyển trở nên thật nhanh như là nhảy lên thoáng hiện bóng dáng giống như nơi này là rừng nhiệt đới đúng là thực vật hệ đức lộ ý thiên đường phóng mục xâm lâm nhiếp phàm dùng một cái phóng mục xâm lâm kỹ năng về sau chung q u n h thực vật đột nhiên trở nên phi thường sung xuê các loại nhánh cây giao thoa tung hành trên mặt đất cũng dài nổi lên mậu uy cỏ dại hướng giã hỏa cuốn tới giã hỏa lâm vào rừng nhiệt đới vây quanh bên trong hắn không dám ở tại chỗ ở lâu mở ra tật phong bộ đợi kỹ năng hướng ra phía ngoài thoát đi nhiếp phàm tiếp tục dùng truy tung chăm chú theo sát tại giã hỏa sau lưng giã hỏa lúc này mới l i n h hội tới phóng mục xâm lâm cái này kỹ năng đáng sợ tại đây dạng một mảnh trong rừng đức lỗ ít cựu là hoàn toàn xứng đáng v ư ơ n giả g hắn phát hiện cái này phiến trong rừng sở hữu tất cả thực vật đều giống như cùng hắn đối đầu giống như trên mặt đất cỏ dại muốn dắt hắn vài cây cối muốn huy động nhánh c trong dừng lại chạy như liên hai ba phút vì tránh né quanh thân thực vật công kích giã hỏa trốn chạy để khỏi chết kỹ năng cơ hồ đều dùng hết rồi nhiếp phàm phải vung tay lên chỉ thấy năm khỏa đại thụ thân cảnh toàn bộ hướng giã hỏa bao vây đi qua rậm rạp thân cảnh hoàn toàn đem giã hỏa đường đi phong kín đem giã hỏa cho xin mà bắt đầu ưu hồn quân quanh vô số vong hồn hướng giã hỏa bao vây đi qua tại vong hồn đám bọn họ thê lương tiếng gào thét ở bên trong giã hỏa lượng hp một đoạn một đoạn đi xuống đất mất lấy cuối cùng nhấc ngã trên mặt đất như những n à y bình thường tứ giai người chơi n h ấ t p h à m vẫn có thể đủ đơn giản địa đùa chơi chết bọn hắn n h ấ t p h à m đem giã hỏa rơi xuống trang bị nhặt lên là một kiện ám kim cấp trang bị một lát sau hắc long vô song dẫn người chạy tới hắc long vô song nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia giã hỏa thi thể hơi cảm thấy kinh ngạc đạo tặc có rất nhiều trốn chạy để khỏi chết kỹ năng nhiếp h à m rõ ràng còn là có t hắc ể thấy đ ư long vô song lần Long nữa Nhất nhìn triệt để nhìn nhau. Long vô song thay đối đổi để với triệt Vô Phạm cách Hác dù sao cũng là hắc long công hội hội trưởng tuy nhiên tiến vào độc tài chi kiếm về sau vì hiệp trợ s á p huyết vi minh thực lực lạc hậu đi một tí nhưng y nguyên n ư ơ n g tựa theo thực lực của mình chăm chú đi theo lấy trận thứ nhất doanh n h ấ t p h ả m vừa mới trở thành s á p huyết vi minh hội trưởng thời điểm hắc long vô song trong nội tâm bao nhiêu có chút khâm phục dù sao nhiếp h ả m thoạt nhìn còn trẻ như vậy chưa hẳn có thể gánh vác nặng như vậy đảm nhiệm nhưng là hiện tại h n đối với g h t Phạm triệt mới, nói như n h phượng ạ m k vũ cùng dục huyết lưỡng đại công hội đều muốn nhập vào sắp huyết vi minh sắp huyết vi minh cường đại ở trong tầm tay hắc long vô song cũng hạ quyết tâm chuyên tâm phụ tái nhiếp phạm hát long công hội trước mắt đã phát triển trở thành một cái lục cấp công hội dưới cờ thành viên có ba mươi vạn nhưng là muốn đối kháng g ợ hiệu ma thần chỉ cần chỉ có hát long công hội là không đủ đấy nếu bên này nhiều cường hữu lực sắp h u y ế t vì mình có thể vì hát long công hội giảm b ấ t không ít áp lực tựu i tự trước mà nói hát long vô song còn mất tướng đem làm coi được t h i ế t phản đấy chúng ta bên kia tổng cộng cho tới hai kiện áo kim hai kiện hoàng kim mang thứ đó cho muộn đông qua lại để cho hắn phân phối cho phía dưới đội viên a năm người này là lai l ị c gì nhất phán hỏi hắn muốn biết những ngưỡng người này g ợ u ma thần phương diện nào phải tới năm người này đều là ma thần thẩm phán cao thủ hắc long vô song nói vừa rồi thời điểm chiến đấu hắn đem những n à y người cho nhận ra được ma thần thẩm phán n h ấ t p h ạ m n h u thoáng một phát lông m à y lập tức đã minh bạch những người này huyết tẩm phái qua đến sò xét thực lực của chính mình đấy cùng hắc long vô song nhìn nhau n h ấ t p h ạ m nói phía d ư ớ i đội viên cần phải nhanh một chút trùng kích tứ giai muốn phiền thoái thoáng một phát ngươi rồi không có vấn đề giao cho ta tốt rồi ta sẽ an bài đấy hắc long vô song gật đầu nói n h ấ t p h à m cần phải nhanh một chút đệ tăng lên thực lực bản thân qua một tháng nữa tự muốn k ê u chiến huyết tẩm chỉ có thể thắng không thể thua ta về trước đi rồi có biến mà nói tin cho ta hay nhất phàm nói hắn tìm phiến đất trống triệu hồi ra cốt lòng cốt lòng vô cánh bay lên trời hắc long vô s o n g nhìn xem cốt long bay lên trời hắn thấy được cốt long cấp bậc âm thầm kinh hãi lại là tứ giai sinh vật trước mắt rất nhiều người chơi mình cũng mới vừa vặn đạt tới tứ giai mà thôi muốn đạt được tứ giai sùng vật hoặc là thoạ kỵ càng là khó càng thêm khó cốt lòng biến mất tại phía chân trời cuối cùng hắc long vô xong thu hồi ánh mắt xem ra chính mình cũng muốn phấn khởi tiến lên, lên rồi bằng không thì thật muốn bị kéo ra khoảng cách ma thần thẩm phán các người năm người đều mất huyết tẩm n h u thoáng một phát lông mày đem chiến đấu video chia ta trước mắt thời gian huyết tẩm nhận được theo dã hỏa bọn người châu đó truyền đến video video ở bên trong nhiếp phàm xuất quỷ nhập thần lại để cho huyết tẩm trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng lên nhiếp phàm dùng những này kỹ năng đều có điểm cổ quái vô thanh vô t ứ c lại để cho người khó lòng phong bị hắn không biết mình nếu như đối mặt nhiếp phàm sẽ đi thế nào một loại tình huống dù sao không có giao thủ qua hắn dùng chính là cái kêu hồn kỹ năng công tích giống như có thể bỏ qua hộ giáp tổn thương huyết thật sự quá là nhanh ta cảm thấy được có khả năng là ngũ g a i kỹ năng g i a hỏa nói hắn đưa ra cái nhìn của mình ngũ g a i cũng không hiếm thấy cũng không phải biết rõ tên kia có hay không đến ngũ g a i huyết ẩm đã trầm mặc một lát nói bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể thua kế tiếp một tháng này ta muốn bế quan g i a hỏa ngươi lại để cho huyết c ù n g bọn hắn dẫn người đi khắc nhị phi đức ta muốn đem s ắ p huyết vi minh quay đến l o n g trời lỡ đất ít nhất phải lại để cho minh dạ tiểu tử kia không cách nào an tâm tăng thực lực lên huyết ẩm lắp đại ngươi chuẩn bị phái bao nhiêu người đi qua nghe nói s ắ p huyết vi minh rất nhanh muốn tấn chức lục cấp công hội bọn hắn bước tiếp theo động tác là chiếm đoạt phượng vũ cùng g ụ c huyết đã bọn hắn muốn tấn chức lục cấp công hội chúng ta đây muốn cho bọn hắn lục cấp công hội đãi ngộ huyết ẩm trong ánh mắt hiện lên một tia r u i mang ta sẽ nhượng cho huyết vũ lao đại phái một ít người tới hiệp giúp bọn ta đấy hắc lòng công hội cùng ngưng hồn công hội cũng đã đủ lại để cho người đau đầu được rồi nhất định phải đem cái này vừa mới thành lập không bao lâu nhân tâm bất ổn s ắ p huyết vi minh bóp chết trong trứng nước ngươi lại để cho huyết còn mang mười cái tứ giai hai nghìn ba trăm giai thành viên đi qua mặt khác tổng bộ bên kia rất nhanh cũng sẽ biết cho các ngươi phái viện binh đấy minh bạch nghe được huyết tẩm lời mà nói g i ã hỏa trong nội tâm dùng mình huyết tẩm lão đại hiển nhiên là chăm chú đi lên nhiều như vậy người chơi tăng thêm ma thần thị huyết người không sai biệt l ò m có thể đánh nhau hạ sáp huyết v ì m ì n h công hội nơi đóng quân rồi húng chi tổng bộ bên kia còn sẽ có viện binh tới kế tiếp sẽ có một hồi đại chiến ma thần hao huyết huyết đao bọn người gần đây có chút bị i khuất bọn hắn một mực bị sáp huyết v ì m ì n h đánh cho không ngẩng đầu được lên theo tạc hệ bên kia tới công hội thành viên càng ngày càng ít ba đại công hội rất nhanh muốn sáp nhập thành một cái công hội rồi đến lúc đó bọn hắn càng không được lan lộn huyết đ a o lao đại nghe nói huyết tẩm lao đại bên kia phái đi một tí người tới muốn hiệp giúp bọn ta đối phó sắp huyết vi minh bọn hắn chuẩn bị tới bao nhiêu người huyết đ a o hỏi nếu tới người quá ít đó là như mối bỏ biển v u sự vô bổ mười cái tứ dai cùng hai nghìn ba trăm giai mà khác nghe nói tổng bộ bên kia cũng sẽ đi qua một đ á m cao thủ phía dưới một cái chiến sĩ hưng phấn mà nói Tốt. huyết vũ lao đại bọn họ cuối cùng quyết định muốn đối phó sắp huyết vi minh rồi Buồn bực một thời gian thật dài rốt cục có thể lối ra ác khí rồi huyết đau cho phía dưới sở hữu tất cả thành viên ban bố mệnh lệnh lại để cho bọn hắn gấp rút thời gian đi c h è n lẹ bèo đem đẳng cấp tăng lên đi lên ma thần thẩm phán bên kia dị thường điều động muốn đông qua rất nhanh cựu nhận được tình báo truyền đặt cho n h ấ t p h ạ m n h ấ t p h ạ m n h u thoáng một phát lông mày ma thần thẩm phán cao thủ thật đúng là nhiều so sáp huyết vi minh mạnh không biết bao nhiêu ngẫm lại cũng thế dù sao cũng là uy tín lâu năm công hội bọn hắn nội tỉnh căn bản không phải vừa mới thành lập không bao lâu sáp huyết vi minh c ó thể bằng được đấy kế tiếp sẽ có một cuộc gác chiến đến rồi nhiếp h à m lại chi ô mộ một đám hơn năm trăm cái tinh anh lờ cờ tăng cường sáp huyết vi minh công hội nơi đóng quân phòng ngự đã ma thần thẩm phán muốn tới cái kia thì tới đi bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng nhất phàm có chút đã minh bạch huyết t ẩ m ý đồ huyết t ẩ m muốn đem mình kiềm chế trên chiến trường không có cơ hội đi tăng thực lực lên nghĩ cách là đúng vậy nhưng cái này cũng đang lộ ra ngoài huyết t ẩ m cho thực dạng huyết t ẩ m lo lắng một tháng sau tờ cờ thất bại mới xử x u ấ t thủ đoạn như vậy chương hai trăm bảy mươi mốt người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu ma thần thẩm phán người vẫn còn điều động ở bên trong tới khắc nhĩ phỉ đức còn phải cần một khoảng thời gian bất luận cái gì một cái cơ hội muốn điều động nhiều như thế người chơi có lẽ hay cần cẩn thận cân nhắc đấy ma thần thẩm phán khổng lộ như thế bộ đội lại để cho muộn đông qua bọn người cảm giác gáp lực trầm trọng ma thần thẩm phán tứ giai cao thủ là sắp huyết vi minh ba bốn lần tam giai cao thủ là sắp huyết vi minh gấp mười lần khổng lộ như thế bộ đội nếu như tới đối với sắp huyết vi minh mà nói không thể nghi ngờ là thai hỏa ngập đầu sắp huyết vi minh bên trong có một ít người chơi đã nhận được ma thần thẩm phán muốn tiến công sắp huyết vi minh tin tức nguyên một đám nội tâm chấn động không thôi đ ị c h nhân qua cường đại không biết lần này sắp huyết vi minh phải chăng c ó thể bình yên vượt qua nguy cơ muộn đông qua đã nhận được cổ đông đám bọn chúng ủng hộ đang tại mời chào một ít cao thủ cấp game thủ chuyên nghiệp phía dưới một đám các người chơi chính đang gia tăng trùng kích tam giai hoặc là thứ giai muốn tại địch nhân đến lâm trước khi gấp rút tăng lên thực lực của mình sắp huyết vi minh bên này thực lực tuy nhiên xa xa kém hơn ma thần thẩm phán nhưng là sắp huyết vi minh cũng không phải ăn chay đấy nghe nói hát long công hội bên kia sẽ có một ít viện binh tới ma thần thẩm phán đem hướng sắp huyết vi minh khai chiến tin tức thoáng cái dẫn để nổ dồi toàn bộ diễn đàn diễn đàn bên trên các người chơi nghị luận ảo, ảo. xem ra ghịu ma thần sẽ đối sắp huyết vi minh động thủ ghịu ma thần quả nhiên ngư bức tuy tiện một cái ma thần thẩm phán có thể triệu tập nhiều như vậy người chơi bộ đội hơn hai n g h n tăm giai mười cái tứ giai không đơn giản sắp huyết vi minh lúc này muốn sợ run nghe nói sắp huyết vi minh vừa mới đã đổi mới hội t r ư ở n g giống như cựu là trước kia khiêu chiến huyết tẩm chính là cái kia minh dạng minh d ạ n muốn muốn khiêu chiến huyết tẩm có lẽ hay quá chưa đủ kinh nghiệm huyết tẩm tùy tiện triệu tập một ít người đoán chừng là có thể đem sắp huyết vi minh tiêu diện diễn đàn bên trên các người chơi cũng không nhìn tốt sắp huyết vi minh l i u cựu ma thần cường đại quá sâu nhập nhân tâm rồi hiện tại dĩ nhiên là trong nước cự vô p h á c b i m a mà sắp h u y ế tuy vi minh, mới lớn lên mới không l bao â t u nhiên bối phải cảnh không tầm thưởng, nhưng là căn cơ không phải rất ổn, chỉ sợ không tưởng, nhưng không ổn, tầm rất là sắp ợ không huyết vi minh là khắc n h ị phỉ đức khu rắn rít địa phương thậm chí chiến thắng ma thần thị huyết đã trở thành khắc n h ị phỉ đức khu lao đại nhưng là cùng ma thần thẩm phán vừa so sánh v ớ i có lẽ hay chỗ thua kém nhiều hơn không phải mãnh liệt long bất quá giang ma thần thẩm phán đã giảm đến tất nhiên là có tuyệt đối nắm chắc nhất phàm đem khắc nhĩ phỉ đức khu sự tình an bài thoáng hợp pháp sau đó xuất phát tiến về trước bang ninh đốn hắn đã tại khắc nhĩ phỉ đức khu cài đặt trí nhớ điểm truyền thống tùy thời cũng có thể trở về tại ma thần thẩm phán còn không có đánh qua trước khi đến hắn chỉ có thể là điệu tăng lên phía bên mình thực lực điều này làm hắn chạy tới bang linh đốn nghĩ cách càng thêm bức thiết hắn đã tới c ắ t l ố t truyền thống đã đến khoảng cách bang linh đốn người gần nhất gọi c ặ t như đan thành thị sau đó triệu hồi ra cốt long hướng bang linh đốn xuất phát dương long còn trên đường hắn nhận được một đầu tin tức hệ thống người lãnh đạo sắp huyết vi minh đã tấn giai lục cấp công hội sắp huyết vi minh lên cấp thu được cái tin tức này về sau nhiếp h à m có chút kinh hỉ hắn mở ra công hội trang w e nhìn một chút Tấn chức lục cấp công chức lục hội h về sau, sắp u kế tiếp v phượng có thể triêu mộ c Hác khi l vũ cùng dục huyết lưỡng đại công hội sắp nhập tiến vào sắp huyết vi minh sắp huyết vi minh nhanh chóng khuyết trương sắp nhập công tác hao tốn suốt hơn ba giờ mới hoàn thành lực huyết vi minh nhân số thoáng cái đạt đến ba mươi vạn người mở ra công hội thực mặt nhìn một chút vừa mới sáp nhập mà thành sắp huyết vi minh công hội trên sáu mươi cấp người chơi đã có hơn năm ngàn người trong đó tam giai người chơi ba trăm sáu mươi người tứ giai người chơi sáu người tuyết yên tại muộn đông qua bọn người hiệp trợ xuống vừa mới thành công tấn giai tứ giai phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca bởi vì là hội trưởng quan hệ có được rất nhiều tiện lợi từ lâu là tứ giai cao thủ sắp huyết vi minh thực lực thoáng cái tăng lên rất nhiều nhức phàm đem phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca cũng đều bổ nhiệm trở thành phó hội trưởng lại bổ nhiệm một ít trưởng lao về sau một cái lục cấp công hội dĩ nhiên đơn giản hình thức ban đầu hắc long vô song phượng vũ c ử u thiên tuyết yên bọn người vội vàng đem phía dưới những cái kia bình thường người chơi cũng đều mang thành Tấn chức tam giai t ấ n c h ứ c tam giai vẫn tương đối dễ dàng đấy rất nhanh sẽ có một nhóm lớn tam giai người chơi hiện lên ma thần thẩm phán lập tức muốn đại binh tiếp cận mỗi người ngực bên trên cũng giống như đè ép một khối tảng đá lớn đầu cốt long tại thiên không trung gào thét nhất phàm nhìn một chút công hội bày trò chuyện vừa mới thăng cấp lục cấp công hội sắp huyết vi minh nhiều hơn một tia vui mừng hào khí mọi người khỏe ta là chiến ca chắc hẳn mọi người đã sớm nhận thức ta rồi hiện tại ta là sắp h u ế vi minh phó hội trưởng dùng huyết phân bộ trưởng phòng hôm nay lần thứ nhất tại công hội b à y trò chuyện ở bên trong bước lên thao ngâm thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ ta là phượng vũ c ử u thiên phượng vũ c ử u thiên tự giới thiệu phi thường ngắn gọn nhưng là công hội b à y trò chuyện ở bên trong lập tức nhắc lên sóng to gió lớn hồi phục tràn một đầu lại một đầu nữ võ thần đến chúng ta công hội rồi thật bất khả tư nghị phượng vũ công hội rõ ràng thật sự xác nhập t i ế n chúng ta công hội thật tốt quá rốt cục giải quyết chúng ta sắp huyết vi minh nghiêm trọng nam nữ thiếu cân đối vấn đề mọi người đối với phượng vũ cựu thiên nhiệt tình lại để cho chiến ca không khỏi cười khổ hắn danh tiếng hoàn toàn bị phủ lên mỹ nữ n h â n khí quả nhiên là không đồng dạng như vậy nghe nói vợ n g vũ cựu t i ê n là lao đại bạn gái tin tức này có phải thật vậy hay không ta như thế nào nghe nói lao đại bạn gái là tuyết tiên các ngươi đều sai rồi một mục mới được là lao đại bạn gái là từ thiên đường lao đại chỗ đó chuyển tới bên trong tin tức công hội b à y trò chuyện ở bên trong chủ đề bắt đầu càng chạy càng t i ê n k h ú c khục nhất p h à m tại b à y ở bên trong bước lên thoáng m ộ t phát thao ngâm hắn xấu hổ không thôi nếu hắn không nhận ra không biết những lời này sẽ bị một đám công hội các thành viên truyền thành cái dặng gì v ề bạn gái cái gì đấy nhiếp phàm nghĩ nghĩ lâm hân niên g h tính toán là mình bạn gái sao tuy nhiên hắn đem lâm hân niên g h toàn thân cao thấp đều cho xem hết nhưng trước mắt còn không tính nam nữ bằng hữu quan hệ á phượng p vũ cựu thiên giá người n g nóng bỏng gợi cảm lại là tư thế hiên ngang nữ võ thần cơ hội là sở hữu tất cả nam nhân trong suy nghĩ nữ thần nhiếp phàm cũng chỉ có thể tại trong đầu ý dâm thoáng một phát về phần nam nữ bằng hữu nhất định là không tính đấy chỉ có thể coi là là hợp tác quan hệ a mà tuy tiên như là thanh nhã xuất trần tiên từ dê ai hầu như lại để cho người không đành lòng kinh ngẩn xem như một người hồng nhan tri kỷ a không các nàng ba người ở bên trong bất luận cái gì nam nhân có được hắn một người trong đều có thể lại để cho mặt khác sở hữu tất cả nam nhân hâm mộ ghen ghét hận muốn là đồng thời có được ba cái đoán chừng muốn trở thành nghìn người chỗ chỉ đối tượng minh dạ lão đại đã đến minh dạ lão đại rốt cục tại bầy trò chuyện ở bên trong bước lên lưu rồi hoan nghênh minh dạ lão đại rốt cục gặp được trong truyền thuyết minh dạ lão đại quá kích động rồi công hội bầy trò chuyện ở bên trong như là tạc mở nồi giống như so phượng vũ cựu thiên xuất hiện lúc còn muốn nóng này nhiều lắm hồi phục lập tức trả hơn vào đầu bởi vì n h i ế phạm là hội trưởng đã từng nói qua một à mà nói đều bị đặt ở bắt mắt nhất vị trí, nếu không lời mà nói, đoán chừng thoang cái đã bị đính đến bóng dáng đều nhìn không lời cái rồi. đều đặt đã đều bị bắt bị vị mắt trí, thấy ở m đám công hội các thành viên phi thường kích động bộ dạng toàn bộ sắp huyết vi minh công hội nhiệt liệt trình độ lại để cho nhiếp phàm mình cũng thủy tùy chưa kịp hắn bình thường rất ít t i ế n công hội bày trò chuyện sau khi đi vào cũng chỉ là tùy tiện chắc lam thoáng một phát cực nhỏ công khai nói chuyện không nghĩ tới chính mình tại sắp huyết vi minh người bên trong khí như vậy cao n h ế t p h ạ m thực lực bản thân cũng làm bọn hắn chịu thuyết phục nhất là hôm nay phượng vũ công hội cùng dục huyết công hội nhập vào s ắ p huyết vi minh làm cho s ắ p huyết vi minh thực lực rồi đột nhiên khuyết trương gấp đôi lại để cho bọn hắn càng là cảm thấy n h ế t p h ạ m cho bọn hắn mang đến biến hóa s ắ p huyết vi minh đang tại phi tốc địa lớn mạnh hiện tại ít nhưng đã thân nhất lưu công hội liệt kê tuy nhiên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nhưng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn đối với n h ế t p h ạ m sùng bái về phần phượng vũ cùng dục huyết lưỡng đại công hội các thành viên đối với niết phàm cũng không xa lạ gì nhiếp phàm một mực gánh mặt cho bọn hắn lưỡng đại công hội danh dự trưởng lão nhân vật mấy lần cứu được lưỡng đại công hội lần này nhập vào sáp huyết vi minh cũng là chiều hướng phát triển trung tâm sở hướng dù sao gia nhập một cái càng lớn công hội đối với bọn họ mà nói cũng càng có bảo đảm bọn hắn đối với nhiếp phàm cái này hội trưởng cũng là phi thường nhận đồng đấy cũng tạo thành nhiếp phàm hiện tại siêu cao nhân khí giống như công hội hội trưởng có thể đạt được dưới đáy m i người chơi toàn lực ủng hộ cũng đã không thể rồi công hội cũng đã tương đương đoàn kết rồi mà nhiếp h à m hiện tại ủng hộ suất tỷ lệ ít nhất đạt đến năm mươi đã ngoài minh dạ lão đại nói chút gì đó a có một cái người chơi đề nghị nói rất nhanh địa đã nhận được rất nhiều các người chơi ủng hộ đúng nói chút gì đó a chiến ca nói ba đại công hội vừa mới s á p nhập phượng vũ c ử u tiên h chiến ca h á t long vô song bọn người ở bên cạnh nhìn xem nhiếp phàm nghĩ nghĩ tại công hội bảy trò chuyện ở bên trong nói ta đây t i ể u nói vài lời a đầu tiên chúc mừng thoáng một phát ba đại công hội s á p nhập hôm nay là một cái ngày đại hỷ tại hơn nửa nguyện trước khi ta căn bản không nghĩ tới ta sẽ trở thành sắp huyết vi minh hội trưởng khi đó ta lớn nhất lý tưởng bất quá là tổ kiến một cái hai mươi người đ o à n đội cũng không nghĩ tới sắp huyết vi minh phượng vũ cùng dục huyết ba đại công hội lại có thể biết xác nhập cùng một chỗ mà ta hiện tại đã là một cái ba mươi vạn người công hội hội trưởng rồi cho tới bây giờ ta vẫn có chút khó có thể tin nhân sinh gặp gỡ thật sự là kỳ diệu đôi khi một cái n y không chính xác ngươi đã bị một cái chảy c ỗ vung mạnh ngất đi thôi công hội bày trò chuyện ở bên trong một hồi cười khẽ mỗi người đều là anh hùng của mình nhân sinh tràn đầy rất nhiều không biết cũng có vô hạn khả năng lại không quản ta là như thế nào lên làm sắp huyết vi minh hội trưởng đấy Ta đã đ ứ Nhất g tại r phàm trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định khắc nghiệt chi khí đây chính là hãn đạo. Nhất phàm lời mà nói lại để chương o sở hữu tất cả hai các trăm h n viên t n nội g t bảy mươi hai đại ác ma khoa là cách ma thần thẩm phán nhân mã bên trên muốn đã tới tuy nhiên bọn hắn nhân số xa xa nhiều tại chúng ta nhưng là ta nói cho đúng là khắc nhị phỉ đức cuối cùng khẳng định là của chúng ta sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân vĩnh viễn đều kiên cố các h i n h đệ có người muốn muốn tiêu diệt chúng ta sắp huyết vi minh các ngươi nói chúng ta muốn làm như thế nào nhất phạm cất cao giọng nói giết bọn hắn một cái mảnh giáp không lưu sắc sắp huyết vi minh một đám các người chơi hồi trở lại p h ụ lập tức trả mấy vạt đầu ma thần thẩm phán sắp đã đến lại để cho sắp huyết vi minh các người chơi cảm nhận được á p lực t h lớn nhưng là nhất phạm những lời này hãy để cho mọi người sĩ khí đã nhận được thật lớn ủng hộ dù sao trang bị đều do nhiếp phàm ok rồi đ ã m u ố n chiến vậy thì cùng nhiếp phàm triệt để địa điên cùng một hồi sắp huyết vi minh vì nên chiến ma thần thẩm phán không chiên gõ c h ố n g mà chuẩn bị lấy lúc này nhiếp phàm cưới cốt lòng tại trên bầu trời xẹt qua một đạo đường vòng cung bay thẳng hướng xa xôi phía chân trời thời gian dần qua đã tiến nhập hỗn loạn chi thành bang ninh đốn chỗ khu vực bầu trời tối tăm l u mở mị địa một mảnh hướng xuống vương nhìn lại phía dưới đều là cỏ dại không sinh h o a mạc bao cắt của vũ xa xa chân trời một tòa nham thạch xây mà thành thành thị xuất hiện tại nhiếp phàm trong tầm mắt chỗ đó hết thệ phi thường lạc hậu cái gọi là thành thị chỉ có thưa thất một ít thấp bé kiến trúc mà thôi cùng cắt lốt thành những này phồn hoa thành thị hoàn toàn không cách nào đánh đồng bang ninh đốn sở dĩ được sưng hỗn loạn c h i đố kỵ bởi vì ở chỗ này giết người là không phạm pháp đấy từng cái chủng c h ồ n g tộc dân du cư đều hối tụ ở này bọn hắn lẫn nhau tàn sát chỉ có người thắng mới có thể ở chỗ này tồn sống sót bang đình đế quốc quốc vương an nhì rồng là một thiên tài người lãnh đạo hắn đánh bại vô số chủng chồng, tộc, đem những cái chủng、chồng. tộc khu chạy tới hoang vu bần đáp thổ địa lên cũng thành lập bang ninh đốn mỹ kỳ danh viết tự do chi địa nhưng thật ra là muốn thông qua kích phát từng cái chủng trồng tộc ở giữa thù hận tiêu hao từng cái chủng trồng tộc thực lực nếu không dùng bang đình đế quốc thực lực sớm có thể san bằng bang ninh đốn rồi bang ninh đốn tại bang đình đế trong nước là một cái phi thường tồn tại đặc thù sở hữu tất cả chủng trồng tộc cũng có thể tới nơi này tại đây không có bất luận cái gì đế quốc quân và người hơn nữa bang ninh đốn quy tắc cùng mặt khác địa phương quy tắc là không đồng dạng như vậy nếu như tại bang ninh đốn tử vong, đẳng cấp muốn mất thấp ngoại trừ đã khóa lại cùng nhận chủ đồ vật trên người trang bị cùng trong ba lô vật phẩm toàn bộ đều muốn rơi sạch cho nên giống như người chơi là không dám tới tại đây đấy tại đây chừng hơn mười vạn nờ bờ cờ ai có thể bảo chứng không có so với chính mình càng mạnh hơn nữa hay sao ngay tại nhiếp phàm cốt long sắp đến bang ninh đốn chuẩn bị đáp xuống thời điểm một cái thân ảnh màu đen nhanh chóng hướng hắn tới gần đó là một cái đại ác ma đen thui hắt cánh cầm trong tay lấy một bả màu sám bạc đại kiếm nhân loại ta là đại ác ma khoa lạc cách ta thích ngươi dưới chân cốt long toa kỵ bắt nó cho ta, ta có thể thả ngươi đi qua nếu không ngươi tựu phải chết ở chỗ này cái kia đại ác ma khoa lạc cách phát ra bén nhọn tiếng cười quái dị ánh mắt của hắn phi thường dữ tợn càng đường đoạt c ư ớ p loại chuyện này tại bang n i n h đốn không đáng kể chút nào kỳ lạ quý hiếm sự tình mỗi ngày đều sẽ phát sinh tại đây mỗi ngày đều đều biết ngàn người chết đi đương nhiên cũng sẽ biết có càng nhiều từng cái chủng c h ồ n g tộc người theo các nơi chạy đến đối phương là một cái đại ác ma trên người trang bị vô cùng tốt một thân xiềng xích trang bị ít nhất đều là truyền thuyết phẩm chất đấy hơn nữa giống như những này nở g đều ít nhất sống trên trăm tuổi kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú nếu như nhiếp phàm biến thân thành đại ma vương mà nói đoán chừng đại ác ma khoa lạp cách nhất định sẽ sợ tới mức té tức té đái địa chạy trốn nhưng là hiện tại hắn không cách nào biến thân biến thân đại ma vương kỹ năng đã bị mặt khác một cái phân thân mang đi trừ phi hiện tại giải trừ phân thân trạng thái nhiếp phàm cái kia phân thân đang tại nhiệm vụ mấu chốt thời khắc hắn tạm thời là tuyệt đối sẽ không giải trừ phân thân trạng thái đấy khoa lạp cách ngươi nếu như hiện tại ly khai tại đây quên đi nếu như ngươi muốn cấp đoạt của ta cốt l ò n g sẽ tới thử xem a nhiếp h à m trầm thấp mà nói nhanh chóng tính toán đối phó một cái tứ giai nở cờ không biết có bao nhiều ph Như mệt mỏi không phải phân thân trạng thái, nhiếp phàm là ổn thao thang khoắn nhưng là dù sao hiện tại hắn phải thái, phàm thao chỉ mệt mỏi tại là là sao dù có đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực.、Cả. đại ỉ n phong nửa h thời thực một kỳ lực. đ ác ma khoa lạp cách phát ra bén nhọn cười quái dị thắng yếu đích nhân loại đến bang ninh đốn là người sai lầm lớn nhất tự u để cho ta tới chấm dứt ngươi hèn m ọ n tánh mạng a đại ác ma khoa lạp cách huy động đại kiếm trong tay hướng nhiếp phàm chụp một cái đi lên nhiếp phàm lập tức khu động cốt long hướng xa xa hoang mạc bỏ trốn còn không có chiến đấu trước hết chạy trốn cái này chính là các ngươi nhân loại chỗ tôn trọng dũng khí sao đại ác ma khoa lạp cách lớn tiếng địa cười nhạo thân thể tựa như giống như sao băng vọt tới nhiếp phàm dưới chân cốt long ưu hồn quân quanh nhiếp phàm huy động trong tay tác hồn c h i cảnh một cái linh hồn kỹ năng ra tay vô số ưu hồn hướng cái kia đại ác ma khoa lạp cách nào tới lại là linh hồn kỹ năng đáng g i ậ n ra hỏa ngươi đến cùng là người nào chẳng lẽ là tử linh tín đ ồ sao đại ác ma khoa lạp cách cũng không có bị nhiếp phàm một cái kỹ năng tựu i cho ok rồi nguyên một đám ác ma t h i ể m kích tránh né những cái kia ưu hồn thân thể hướng nhiếp phàm bên này đánh tới những này bay mua ưu hồn lại để cho đại ác ma khoa lạp cách có chút hai hùng k i ế p vía nếu như bị những này h u hồn có lên hắn nhất định sẽ thật không tốt thụ cốt long gào thét địa gầm thét một tiếng vung lên móng đuốt sắc bén hướng đại ác ma khoa lạp cách bắt đi lên bay một tiếng chỉ thấy đại ác ma khoa lạp cách thân thể đụng vào cốt long trên người cốt long gào thét một tiếng bay ngược đi ra ngoài ác ma đám bọn họ có được lấy vô cùng cường h ã n thân thể n h ấ t phàm nhìn một chút cốt long thụ đi một tí vết thương nhẹ hắn tranh thủ thời gian ra roi cốt long bỏ trốn cái này đại ác ma khoa lạp cách thực lực quá cường hãn Căn bản không p tại những cái đây tầm mắt tầm nhìn cứ thấp côn g phong gào thét bởi vì cốt long hình thể khá lớn thủ côn g phong ảnh tiếng nổ phi thường đại phi hành thời điểm con m ẹ o đấy nhiếp phàm tranh thủ thời gian lại để cho cốt long nhanh chóng đắp xuống một cái thân ảnh màu đen từ phía sau đuổi theo nhếp phàm một cái linh hồn chấn kích ra tay một cổ linh hồn lực lượng lan tràn đi ra ngoài linh hồn chấn kích vô thanh vô tức giống như người chơi là rất khó phát hiện đấy bất quá cái kia đại ác ma khoa lạp cách tựa hồ có thể cảm giác được hắn ý thức được linh hồn chấn kích cường đại không dám chính diện đối kháng nhanh chóng tránh ra t r á n h né tuy nhiên hắn là một cái cường hãn đại ác ma cấp nở bờ cờ nhưng dù sao chỉ có tứ giai đối mặt ngũ giai kỹ năng vẫn còn có chút sợ hãi đấy thừa dịp lúc này thời điểm cốt long đã đáp xuống trên mặt đất nhếp phàm mở ra biến thân đũ hồn chi hỏa kỹ năng. thân thể biến thành một đoàn màu đen linh hồn hòa diễm biến thân l u hồn chi hỏa kỹ năng có thể thi triển một ít thứ dai trong vòng linh hồn kỹ năng sức chiến đấu vẫn tương đối không tệ đấy nơi này là hoa mạc đức l ỗ y một ít kỹ năng sẽ gặp đến trên phạm vi lớn suy yếu linh hồn ẩn nấp nhiếp phàm thân thể nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa đại ác ma khoa lạc cách rơi trên mặt đất ngắm nhìn một phía không có tìm được nhiếp phàm tung tích hoàng trong cắt chỉ còn lại có cái con kia cốt long người nhát căn loại ngươi quyết định đem cốt long dao ra đầy đến sau đại ác ma khoa lạc cách càn rỡ địa cười to mặc dù có điểm coi trời bằng vùng bộ dạng nhưng là ánh mắt của hắn lại lóe ra thâm thúy trí tuệ hào quang cốt long bạo giống lên một tiếng hướng đại ác ma khoa lạp cách vọt lên đi lên đại ác ma khoa lạp cách huy động đại kiếm liên tục chém ra mấy đạo kiếm khí bành bành bành cốt long bị chạm được liên tiếp lui về phía sau cả hai chiến đấu cùng một chỗ cốt long rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu nhiếp phàm ẩn nút ở một bên dùng một cái h u hồn chi hỏa kỹ năng linh hồn x i ê n xích từng đạo màu đen khóa sắt theo trên mặt đất sinh trưởng mà bắt đầu một mực địa khóa lại đại ác ma khoa lạp cách ưu hồn chi hỏa biến thân chỉ có thể tiếp tục ba mươi giây nhưng là bổ sung kỹ năng nhưng lại coi như không tệ đấy nghĩ kỹ cơ đã đến nếu bỏ qua sẽ không cơ hội ở này chút ít màu đen xiềng xích hóa lại đại ác ma khoa lạp cách thời điểm nhiếp phàm tay phải khé động trong tay xuất hiện một quả màu đen đạn sắt hướng đại ác ma khoa lạp cách nem tới cái tiêu miếng màu đen đạn sắt đúng là nhiếp phàm vừa mới chế hoàn thành công không bao lâu liệt tính bạo đạn muốn dùng mặt khác phương pháp đánh chết đại ác ma khoa lạp cách là phi thường khó khăn đấy đại ác ma khoa lạp cách lượng hp phi thường dày dùng kỹ năng phát ra muốn đưa hắn tiêu diệt không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian nhiễp phàm duy nhất có thể dựa vào đấy tự la liệt tính bạo đạn rồi cốt long vung lên móng đuốt sắc bén hướng đại ác ma khoa lạp cách trào xuống linh hồn xiềng xích là tứ dai kỹ năng đại ác ma khoa lạp cách không cách nào dễ ruộng nổ quát to một tiếng toàn thân làn da nổi lên một loại k h ắ c thường màu đỏ trong tay đại kiếm đốt nổi lên màu đen hừng hực hòa diễm vung lên đại kiếm vành một tiếng cốt long bị chạm đã bay đi ra ngoài phát hiện nhiễp phàm ném ra đạn sát hướng chính mình bay tới đại ác ma khoa lạp cách sắc mặt biến hóa thân thể chung quanh lập tức xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu xá vung lên đại kiếm hướng cái tiêu miếng đạn sắt quét đi ra ngoài vay một tiếng liệt tính bạo đạn phát ra mánh liệt bạo tạc dày đặc màu đen hòn đạn bắn hướng đại ác ma khoa lạp cách thân thể phốc phốc phốc máu tươi phi tung tóe thân thể của hắn thể lập tức xuất hiện vô số lỗ thủng bên phải cánh đứt gây một nửa đáng giận nhân loại ta muốn giết người đại ác ma khoa lạp cách thê lương địa gào thét nhiếp phàm liệt tính bạo đạn lại để cho hắn bị thụ trọng thương nếu như không phải việc mà hắn trước cho mình bỏ thêm phòng hộ cái này một cái bạo tạc chỉ sợ đã, đã muốn tánh mạng của hắn hắn căn bản không nghĩ tới một quả liệt tính bạo đạn uy lực rõ ràng lớn như vậy. đại ác ma khoa lạp cách tiếp s ở liệt tính bạo đạn đều là bình thường liệt tính bạo đạn uy lực không được tốt lắm mà nhiếp phàm này cái liệt tính bạo đạn đi dùng cựu đầu hại xà chi đạm chế làm mà thành đấy thuộc về cấp sử thi vật phẩm cái này liệt tính bạo đạn uy lực có lẽ hay tương đương khủng bố đấy theo đại ác ma khoa lạp cách thê thảm bộ dáng có thể nhìn ra được đại ác ma khoa lạp cách điên cùng mà hướng nhiếp phàm chụp một cái đi lên trong tay đại kiếm hướng nhiếp phàm vào đầu chém xuống tạo thành một đạo thời đại kiểu kiềm khí một cổ cường đại ác bách lực p ô thiên cái địa địa xuống làm cho nhiếp h à m t h o á n cái cương ngay tại chỗ nhiếp phàm trợt c h ấ y k h ô n g ổn, cứng ngắc t h â n thể l ạ i để cho hắn có c hắn h ú t không cách h nào n ú r ă í c h y m ư ơ 273, hỗn loạn chi thành bùn mình đậy tông tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng dưới tình thế cấp bách nhiếp phàm tay phải vừa động theo chữ vật chi châu ở phía trong lấy ra một khối truyền thuyết cấp tài liệu không kịp xem rốt cuộc là vật gì chỉ cảm thấy vật kia toàn thân đen kịp cùng liệt tính bạo đạn rất giống thuận tay t i ể u hướng đại ác ma kệ lầy nem tới cùng đại ác ma kệ l ư ợ khoảng cách thân cận quá rồi nếu như lúc này sử dụng liệt tính bạo đạn mặc dù có thể đem đại ác ma c ậ lầy xử lý chỉ sợ nhiếp h à m mình cũng trốn không thoát cái khó lo cái khôn nhiếp phàm mới nghĩ tới như vậy một cái biện pháp chứng kiến cái kia miếng đen kịp vật thể hướng chính mình bay tới đại ác ma kệ lư trong lòng giật mình hắn đ ã muốn kiến thức liệt tính bạo đạn cường đại nếu lại chịu lên một cái liệt tính bạo đạn phòng t r ư ờ n g khẳng định trực tiếp mất mạng đại ác ma kệ lẩy rừng công kích một ác ma t h i ể m kích né đi ra ngoài cái kia miếng màu đen truyền thuyết cấp tài liệu rơi trên mặt đất bắn vài cái sau đó bất động rào hoạt nhân loại ta muốn giết người đại ác ma kệ lư phát hiện cái kia miếng màu đen vật thể căn bản không phải liệt tính bạo đạn phẫn nộ mà chửi tới lần nữa huy động đại kiếm hướng nhiếp Linh lửa cái chi hồn Nhếp dùng hồn trên năng, thân phụ thể. phàm thể một ưu kỹ đại ộ t mất, thân t nhiên biến mất, nhập vào thân tại đại ác ma kệ lựa càng n i đại ác ma không ệ lấy i ngừng h dãy ruộng n nhếp phàm nhìn lướt qua bản thân biến thân trạng thái biến thân u hồn chi hỏa chỉ có thể tiếp tục ba mươi giây thời gian phi thường ngắn rất nhanh muốn đã xong thật là đáng tiếc giải trừ linh hồn p h ụ thể về sau nhiếp phàm nhanh chóng hướng bên cạnh mà chạy ngay tại đại ác ma kệ lấy chuẩn bị truy kích nhiếp phàm thời điểm bên cạnh cốt long vọt lên vung lên lợi c h à o c h ụ p được đáng giận đại ác ma kệ lấy giống giận một tiếng một kiếm chém ấm ra b à ảnh cốt long cực lớn thân ảnh bay ngược đi ra ngoài thế lăn bay hoàng trong cát lượng máu huyết chỉ còn lại có hai mươi không đến tên đáng sợ nhiếp phàm thân thể nhanh chóng biến thành một cái người sói dùng một cái ưu hồn quấn quanh kỹ năng vô số ư hồn bén nhọn kêu ré lấy hướng đại ác ma kệ lầy nào tới đại ác ma kệ lấy một ác ma thiềm k hướng nhiếp phàm v à o lên nhiếp phàm tập trung đại ác ma kệ l ầ i về sau tay phải vừa động lại văng ra một quả liệt tính bạo đạn mặc dù có điểm tâm đau bởi vì một quả liệt tính bạo đạn quá đắt đỏ rồi nhưng là không có liệt tính bạo đạn nhiếp phàm căn bản vô pháp xử lý cái này đại ác ma kệ l ầ i người này thật sự quá c ứ n g hãn chứng kiến nhiếp phàm lại ném đi một quả màu đen thiết đạn đi lên đại ác ma kệ l ậ i cười lạnh một tiếng đáng chết nhân loại ngươi cho rằng ta còn có thể mắc lựa ư ta là cơ chí đại ác ma c ậ lầy chắc là không biết bị loại người như ngươi một chút thủ đoạn bừa bỡn nếu như ngươi còn có liệt tính bạo đạn khẳng định sớm sẽ dùng. hắn y nguyên huy động đại kiếm hướng nhiếp phàm chém rơi xuống nhiếp phàm một cái ẩn cư hướng ra phía ngoài chạy như đ i ê n cái kêu miếng màu đen thiết đạn rơi vào đại ác ma kệ lẩy trên người vay một tiếng nổ bùng đại ác ma kệ lẩy phát ra thê lương tiếng gào thét hắn kết kết thật thật mà bị đánh một cái lượng máu huyết lập tức thấy đáy thân thể biến thành tổ h ong hình dáng ngã trên mặt đất một đạo hát sắc linh hồn nhẹ nhàng bắt đầu đứng dậy biến mất vào nhiếp phàm thân thể n h ế p phàm cảm giắt được hắn trong biện ý thức thụ vương tri hồn lại lớn lên vài phần trên mặt lại sinh trưởng ra vài phần trên m t lại sinh trưởng ra vàiếng bởi vì thụ vương c h i hồn quan hệ tất cả đều tăng trưởng hơn m ộ ư ơ i điểm cũng không tệ lắm nhất phàm thở dài một hơi nếu là không có liệt tính bạo đạn hắn căn bản không phải cái này đại ác ma kệ lầy đối thủ nhất phàm hiện tại thuộc tính có thể coi rẻ tuyệt đại bộ phận tứ giai ngoạn ra rồi nhưng là cùng những này n ở bờ cờ, cờ có lẽ hay là rất có c h a n h l ệ n h cuối cùng đem b à đại ác ma kệ l cho giết chết đáng tiếc hai quả liệt tính bạo đạn đây chính là c h ọ n vẹn hơn ba trăm kim tệ hơn nữa liệt tính bạo đạn số lượng có hạn dùng hết sẽ không có nhất phàm hướng đại ác ma kệ l ấ thi thể đi đến trên mặt đất rơi xuống một đống lớn vật phẩm tại bùn mình đ ầ y tổng một khi treo đi chỗ có hay không nhận chủ khóa lại vật phẩm toàn bộ rơi sạch các người chơi như thế nở vợ cờ, cờ đám bọn họ cũng giống như vậy theo trên mặt đất nhặt lên một cái túi n ặ n g trịch mở ra túi nhìn một chút bên trong là một đống lớn kim tệ chừng năm sáu chục miếng bộ dạng cuối cùng lao trở về một ít tiền hắn đem những này kim tệ thu vào đem bà đại ác ma kệ lẩy rơi xuống vật phẩm toàn bộ thu thập bắt đầu đứng dậy nhất phàm tổng cộng nhặt được tám kiện trang bị còn có một đống lớn tài liệu bảo thạch các loại gì đó tám kiện trang bị trong có sáu kiện là truyền thuyết phẩm chất trang bị là bí pháp kim cấp bậc t h u bổ sung kỹ năng vong hồn một kích chém ra năm đạo linh hồn kiếm khí công kích đối thủ có thể tạo thành linh hồn công kích đẳng cấp vì hai linh hồn thương tổn nhiếp phàm chính xem xét vong linh ma hóa chi lưới kiếm thuộc tính một bên cốt long chính nhìn không chuyển mắt mà chằm chằm vào nhiếp phàm trong tay vong linh ma hóa chi lưới kiếm chẳng lẽ cái này đồ vật cốt long có thể sử dụng chính là bởi vì như thế đại ác ma kệ lẩy mới sẽ tìm tới chính mình muốn cướp đoạt cốt long nhiếp phàm đem bà vong linh ma hóa chi lưới kiếm n e m tới cốt long vung lên lợi c h ả o đem hắn bắt lấy rất nhanh mà chỉ thấy vong linh ma hóa chi lưới kiếm biến mất không thấy gì nữa cốt long phải c h ả o dài ra một cây màu đen mặt hoát hắn móng nuốt cũng trở nên đặc biệt sắc bén toàn thân đen kịt vòng ánh sáng long lanh hiện ra khắc thường hắc quan mang cốt long rõ ràng đem bà c á i này vong linh ma hóa chi l ư ớ i kiếm cho trang bị lên cũng làm cho nhiếp p h ạ m có chút ngạc nhiên âm thầm nghĩ đến hội linh hồn công kích cốt long nên vậy vẫn tương đối hiếm thấy à thời khắc mấu chốt nên vậy có thể âm địch nhân xuống cha nhìn một chút còn lại mặt khác một kiện trang bị là một thanh truy cũng là sử thi phẩm chất ác ma thiết truy ác ma thiết truy sử thi cấp cấp đại sư thợ rèn mới có thể sử dụng bổ sung hiệu quả sử dụng ác ma thiết truy có thể chế tạo so với chính mình rèn đẳng cấp cao hai cấp bậc trang bị vũ khí mặt khác sử dụng ác ma thiết truy rèn thành công một kiện trang bị có thể thêm vào đương ạ t đ ợ c điểm k độ h nhiên Là thợ rèn m có thể sử dụng phẩm, nhiếp à y ác ma t t truy có phàm là tuyệt đối sẽ không bán đại ác ma kể l i y dầu có trình độ vượt quá nhiếp phàm tưởng tượng đem bả vừa rồi văng ra cái kia miếng truyền thuyết cấp tài liệu nhật lên nhiếp phàm phát hiện hắn vang ra là một quả h ắ c kim vẻ ngoài thượng cùng liệt tính bạo đạn không sai biệt lắm bất quá vẫn là có một chút rất nhỏ địa phương đó có thể thấy được khác nhau sớm biết như vậy nên vậy nhiều chế tác một ít bình thường liệt tính bạo đạn bị tại trên thân thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào xác định không có bỏ sót rồi n h i ế p phàm c ư ớ i cốt long hướng bùn đỉnh đ ớ i tổng phương hướng lao đi một lát sau cốt long đã rơi vào bùn đỉnh đ ớ i tổng thành một mảnh trên quảng trường hắn theo cốt long phía sau lưng nhảy xuống tới bùn đỉnh đ ớ i tổng thật sự là quá lùi bại rồi ngay bên ngoài tường thành đều không có tại đây kiến trúc đều là dùng đất vàng kết thành b ấ tại quá t đ bùn g ư c ninh đệ tổng có r ấ người có thực lực mới có thể sinh tồn được đại ác ma kệ lại coi như là bùn đỉnh đệ tổng tay anh chị đầu sọ mà ngay cả hắn đều đưa tại nhiếp phàm trong tay bình thường n ở t ờ cờ tự nhiên là không dám t r e o chọc n h ấ t p h ạ m tứ giai n ở t ờ cờ tại bùn nình đất tổng cũng không hiếm thấy thậm chí có thể nói khá nhiều nhưng là ngũ giai vẫn tương đối thiếu đã đại ác ma kệ lấy thua ở n h ấ t p h ạ m trong tay vậy thì ý nghĩa chỉ có ngũ giai n ở t ờ cờ mới có thể chiến thắng n h ấ t p h ạ m n h ấ t p h ạ m rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận điểm ấy những n à y n ở t ờ cờ không đến t r e o chọc chính mình n h ấ t p h ạ m cầu còn không được nếu nhiều đến mấy cái tượng đại ác ma kệ lấy loại này cấp bậc nờ đờ cờ nhiếp h à m liệt tính bạo đạn rất nhanh muốn dùng hết rồi không có liệt tính bạo đạn bản thân rất dễ dàng bị gi bùn đ i n h đ ấ t tống là không có bất kỳ trật tự đáng nói tại đây từng bước nguy cơ bất quá trên đường thời điểm ra đi nhiếp phàm phát hiện tại đây buôn bán còn là phi thường phun hoa đường đi hai bên đều là b ạ c quầy bán các loại vật phẩm có rất nhiều phi thường hy hữu mấy cái gì đó đều có thể ở chỗ này tìm được nhiếp phàm rất nhanh phát hiện có mấy cái quầy hàng thượng tại bán dung nham chi thạch dung nham chi thạch giá cả tương đương tiện nghi một tổ mới chịu hai ba cái kim tệ mà thôi có dung nham chi thạch hắn thì có thể làm cho thủ hạ chính là đám thợ rèn rèn ác ma liêm đao cùng ác ma quyền trợ rồi hắn cũng không nóng này mua bốn phía đi dạo một chút phát hiện có rất nhiều hợp kim tại đây bán được đều tương đối tiện nghi mà tại những thành thị khác những hợp kim này giá cả là tại đây mười mấy lần mà các loại dược tề tuy nhiên cũng cực kỳ đắt đỏ ví dụ như ma pháp bình đợi các loại ở chỗ này rõ ràng bán được một cái kim tệ năm bình một ít cao cấp thuốc giải độc tề thậm chí bán được một cái kim tệ một lọ đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mặt khác hoàng kim cấp đã ngoài trang bị giá cả cũng phi thường cao bởi vì tại đây phi thường hôn lăn lộn loạn tất cả cùng sinh tồn có quan hệ mấy cái gì đó đều cực kỳ đắt đỏ kể cả dược tề trang bị v, .v. b ù n ninh với tổng cung ngoại giới là ngăn cách những thành thị khác n ở tờ cờ hoặc là ngoạn r a bình thường sẽ không tới đây ở phía trong bởi vì nơi này thật sự quá nguy hiểm bọn hắn mặc dù đến tại đây cũng rất dễ dàng bị giết chết chỉ có tứ giai đã ngoài n ở tờ cờ ngũ giai đã ngoài ngoạn r a mới có thể ở chỗ này sống sót tứ giai đã ngoài n ở tờ cờ phải không mảnh tại đem bạ vật phẩm buồn b á n đến nơi đây ngũ giai đã ngoài ngoạn r a bây giờ còn tương đối ít hắn là người thứ nhất theo thế giới loài người tới bùn nình với tổng ngoạn r a nhiếp h à m đầu ó c đột nhiên có một không tệ cách nghĩ hạn tại một cái tương đối vắng vẻ địa phương thiết lập một cái chi nhớ truyền thống điểm bùng nỉnh để tổng cái chỗ này vẫn là có thể thường đến Trưng thành hôn loạn bàng ninh chi thành đốn, sở hữu tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng dưới tình thế cấp bách nhiếp phàm tay phải khé động theo chữ vật trâu ở bên trong lấy ra một khối truyền thuyết cấp tài liệu không kịp xem đến cùng là vật gì chỉ cảm thấy vật kia toàn thân đen kịt cùng liệt tính bạo đạn rất giống thuận tay tự hướng đại ác ma khoa lạc cách nem tới cùng đại ác ma khoa lạc cách khoảng cách thân cận quá rồi nếu như lúc này thời điểm sử dụng liệt tính bạo đạn mặc dù có thể đem đại ác ma khoa lạp cách tiêu diệt chỉ sợ nhiếp phàm mình cũng trốn không thoát cái khó lo cái khôn nhiếp phàm mới nghĩ tới như vậy một cái biện pháp chứng kiến cái k i ê u miếng đen kịt vật thể hướng chính mình bay tới đại ác ma khoa lạp cách trong lòng giật mình hắn đã kiến thức liệt tính bạo đạn cường đại nếu lại chịu lên một cái liệt tính bạo đạn đ o á n chừng khẳng định trực tiếp mất mạng đại ác ma khoa lạp cách dừng công kích một cái ác ma thiệp kích né đi ra ngoài cái k i ê u miếng màu đen truyền thuyết cấp tài liệu rơi trên mặt đất vắn vài cái sau đó bất động bất động rồi rảo hạt nhân loại ta muốn giết người đại ác ma khoa l ạ p cách phát hiện cái kêu miếng màu đen vật thể căn bản không phải liệt tính bạo đạn phẫn nộ địa chửi tới lần nữa huy động đại kiếm hướng nhiếp phàm vọt lên đi lên linh hồn p h ụ thể nhiếp phàm dùng một cái ưu hồn chi hỏa bên trên kỹ năng thân thể đột nhiên biến mất phụ thân vào đại ác ma khoa l ạ p cách trên người đại ác ma khoa l ạ p cách trên người bốc cháy lên hừng hực màu đen hòa diễm đại ác ma khoa l ạ p cách phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết trên đầu phiêu khởi nguyên một đám hơn hai điểm tổn thương u hồn chi hỏa biến thân có thể cho nhiếp h à m đạt được nhất định được vượt cấp thực lực không kém hơn biến th đại ác ma khoa lạp cách càng không ngừng dãy ruộng nhiếp phàm nhìn lướt qua bản thân biến thân trạng thái biến thân lu ư hồn chi hỏa chỉ có thể tiếp tục ba mươi giây thời gian phi thường đ o ạ n rất nhanh muốn đã xong thật là đáng tiếc giải trừ linh hồn p h ụ thể về sau nhiếp phàm nhanh trong hướng bên cạnh bỏ trốn ngay tại đại ác ma khoa lạp cách chuẩn bị truy kích nhiếp phàm thời điểm bên cạnh cốt long vọt lên đi lên vung lên móng đuốt sắc bén trục được đáng giận đại ác ma khoa lạp cách gào t h é t một tiếng một kiếm chém ra và ảnh cốt long cực lớn thân ảnh bay ngược đi ra ngoài té lăn bay hoàng trong cát lượng hp chỉ còn lại có tên đáng sợ nhiếp phàm thân thể nhanh chóng biến hóa thành một cái người sói dùng một cái ưu hồn c u ố n quanh kỹ năng vô số ưu hồn bén nhọn kêu rẽ lấy hướng đại ác ma khoa lạp cách nào tới đại ác ma khoa lạp cách một cái ác ma t h i ể m kích hướng nhiếp phàm vọt lên đi lên nhiếp phàm đã tập trung vào đại ác ma khoa lạp cách về sau tay phải khé động lại v ă n g ra một quả liệt tính bạo đạn mặc dù có điểm tâm đau bởi vì một quả liệt tính bạo đạn quá đắt đỏ rồi nhưng là không có liệt tính bạo đạn nhiếp h à m căn bản không cách nào tiêu diệt cái này đại ác ma khoa lạp cách thằng này thật sự quá cưng hãn chứng kiến nhiếp phàm lại ném đi một quả màu đen đạn sắt đi lên đại ác ma khoa lạp cách cười lạnh một tiếng đáng chết nhân loại ngươi cho rằng ta còn có thể mắc l ừ a ấy ư ta là cơ c h i đại ác ma khoa lạp cách là sẽ không bị loại người như ngươi một chút thủ đoạn đùa bật đấy nếu như ngươi còn có liệt tính bạo đạn khẳng định sớm sẽ dùng hắn y nguyên huy động đại kiếm hướng nhiếp phàm chạm rơi xuống nhiếp phàm một cái ẩn cư hướng ra phía ngoài chạy như điên cái kêu miếng màu đen đạn sắt rơi vào đại ác ma khoa lạp cách trên người vay một tiếng nổ bùm đại ác ma khoa lạp cách phát ra thê lương tiếng gào thét hắn rắn, rắn chắc chắc địa bị đánh một cái. lượng hp lập tức thấy đáy thân thể biến thành tổ ong hình dáng ngã trên mặt đất một đạo màu đen linh hồn phiêu mà bắt đầu biến mất tiến vào nhiếp phàm thân thể nhiếp phàm cảm giác được hắn trong b i ể n ý thức thụ vương c h i hồn lại lớn lên thêm vài phần thượng diện lại sinh trưởng ra mấy miếng màu xanh trái cây lực lượng nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính bởi vì thụ vương c h i hồn quan hệ tất cả đều tăng trưởng hơn mười điểm cũng không tệ lắm nhiếp phàm thở dài một hơi nếu là không có liệt tính bạo đạn hắn căn bản không phải cái này đại ác ma khoa lạp cách đối thủ nhiếp h à m hiện tại t h u tính có thể coi rẻ tuyệt đại bộ phận tứ giai người chơi rồi nhưng là cùng những n à y nở tờ có lẽ hay rất phân biệt cách đấy cuối cùng đem đại ác ma khoa lạp cách cho giết chết đáng tiếc hai quả liệt tính bạo đạn đây chính là trọn vẹn hơn ba trăm kim tệ hơn nữa liệt tính bạo đạn số lượng có hạn dùng hết sẽ không có nhất phàm hướng đại ác ma khoa lạp cách thi thể đi đến trên mặt đất rơi xuống một đống lớn vật phẩm tại bang ninh đốn một khi tử vong chỗ có hay không nhận chủ khóa lại vật phẩm toàn bộ rơi sạch các người chơi như thế nở tờ đám bọn họ cũng giống như vậy theo trên mặt đất nhặt lên một cái túi nặng c h ị đấy mở ra túi nhìn một chút bên trong là một đống lớn k i tệ chừng năm mươi sáu mươi miếng bộ dạng cuối cùng kiếm trở về một ít tiền hắn đem những này kim tệ thu vào đem đại ác ma khoa l à m cách rơi xuống vật phẩm toàn bộ thu thập mà bắt đầu nhiếp phàm tổng cộng nhặt được tám kiện trang bị còn có một đống lớn tài liệu bảo thạch các loại thứ đồ vật tám kiện trang bị trong có sáu kiện là truyền thuyết phẩm chất trang bị là bí pháp kim cấp bậc đấy thuộc tính coi như không tệ bất quá chỉ có ác ma hình thái thời điểm có thể sử dụng mặt khác hai kiện trang bị hấp dẫn nhiếp phàm chú ý trong đó một kiện là vong linh ma hóa chi nhận cấp sử thi có điểm giống một kiện dao găm thượng diện hiện đầy sắc bén gai nhọn hoát vong linh ma hóa chi nhận cấp sử thi hạn vong linh sinh vật sử dụng bổ sung kỹ năng vong hồn một k í c h chém ra năm đạo linh hồn kiếm khí công kích đối thủ có thể tạo thành linh hồn công kích đẳng cấp vì hai linh hồn tổn thương nhất phạm chính xem xét vong linh ma hóa chi nhận trước chi tính một bên cốt long chính nhìn không chuyển mắt điệu chằm chằm vào nhất phạm trong tay vong linh ma hóa chi chẳng lẽ cái này đồ vật cốt long có thể sử dụng chính là bởi vì như thế đại ác ma khoa lạc cách mới sẽ tìm tới chính mình muốn cướp đoạt cốt long nhất phạm đem vong linh ma hóa chi nhận ném tới cốt long vung lên móng đuốt sắp bén đem nó bắt lấy trước mắt thời gian chỉ thấy vong linh ma hóa chi nhận biến mất không thấy gì nữa cốt long phải chảo dài ra một sợi màu đen gai nhọn thoát nó móng nuốt cũng trở nên đặc biệt sắc bén toàn thân đen kịt vòng ánh sáng long lanh hiện ra khác thường hát sắc q u a n mang cốt long rõ ràng đem cái này vong linh ma hóa chi nhận cho trang bị lên cũng làm cho nhiếp phảm có chút ngạc nhiên âm thầm nghĩ đến sẽ linh hồn công kích cốt long có lẽ vẫn tương đối hiếm thấy à mấu chốt thời khắc có lẽ có thể âm đ ị c h nhân thoáng một phát cha nhìn một chút còn lại mặt khác một kiện trang bị là một thanh cài bữa cũng là sử thi phẩm chất đấy ác ma thi cấp sử thi cấp mạc a s t sơ sư thợ rèn mới có thể sử dụng bổ sung hiệu quả sử dụng ác ma thiết truy có thể chế tạo so với chính mình rèn đẳng cấp cao lượng cấp bậc trang bị vũ khí mặt khác sử dụng ác ma thiết truy rèn thành công một kiện trang bị có thể thêm vào đạt được hai điểm kỹ năng độ t h u ậ n t h ủ là thợ rèn mới có thể sử dụng vật phẩm cái này ác ma thiết truy có lẽ hay coi như không tệ đấy nhấp phàm hưng phấn không thôi c ầ m bắt được cái thanh này ác ma thiết truy trước khi lãng phí mất cái kia hai quả liệt tính bạo đạn coi như là đáng giá nhấp phàm xem chừng nếu bán lời mà nói Cái thanh này, ác chí có giá thiết kim thanh truy ít nhất giá trị lượng kim tệ, thậm chí rất có thể nớt. không ma này lượng đại ư ơ n nhiên nhiếp g phàm là tuyệt đối sẽ không bán đấy.、Đại、ác ma khoa lạp cách giàu có trình độ vượt quá nhiếp phàm tưởng tượng đem vừa rồi văng ra cái k i ê u miếng truyền thuyết cấp tài liệu n h ặ t lên nhiếp phàm phát hiện hắn văng ra chính là một quả hát kim v ẻ ngoài bên trên cùng liệt tính bạo đạn không sai bị lắm bất quá vẫn là có một ít rất nhỏ địa phương có thể nhìn ra khác nhau đấy sớm biết như vậy có lẽ nhiều chế tác một ít bình thường liệt tính bạo đạn bị tại trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào xác định không có bỏ sót rồi nhiếp h à m cưỡi cốt long hướng bang ninh đốn phương hướng lao đi một lát sau cốt long đã rơi vào bang ninh đốn thành một mảnh quảng đá trên trận hắn theo cốt long phía sau lưng nhảy xuống tới bang ninh đốn thật sự là quá l ù i bại rồi liền bên ngoài tường thành đều không có tại đây kiến trúc đều là dùng đất vàng kết thành đấy bất quá tại đây ngược lại là rất nhiệt nóng c u đấy có rất nhiều mặc màu trắng tơ lụa áo choàng sa mạc cư dân qua lại địa xuyên thẳng qua không có hai bên trên tới quáy giấy nhất phàm nhất phàm phát hiện tại đây vô cùng nhiều cư dân chứng kiến hắn về sau đều xa xa địa tránh được vừa rồi đại ác ma khoa lạc cách bay đi lên ngăn chặn nhất phàm kết quả đại ác ma khoa lạp cách chưa coi trở về trở về chính là n h ấ t p h ạ m cái này đủ để nói rõ kết quả tại bang ninh đốn người có thực lực mới có thể sinh tồn được đại ác ma khoa lạp cách coi như là bang ninh đốn rắn rít địa phương mà ngay cả hắn đều đưa tại n h ấ t p h ạ m trong tay bình thường nở tờ cờ tự nhiên là không dám t r e o chọc n h ấ t p h ạ m rồi tứ giai nở tờ cờ tại bang ninh đốn cũng không hiếm thấy thậm chí có thể nói khá nhiều nhưng là ngũ giai vẫn tương đối thiếu đấy đã đại ác ma khoa lạp cách thua ở n h ấ t p h ạ m trong tay vậy thì ý nghĩa chỉ có ngũ giai nở tờ cờ mới có thể chiến thắng nhiếp h ả m nhất phạm rất nhanh t ự u suy nghĩ cẩn thận đ i ể m ấy những này nở tờ cờ không đến t r e o chọc chính mình nhất phạm cầu còn không được nếu nhiều đến mấy cái như đại ác ma khoa lạp cách loại này cấp bậc nở tờ cờ nhất phạm liệt tính bạo đạn rất nhanh muốn dùng hết rồi không có liệt tính bạo đạn bản thân rất dễ dàng mất ban g ninh đốn là không có bất kỳ trật tự đáng nói đấy tại đây từng bước nguy cơ bất quá trên đường thời điểm ra đi nhất phạm phát hiện tại đây buôn bán còn là phi thường phồn hoa đấy đường đi hai bên đều là bảy quầy bán hàng đấy bán các loại vật phẩm có rất nhiều phi thường hy hữu đồ vật đều có thể ở chỗ này tìm được nhất phạm rất nhanh phát hiện có mấy cái quầy hàng bên trên tại bán dung nham chi thạch dung nham chi thạch giá cả tương đương tiện nghi một tổ mới chịu lưỡng ba cái kim tệ mà thôi đã có dung nham chi thạch hắn thì có thể làm cho thủ hạ đám t ợ rèn rèn ác ma liêm đao cùng ác ma quyền trượt rồi hắn cũng không nóng n ả y mua bốn phía đi dạo thoáng một phát phát h i ệ n có rất nhiều hợp kim tại đây bán được đều so sánh tiện nghi mà tại cái khác thành thị những hợp kim này giá cả là tại đây mười mấy lần mà các loại dược tề tuy nhiên cũng cực kỳ đắt đỏ ví dụ như ma pháp bình v v ở chỗ này rõ ràng bán được một kim tệ nam bình một ít cao cấp thuốc giải độc tề thậm chí bán được một kim tệ một lọ đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mặt khác hoàng kim cấp đã ngoài trang bị giá cả cũng phi thường cao bởi vì tại đây phi thường hỗn loạn sở hữu tất cả cùng sinh tồn có quan hệ đồ vật đều cực kỳ đắt đỏ kể cả dược tề trang bị v â n v â n ban ninh đốn cùng ngoại giới là ngăn cách đấy mặt khác thành thị nở tờ cờ hoặc là người chơi bình thường sẽ không tới nơi này bởi vì nơi này thật sự quá nguy hiểm bọn hắn mặc dù đã đến tại đây cũng rất dễ dàng mất chỉ có tứ giai đã ngoài nở tờ cờ ngũ giai đã ngoài người chơi mới có thể ở chỗ này sống sót Tứ dai đã ngoài đã nở chương là k h t hai đem trăm p bảy mươi bốn đầu cơ trục lợi quần trục nhất phàm tại bang ninh đốn mọi cử động phi thường cẩn thận tránh cho khiến cho mặt khác nờ tờ cờ chú ý vạn nhất bị một ít cường đại nờ tờ cờ nhìn chằm chằm vào cái kia thì phiền thoái n h ì n m ộ t chút có có cái cờ của cam cùng cảnh giác. Tại hoàn cảnh hơn thể không thứ Linh ánh theo thủ hoàn như vậy ở bên trong tệ, ít vật từng mắt trong, Tại trong, từng ba ba Bang bên bên mua mang lô, lô lở vẫn đốn người kim mỗi xem vậy đều đồ đấy. ở phạm ú t từng giây đều l i người để cho c ả nhận được gáp lực gáp tại h Nhất phàm ự c lớn. t đường đi hai bên quầy hàng bên trên mua đi một tí dung nham chi thạch tài liệu đem những n à y dung nham chi thạch bỏ vào trong ba lô chứng kiến một ít tiện nghi hợp kim truyền thuyết cấp tài liệu liền toàn bộ mua xuống ban g l i n h đốn phi thường l ạ hậu liền một cái bán đấu giá đều không có nhiếp ấ t t phàm ạ phụ cấp cấp pháp hợp hàng hoàng chuyên h cận còn có cao bán bán ngoài trang bày bị quảy y mua u đi đi đã đem kim kim, một ma sắm tí tề, t dự t c ấ tài tiền trở、về. Nhất liệu lời buôn về. bán cho phạm tại bang ninh đốn còn có một nhiệm vụ cùng trong ba lô ác ma c h u y ể n tống thạch có quan hệ phải tìm thất lạc địa ngục c h u y ể n tống trận nhiệm vụ manh mối muốn tìm bang ninh đốn chấp chính quan cờ lạ dị xạ bất quá n h ấ t p h ạ m tại bang ninh đốn nội thành tìm thật lâu cũng không có tìm được chấp chính quan phủ để ở đâu tại đây kiến trúc đều phi thường lùi bại khó có thể tưởng tượng chấp chính quan sẽ ở tại đâu không có tìm được cờ lạ dị xạ chỉ có thể về sau hơn nữa Bất quá bang quá ninh đ ố n còn có m ộ t chút c lại để h o nhiếp phàm choàng ả m t ấ y hứng thú đồ vật. hướng mảnh khu dân đến. vật, một đồ đi Đem cư xa xa á t r mặc đi lên xuyên qua một đầu hẹp hòi hẻm nhỏ tại trong hẻm nhỏ ghé qua trên đường đi đụng phải rất nhiều ăn mặc màu đen áo t r à n g nở tờ cờ những này nở tờ cờ khuôn mặt dẫn nấp tại áo t r à n g phía dưới thấy không rõ bọn hắn tướng mạo tại trong hẻm nhỏ con con quân quấn đi đại khái hơn mười phút đồng hồ trước mắt rộng mở trong sáng đây là một mảnh cỡ nhỏ còn trường khắp nơi đều là ăn mặc màu đen áo c h à n g đám nở tờ cờ qua lại địa đi đi lại, lại. bọn hắn tại đây phiến trên quảng trường tùy ý địa bảy quầy bán hàng buôn bán tuyệt đại bộ phận đều là ác ma vật phẩm các loại theo ác ma thế giới lưu t r u y ề n tới đồ vật rực rỡ muôn màu tại cái khác địa phương là tuyệt đối mua không được những vật này đấy các loại ác ma chức nghiệp mới có thể sử dụng trang bị ác ma tài liệu còn có dược thảo các loại thứ đồ vật tại đây giao dịch phi thường sinh động nhiếp phàm phát hiện tại đây sở hữu tất cả ác ma vật phẩm bán được đều đặc biệt quý bất luận cái gì một kiện ác ma vật phẩm theo ác ma thế giới mang đến nơi đây giá cả đều lật ra vài lần gấp mấy chục không nớt đi vào một nhà quyền trục ử a hàng bên trong buôn bán chính là các loại ác ma quyền t r ụ cửa hàng bốn phía ngăn tủ bên trên chất đống lấy một đống lại một đống quyển trục thành phẩm cùng bán thành phẩm tôn kính k h á c h nhân xin hỏi ngài cần muốn dùng cái gì một cái khuôn mặt hoàn toàn che lấp tại áo t r à n g phía dưới d á người n g chỉ có nhiếp phàm nửa người cao nở đỡ cờ, cờ dùng khản dọng thanh â m mở miệng hỏi ta xem trước một chút nhiếp phàm tùy ý địa đáp tại đây các loại quyển trục rực rỡ muôn màu quyển trục đẳng cấp chia làm một cấp hai cấp tam cấp t ứ cấp truyền thuyết cấp cấp sử thi tại đây cấp sử thi quyển trục h ỉ có mấy chương ví dụ như triệu hoàn thần ngục chi hỏa lôi đình hắc diễm v v, v. giá cả rất quý đều muốn hai trăm ba trăm kim tệ đã ngoài có thậm chí muốn lên ngàn truyền thuyết cấp quyền trục t i u tương đối nhiều rồi trên lệch mười kim tệ có thể hoàn thành tốt muốn năm mươi sáu mươi kim tệ tứ cấp quyền trục thì càng tiện nghi một hai cái kim tệ có thể hoàn thành năm sáu chương n h ấ t p h à m ánh mắt đã tập trung vào trong đó một loại truyền thuyết cấp quyền trục triệu h o à n ác ma lôi thú ác ma lôi thú lượng hp có hai mươi ba mươi vạn sức chiến đấu có lẽ hay tương đương cũng được triệu h o à n ác ma lôi thú sẽ hình thành xét đối với phương viên mười mã trong phạm vi đơn vị tạo thành choáng một chương triệu hoán ác ma lôi thú quyền trục muốn bán được mười năm cái kim tệ nhất p h à m nhìn một chút ba lô ba trăm kim tệ cũng chỉ có thể mua hai mươi chương mà thôi hắn suy nghĩ một chút ánh mắt tập trung đã đến mặt khác một t r ư ờ n g tứ cấp trên quyền trục tứ cấp quyền trục triệu h o á n ác ma thiên thạch thuộc về tính công kích quyền trục ác ma thiên thạch so với bình thường tam giai kỹ năng mạnh hơn rất nhiều so tứ giai kỹ năng hơi chút chỗ thua kém một ít cái này tứ cấp quyền trục thuận tiện nghi nhiều hơn một kim tệ có thể mua năm cái đương nhiên uy lực của nó cùng triệu h o á n ác ma lôi thú t i ể u kém xa loại này tứ cấp quyền t r ụ nếu là cầm bắt được mặt khác địa phương buôn bán khẳng định rất dễ bán tuyệt đại bộ phận phú hào cấp người chơi đối với quyển trục vật này là phi thường truy cầu đấy ta cần một nghìn năm trăm trương triệu hoán ác ma thiên thạch n h ấ t phàm mở miệng nói thỉnh chờ một chút cái tia ngờ đợ cờ, cờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua n h ấ t phàm liền túi đầu đi tìm ác ma thiên thạch quyển trục rồi thanh toán xong ba trăm kim tệ mua một nghìn năm trăm trương triệu hoán ác ma thiên thạch n h ấ t phàm đem những n à y quyển trục toàn bộ nhét vào trong ba lô ra cửa hàng n h ấ t phàm dùng một cái chi nhớ truyền tống về tới khắc nhị phi đức ngươi không phải đi bang linh đốn làm nhiệm vụ ấy ư tại sao lại trở về rồi hả một u đông qua công hướng ộ nhiếp phàm xin giao dịch đem lượng trương phía dưới đội viên vừa mới lấy tới không bao lâu ký ức truyền t ố n g quyển trục bỏ vào thanh giao dịch bên trên nhiếp phàm đem vừa mới mua ác ma thiên thạch quyển trục tất cả đều thả đi lên ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều quyển trục một đông qua khiếp sợ mà hỏi thăm nhiếp phàm thả một tổ lại một tổ ác ma thiên thạch quyền t r ụ mỗi tổ hai mươi trường chừng hơn bảy mươi tổ tất cả đều là tứ cấp quyền t r ụ quyền t r ụ thứ này tại bơ cơ s u ấ t một thời điểm sử dụng thường thường có thể thu đến suất kỳ bất ý hiệu quả cho nên bị phú hào cấp người chơi điên cuồng truy cầu nhưng bởi vì trên thị trường quyền t r ụ số lượng phi thường thiếu nhiếp mà giá cả giống như đều bị xào được rất cao tuyệt đại bộ phận tại trên thị trường lưu thông đấy đều là tam cấp trong vòng quyền t r ụ tứ cấp quyền t r ụ thập phần như thế mà truyền thuyết cấp quyền trục à n g là chỉ có một ít siêu cấp công hội hội trừng mới có thể sử dụng được rất tốt Đem nhất ữ n này g y q u ể phạm nói ít nhất phạm kim trương. chắc hẳn đã có ý định m u ộ n đông qua tựu không nhiều lắm lời nói rồi đem trong công hội sở hữu tất cả tiền bạc đều giao dịch cho nhất phạm trong khoảng thời gian này các hãng tiêu dùng thật sự quá lớn một đông qua cầm nhiếp phạm giao dịch cho hắn quyển trục đi ra ngoài trào hàng đi như tứ cấp quyển trục tốt như vậy thứ đồ vật có lẽ hay tương đương dễ bàn đ ấy nương tựa theo lâm ra khổng lồ nhân mạch hệ thống có thể rất nhanh tựu đem những này tứ cấp quyển trục trào hàng cho những cái kia phú hào cấp người chơi nhiếp phạm làm rất nhiều các loại cắt giảm dược tệ truyền thống về bang ninh đốn tại bang ninh đốn bảy quẩy bán hàng buôn bán giá cả hơi chút tiện nghi một điểm có lẽ hay rất dễ bán đấy chuyện này chỉ có thể do chính hắn để làm nếu như đem mặt k h á c công hội thành viên mang đến nơi đây đến đẳng cấp quá thấp rất có thể bị giết chết ở chỗ này bị giết chết lời mà nói thứ đồ vật toàn bộ rơi sạch sẽ trừng phạt vô cùng nghiêm trọng m ộ n đông qua bắt đầu hướng những cái kia phú hào cấp các người chơi trào hàng ác ma thiên thạch những này ác ma thiên thạch quyển t r ụ c ở đằng kia chút ít phú hào cấp người chơi trong đưa tới thật lớn chấn động một chương ác ma thiên thạch bán một k i tệ cái này đối với những cái kia các phú hào mà nói cũng không phải khó có thể thừa nhận giá cả bọn hắn có người mua năm ba t r ư ờ n g có mấy cái đại hộ khách trực tiếp ăn vào một hai trăm t r ư ờ n g phải biết rằng ác ma thiên thạch thế nhưng mà một cái công tính kỹ năng hoa một kim tệ mua xuống như vậy một t r ư ờ n g quyển trục tuyệt đối là phi thường có lợi nhất đấy tờ cơ hoặc là đánh bột u thời điểm một t r ư ờ n g quyển trục nịch chuyển tình thế sự t ì n h cũng không ít gặp không thể không nói muốn đông qua hiệu suất có lẽ hay tương đương cao đấy hai giờ sẽ đem những cái kia ác ma thiên thạch quyển trục toàn bộ bán đi rồi nhất phàm đầu cơ trục lợi các loại dược tề cũng buôn bán lời hơn hai trăm kim tệ như vậy xuống trên người thì có hai hơn hai trăm kim tệ rồi b ấ t quá hai hơn hai trăm kim tệ tại bang ninh đốn cắt lốt những thành thị này căn bản không đủ dùng hắn lại đã gái k i a quyển trục cửa hàng mua hơn ba chương các loại các dạng quyển trục thậm chí có mấy chương là truyền thuyết cấp đấy những n à y quyển trục toàn bộ chuyển giao cho muộn đông qua muộn đông qua còn không có nghỉ ngơi lại bận v i ệ c mở m u ố n bán những n à y quyển trục ít nhất đều có phần trăm vài trăm lợi nhuận bị muộn đông qua bán được bang đình đế quốc các nơi bang đình đế quốc các nơi phú hào có lẽ hay khá nhiều đấy bọn hắn có rất nhiều đại công hội hội trưởng có rất nhiều đại quán chủ có thủ hạ nuôi một đại đội cày tiền đoàn có mỗi ngày đều dùng nhân dân tệ tiền hướng tất cả đại sở tiêu đ i ô mua vào đại lượng tiền tài bọn họ đều là tiêu phí quyển trục chủ lực trước k i a quyển trục phi thường thiếu chỉ ở phi thường nhỏ một cái trong phạm vi lưu thông mà những ngày ác ma quyển trục xuất hiện làm cho nhu cầu của bọn hắn thoang cái bạo phát ra trước khi buôn bán cao cấp ma pháp dược tể tuy nhiên lại để cho sắp huyết v ì m ì n h kiếm lớn một số nhưng dù sao giao dịch ngạch là tương đối nhỏ đấy một lọ cao cấp ma pháp dược tể tối đa cũng tịu hơn mười tiền bạc mà thôi hơn nữa thị trường nhu cầu cũng là so sánh có hạn đấy dù sao trên thị trường dược tề sư số lượng nhiều như vậy cao cấp ma pháp dược tề cũng không phải sắp huyết v ì m ì n h một nhà sinh ý nhưng là những n à y quyển trục t i ể u không hề cùng dặn rồi trên thị trường mua bán quyển trục phi thường thiếu hơn nữa giao dịch ngạch cũng khá lớn một chương tứ cấp quyển trục động một hai cái kim tệ cái này lợi nhuận có thể so sánh buôn bán cao cấp ma pháp dược tề muốn cao nhiều hơn một ngày thời gian nhiếp phàm đỉnh đầu tiền bạo tăng gấp bội nhu cầu thị trường lúc này mới dần dần tiểu xuống dưới nhìn một chút đỉnh đầu tổng cộng có hơn chín nghìn kim tệ rồi hắn bỏ ra ba kim tệ ăn vào hai trăm l i ư ờ n g triệu hoán ác ma lôi thú quyền chủ, mặt khác còn làm cho đi một tí ác ma thiên thạch các loại tứ cấp quyền chủ. nhất phàm không dám đem sở hữu tất cả tiền thoáng cái tiêu hết nghĩ nghĩ nhiều kim tệ như vậy có lẽ có đủ nhiều tiền dư ăn vào một kiện cấp sử thi trang bị rồi giống như thuộc tính hơi tốt một chút cấp sử thi trang bị đều muốn lượng ba kim tệ quý thậm chí muốn năm sáu kim tệ không nớt có tiền có thể mua được xa xa cao hơn trước mắt cấp bậc trang bị cái này là tiền tài chỗ tốt rồi nhất phàm hướng bang ninh đốn một nhà cao cấp ác ma tiệm trang bị đi đến k h ô n g biết n ơ i n à y có k h ô n g có cấp bán đẳng c a o cấp xử t h i t r a n g b ị nếu n h ư không có, c á i kia đi cũng chỉ có thể đi cắt thể l ố t thần tượng, gột cờ dập m ạ n m ặ lan khoa đà cửa hàng đi mua rồi. Trưng 275, ấm ảnh tri thủ đây là một gian không lớn mặt tiền cửa hàng đại khái năm năm mã tả hữu trên vách tường treo đầy các loại trang bị tuyệt đại bộ phận đều là truyền thuyết cấp đấy đều là ác ma vật phẩm giá cả phổ biến hơi đ ắ t giống như ác ma trang bị đều hạn định chỉ có ác ma chức nghiệp có thể sử dụng có một ít đặc thù vật phẩm là không hạn định chức nghiệp đấy tại đây truyền thuyết cấp trang bị rất nhiều cấp x ử thi trang bị chỉ có vài món c h i ê u đại nhiếp phàm đấy cũng là một cái ăn mặc màu đen áo t r o à n g nờ tờ cờ không qua đối phương hình thể phi thường cao lớn so nhiếp phàm suốt cao một cái đầu cái này ăn mặc màu đen áo t r o à n g nờ tờ cờ chỉ là tùy địa nhìn sang nhiếp phàm nhiếp phàm liền cảm thấy chính mình hết thể giống như đều bị nhìn xuyên giống như cái này ăn mặc màu đen áo t r o à n g nờ tờ cờ tuyệt đối là một cái phi thường cường hãn ra hỏa n g ắ m lại cũng thế giống như nờ tờ cờ nếu là không có đủ thực lực là không dám ở bang ninh đốn khai mở cửa hàng đấy trong cửa hàng trang bị khẳng định rất nhanh tự bị người đ ọ hết tại bang ninh đốn cướp bóc là không phạm pháp đấy tuy nhiên cướp bóc hợp pháp vốn lấy nhiếp p h ạ m thực lực bây giờ căn bản không dám ở bang ninh đốn làm cản tại bang ninh đốn so nhiếp p h ạ m cường đại nở ở c ờ chỗ nào cũng có nhiếp p h ạ m tra nhìn một chút những cái kia cấp sử thi trang bị ánh mắt đã tập trung vào một kiện đặc thù vật phẩm âm ảnh c h i thủ âm ảnh c h i thủ cấp sử thi đặc thù vật phẩm có thể trang bị tại hộ thủ lan bổ sung hiệu quả ăn cắp có thể sử dụng ăn cắp kỹ năng ăn cắp mục tiêu đơn vị trên người tiền tài cùng vật phẩm ăn cắp sát xuất thành công n kỹ năng làm lệnh thời gian ba giây Không âm ảnh tri thủ tuy nhiên không là công kích tính vật phẩm nhưng vẫn là coi như không tệ đấy do vì phụ trợ tính trang bị giá cả so sánh với mặt khác vài món cấp sử thi trang bị muốn tiện nghi nhiều lắm chỉ cần hai sáu trăm kim tệ mặt khác vài món cấp sử thi trang bị ít nhất đều muốn năm sáu nghìn kim tệ nếu như mua xuống âm ảnh tri thủ có lẽ có thể dùng âm ảnh tri thủ kiếm được một ít tiền nói không chừng có thể đem mua âm ảnh chi thủ tiền cho lợi nhuận trở về suy nghĩ một chút nhất phàm móc ra kim tệ hướng cái kia ăn mặc màu đen áo chẳng l ở tờ cờ mua âm ảnh chi thủ đem âm ảnh chi thủ trang bị tại hộ thủ lan lên nhìn thoáng qua thanh kỹ năng thanh kỹ năng ở bên trong lại thêm ba cái không tệ kỹ năng lớn như thế bút kim tệ thoáng cái tựu i tốn ra rồi nhất phàm vẫn có chút thịt đau đấy bất quá vì tăng cường thực lực bản thân tiêu hết một ít tiền cũng không có gì dù sao tiền tiêu mất còn có thể kiếm lại nhất phàm theo tiệm trang bị bên trong đi ra lập tức phát hiện bên đường có mấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm trong lòng của hắn d ù n g mình tranh thủ thời gian mở ra tiềm hành nhanh chóng biến mất ngôi t r ồ n h ồ n chờ tại đây tiệm trang bị phụ cận đoạt trang bị nở cờ cũng không ít nếu như không cẩn thận cảnh giác rất có thể biến thành bọn hắn cướp bóc đối tượng ngay tại nhiếp phàm thông qua các loại phương thức điên cuồng mà tại bang ninh đốn vơ vét của cải mua sắm quyền trục trang bị đợi vật lúc ma thần thẩm phán đại đội nhân mã đã tiến nhập khắc nhị phi đức mười cái tứ giai hơn hai ngàn cái tam giai đây tuyệt đối là một cổ làm cho người cảm thấy sợ hãi lực lượng nhiếp h à m nhìn lướt qua cơ hội bày trò chuyện ma thần thẩm phán người vừa tiến vào khắc nhị l i ê n đối với khắc nhĩ phỉ đức thế cục đã tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn bọn hắn đạo tặc tại khắc nhĩ phỉ đức tiểu cửa trấn sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân lối gian này địa phương bốn phía tới lui tuần tra trước mắt thời gian sắp huyết vi minh công sẽ xuất hiện đi một tí thương vong lần lượt số thương vong chữ bị trình diện nhất phàm cái này ở bên trong khắc nhĩ phỉ đức thị trấn nhỏ lối vào có ba cái sắp huyết vi minh hai mươi người đoàn đội bị ma thần thẩm phán bọn đạo tặc chặn giết sáu mươi người toàn bộ tử vong sắp h u ế t vi minh công hội nơi đóng quân cửa ra vào hai cái hai mươi người đoàn đội lọt vào chặn giết h long vô xong bọn người dẫn đội ma thần thẩm phán bọn đạo tặc đã, đã đi ã đ ra sắp huyết vi minh tử vong ba mươi mốt cá nhân mặt khác từng cái đi c h è n lẹ vẹo địa điểm có không ít sắp huyết vi minh người chơi đã tao nộ ma thần thẩm phán người chơi công kích thương vòng thảm trọng yên lặng thật lâu ma thần thị huyết cũng thoáng cái sống nảy lên bọn hắn bốn phía chặn giết sắp huyết vi minh người chơi sắp huyết vi minh tam giai tứ giai người chơi trước mắt vẫn tương đối thiếu cùng ma thần thẩm phán tranh lệnh quá xa rồi tại trong tranh đấu mặc dù đối với ma thần thẩm phán đã tạo thành một ít sát thương nhưng là tổng thể đi lên nói vẫn tương đối có hại chịu thật đấy sắp huyết vi minh không thể không có rút lại phòng tuyến. lui tiến vào công hội nơi đóng quân tạm thời cấm sở hữu tất cả công hội thành viên đi ra ngoài đi chèn lẹ m ẹ o công hội bên trong khẩn trương địa bận rộn mà bắt đầu hắc long vô song chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên à o hào triệu tập nhân thủ bọn hắn đều tại cùng đợi nhiếp phàm chỉ lệnh địch nhân số lượng nhiều lắm đây là sắp huyết vi minh sinh tử tồn vòng mấu chốt một trận chiến chỉ có thể thắng không thể thua công hội hào khí tương đương nặng nề cùng nâng g trọng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt mỗi người nội tâm đều không bình tĩnh sắp huyết vi minh lực ngưng tụ có lẽ hay rất mạnh không có một cái nào chơi lựa chọn lui hội trong công hội cao thủ cùng sắp huyết vi minh đều có hiệp ước hợp đồng về phần phía dưới người chơi đối với sắp huyết vi minh lòng trung thành còn là phi thường mạnh nhiếp phàm cho bọn hắn mỗi người đều phát trang bị nếu như lúc này thời điểm l ũ i sẽ nhất định sẽ bị người nói vong ân phụ nghĩa về sau đừng muốn tại trong trò chơi lăn lộn tiếp nữa rồi nhiếp phàm lại mua đi một tí truyền thuyết cấp quần y trục lúc này mới dùng ký ức truyền tống quần y trục truyền thống về sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân Lao đại lại để cho huyết sắp vì một ì n người h chơi các l ậ đông ã có người tâm phúc. Hắc người Hướng nhìn Long lại, tâm xa xa v qua nói hắn mặt có thần sắc lo lắng dù sao ma thần thẩm phán thực lực vượt xa bọn hắn hơn nữa ghi ưu ma thần tổng bộ bên kia cũng có không ít người tới chính trên đường sắp huyết vi minh các người chơi tất cả đều tụ tập tại sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân quảng đà trên trận bọn hắn tất cả đều nhìn xem n h ấ t p h à m cùng đợi n h ấ t p h à m cho bọn hắn hạ đạt chỉ lệnh bọn hắn đã làm tốt từ chiến đến cùng chuẩn bị ngươi nhìn xem diễn đàn a h long vô s o n g nhìn về phía n h ấ t p h à m nói n h ấ t p h à m xem thoáng một phát khắc nhĩ phỉ đức khu diễn đàn diễn đàn bên trên về sắp huyết vi minh cái này thảm rồi ma thần thẩm phán không phải mãnh liệt long bất quá giang sắp huyết vi minh cuối cùng không thể nào là ma thần thẩm phán đối thủ cho dù sắp huyết vi minh may mắn thắng một lần thì sao liệu hiệu ma thần đã theo dõi sắp huyết vi minh mặc dù sắp huyết vi minh đã bại ma thần thẩm phán gặp đấy rất có thể là hiệu ma thần mạnh hơn liệt phản kích diễn đàn ở bên trong tràn ngập nhìn không tốt sắp huyết vi minh thanh â m có một ít ma thần thẩm phán người chơi hung hăng c ả n quấy điệu tại diễn đàn ở bên trong phóng lời nói sắp huyết vi minh đám nhóc con có dám hay không đừng có đầu, đầu rút cổ tại công hội chú trong đất chúng ta cũng rất nhanh sẽ gõ khai mở bọn hắn sắc rồi đen liệu hiệu ma thần sớm một là trong nước bá chủ n h ư n h ữ n g n à y không nhập lưu công hội sớm muộn sẽ bị chúng ta từng bước từng bước thu thập sạch sẽ Ghiệu thống giang Ghiệu bang trong trương thường người, công không ghiệu cũng ghiệu càng ghiệu khổng ghiệu trương đường hiệu ma thần thiên thu nhất hồ. hiệu thần đỉnh thực khuyết phi kinh hội chịu thần thật hào hào thần, thêm thần thế thủy huyết minh chỉ là ghiệu ma thần khuyết trên đường một bước nhỏ mà thôi. đời, tại tiểu nổi diệt vi muôn quốc ma ma một ma ma ma ma một mà tốc ít từ trên T đến lớn, đế độ, đây lồ bộ bước vào lực lực cổ lực, là là áp sắp vũ ư ơ n g hồn công hội v v đều là chống cự g ợ hiệu ma thần chủ lực trong đó sáp huyết vi minh vừa mới tạo dựng lên không bao lâu yếu kém nhất nếu như sáp huyết vi minh bị d i ệ t gợi hiệu ma thần có lẽ rất nhanh sẽ bắt đầu bước tiếp theo gặp kỳ ngộ theo n h ấ t p h à m tiếp nhận sáp huyết vi minh bắt đầu hắn liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý sớm muộn đều có một ngày như vậy đấy kế tiếp bọn hắn rất có thể gặp đối với g ợ hiệu ma thần như lôi đ ỉ n h thế công tân sinh không bao lâu sáp huyết vi minh có thể không tại báo tô trong lớn lên vẫn là một cái không biết bao nhiêu chính như tuyết thiên theo như lời đấy binh đến tương chắn nước đến đất chặn nhất phàm không suy nghĩ nhiều như vậy lão đại ma thần thẩm phán những người kia quá khi dễ người rồi chúng ta lao ra theo chân bọn họ liều mạng nhìn diễn đàn về sau có mấy cái người chơi nhiệt huyết bắt đầu khởi động mà nói các ngươi là đầu h ó c heo ê ư ma thần thẩm phán rõ ràng dùng phép kích h tướng muốn kích chúng ta đi ra ngoài thế nhưng mà vốn tại công hội nơi đóng quân ở bên trong cũng là chết đối phương triệu hoán tiên thạch oanh kích tường thành tường thành sớm muộn sẽ bị bọn hắn oanh sập đấy tường thành cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi cùng lắm thì bị chết a n h a n h liệt năm cái giờ đồng hồ về sau phục sống lại lại đánh Toàn một công hội các người hội n luận không ngừng, h tình đám quần chúng sắp t khởi động. Nhất huyết m h ư vi minh đ các người chơi hào hào hòa cùng n hôm nay chính là chúng ta sắp huyết vi minh liên quan đến sinh tử tồn vòng một trận chiến chúng ta mặt đúng đích là lực lượng so với chúng ta cường đại vô số lần g h i ệ u ma thần thế nhưng mà g h i ệ u ma thần thì sao bọn hắn lúc trước cũng là theo một cái tiểu công hội phát triển trong nội tâm của ta có một cái tín nhiệm sắp huyết vi minh nhất định sẽ trở lên cường đại một ngày nào đó chúng ta sẽ đem g h i ệ u ma thần oanh lên đồng đ à n từ hôm nay trở đi các ngươi tham dự mỗi một cuộc chiến đấu mỗi một lần chiến tích ta đều lại để cho chấp hành hội trưởng ghi chép lại hôm nay chính là các ngươi đi về hướng vinh quang bắt đầu mỗi một lần chiến đấu đều muốn là các ngươi vinh quang chứng kiến ta không biết chúng ta sắp huyết vi minh cùng gợi ưu ma thần tầm đó kế tiếp sẽ có bao nhiêu tràng chiến tranh dịu h i u ma thần thế lực lớn ra là biết đến phải đi người hiện tại có thể đã đi ra ta minh dạ tuyệt không ngăn trở nhưng là lưu lại đấy đều là ta minh dạ huynh đệ ta hy vọng lưu lại không có một cái nào là bọn hèn nhát nhất p h à m lời mà nói để ở nơi có sắp huyết v ì m ì n h các người chơi đều tuyên truyền giác ngộ ma thần thẩm phán đại binh tiếp cận bọn hắn chỉ muốn sắp huyết v ì m ì n h công hội nơi đóng quân có thể bảo toàn cũng không tệ rồi căn bản không có nghĩ nhiều như vậy bọn hắn trong nội tâm không khỏi nhận huyết bành trướng nam nhi bại thượng người nào trong nội tâm không có mộng tưởng người nào không muốn tranh bá thiên hạ chương hai trăm bảy mươi sáu tuyên chiến minh dạ lão đại lời của ngươi chúng ta còn có điểm không phục một cái gieo r ấ t thanh â m vang lên là phượng vũ công hội trần y trần y nhìn thoáng qua một đám phượng vũ công hội nữ tính các người chơi s á c huyết vi minh cũng không phải là chỉ có nam nhân chúng ta phượng vũ công hội bọn tỷ bội cũng là bậc cân quắc phụ nữ không thua đấng mày dâu đúng hay không phượng vũ công hội một đám nữ tính các người chơi ầm ầm xác nhận các nàng có người mặc chiến khải có ăn mặc pháp bảo h i ê n ngang tư thế oanh ù n g tinh thần phấn chấn phồn minh mạnh mẽ lại để cho một đám xác huyết vi minh mặt khác người chơi chịu ghẽ mắt Các i n h đệ, p h không Chúng ư ợ n nào g Vũ có cái một ta lui sẽ đấy. ắ phàm u y ế t vi cùng hắc long vô song phượng vũ cựu thiên bọn người nhìn nhau cười cười đại chiến t ư ở n g đến sĩ khí là phi thường mẫu cho đấy cho các ngươi ý đồ n h ấ t phàm hướng hắc long vô song bọn người xin giao dịch cho hắc long vô song phượng vũ cựu thiên chiến ca tuyết tiên lâm hân niên h bọn người mỗi người hơn mười trường triệu hoán ác m à lôi thú q u y ề n chủ truyền thuyết q u y ề n chủ n g ư ơ i từ nơi này làm đến như vậy nhiều truyền thuyết q u y ề n chủ hắc long vô song kinh ngạc hỏi hắn thập phần c h â n kinh mua đấy nhấp phàm mỉm cười nếu như ngươi có cần lợi mà nói ta có thể giúp ngươi làm cho một ít hắc long vô song hiện tại tuy nhiên là s ắ p huyết vì m ì n h phó hộ i trưởng nhưng cũng là hắc long sở tiêu đi ô lao đại về sau nói sau đánh trước hết một trận chiến này à có những n à y truyền thuyết quần chủ chúng ta tự có nắm chắc nhiều hơn hắc long vô song gật đầu nói cái này mấy cái chủ lực đội viên mỗi người đều lấy được hơn mười hai mươi chương triệu h o á n ác ma lôi thú quyền trục một khi hôn chiến bắt đầu những n à y triệu h o á n ác ma lôi thú quyền trục tuyệt đối có thể phát huy không nhỏ tác dụng đem một sự tình phân p h ố xuống d ư ớ i phía d ư ớ i truyền đến tin tức ma thần thẩm phán cùng ma thần thị huyết người đã đến sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân bên ngoài rồi đi chúng ta đi tường thành nhìn xem nhất p h á m nói dẫn theo sắp huyết vi minh một đám các tinh anh lên công hội nơi đóng quân tường thành sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân tường thành có tầng ba từ bên ngoài hướng bên trong một tầng so một tầng cao n h ấ t phàm bọn người đứng tại cao nhất trên tường thành hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân bên ngoài khoảng chừng ba bốn ngàn người chơi trong đó hơn hai ngàn là ma thần thẩm phán đấy còn có một hai ngàn là ma thần thị huyết cùng với du hồn công hội đợi nước phụ thuộc công hội người ma thần thẩm phán các người chơi đứng tại đội ngũ phía trước nhất phía trước là một loạt pháp sư cùng m ấy sắp xếp thánh kỵ sĩ hệ thống ma thần thẩm phán công hội hướng sắp huyết vi minh công hội t u y ê n chiến hệ thống ma thần thị huyết công hội hướng sắp huyết vi minh công hội c u y ê n chiến hệ thống du hồn công hội hướng sắp huyết vi minh công hội c u y ê n chiến nhất phạm tiếp nhẹ ậ n đ ư ợ gật đầu từ khi bọn hắn đang khi nói chuyện ma thần thẩm phán trận doanh bên kia đã có động tác huyết cùng nhìn về phía xa xa đầu tường không thể không nói sắp huyết vi minh xây dựng tường thành có lẽ hay tương đương cao đấy hắn cười lạnh một tiếng sắc rùa đen gọn gàng lại chắc chắn cái k i a lại thế nào dạng cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ đem tường thành a n h mở mà thôi cái k i a minh dạ đi ra huyết đau ở một bên nói chính là cái đức lộ y ỉa huyết quần ánh mắt chú ý tới trên tường thành nhất phạm ân cũng chính là một cái bình thường tứ giai đức lộ y ỉa tại sao có thể là huyết tẩm lão đại đối thủ được rồi chúng ta trước cùng bọn hắn chơi đùa a huyết quần tại công hội bảy trò chuyện ở bên trong ban bố một đầu chỉ lệnh một đội pháp sư lên thánh kỵ sĩ thêm thủ hộ các thánh kỵ sĩ cho một đám pháp sư đám bọn họ lên nguyên một đám thủ hộ kỹ năng những cái kia pháp sư đám bọn họ lợi d ù n g thoáng hiện kỹ năng tới gần đã đến khoảng cách t ư ờ n g thành đại khái mười lăm mã hoặc là hai mươi mã tả h ư u bắt đầu ngâm sướng chú ngữ giống như tam giai pháp sư tầm bắn đều đã có trên phạm vi lớn tăng lên bọn hắn ngâm sướng hết chú ngữ về sau chỉ thấy trên bầu trời lăng không tạo ra nguyên một đám khổng lồ thiên thạch đốt đốt nấu lấy rực nóng hòa diễm gào thét lên hướng sáp huyết vi minh công hội nơi đóng quân tưởng thành đ ậ tới dầm dầm dầm những cái kia thiên thạch tại trên tường thành nổ tung. hỏa h ò a v a n g khắp nơi thiên thạch thuật là phá xấu tường thành tốt nhất pháp thuật giống như công thành chiến tại không có máy ném đá dưới tình huống cũng chỉ có thể dựa vào pháp sư đám bọn chúng thiên thạch rồi một vòng thiên thạch thuật chấm dứt sắp huyết vi minh công hội nơi đóng quân tầng ngoài cùng tường thành xuất hiện một ít tàn phá lỗ hổng bất qua không phải rất lớn nguyên vẹn tường thành phòng ngự năng lực có lẽ hay coi như không tệ đấy ma thần thẩm phán pháp sư đám bọn họ muốn đem tít mãi bên ngoài tường thành oanh mở ít nhất phải nửa cái giờ đồng hồ tả hữu đệ nhất h ệ phả sư thiên thạch thuật chấm dứt ma thẩm phán bên kia lập tức phá tiếp tục dùng thiên thạch thuật oanh kích chúng ta làm sao bây giờ tựu tiếp tục chờ đợi như vậy sao mọi người thấy hướng nhất phàm bọn hắn muốn đi một tí phương án nhưng cũng không phải rất có thể thực hiện dù sao song phương thực lực kém quá cách xa rồi nhất phàm trầm mặc một lát nói lại để cho thánh kỵ sĩ cho pháp sư đám bọn họ g i a trì bảo hộ lại để cho bọn hắn bên trên tầng ngoài cùng tường thành cũng dùng thiên thạch thuật đối phương pháp sư đều được g i a trì bảo hộ mặt khác đơn vị cũng đều tại tầm bắn bên ngoài chỉ sợ rất khó có tác dụng gì hắc long vô song cao mày nói xác thực không có gì dùng chỉ có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền thoái kéo dài một ít thời gian chỉ có thể chúng ta cái này mấy cái tứ dai đi một chuyến rồi nhất p h á m nói t a m giai người chơi một khi ra khỏi thành đó là một con đường chết đối phương số lượng nhiều lắm bọn hắn cái này mấy cái tứ dai còn đỡ một ít chỉ cần không đụng phải đối phương cao thủ bình thường sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì tuyết t i ê n phượng vũ một mục, mục chiến ca h ắ c long đại ca các ngươi đều đi chuẩn bị thoáng một phát chúng ta đến công hội tổng bộ bên trong tụ tập hợp bọn hắn sáu người cùng đi ra hiệu quả cũng là phi thường có hạn đấy nhiều lắm là chỉ có thể đối với ma thần thẩm phán các người chơi tạo thành một chút phiền thoái muốn đạt tới bao nhiêu sát thương là không thể nào đấy bất quá s á p huyết vi minh công hội nơi đóng quân ba chắn tường thành ít nhất có thể kiên trì hai đến ba giờ thời gian trước đây cũng sẽ không có vấn đề gì hai đến ba giờ thời gian bất kể như thế nào luôn sẽ có một ít thành quả đấy muốn đông qua cho bọn hắn sáu người chuẩn bị một đống lớn thứ đồ vật lại để cho bọn hắn tự do phân phối các người sáu người tuyệt đối không thể ra vấn đề bằng không thì công hội nơi đóng quân tự nguy hiểm nếu như đụng phải nguy hiểm tranh thủ thời gian rút lui khỏi không muốn h a m chiến một đông qua dặn dò nhiếp phàm nói nhiếp phàm đợi sáu cái tứ dai là sắp huyết vi minh người tâm phúc một khi xảy ra vấn đề cái kia thì phiền thoái hắn muốn khuyên can nhiếp phàm nhưng là nghĩ nghĩ nhiếp phàm có lẽ tâm lý nắm chắc sáu người đi vào công hội tổng bộ dùng trí nhớ chuyển tiến đưa quần t r ụ đã đi ra công hội nơi đóng quân phía dưới sắp huyết vi minh các người chơi căn bản không biết nhiếp phàm đám người đã đã đi ra công hội nơi đóng quân huyết cuồng lão đại căn cứ tuyến báo tin tức minh dạ bọn người tiến vào công hội tổng bộ một mực không có đi ra một cái ma thần thị huyết người chơi cho huyết cuồng phát tin tức nói tại s ắ p huyết vi minh thành lập mới bắt đầu ma thần thị huyết liền có tại s ắ p huyết vi minh bên trong an bài giàn tế huyết cùng nhữ thoáng một phát lông mày không biết minh dạ đám kia r a hỏa đang d ở trò quỷ gì chẳng lẽ là tại khai mở thương lượng nghị đối sách bất quá ma thần thẩm phán có tuyệt đối ưu thế tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là không có hiệu quả đấy tiếp tục a n h tăng cường hỏa lực huyết cùng tại bầy trò chuyện trầm giọng nói lúc này nhấp phàm biến thân mà thành báo săn đã tại ma thần thẩm phán phía sau du lắng rồi ma thần thẩm phán có lẽ hay tương đương cảnh giác đấy phía sau một đội lại một đội chiến sĩ chính bốn phía tuần tra cảnh giới chiến sĩ bên trong sen lẫn mấy cái đức lộ ý ỉa tùy thời chuẩn bị mở ra biến thân báo săn hình thái như vậy phòng thủ giống như là khó có thể đột phá đấy n h ấ t p h à m nhìn thoáng qua phía sau chỗ đó có một mảnh thấp bẽ rừng nhiệt đới hắn dùng một cái phóng mục xâm lâm kỹ năng chung quanh cây cối lập tức trở nên phi thường sung xuê hát lòng vô song bọn người tiến nhập cái này p h í a trong rừng đại khái năm sáu phút về sau n h ấ t p h à m tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa tốt rồi tuyết t ê n xem ngươi rồi nhất phạm tại cho chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong k h ẽ mĩm cười nói chỉ thấy tuyết t i ê n liên tục tiềm hiện hướng ma thần thẩm phán những cái kia các người chơi tới gần hướng trong đó một đội chiến sĩ phóng ra một cái vòi rồng thuật lươi dao gió phong chi mũi tên liên tục mấy cái tuấn phát ma pháp ra tay ba cái tứ giai ma pháp thoáng cái quẹt phát chết luôn hắn một người trong đức lộ ý ỉa có người đánh lén nhanh cho l á o đại phát tin tức một đám chiến sĩ hướng tuyết t i ê n vọt lên đi lên huyết cùng thu được phía dưới tin tức một cái nữ pháp đánh lén bọn hắn từ phía dưới truyền đến xem nhiều lần hắn rất nhanh tự nhận ra được Cái Pháp kia nữ là trước u chuyên y ế t Tiên, thủ nghiệp lêm mắt thời gian năm cái ma thần thẩm phán người chơi tiểu đội thoát ly đi ra ngoài thường tuyết tiên chạy trốn phương hướng đuổi theo huyết c u ồ n g có chút lo lắng lại phái huyết ngân cùng huyết vũ hai cái tứ giai đạo tặc đi theo n h ấ t phàm hướng ma thần thẩm phán bên kia nhìn lại phát hiện ma thần thẩm phán bên kia trọn b ẹ n phái hơn một trăm người tới có thể thấy được huyết c u ồ n g bọn người có lẽ hay tương đương cẩn thận đấy không đến càng nhiều người n h ấ t p h à m càng cao hứng tuyết y ế n rất nhanh địa chui vào rừng nhiệt đới những cái kia ma thần thẩm phán các người chơi đổi tới rừng nhiệt đới bên cạnh đều đứng vững bước phía trước rừng nhiệt đới phi thường mậm mật lại để cho bọn hắn cảm giác rất không đúng đình chỉ tiến lên huyết vũ lao đại đã thông báo truy tung địch nhân thời điểm gặp rừng thì đừng vào. nhân số nhiều hơn nữa một khi đã đến mậu mật trong rừng rất dễ dàng đánh mất nhân số bên trên ưu thế muốn là đối thủ có đứng đầu cấp đạo tặc hoặc là biến thân hệ đức lộ y ỉ vậy thì càng p h i ệ n thoái chứng kiến những n à y ma thần thẩm phán các người chơi ngừng bước chân nhiếp phàm nhữ mày những n à y ma thần thẩm phán người chơi tố chất phi thường cao hiển nhiên rất có kinh nghiệm chiến đấu bất quá cái kia thì sao hắn sớm có chuẩn bị nhiếp phàm mỉm cười phóng mục xâm lâm những n à y ma thần thẩm phán các người chơi dưới chân những cái kia thấp bé tây tối nhanh chóng trưởng thành tre trời đại thụ bọn hắn lập tức lâm vào mậu mậu m chương hai trăm bảy mươi bảy bảy dập đánh lén